Soji Ano là 3K chuyên quản tài chính phó chủ tịch, cũng không phải là lạ bọt tạ dòng chính, lại là chuyên nghiệp nhân tài, tại trong câu lạc bộ quyền lên tiếng không phải rất lớn, nhưng tiếp xúc mấy lần xuống tới, cùng Tô Đông ngược lại là coi như có thể nói tới hơn mấy câu nói. Tìm số so Ji Ano cầm bánh phiếu, vậy thì thật là tốt là chống lại phương pháp. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không thể làm nhiều, chính là Champions League trận chung kết thời điểm tìm một chút, dù sao Tô Đông bên này cũng là vì công việc đẳng đẳng, ngẫu nhiên tới một lần, ngược lại có thể tăng tiến một chút tình cảm, nhưng nếu như ngày bình thường cũng dạng này, vậy khẳng định sẽ khiến người chán ghét phiền. Nói đi, tiến triển như thế nào? Chờ phòng ăn phục vụ viên bên trên xong đồ ăn, đóng cửa lui ra ngoài về sau, Tô Đông vừa ăn đồ ăn vừa hỏi, "Mendes ba người đồng thời xuất hiện tại Barcelona, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là cùng 3 ca tầng quản lý đàm liên quan tới Tô Đông tục tầm sự tình, đây là Barcelona chủ động phát khởi." Nhắc tới cũng là thú vị, năm ngoái mới vừa vận tụ tầm, năm nay lại lập tức nếu lại tụ. Chỉ có thể nói, Tô Đông hiện tại là một năm một bậc thang lại hướng lên bò, để 3 ca tầng quản lý cũng không thể không tiến hành coi trọng. Còn có một bộ phận nguyên nhân chính là Lại Phật Tạ cảm nhận được hội đồng quản trị người chống lại áp lực Dù sẹo cũng không có tự mình ra mặt, nhưng hắn tại ba ca hội đồng quản trị bên trong có người, bọn hắn ngay tại mưu đồ bí mật muốn khởi xướng chủ tịch vạch tội, cho nên hiện tại lại bọt tạ đang liều mạng vứt fan bóng đá điểm ấn tượng, chính là hy vọng củng cố mình chấp chính cơ sở. Lại lần nữa cùng tô đông tụ tập, tẩm, chính là muốn nói rõ một cái thái độ, nói cho tất cả ba ca fan bóng đá, câu lạc bộ giờ này ngày này lấy được thành tích, đều là đến từ hắn chấp chính, nhất là hắn chủ trương gắng sức thực hiện dẫn vào tô đông. Đối với loại chuyện này, tô đông cũng vui vẻ gặp kỳ thành, luôn không khả năng ba ca chủ động tìm hắn tụ tập, tẩm, muốn cho hắn trướng tiền lương, hắn còn không vui à? Bọn hắn hy vọng mau chóng hoàn thành phần này tụ tập tầm đàm phán, tranh thủ tại tháng 6 phần trước ký tên, lương 1 năm, bọn hắn nguyện ý mở ra 1200 vạn euro thuế 5 6 lương, nhưng ở tiền thưởng phương diện muốn một lần nữa câu thông. Mendes vừa nói xong, Mã Đại vĩ liền không nhịn được vui tươi hớn hở nở nụ cười. Chuyện gì xảy ra? Tô Đông cảm thấy có chút kỳ quái. Người không biết sao? Mã Đại vĩ ngược lại ngoài ý muốn. Biết cái gì? Tô Đông không hiểu ra sao? Là như vậy, Mendes cười giải thích, Ba ca sợ dĩ muốn một lần nữa câu thông tiền thưởng điều khoản, chủ yếu vẫn là bởi vì người hai cái này mùa giải cầm quá nhiều tiền thưởng nhất là bản mùa giải. Tô Đông nghe được không phải rất rõ ràng, nhưng mơ hồ đoán được một điểm, ý của ngươi là, Ba Ka vội vã tụ tập ngoại trừ tranh cử, còn có một bộ phận nguyên nhân là ta tiền thưởng cầm được nhiều lắm. Mendes gật đầu, còn nhớ rõ sao? Lúc trước chúng ta cùng Ba Ka đàm tụ tập hợp đồng thời điểm, tiền thưởng điều khoản tiến hành đàm phán, mà lại bọn ta bọn người đối với cái này cũng không phải đặc biệt có trọng, tỉ như ngươi xuất tràng phí là 5 vạn euro, ngươi nhận bóng tiền thưởng là 7 vạn euro, ngoài ra còn có thắng trận tiền thưởng, đoạt giải quán quân tiền thưởng cùng cầm tới toàn trường tốt nhất, cầm tới hàng tháng tốt nhất, chúng tuyển mùa giải tốt nhất đội hình, cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả. Cầu vang chờ một chút, tất cả những này đều có tiền thưởng. Tô Đông có chút mở mịt nhẹ gật đầu. Hợp đồng bên trong có ban thưởng điều khoản, hắn là biết đến, cơ hồ tất cả cầu thủ chuyên nghiệp đều như vậy. Lương một năm vẹn vẹn chỉ là hợp đồng một bộ phận, hoặc là nói là đầu to, nhưng còn có còn lại một hệ liệt ban thưởng, tỉ như mỗi người đều có suất trang phí cùng ký tên phí, từ phía sau là duy nhất một lần, cái trước là mỗi một lần ra sân đều có thể cầm tới tiền khác nhau chỉ là nguyện kết hoặc mỗi trận đấu sau cầm, Tô Đông là xuất ra đầu tiên cùng dự bị xuất trả phí, nhưng có lại khác biệt. Thậm chí nghe nói có cầu thủ được chia căn mạnh, tỉ như Trang Ti Only xuất trả phí cùng thi đấu vòng tròn xuất trả phí lại không giống. Đối với fan bóng đá tới nói, khả năng này chỉ là một con số, nhưng đối với cầu thủ tới nói, đây đều là tiền, động một tí mấy ngàn, thậm chí hơn vạn Euro, đối với Tô Đông Lai nói, một trận tranh tài càng là năm vạn Euro xuất trả phí. Năm đó, tương đối thuế sau gần ngàn vạn lương một năm tới nói, sát thực cũng không tính là gì. Ngươi có hay không thống kê qua, chính mình cái này mùa giải cầm tới qua bao nhiêu tiền thưởng? Mendes cười hỏi, tôi đong chân mày cao lại, lắc đầu nói, không có tính qua, không đều là người đang giúp ta thẩm tra đối chiếu sao? Mendes mỉm cười, ba ca lúc trước cùng chúng ta đàm hợp đồng thời điểm, cùng mọi người giống nhau, đều cảm thấy tiền thưởng điều khoản là đầu nhỏ, cho nên không có quá để tâm, trước mùa giải không ít, nhưng cũng không tính quá nhiều, nhưng bản mùa giải lại khác biệt, tam tuyến tác chiến, lại thêm Tây Ban Nha, Super Cup, ở rổ tỉn Super Cup cùng phi phạt Lucas. căn cứ hợp đồng. Dẫn bóng cùng trợ công đều là giống nhau tiền, cho nên nghiêm ngặt tính được, ngươi năm nay vẹn vẹn dẫn bóng cùng trợ công, liền có thể cầm tới 800 vạn Euro tiền thưởng, lại thêm suất trang phí, thắng trận tiền thưởng, cầm tới các loại tốt nhất tiền thưởng, cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng tiền thưởng vân vân. Mendes chưa nói xong, nhưng Tô Đông đã hết sức kinh ngạc. Mã đại vĩ cùng Vương Sơ Tình cũng đồng dạng cảm thấy rất khiếp sợ, nhất là vừa rồi bọn hắn vừa nghe được cái tin tức này thời điểm. Ta suy đoán, ngươi hẳn là châu Âu giới bóng đá cái thứ nhất Khả năng cũng là một cái duy nhất, tiền thưởng cầm được năm gần đây lương còn nhiều cầu thủ, coi như trung tâm huấn luyện cầu thủ như Barca cũng là không chịu được nổi a. Mendes cười khổ lắc đầu, Tô Đông rất bình thường im lặng, hắn thật đúng là không có cẩn thận đi tính qua, đều là Mendes công ty kế toán đang giúp đỡ hạch toán. Hắn thẻ lương tuy nói là tại trong tay mình, nhưng hắn chưa hề đều không có đi quan tâm tới bên trong đến cùng có bao nhiêu tiền, dù sao hắn phải bỏ tiền thời điểm liền đi soát, hoặc là cho cha mẹ chuyển khoản, còn lại thời điểm hắn cơ bản đều không đi quan tâm những thứ này. Cũng là đến lúc này, Tô Đông mới biết được, nguyên lai mình như thế thủ hảo, ta thật không phải cố ý. Tô Đông nợ nụ cười khổ. Hắn năm nay so cái trước mùa giải nhiều đá nhiều hơn thi đấu, tỉ như Cup Nhà vua, Tây Ban Nha Super Cup cùng FIFA Club World Cup các loại, trận bóng cũng nhiều, kể từ đó, tiền thưởng tự nhiên cũng liền nhiều. Những thứ khác tiền thưởng đó là thật tiền thưởng, nhưng Tô Đông tiền thưởng lại khiến cho năm gần đây lương còn nhiều, cái này có chút quá phần. Khó trách 3K đều không chịu đựng nổi, vội vã muốn cụ tầm, một lần nữa đàm hợp đồng. "Vậy bọn hắn dự định làm sao đàm?" Tô Đông quan tâm hỏi. Ta tỏ thái độ, chúng ta cũng không thể ăn thiệt tỏi, bất quá bọn hắn vẫn là hy vọng đem tiền thưởng tiến hành chỉnh hợp, đội thành tổng hợp suy tính. Tỷ Như dựa theo giai đoạn tính chất thành tích đến bắt thưởng, tỷ Như dẫn bóng cùng trợ công đạt tới nhiều ít, duy nhất một lần cho nhiều ít tiền thưởng loại hình. Nói trắng ra, vẫn là hy vọng Tô Đông tiếp tục suất dẫn bóng, nhưng dẫn bóng tiền thưởng thiếu cho điểm. Nói thật, đừng nói ba ca, đoán chừng trước đó, châu Âu giới bóng đá những này trung tâm huấn luyện cầu thủ nhóm, đều chưa từng gặp qua giống như ngươi, nếu như tiên phong mỗi cái cũng giống như ngươi dạng này suất dẫn bóng, châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đều muốn phá sản." Mã đại vĩ cười nói. "Từ một loại nào đó trình độ tới nói, cho Tô Đông tiền thưởng phát đến càng nhiều, ba ca thành tích lại càng tốt. Nhưng có một điểm chính là Thành tích càng tốt cũng không đại biểu Barcaix lợi liền càng cao, tỉ như La Liga, cúp nhà vua những mệ tranh tài. Đến mức Barca hiện tại cũng ăn không tiêu, không chịu nổi Tô Đông dạng này không ngừng dẫn bóng. Trước đó còn hơn 30, hiện tại lập tức lấy được 50 mấy người dẫn bóng, đơn mùa giải dẫn bóng tiền thưởng liền 800 vạn euro, ai chịu nổi? Phải biết, Ronaldinho đích lương hàng năm cũng mới 800 vạn euro. Đây quả thực là không hợp thói thường. Nếu là đến mức này, Barca thần quản lý còn không tranh thủ thời gian dừng cương trước bạt vực, kia phản ứng cũng sát thực quá chậm. Chính Tô Đông cũng đều cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới mình không ngừng dẫn bóng, lại còn có vấn đề này. Lại bọn ta bọn người có thể hay không coi là mình liều mạng dẫn bóng chính là vì suất tiền thưởng. Bất kể nói thế nào, những chuyện này Tô Đông cũng sẽ không đi để ý tới. Đối với hợp đồng sự tỉnh, Tô Đông liền giao cho Mendes, Vương Sơ tỉnh cùng Mã Đại Vĩ đi phụ trách, Vương Sơ tỉnh chủ yếu là đảm nhiệm cố vấn pháp luật, cụ thể sẽ có chuyên môn luật sư phụ trách. Về phần Tô Đông, hắn càng nhiều vẫn là chuyên chú vào tranh tài cùng huấn luyện. Yên tâm đi, coi như thật đem tiền thưởng điều khoản cho sửa lại, ta cũng nhất định sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Mendes tại đàm phán phu diện hay là vô cùng có lòng tin. Căn cứ ta được đến tin báo, Sếp Trần Cổ đã cơ bản quyết định chuyển nhượng Chelsea, Áp gia Môvit nguyện ý vì hắn mở ra 1000 vạn Euro đích lương hàng năm, đại khái là 12 vạn bảng Anh ra mặt lương tuần, cái này đem còn cao hơn người, mà ta dự định dùng cái này đến làm đàm phán tham chiếu, 3k 1200 vạn Euro ta cảm thấy còn ít. Hắn cùng Tô Đông là lợi ích thể cộng đồng, Tô Đông kiếm được một thành đều thuộc về hắn, cho nên nói ra tới đại ngộ càng cao, hắn cũng liền được chia càng nhiều. Đối với điểm này, Tô Đông hay là vô cùng yên tâm. Chương 463, đánh ngã Mourinho. Champions League trận chung kết được an bài tại tháng 5 17 ngày, cũng chính là thứ tư Tại nước Pháp, Paris sở Tây Dè Phở Giang sở cử hành. Đây là vì kỷ niệm Tram Ti 50 trò năm, cho nên trận chung kết sân bãi liền trở về 50 năm trước lần thứ nhất Tram Ti trận chung kết sân bãi cử hành. Barca k tao ngộ Chelsea, đây là đương Kim Châu Âu giới bóng đá mạnh nhất hai chi đội bóng ở giữa quyết đấu. Tại La Liga, Barca sớm liền đặt vững thi đấu vòng tròn dẫn trước ưu thế, một hơi cầm xuống bản mùa giải tất cả quán quân, còn kém tòa này Tram Ti mà Chelsea đồng dạng là tự Jersey ở kịp hào cường, nâng lên đoạt giải quán quân, MU liên tục hai cái mùa giải tự Jersey ở kịp đoạt giải quán quân, hai chi đội bóng đều là hiện nay châu Âu giới bóng đá danh tiếng tối kình đội bóng. Dạng này quyết đấu, tự nhiên cũng hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt. Sớm tại tranh tài trước đó, hai đội cũng đã bắt đầu đấu trí đấu dũng. Barca nguyên bản đặt trước tại thứ hai trạng và tối, từ Barcelona máy bay thuê bao bay hướng à ngay cả khách sạn đều đã nâng lên đã đã xong. Cái này khiến đông đảo đến từ các nơi trên thế giới truyền thông đều ở phi trường ngồi chờ, liền đợi đến Barca gia. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Ba Ca Lâm thời cải biến chủ ý cũng không có dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến về Ba mà là chỉ hoan đến thứ 3 giữa trưa, tại thứ 3 sáng sớm, vẫn tại Cam Bá Thể Dục thành tiến hành một trận phong bế huấn luyện. Chờ Ba Ca máy bay thuê bao đột nhiên đáp xuống Ba lúc, ký giả truyền thông mới vội vàng nhận được tin tức, nhưng Ba Ca rất nhanh liền từ sân bay trực tiếp ngồi xe buýt tiến về vở xẹo lẹn phụ cận khách sạn. Vì mức độ lớn nhất tránh đi ký giả truyền thông cãi rối, Ba Ca thậm chí nâng cấp cửa hàng ăn bài tại vùng ngoại thành, trực tiếp đem cả tòa khách sạn cho bao xù đến, chuyên môn cung cấp cho cầu thủ cùng cầu thủ gia thuộc cùng câu lạc bộ nhân viên công tác sử dụng. Không chỉ có như thế, đi theo Niên, Dịch Cắt còn đem đội một tất cả cầu thủ bao quát thương binh đều dẫn tới Paris. Ta hy vọng đi theo Niên, đội bóng đoạt giải quán quân thời điểm, các ngươi mỗi người đều ở đây. Thời khắc mấu chốt, Dịch Cắt nói chuyện vẫn là rất có kích động tính chất. Hậu cần bảo hộ phương diện, câu lạc bộ dùng một cỗ trước bốn sau tám hạng nặng xe tải lớn, trang dòng dã một xe ngựa vật tư, từ Barcelona chuyển đến Paris, trên xe ngoại trừ cầu thủ huấn luyện khí giới cùng nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, đặc biệt nhất chính là một bình gạ tạ Loni địa khu sản xuất loại cực lớn chẳng bình. Mọi người đều biết, nước Pháp thừa thái rượu nho cùng chẳng bệnh, nhưng cả tạ Loni ạ cũng sinh chẳng bệnh, tuy nói không bằng nước Pháp nghe tiếng, nhưng 3K tình nguyện lựa chọn nhà mình chẳng bệnh, cũng không miễn ý ngay tại chỗ lấy tài liệu cách dùng nước. Năm ngoái viện phó tổng Nhĩ kỳ y sở Tabun trên tải, đội bóng liền quên mang đến chẳng bệnh. Năm nay lại lần nữa giết vào Champions League trận chung kết, 3K sớm đã không phải năm ngoái chim non, bây giờ 3K là chạy cải chế đến nay chi thứ nhất vệ miện thành công trung tâm huấn luyện cầu thủ danh hiệu đi, cho nên đội bóng sớm chuẩn bị loại cực lớn chẳng bệnh, cũng là hy vọng cầu thủ có thể biểu hiện được càng thêm tự tin một chút. Đội bóng ngăn lại Basilok Vật tư đều đã vận chuyển đúng chỗ. Ba ca tại Ba tất cả ăn uống, tất cả đều tại chiếc này xe tải lớn bên trên. Cùng Ba Ca có chỗ khác biệt. Chelsea lúc trước chuẩn bị chiến đấu cũng là đâu vào đấy. Theboul là thứ hai chạm vạng tối ngăn lại Ba Thứ ba buổi sáng tại khách sạn phụ cận một tòa sân bóng bên trong huấn luyện. Buổi chiều thì là đến sở Tây Giờ, sở Giang sở tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Căn cứ sắp xếp hành trình, bọn hắn thích ứng sân bãi thời gian huấn luyện tại Ba Ca trước đó. Hai đội vừa vặn dịch ra. Tại sê chiều sau khi kết thúc huấn luyện, Mujido có mặt lúc trước buổi họp báo đối với sắp đến trận này, Tramti Onli trận chung kết, Mourinho biểu thị mình tràn đầy lòng tin, cầu thủ cũng đã không thể chờ đợi. Bồ đào nha cùng nhân hoàn toàn như trước đây tiêu ngạo, hắn biểu thị ba ca sở dĩ liền chiến liền thắng, chỉ là bởi vì bọn hắn chưa bao giờ gặp chân chính cường đội, tỉ như giống Chelsea dạng này. Mà đối với đêm mai Tramti Onli trận chung kết, Mourinho biểu thị mình lớn nhất hy vọng chính là đội bóng người tại 3 viên chỉnh tề đã xong tranh tài, chỉ cần là tại 11 người tình huống dưới tranh tài, chúng ta tuyệt đối có thể đánh bại Barcelona. Đây cũng là Mourinho một bộ chiến thuật tâm lý. Ba am hiểu truyền không chế bóng đấu pháp, lại có tô đông. Zonadino cùng Messi kỹ thuật như vậy cao thủ, cầm banh càng nhiều, khống chế bóng thời gian càng dài, mà Chelsea am hiểu là chạy cùng phòng thủ, khe bờ lưu tắc phong cũng luôn luôn đều rất bình thường kiên cường, tấn công tính 10 phần. Mugino nâng lên phòng hở, chính là muốn đối trọng tài chính tiến hành tạo áp lực. Nếu quả thật phạt hạ Chelsea cầu thủ, kia chẳng phải ứng hắn lúc trước lời nói này. Kia tất cả mọi người khẳng định sẽ đoán, có phải là thật hay không có cái gì tấm màn đen. Nhưng nếu như trọng tài chính lo lắng đến ảnh hưởng, chấp pháp tiêu chuẩn thoáng nới lòng một chút, vậy sẽ đối Chelsea càng thêm có lợi, bởi vì bọn hắn bản thân liền là xâm lược hình đa pháp, chấp pháp tiêu chuẩn rộng rãi, đại biểu cho bọn hắn có thể càng đại nạn hơn độ xâm phạm Barca, ngăn cản Barca cầm bành cùng tổ chức tiến công. Có thể nói, Mujinho một bộ này ngôn luận phi thường thông minh. Đương nhiên, dung cờ Juip du chuyên mục bên trong phản bác tới nói, cái này gọi rào hoạt tiểu thông minh. Tô Đông cũng bị UEFA mời đi tham gia lúc trước buổi họp báo. Tại buổi trình diễn thời trang bên trên, hắn biểu thị mình đang cùng Barca tiến hành tục tầm đàm phán, không hề nghi ngờ Tương lai của ta thuộc về Ba Ka. Đối với sắp đến trận này Chamti Onlit trận chung kết, Tô Đông cũng coi là rất có kinh nghiệm người. Hiện tại Valencia liền lấy từng tới một tòa Chamti Onlit, tại Ba Ka càng là liên tục 2 năm giết vào Chamti Onlit trận chung kết, năm ngoái cũng lấy được một tòa, bây giờ Tô Đông là liên tục 3 năm giết vào Chamti Onlit trận chung kết. Đối với cái này, Tô Đông cười biểu thị, trận chung kết trước đó trọng yếu nhất vẫn là phải bảo trì tâm tình bình ổn. Rất nhiều người đều nói, chúng ta là đại đứng đầu, nhưng ta không cảm thấy như vậy, bởi vì bóng đá chuyên tải, nhất là giống trọng yếu như vậy một trận trận chung kết. Ngươi vĩnh viễn không biết đối thủ của ngươi sẽ phát huy ra cỡ nào kinh người sức chiến đấu, cho nên không tồn tại lôi cuốn nói chuyện. Đối với đội bóng hiện trạng, Tô Đông biểu thị mình cũng không lo lắng kỹ chiến thuật phương diện bên trên vấn đề, hắn cảm thấy phương diện này không có vấn đề, chân chính vấn đề ở chỗ tâm lý. Ta cảm thấy chúng ta có thể có chút lo nghĩ. Ba ngày trước, La Liga một vòng cuối cùng thu quân chiến, Barca lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến sân khách Atletico Bilbao, Kết quả sân khách một so với ba thua, theo lý thuyết cái này cũng không có gì, nhưng có chút cầu thủ vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Ta đối với cái này cảm thấy có chút lo lắng. Nếu như chúng ta không thể rất tốt khống chế lại loại tâm tình này, không thể tại tranh tài trước khôi phục lại bình tĩnh, vậy chúng ta ở trong trận đấu khẳng định lại nhận nó ảnh hưởng, thậm chí bị nó hủy đi. Tô Đông biểu thị mình có thể lý giải loại áp lực này, bởi vì mỗi người đều khát vọng có thể vệ miệng thành công. Champions League cải chế vài chục năm, cho đến nay không có cái nào một chi đội bóng thành công vệ miệng qua, dù là xuất hiện giống Juventus loại này liên tục 3 năm đều rớt vào Champions League trận chung kết, thế nhưng vẹn vẹn chỉ lấy được một tòa. Cương hành không ai bị nổi Real Madrid phía trước mấy năm cự tinh tụ tập, nhưng năm 2002 giữa năm ở giữa cũng bị Bernd cướp đi một tòa ở giữa tách rời ra, không thể vệ miệng thành công. Có thể nói, bây giờ Trang Di On cạnh tranh so bất cứ lúc nào đều muốn tăng gốc. Đối với cái này, Tô Đông đề nghị đội bóng phải tận lực tránh đi ngoại giới quá nhiều, đừng nghĩ đến quan quân, đừng nghĩ đến lịch sử, liền chuyên chú vào tranh tài. Ta biết cái này rất khó, bởi vì ta trước đó cũng nhận qua dạng này ảnh hưởng, nhưng chúng ta nhất định phải làm được. Mà nói tới mình đồng đội lúc, Tô Đông ngoại trừ nói chuyện mình cùng Ronaldo bên ngoài, trọng điểm còn nâng lên Messi. Nếu như cho tới bây giờ, còn có người coi Messi là tân tú đến đối đái, vậy hắn nhất định sẽ tại trong trận chung kết hung hăng giao hơn đối thủ. Có lẽ, Chelsea hậu vệ nhóm hiểu rất rõ Tô Đông, nhưng bọn hắn cũng không hiểu rõ Messi. Hiện trường truyền thông cũng đều nhao nhao cười một tiếng, đều cảm thấy Tô Đông đây là có ý tại nâng bạn bè của mình thương vị. Dù sao tại Barcelona, Tô Đông mới là hoàn toàn xứng đáng số một cự tình, Messi địa vị thậm chí còn không bằng Zona Dino, Deco, Xavi cùng quần bọn người, biểu hiện của hắn đúng là không tệ, nhưng đến ngọn nguồn vẫn là trẻ. Ngay kế tiếp, trận chung kết cùng ngày sáng sớm đương tô đông tại trong tiểu điếm là xem sáng sớm báo chí lúc lại phát hiện cơ hồ tất cả truyền thông đều tự động không để ý đến hắn liên quan tới messi kia lời nói càng nhiều vẫn là tập trung tại hắn cùng ronaldo trên thân leo ngươi nói ngươi rất không có tồn tại cảm giác tô đông tiện tay đem một phần báo chí đưa tới bên cạnh messi trước mặt ta đều đã đã nói như thế bọn hắn còn chưa tin cho nên à đêm nay trận này trận chung kết ngươi nhưng phải thêm chút sức hung hăng quất bọn hắn mặt để bọn hắn biết sự lợi hại của ngươi messi cười nhìn thoáng qua báo chí ta có bao nhiêu bản sự lại không cần bọn hắn biết ngươi biết là được rồi khó mà làm được ta nói đều nói ra ngoài. Ngươi liền bung ra tay chân, đem bọn hắn đầu kia hậu phòng tuyến cho ta quay cái long trời lở đất, tươi sống tức chết Mujinho tên kia." Tô Đông cười nói, "Hắn cùng Mujinho là cùng một cái người đại diện, bí mật quan hệ kỳ thật rất tốt đẹp. Cũng không có biện pháp, ai bảo bọn hắn hiện tại là trên trận đối thủ đâu." Rô Sơ Tắc Phong rất bình thường cẩn thận, hắn không nói, nhưng nhất định sẽ chú ý Messi. Để cổ tại Mujinho dưới trường đá cầu, hắn biết bổ đảo nhà cùng nhân Tắc Phong. Chớ nhìn hắn luôn luôn tại truyền thông trước mặt lôi kéo cùng 3 năm 8 vạn, trên thực tế, thực chất bên trong hắn là một cái nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác gan của người, cho nên hắn chuẩn bị chiến đấu phi thường cẩn thận sẽ không bỏ qua dù là một chi tiết. Không có việc gì, đến lúc đó ta tới kéo kéo phòng thủ, ngươi cứ việc phòng thủ lớn mặt sông, nhìn xem đến cùng là cái nào thằng xuôi xẻo đến phòng thủ ngươi. Tô Đông ngược lại là có chút chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Messi ngại ngùng cười cười, cũng không nói gì thêm nữa. Người quen biết hắn sẽ quen thuộc hắn ngại ngùng, nhưng chỉ có hiểu rõ nhân tài của hắn sẽ biết, tại cái này một phần ngại ngùng cùng điệu thấp phía sau, Messi thực chất bên trong cũng có một phần hiếm ai biết kiêu ngạo và hào thắng. Hắn chưa hề đều không cam lòng làm người về sau, sở dĩ chịu phục To Đông, cũng là bởi vì hắn cùng To Đông quan hệ, cùng To Đông đưa cho qua hắn trợ giúp. Này mới khiến hắn đối Tô Đông ngoan ngoãn, ý thuận tuyệt đối. Cái này nếu là đổi bất kỳ người nào khác, Messi đã sớm đánh ngã hắn. Tiên tâm đi, đến lúc đó còn có ta. Ronaldinho cũng là dẫn bóng của ma, cười hắc hắc lộ ra kia răng hổ, "Leo, hai chúng ta ngay tại hai sườn tận lực mang nhiều cầu, nhìn xem ai uy hiếp lớn hơn." Lần này Messi cũng không khách khí, trực tiếp điểm đầu. Tầm đỡ thành công. "Leo, đừng sợ, ta giúp ngươi." Iniesta lên tiếng ủng hộ đồng đảng. Ronaldinho vì đó trì trệ, đây là muốn hai cái đánh một cái sao? Lại thêm một cái mông đã sớm nghiêng đi Tô Đông, cái này Ronaldinho lúc này không có hảo ý nhìn về phía Deco, từ phía sau có chút lúng túng gãi gãi đầu, "Đừng nhìn ta, ta hiện tại là bổ đảo nha người." Mọi người tại đây một trận cười vang, Liên ngay cả chính Ronaldinho đều hết sức vui mừng. "Trơn 464, Messi, ta bảo kê ngươi." Lại một lần nữa nhìn thấy Zorba, tên này đến từ bờ biển ngà cao tiền đạo đã là châu Âu thành danh ngôi sao bóng đá. Tô Đông còn rõ ràng nhớ kỹ, lần kia tại Champions -ti League tiểu tổ thi đấu gặp nhau về sau, Zorba đã từng gọi xuống một câu nói thoại, nói lại lần nữa gặp nhau lúc nhất định phải đánh bại Tô Đông, lúc ấy ai cũng không nghi tới lại lần nữa gặp nhau vậy mà lại là tại Champions League trận Chung kết. Mà giờ Juba cũng đã từ năm đó Liga 1 có chút danh tiếng tiền đạo, bộc lộ tài năng, trở thành thế giới bóng đá tiếng tăm lừng lẫy một hào nhân vật. Cứ việc hiện tại rất nhiều người đều đối với hắn cảm thấy tranh luận, cho là hắn cướp pháp thực sự quá thô giáp. Nhất là đang cùng Tô Đông dạng này cự tình so sánh lúc. Giờ Juba là tại lúc trước lúc huấn luyện nhìn thấy Tô Đông, bờ biển ngả người cười a a, lộ ra hai hàm răng trắng. Hai người mãi cho đến kết thúc lúc trước huấn luyện, hướng phòng thay quần áo thời điểm ra đi, mới có thời gian đi đến một hồi nhưng nghe nói ngươi tại truyền thông tuyên bố muốn xử lý ta gần nhất là gan rất mập. tô đông ra vẻ đe dọa. giờ joe ba cũng không cam chịu yếu thế, khiêu khích gật gật đầu, ngươi cứ nói đi. hai người đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. nhắc tới cũng thật rất kỳ quái, tô đông những năm này không ít gặp được thực lực siêu quần tiên phong, nhưng hết lần này tới lần khác liền cùng giờ joe ba nhất là hợp ý. muốn nói kỹ thuật đặc điểm kỳ thật tô đông cùng juventus ra càng tương tự, nhưng này cái thủy điện tiền đạo luôn luôn lôi kéo cùng cái gì, tô đông đối với hắn ấn tượng cũng không phải là quá tốt nhưng giờ Jô ba khác biệt, cứ việc hai người chỉ ở trên sân bóng đấu thắng 2 trận, nhưng giờ Jô ba cho Tô Đông lưu lại ấn tượng lại phi thường tốt. Khả năng này cùng giờ Jô ba tác phong cùng tính cách có quan hệ giữa người và người duyên phận, có lúc chính là kỳ quái như thế. thật giống như cát vạn hổ cùng phờ dậy dạ, hai người bọn hắn nhìn thấy Tô Đông thời điểm trên mặt thần sắc rõ ràng có chút mất tự nhiên, trong lòng xót xa, tranh thủ thời gian bước nhanh rời đi, sợ nói với Tô Đông hơn mấy câu, sớm tại bỏ tiểu gạn dì mẹ dạ ly thời điểm, hai người bọn hắn liền không ít trên người To Đông kinh ngạc, bây giờ tự nhiên không muốn tại lúc trước cùng hắn tiếp xúc nhiều nhưng tô đông vẫn là xa xa hướng phía hai người bọn hắn quắc mỉm cười chào hỏi các bạn hồ cùng thở dậy ra lại cùng tránh ôn thần trốn tránh tô đông đi được nhanh hơn tô đông nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này nhịn không được cười ra tiếng một lần nữa nhìn về phía giờ do ba nhớ kỹ xe nở rồi sao đương nhiên hắn nói cùng ngươi đá ba trận hai lần trước ngươi chiếm ưu thế một lần cuối cùng hắn giao hơn ngươi đánh dám giờ do ba coi chút giận tiểu tử kia bây giờ thấy ta liền hai chân như nuốt ra ta một lần kia chỉ là bỏ lỡ chưa đi đến cầu mà thôi vậy coi như cái gì giao hấn ta cũng cảm thấy như vậy cho nên ta giúp ngươi hung hăng giao hơn hắn xem chừng về sau hắn hội trưởng điểm chỉ nhớ giờ do ba nghe đến đó có chút buồn bực thế nào cảm giác tô đông không có hảo tâm như vậy đâu quả nhiên tô đông rất nhanh lời nói xoay chuyển về sau đụng phải loại này không giải quyết được sự tình ngươi liền nói cho ta ta tìm cơ hội giúp ngươi ra mặt để người khác biết ngươi không phải dễ khi dễ giờ do ba lúc này liền ngừng lại vừa bực mình vừa buồn cười chỉ vào tô đông cái này quá không muốn mặt Nhìn một cái cái này giống như là người nói sao ta không giải quyết được mới tìm ngươi ra mặt ta cần làm thế này sao tô đông nhìn xem giờ biểu tình kia đã sớm cười ra tiếng Phản phất giống như là tại trên công, nhìn, ta đủ ca môn a. Dở Jo Ba thật vất vả nhị cười, chỉ vào Tô Đông, gật đầu nói, lúc đầu ngươi sẽ chỉ nửa tản, nhưng bây giờ, ngươi nhất định phải chết. Nói xong, Dở Jo Ba dứt khoát không cùng hắn múa mép khư môi, trực tiếp rời đi. Hắn hiện tại cuối cùng là biết, vì cái gì các bản hộ cùng phở dậy dạ muốn trốn tránh Tô Đông. Cùng gia hỏa này nói chuyện, sẽ bị tươi sống tức chết. Có như thế lại làm lại lập, chiếm người tiện nghi sao? Trận này trang The Only trận chung kết trọng tài chính là đến từ Na Huy đặc nhiệm kia họ. Họ cùng Chelsea từng có một fan đơn đoán, cho nên Mujinô tại lúc trước liền đặc điểm nói ra kia lời nói, muốn đối họ thực hiện một chút áp lực, để hắn ở trong trận đấu chấp pháp thời điểm thoáng thủ hạ lưu tình. Nhưng từ họ lúc trước tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc đáp lại đến xem, hắn vẫn là công bằng. đương nhiên, tình huống cụ thể còn phải xem tranh tài xu thế. Trong tài chính chấp pháp một trận tranh tài, kỳ thật cũng là một môn nghệ thuật, nhiều khi đều muốn cân nhắc cân bằng cùng tranh tài đặc sắc trình độ. Ba ca trận đấu này xuất ra đầu tiên như trước vẫn là áp dụng bốn trận hình, thủ môn Van Det. Hậu phòng tuyến là Van bợ dọn cỏ. Marco, tuần cùng bờ lệ thì, giữa trận là Marco Senna kéo về sau, đệ cổ cùng Iniesta ở giữa, trước trận là Ronaldinho, Tô Đông cùng Messi tổ hợp. Cứ việc Xavi đã khỏi bệnh tái xuất, đồng thời đá xuất ra đầu tiên, nhưng từ tranh tài đến xem, Xavi còn không có hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất, cái này khiến địch đặt cũng không dám tùy tiện an bài hắn xuất ra đầu tiên, chỉ là đem hắn đứng vào 18 người danh sách, đảm nhiệm dự bị. Còn lại mấy cái vị trí cũng đều cơ bản không có thay đổi gì, đều là ba ca thông thường đội hình chủ lực. Chelsea xuất ra đầu tiên cũng là khai thác 4 3 trận hình. Thủ môn là Bede, hậu phòng tuyến là Galan, cát văn hồ, Kersi cùng giờ dậy ra. giữa trận là Lampard, mà kế là cùng E-CN, trước trận là Joben, giờ Joba cùng giờ UFF tam xoa kích tổ hợp. Chelsea đội hình ra sân có thể nói là tinh quang dạng rỡ, nhưng ghế dự bị bên trên còn ngồi cờ rẽ cổ, gì Tatum, Mani, Gujon, Sean, giờ có lệ chờ châu Âu danh tướng, thực lực tổng hợp có thể nói là phi thường hùng hậu. đơn thuần từ đội hình ra sân liền không khó coi ra, ba ca như trước vẫn là muốn duy trì mình truyền thống ưu thế, dựa vào chuyển không chế bóng đấu pháp tới lây đến đấu trường mặt ưu thế, tiến tới áp chế Chelsea. Mujindo thì là muốn dùng phòng thủ phản kích đến ứng đối Barca, thậm chí không tiếc ở giữa sân bài xuất lăng áp, mà kệ nó cùng ẹ xì én mạnh như vậy nam tổ hợp. Không chỉ có như thế, ở phía sau phòng tuyến bên trên, cánh phải phlở dậy dạn từ trước đến nay đều là trung quy trung cũ, cánh trái bên trên gạ lật mà không phải Đeo Hổ, vẫn như cũ đó có thể thấy được, Mujindo đối Barca hai đầu đường biên vẫn có chút kiên kỵ. Cái này cũng liền mang đến một vấn đề, Messi được hay không? Đương hai đội cầu thủ lần lượt đi ra phòng thay quần áo, đi vào cầu thủ thông đạo lối đi ra, chờ đợi ra trận thời điểm. Tô Đông đã nhận ra Messi trong thần sắc dị dạng, nhất là hắn đang nhìn một chút Chelsea đội hình về sau, ánh mắt rơi vào gã lạt trên thân. Làm sao rồi? Tô Đông vươn tay ra, ấn xuống Messi đầu. Argentina tiểu tử tóc càng lưu càng dài, sờ tới sờ lui tay cũng càng ngày càng tốt. Messi quay đầu lại, nhìn một chút Tô Đông, nở một nụ cười, không có gì. Tô Đông lại phát giác ra được, đây là Messi lần thứ nhất tại Champions League trong trận chung kết đảm nhiệm xuất ra đầu tiên, trước mùa giải hắn là người dự khuyết. Không chỉ có như thế, bên trên mùa giải hắn chỉ là cái mới ra đời tiểu tử, AC Milan đối với hắn đều không phải là đặc biệt coi trọng.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 Núi Nộp Justin nói với ta, thân thể tố chất của ngươi đã rất bình thường xuất sắc, tuy nói vóc dáng không cao, nhưng đủ để thích ứng chức nghiệp bóng đá tranh tài cường độ. Đây đối với cơ sở yếu kém ngươi tới nói, đã là phi thường không dễ dàng. Messi, Iniesta, Marcona, cái này ba tên cùng tô Đông huấn luyện chung, cầu thủ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn họ cơ hội đều không chút tổn thương. Nguyên nhân rất đơn giản, tô Đông tư nhân huấn luyện viên đoàn đội ở phương diện này phi thường trọng thị. Tô Đông vừa gia nhập liên minh lúc, Messi vẫn là cái ốm yếu gầy lù nhỏ, nhưng hôm nay. Messi thân thể đối kháng không thể nói rất mạnh, nhưng tối thiểu tại loại này đỉnh cấp thi đấu sự tình bên trong, tự vệ là không có vấn đề, tuyệt không về phần bị đối phương lừa hiếp. Đúng phải gã lạt đối thủ như vậy sẽ là phi thường kinh nghiệm quý báu, cái gì cũng đừng nghĩ, chuyên chú vào tranh tài, bình thường làm sao đã, hiện tại còn thế nào đã, phát huy ra tự thân ưu thế, xử lý hắn. Tô Đông khích lệ nói, Messi hít một hơi thật sâu, nặng nề mà gật đầu. Đừng lo lắng, mở màn về sau, chúng ta khẳng định phải trước ổn vừa vững. Ngươi tìm một tiềm thiết tấu cùng cảm giác, ba ca chính là truyền thống hình đội bóng. Nói như vậy, mở màn về sau làm chuyện làm thứ nhất đều là trước khống chế lại bóng đá cùng tiết đấu, sẽ chậm chậm tìm cơ hội đi công kích đối phương. Đây cũng là vì cái gì ba ca mỗi một trận đấu đều có thể xoát ra rất cao khống chế bóng xuất, không chỉ là đội bóng thực lực cùng cầu thủ năng lực quan hệ, cũng bởi vì đội bóng loại chiến thuật này lý niệm. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên ba ca cực ít đá ra loại kia mở màn đoạt công, thậm chí đại đa số tranh tài đều là mở màn làm cho đối phương đoạt công. Có ta bảo kê ngươi, cứ việc buông tay buông chân đi làm, ngươi có thể. Thu Đông sở lấy mét đầu, khinh lệ nói, tại tám vạn tên fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong học tuổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi. quả nhiên, tuy nói là Barca dẫn đầu kéo cầu, nhưng Chelsea mở màn đoạt công muốn kiên cố hơn quyết. vẹn vẹn một phút ra mặt, Chelsea ngay tại trước trận bên trái, từ Joven sáng tạo ra một lần đá phạt cơ hội, cũng cấp tốc cùng Lam bắt tiến hành phối hợp, từ Lam bắt đột nhập vùng cấm địa bên trái, lên chân gõ cửa cao hơn. một phút sau, Barca đá ra phản kích, để cổ chọn chuyển cho Tô Đông. Tô Đông quay thân ngừng cầu về sau, quay người thoát khỏi cật văn hổ, đưa ra một cước thẳng truyền. Messi cấp tốc trên bảo, nhưng ở gã lật quay nhiều dưới, miễn cưỡng đá ra một cước xuất xa, không thể hình thành nguy hiểm. Tô Đông đặc địa chạy tới, đón đi về tới Messi, cười cùng hắn vỗ tay, làm tốt lắm. Messi cũng cười cười, chậm rãi tìm tiết tấu, đừng có gấp, chớ khẩn trương. Tô Đông lại lần nữa cổ vũ. Messi trùng điệp thở hắt ra, gật đầu đáp ứng. Hắn vẫn luôn đang cố gắng tìm tiết tấu. Vừa rồi đuổi kịp Tô Đông thẳng truyền về sau, hắn dẫn bóng bộ pháp liền có chút loạn, dẫn đến bị gạ lạt đuổi theo. Đây quả thật là có chút đáng tiếc, nhưng cũng trái lại chứng minh Tô Đông nói tới, gạ lạt kỳ thật cũng không đáng sợ. Chelsea cũng không có bị ba một cướp suốt xa hù dọa ngược lại, như trước vẫn là không ngừng suối rụng tiền công. Jorginho ba hai lần đã rơi vào ba ca Việt vị cảm thấy, cái này khiến bờ biển ngà người có chút tức giận. Ngược lại là Lamptey, rất nhanh lại bắt lấy cơ hội, lại lần nữa đá ra một cước sút xa. Nước anh giữa trận ôm đùm Chelsea mở màn sau tất cả sút gôn cơ hội, hắn cũng là Chelsea bản mùa giải dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ một trong. Tại đó Jorginho ở kịp đánh vào 16 cầu. Đây đối với nhất danh giữa trận cầu thủ tới nói, khá kinh người. Mà cho dù ai cũng nhìn ra được, Chelsea mở màn sau bị đá 10 phần tích cực. Ngược lại là ba ca, có chút bảo thủ, hoàn toàn như trước đây tại bắt chuyển khống chế bóng. Chương 465, để các ngươi tiếng hoan hô tới mãnh liệt hơn chút đi. Messi lui về tiếp ứng trung hậu trận ra cầu lúc. Iniesta kéo đến trước trận bên phải đường đứng không chỗ tiếp ứng. Tiếp vào Messi truyền bóng về sau. Iniesta không đợi Chelsea phòng thủ cầu thủ vây quanh, cấp tốc chọn chuyển đến Messi bắn vọt tuyến đường bên trên. Argentina tiểu tướng đuổi theo, đạp tại gã lật trước đó, đưa bóng lội nhập vùng cấm địa. Mình cũng ra tốc đuổi về phía trước. Tại vùng cấm địa phía bên phải, Messi dòm chuẩn một cơ hội, xuyên qua đến trung lộ. Cầu từ cặt bản hổ trước mặt lướt qua, xuyên qua đến một chút cầu điểm tô Đông dưới chân. Tô Đông dựa lưng vào Pepe. Ra chân nhưng lại chưa đem cầu dừng lại, mà là để nó cải biến một cái phương hướng, trực tiếp rơi về phía lớn vùng cấm địa cung đỉnh bên trái. Jonahino cấp tốc cắm nghiêng vào vùng cấm địa cung đỉnh bên trái, đón tô đông truyền tới cầu, nhưng không có trước tiên lên chân, mà là ngừng một chút, lại gõ cửa thời điểm. Phở dày dã đã từ bên cạnh xuống lại, cả người ngã xuống đất chưa xẻng. Phong bế Jonahino xuất gôn, bờ ra rũ cự tinh xuất gôn trực tiếp đánh vào phở dày dã trên thân, muốn đuổi theo lại đánh lúc, mà kẽ đã vượt lên trước một bước đưa bóng giải vây, đã ra giới ngoại, hóa giải bát mở màn đến nay uy hiếp lớn nhất một lần tiến công. Thật là đáng tiếc. Jonah đi no hiển nhiên có chút tận lực theo đuổi góc độ, ngừng một chút, muốn điều chỉnh tốt lại đánh, nhưng cũng bỏ qua tốt nhất lên chân thời cơ. Nếu như hắn không ngừng cầu trực tiếp gõ cửa, trận banh này liền có. Đây là Barcelona phát sinh ở phút thứ 16 một lần tiến công phối hợp. Messi cùng Iniesta bên phải đường lần này phối hợp phi thường xinh đẹp, mà Messi đột nhập vùng cấm địa sau xuyên qua, cùng tô đông lưng tựa Kersi chuyển bóng, đều tương đương tinh diệu. Đây chính là điển hình Barcelona tiến công phối hợp, tinh tế đến liền tiện tay thuật cắt kéo lằng ra, từng tầng từng tầng lột ra Chelsea phòng tuyến. Hiện tại điểm số vẫn là không so với không, so vương ai cũng không thể phá không thành đạt được nhưng ngay tại vừa rồi, Barca đã ra toàn trường nhất có uy hiếp một lần tiến công. Cầu gần như trước vẫn là khống chế tại Barca dưới chân. Tô Đông lắc đầu cười khổ đi qua, vô vô Zona đi nhô bả vai. lời gì đều không cần nói, mở ra diêu người mình liền hối hận đến ruột đều thanh. Kỳ thật vừa rồi Tô Đông cho một cước kia cầu rất tốt gõ cửa, nhưng hắn thật là tận lực truy cầu suốt goal cấp độ, cho nên muốn ngừng tốt lại đánh, dạng này có thể đánh cho càng xào xá một chút. nhưng hắn không để ý đến một việc, đó chính là Chelsea phòng thủ phi thường kỳ náo, sẽ không cho hắn ngừng cầu sau lại đánh cơ hội. có lúc cơ hội thường thường ngay tại kia một giây đồng hồ thời gian bên trong. Messi cũng chạy tới, bởi vì là cánh trái ngoài biên. Tựa như vừa rồi dạng này, ngươi lấy được banh liền nhiều sông, đảo loạn phòng tuyến của bọn hắn. Tô Đông cười nói, Messi thở phi phò, nhưng thần sắc mười phần phấn khởi. Tranh tài đá 16 phút, hắn đã dần dần thích ứng tranh tài tiết tấu, đồng thời cũng dần dần tìm về mình tiết tấu cùng tự tin. Vừa rồi một lần kia cùng Iniesta thành công phối hợp, càng làm cho hắn tràn ngập lòng tin. Chỉ cần như thế đá, hắn liền có thể chế tạo ra uy hiếp. Midodo vừa rồi thật bị giật mình tiêu lên. Hắn kèm chút coi là cầu phải vào. Kỳ thật Tô Đông lúc đương thời hai loại lựa chọn một loại là mình ngừng cầu sau đó xoay người lên chân đây chính là nhìn hắn cùng Kairi một đối một độ sức còn có một loại chính là tìm Ronaldo đằng sau loại này kỳ thật sát xuất thành công lớn hơn một chút nhưng Ronaldo thời khắc mấu chốt không có nắm chặt toàn bộ tiến công khởi sướng vẫn là đến từ 3 cả cánh phải Iniesta cùng Messi cái này hai tên nhỏ cầu thủ ở bên phải đường phối hợp thật rất bình thường để cho người đau đầu Lam Bat thường thường chen vào đi Jordan thì là cơ bản không trở về phòng cái này dẫn đến Chelsea cánh trái càng nhiều là ỉ lại tại gạ lật tại phòng thủ mà vừa rồi Lam Pat mặc dù trở về nhưng rõ ràng không có đuổi theo lúc này mới bị Messi đánh cả người sau. Mujinno suy nghĩ một chút, vẫn là đi đến bên sân, la lên mạ kệ lèo danh tự, cầu ở bên trái thời điểm, vị trí của ngươi lại hướng bên trái dựa vào một điểm, để Esiell cũng đi theo tới một chút. Jojo ba công kích hỏa lực không mạnh, Lam Bat sau chen vào ngược lại trở thành Chelsea một đại tiến công lợi khí, chỉ khi nào Lam Bat để lên đi tiến công càng khó, bị 3 Barca nhanh chóng đánh phản kích, bên trái phòng thủ liền sẽ tồn tại thai hoàng ẩm Đây cũng chính là bẻ kèn bùa ở nói tới, mạnh nhất thường thường cũng là yếu nhất. Barca cầu thủ rõ ràng từ đầu này tuyến bên trên đến đến ngoan ngoãn, tại nhiều lần tổ chức cùng áp vụ về sau lại lần nữa phát động thế công lúc lại còn là tìm cánh phải nhưng Chelsea rất nhanh liền đổi lấy nhan sắc cánh trái Jo Ben dẫn bóng tiến quân thần tốc trực tiếp đối mặt bờ lệ tí lúc cưỡng ép lợi dụng tốc độ ở bên trái đường vượt qua trực tiếp xuống đến ranh giới cuối cùng muốn truyền bên trong đến vùng cấm địa may mà vẫn ngã xuống đất đem Jo Ben chuyển bóng cản ra ranh giới cuối cùng cả tòa sờ tây dẹp phở răng sờ chuyển ra một tràng thốt lên âm thanh trận bánh này nếu là truyền đến vùng cấm địa bên trong vậy liền thật nguy hiểm Jo ở bên trái đường tiến công hay là vô cùng sắc bén Chelsea phát ra phản góc vừa vượt lên trước một bước đánh đầu giải vây mắt cô cướp được điểm rơi cung cấp tốc giao cho trước mặt Iniesta, tiểu bạch tại chết bên phải dẫn bóng sông về phía trước, đưa bóng chuyển rời đến bên phải đường, Messi gián phải đường biên, được banh sau hướng phía trước mang, gạ lạt từng bước ép sát, hai người Chelsea vùng cấm địa phải góc bên ngoài dàn co, chỉ gặp Messi dòm chuẩn một thời cơ, đưa bóng lội hướng ranh giới cuối cùng, cả người từ gạ lạt bên cạnh xuyên qua, tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng chặn đứng về sau, đưa vào vùng cấm địa, đoạt tại gạ lạt ra chân đón đỡ trước đó, chân phải đưa ra một cái xuyên qua, nhận lấy gạ lạt với nhiều, Messi một cước này xuyên qua cũng không thể trực tiếp chuyển đến phía trước cầu môn, cái này dẫn đến bên trong cấm khu tô đông chạy qua đầu bất đắc dĩ, tô đông lập tức quay người, chân phải đưa bóng cho dừng lại, phía sau lưng chặn keji. cánh trái jordi no khoảng cách còn rất xa, ba ca còn lại cầu thủ gần nhất chính là iniesta, lúc này còn tại ở ngoài vùng cấm đây, mà messi thì là tại vùng cấm địa phía bên phải ranh giới cuối cùng phụ cận. toàn bộ bên trong cấm khu thế cục tại trong khoảnh khắc hiện lên ở tô đông trong đầu, hắn đã không có lựa chọn khác. dựa lưng vào keji, tại ngừng cầu trong nháy mắt đó, tô đông bên trái bả vai dùng sức trầm xuống, cả người có chút hướng bên trái của mình, cũng chính là vùng cấm địa phía bên phải nghiêng, thoạt nhìn như là muốn đi phía trái bên cạnh quay người chân phải gõ cửa.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 Kheji phía bên trái, Tô Đông phía bên phải, hai người kéo ra một cái khe. Cắt bạn khổ quá sợ hãi, trước tiên bổ nhào qua phủ kín. Nhưng Tô Đông vẫn chưa hoàn toàn xoay người, chân trái liền đã nhỏ bảy chân, trực tiếp lên chân gõ cửa. Lấy Tô Đông tất lực, cho dù là nguyên địa bảy chân, dù là bảy chân biên độ không lớn, nhưng đá ra suốt gôn vẫn như cũng là lôi đỉnh và quân, nhất là tại khoảng cách gần như thế hạn. Bạch Lệ nguyên bản chọn vị trí liền chết bên phải, tuy nói trước tiên phản ứng, cũng nhiên người bay nào mà ra, vẫn như trước ngoài tầm tay với. Cầu thẳng treo cầu môn bên trái. Gỗ Thứ hai phút, thứ hai phút, Tô Đông thủ kéo ghi chép. Một không, Tô Đông tại dẫn bóng về sau, cả người đều kích động xông ra sân bóng, vọt tới 3 ca fan bóng đá chô dưới khán đài phương, càng không ngừng hướng phía nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá phất tay, ra hiệu bọn hắn muốn hô đến càng lớn tiếng một chút. "Để các ngươi tiếng hoan hô tới mãnh liệt hơn chút đi." Tại Tô Đông kêu gọi tới, hiện trường bốn vạn tên 3 ca fan bóng đá, tôn ra điên cuồng tiếng hò hét. Sân bóng vùng cấm địa bên trong, Keji kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, vừa thẹn lại giận, cắt vạn khổ càng là phiền muộn, hắn liền chậm một chút xíu. Petet thì càng không cần nói, cả người bò tới trên đồng cỏ, dùng sức vượt thẳng cỏ, phát tiết nội tâm bất mãn. Ba ca cầu thủ thì là tranh nhau chen lấn đuổi theo ra sân bóng, bao quanh ôm lấy Tô Đông. Ronaldinho đứng núi chịu sầu, hắn càng không ngừng hô hào Tô Đông, trong lòng tràn đầy bội phục. Đông dạng là một cơ hội, Tô Đông lần này thậm chí so với hắn vừa rồi lần kia còn kém, hắn lúc ấy thế nhưng là trực tiếp đối mặt cầu môn phương hướng. Nhưng Tô Đông nương tựa theo năng lực cá nhân, lừa qua kẻ gì, xoay người thu hoạch được lên chân gõ cửa cơ hội, mà lại phi thường quả quyết lựa chọn nhỏ bước bảy chân, cái này khiến Cật Vạn Hổ phụ kiến tới chậm một chút, khả năng liền kia 0.1 giây. So sánh dưới, Ronaldinho vừa rồi một lần kia lên chân thật sự là quá làm hỏng chiến cơ thường đặc sắc một trận tranh tài, có thể nói cho tới bây giờ hai đội đều cơ bản đã ra nước của mình chuẩn. Chelsea phòng thủ cùng sắc bén phản kích, Barca chuyển khống chế bóng cùng tổ chức thẩm thấu cùng cầu thủ năng lực cá nhân. Nhất là vừa rồi cái này dẫn bóng, tô Đông năng lực cá nhân tại dẫn bóng ở bên trong lấy được hoàn mỹ thể hiện, mặc kệ là kỹ thuật đặc điểm vẫn là đối thời cơ bắt giữ, hắn đều làm được không thể bắt bẻ. Chúng ta từ pha quay trầm liền có thể nhìn thấy, nếu như tô Đông lại do dự, cắt bạn hồ liền phủ kín hắn tất cả suất gôn góc độ. Nhưng tô Đông chính là tô Đông. Hắn tại thời khắc mấu chốt liền đem cầm Chelsea phòng tuyến bên trong kia không phải mấy giây khe hở, lấy được một cái đặc sắc dẫn bóng, đây chính là thế giới đỉnh cấp đạt được tay thực lực cùng khiu giác. Tô Đông cái này dẫn bóng đối Chelsea đã kích không nhỏ. The Blue lại bắt đầu lại từ đầu lúc, rõ ràng có chút sụt, nhưng Mujinho ở đây bên cạnh rất nhanh liền la lên cầu thủ, điểm mấy người danh tự. Sau đó, Chelsea rất nhanh liền tập hợp lại. Rất rõ ràng, bọn hắn lúc trước liền đã làm đủ tất cả dự án, bao quát ném cầu sau làm sao đá. Mujinho là cái phi thường hết lòng tin theo số liệu người. Cho nên hắn rất bình thường tin tưởng ném cầu sau 10 phút bên trong lại lần nữa ném cầu sát xuất phi thường lớn, nhất là tại Champions League trận chung kết loại trường hợp này. Phải biết, ngoại trừ Mạ Kế Lẹo, các vạn thổ cùng phở dậy ra bên ngoài, Chelsea trong đội tất cả mọi người là lần đầu tiên đá Champions -ti League trận chung kết, mà 3 ca trước mùa giải đã đá một trận, còn chiếm quán quân. Tô Đông cùng đệ cổ càng là đã lần thứ 3, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Dưới loại tình huống này, Chelsea lựa chọn là trước ổn định trận cược, sẽ chậm chậm tìm kiếm thời cơ. Tranh tài mới đá 20 phút, thời gian còn rất nhiều. Mà Barca thì là hoàn toàn như trước đây không chế cầu quyền, chậm rãi tổ chức cùng tấn công, chờ đợi đối thủ lộ ra sơ hở. Nếu là đối thủ không lọt ra sơ hở, Barca dẫn trước một cầu tình huống dưới, có thể rất bình thường kiên nhẫn chuyển không đến cùng. Chương 466, Tô Đông đăng tin, lợn mẹ biết trèo cây. Hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy 1-0, Barca tạm thời dẫn trước. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Chelsea tiến hành một lần thay người điều chỉnh, dùng cụ Jọn Sen thay đổi hệ CN. Thay người về sau, Chelsea khai thác 4 trận hình. Ruben cùng giờ UFF vẫn như cũ ở riêng hai cánh. Trung lộ là Lamat cùng Mạc Kệ lập tạo thành song tiền vệ phòng ngự, phía trước là Cụ dọn sền cùng Jozo ba tổ hợp, cái này cũng không khó coi Ra Muzi no chiến thuật ý đồ. Hắn cũng không hy vọng tiếp tục tranh tài dạng này mang xuống. Quả nhiên, nửa tràng sau ngay từ đầu, Chelsea liền chủ động phát khởi một đợt thế công. Lamat, Jozo ba, Joubert, thậm chí là Phở dậy dạn, đều tuần tự chế tạo một chút uy hiếp, đánh ra ba cước sút côn, nhưng chỉ có Phở dậy dạn một cước 30m có hơn sút xa, nhắm ngay ba ca cờ môn, khoảng cách quá xa không có gì lừa đảo, bị Van Ness tùy tiện tịch Đây cũng là Chelsea cho tới bây giờ, duy nhất một lần bắn chính ba ca cờ môn. Tuy nói 3K phòng thủ như trước vẫn là không ổn định, nhưng Marco Sènna tồn tại, để 3K hậu phòng tiến trình độ đạt được chất tăng lên, chỉnh thể biểu hiện muốn so bên trên mùa giải tăng lên một mạng lớn. Tại liên tục một vòng thế công đều không thể lấy được hiệu quả về sau, Chelsea bắt đầu chậm lại thế công tốc độ. Nhưng 3K phi thường giỏi về không chê thế cục cùng tốc độ, đồng thời lại nắm giữ cầu quyền, khi nhìn đến Chelsea điên cuồng tấn công không có kết quả, muốn thả chậm tốc độ, thở một ngụm thời điểm, 3K quả quyết kéo nhanh tốc độ, liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Đầu tiên là Tô Đông tại ở ngoài vùng cấm đầy, quay thân cầm bóng về sau, về làm cho Messi Argentina tiểu tướng trực tiếp lên chân, đánh ra một cái chân trái đường vòng cung sút gôn, nhưng bị Bette ôm lấy. Về sau, Tô Đông dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, kém chút hình thành sút gôn cơ hội, mà Zona Dino cùng đệ cổ hai người ở ngoại vi liên tục phối hợp, rốt cục vì Tô Đông sáng tạo ra một lần Venanti điểm phụ cận lên chân, đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh giúp bắn. Bette phi thường vững vàng, trực tiếp một cái bên cạnh nào, thân cao chân dài dẹt môn thần trực tiếp đưa bóng nào ở. Rất nhanh, chính đệ cử cũng tới đến vùng mạnh một cất sút xa, nhưng không thể hình thành nguy hiểm. Zona Dino thì là ở bên trái đường được banh bên trong cắt về sau. Tại Tô Đông tiếp ứng dưới, chân phải đánh ra một cái đường vòng cung cầu, khó khăn lắm sắt cột dọc bay ra danh giới cuối cùng. Hai chi đội bóng ngươi tới ta đi, Barca chuyển không chế bóng chiếm cứ ưu thế, Chelsea thì là vững vàng phòng thủ, đánh đến không chút thua kém. Phút thứ 61, Messi dẫn bóng từ cánh phải cưỡng ép đột phá, hất ra gạ Galar, xông vào vùng cấm địa phía bên phải, lại mạnh mẽ đột phá cắt vào hồ, đưa bóng xuyên qua đến phía trước cầu môn. Tô Đông phía trước điểm cấp tốc đuổi theo, đón Messi chuyển bóng trực tiếp lên chân liền đánh. Thời khắc ngô chốt, Kessi trực tiếp ngã xuống đất trở sèn, tại thân thể đã mất đi cân bằng tình huống dưới, dùng tay đỡ được Tô Đông suốt luôn. Tô Đông trước tiên nhấc tay, hướng trọng tài chính hoặc ra hiệu, đây là một cái dùng tay. Nhưng trọng tài chính hoặc hướng phía Tô Đông khoát tay áo, hắn cho rằng đây chỉ là KJ theo bản năng động tác, cũng không có thổi còi xử phạt phạm lỗi. Từ pha quay chậm chiếu lại, chúng ta có thể nhìn thấy, đây đúng là một cái dùng tay, nhưng KJ ngã xuống đất trở sẹng, cái này muốn nói là theo bản năng động tác, cũng là miễn cưỡng có thể, chỉ có thể nói Chelsea trốn khỏi một kiếp. Barca công được rất bình thường hung, Chelsea thì là chuyên chú vào bản phương nửa tràng phòng thủ. Zonaldo bắt đầu cũng không đem vị trí của mình cố định ở bên trái đường, mà là tích cực lùi về, liên tiếp xuất hiện tại trung lộ. Tô Đông thì là tại Ronaldo lui về lúc, kéo đến cánh trái, ý đồ kéo ra Chelsea phòng tuyến. Hắn đây cũng không tính là rời xa vùng cấm địa, mà là muốn kéo kéo phòng thủ về sau, lại xông về đi. Tại một lần lui về tiếp ứng lúc, Ronaldo nhận lấy Lam bắt bước đoạn, hắn chỉ có thể đưa lưng về phía cầu môn trở về mang, cũng đưa bóng giao cho Marco Senna, mình hướng trung lộ chạy. Tô Đông gặp, lập tức rời đi trung lộ, hướng bên trái đường di động, bổ khuyết Ronaldo vị trí. Cờ giày ra nhìn thấy hắn, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một chút trốn tránh. Năm đó ở bỏ tiểu gạn gì Liga hắn cũng không có thiếu từ trên thân tô đông ăn thịt tỏi, thậm chí bị tô đông cùng dò nghỉ hai người thay nhau mạnh lên, cái này đều để lại cho hắn sâu sắc không gì sánh được bóng ma, đến nay cũng còn không đi ra. bây giờ tô đông cần phải xa so với năm đó càng thêm cường thế, cái này khiến phở dậy dạ trong lòng không khỏi thất vọng. đừng sợ, ta chính là tới xem một chút. tô đông cười hì hì nói, phở dậy dạ nhìn về phía trước, sau khi nghe, quay đầu lại nhìn tô đông một chút, phảng phất tại nói, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ, cái loại cảm giác này giống như là một đôi nam nữ bằng hữu ôm ở trên giường, nam nhân lại thế nào thể, đều không ai sẽ tin tưởng đồng dạng đầu năm nay, còn có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liếu hạ vậy sao? quả nhiên, tô đông lời kia vừa nói xong không có vài giây đồng hồ, liền thấy Jona Dino tại trung lộ cùng Iniesta tiến hành một lần phối hợp, bờ ra du cự tinh tại chelsea 30 mươi mét khu vực tuyến đầu được banh. tô đông gặp, trước tiên giơ tay lên, cũng bằng nhanh nhất tốc độ hất ra phở rợi dạ, vọt thẳng hướng keji sau lưng cầu môn. phở rợi dạ quá sợ hãi, trong lòng âm thầm mắng lên, ma trứng, mới vừa rồi còn nói ngươi nông ta nông, dịu dàng tham thiết, chỉ chớp mắt liền trở mặt vô tình. đầu năm nay, nam nhân, không, tô đông loại nam nhân này nếu là đáng tin, theo mẹ đều có thể lên tay trong lòng thầm mắng, nhưng phở dày dặn như trước vẫn là trước tiên cuốn lấy tô đông. Pezzi phản ứng hơi chậm một chút, nhưng cũng trước tiên quay người. Zonaldo một cước qua đỉnh chuyển xa, tinh chuẩn gặp cầu đưa đến Pezzi sau lưng. Tô Đông thì là từ sườn trái nghiêng chen vào vùng cấm địa, vọt tới Pezzi sau lưng, đánh giá ra Zonaldo chuyển bóng điểm rơi về sau, nhảy lên thật cao, chứng minh đỉnh ra một cái góc xa. Pezzi chọn vị trí vốn là ở giữa, khi nhìn đến Zonaldo chuyển xa đến cầu môn bên trái, hắn cũng trước tiên đi theo đi phía trái bên cạnh chuyển, nhưng Tô Đông cố ý định một cái góc xa, cái này khiến Di động bên trong gạch môn thần cảm thấy phi thường thống khổ. Phản ứng của hắn cũng không chậm, nhưng quán tính cùng trọng tâm cho phép, để hắn rất khó làm ra cứu thua. Cầu tung hoành lương rời đáy, chui vào Chelsea cầu môn góc trên bên phải. Gỗ ổn. Phút thứ 66, Barca lại xuống một thành. Lại là đến từ Tô Đông dẫn bóng, 2-0. Lập cú đút. Otat Migor of the, Tô Đông biểu hiện ra kinh người trạng thái, bản mùa giải đến thu quan giai đoạn, hắn buổi diễn dẫn bóng, đêm nay càng là bắt lấy hai lần mấu chốt thời cơ, vì Barcelona liên hạ hai cầu. Tô Đông dẫn bóng về sau, cả người cực nhanh xông ra sân bóng, một đường phi nước đại, vượt tới phạt góc khu chỗ càng không ngừng huy động cánh tay, mà toàn trường 3K fan bóng đá đều tại trong khoảnh khắc đều xông ra chỗ ngồi, điên cuồng la lên Tô Đông giành tự. Hai không. Đây cơ hội đã là một cái làm người tuyệt vọng điểm số. Nhất là tại cả tràng tranh tài, 3K đều nắm giữ lấy bảy thành không chế bóng xuất tình huống dưới, Chelsea muốn nghịch chuyển, độ khó cơ hội có thể nói là phi thường gian khổ. 3K cầu thủ cũng sâu sắc rõ ràng điểm này, cho nên tại Tô Đông dẫn bóng về sau, bọn hắn tất cả đều theo đuôi phía sau, xông ra sân bóng, trình diện bên cạnh cùng Tô Đông cùng một chỗ trắng trợn chúc mừng lấy dẫn bóng, chúc mừng hắn vì 3K đánh vào mấu chốt dẫn bóng. Đây quả thật là khóa chặt thắng cục mấu chốt dẫn bóng. Từ trước mắt số liệu đến xem, Barca khống chế bóng suất cao tới 71%, Chelsea chỉ có 29%, hai chi đội bóng khống chế bóng thời gian tồn tại cách xa chiến lệnh, càng quan trọng hơn là tại chế tạo uy hiếp bên trên, Chelsea vẹn vẹn chỉ có một lần bắn chính cầu môn, hơn nữa còn là đến từ phở dậy dạ 30m bên ngoài sút xa. Có thể nói, tranh tài tiến hành đến hiện tại, Barca hoàn toàn khống chế trên trận thế cục, Chelsea ngoại trừ hai cái bắt đầu đoạt công một trận bên ngoài, còn lại nhiều thời gian hơn đều là tại bị động phòng thủ. Hiện nay, không so với hai là hậu, Mourinho không biết có cái gì biện pháp tốt. Bên sân, Tô Đông tại trở nên kích động chúc mừng về sau, rất nhanh liền cùng các đội hưu vây ở cùng một chỗ. Hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm, đại khái còn có nửa giờ, chúng ta nếu lại tiếp lại lệ, tiếp tục bảo trì áp lực, đừng cho bọn hắn cơ hội thở dốc, nhất là đừng quên, bên trên mùa giải tòa kia trang Tionlit chúng ta là thế nào đến. Tô Đông nghiêm trang nhắc nhở lấy đồng đội, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Bên trên mùa giải tòa kia trang Tionlit là trình diễn kỳ tích đại nghịch chuyển cấp lại, ba ca so với ai khác đều rõ ràng. Cũng bởi vì như thế, cho nên ba ca cầu thủ so với ai khác đều rõ ràng giờ này khắc này phải làm cái gì. Tô nói đúng. Chúng ta muốn tiếp tục bảo trì áp lực, tiếp tục khống chế bóng, tiếp tục công." Đội trưởng Quân cũng hô. Trung quanh 3 ca cầu thủ cũng đều đi theo lên tiếng. Đối với bọn hắn tới nói, bây giờ cách vệ miện trang Dion Lee chỉ có cách xa một bước, vô luận như thế nào cũng không thể cho Chelsea phản công cơ hội. "Đến!" Quân dẫn đầu vươn tay ra, còn lại cầu thủ cũng đều nhao nhau vươn tay, khoác lên cùng một chỗ. Mặc kệ ngày bình thường mọi người quan hệ lẫn nhau như thế nào, mặc kệ ngày bình thường lẫn nhau ấn tượng như thế nào, phải chăng có mâu thuẫn, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn là kề vai chiến đấu đồng đội, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. "Cố lên!" Quân hô một tiếng lên. những người khác nhao nhao hướng. Dịt cật ở đây bên cạnh yên lặng nhìn xem. Nguyên bản hắn còn muốn lớn tiếng nhắc nhở một chút mình cầu thủ, nhưng hiện tại xem ra giống như không có cần thiết này. Hắn phát hiện giờ này khát này, ba ca cầu thủ so với ai khác đều thanh tỉnh. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì bên trên mùa giải Champions League trận chung kết, bọn hắn mới vừa vận lịch chuyển AC Milan. Thử hỏi hiện tại bọn hắn như thế nào lại tùy tiện cho Chelsea lịch chuyển cơ hội của mình? Mujido mặt trầm như nước. Hắn ngay tại để Dô có lễ cùng gì tật lịp đi làm nóng người. Đêm nay. Đảm nhiệm bên phải đường giờ UFF biểu hiện được không phải rất bình thường sinh động, cánh trái Joe Ben thì là phi thường xuất sắc, cái này khiến Muzinho đối giờ UFF không phải rất hài lòng, muốn dùng gì Zita Flip đem hắn đổi lại. Tên này đến từ Manchester City biên phong tốc độ thật nhanh, nhưng ở Chelsea vị trí vẫn luôn không phải rất bình thường kiên cố. Mà Muzinho lại có chút do dự, bởi vì Joe có lẽ cũng là không tệ nhân tuyển. Nếu như nói, gì Zita Flip am hiểu đường biên đột phá, ưu thế tốc độ hết sức rõ ràng, như vậy Joe có lẽ sức sáng tạo cũng là hiện tại Chelsea tiến công cần có. Lam mắt cùng mạ kẽ lèo tổ hợp, để giữa trận sức sáng tạo có chút khiếu thiếu, quá mức nghỉ lại tại đường biên Jo Ben. Nhưng khi Jo Ben nhận ngăn chặn thời điểm, Chelsea tiến công uy hiếp liền giảm bớt đi nhiều. Nói cách khác, đổi gì tập lập cùng Jo có lệ cũng có thể, cũng đều có ưu khuyết. Cái này để Mu 10 phần khó khăn. Rốt cuộc muốn đổi ai? Trên sân bóng, Ba Ca cũng sẽ không cho Mu bởi vì thời gian. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Ba Ca liên tiếp tục đối Chelsea bảo trì tiến công áp lực. Trương 467 trăm vệ miễn Trang Tio Chelsea thừa dịp một lần chết cầu cơ hội tiến hành thay người. Zhou có lệ thay đổi giờ UFF. Mujinho hiển nhiên là muốn muốn nhờ Zhou có lệ cầm ban năng lực, phía trước trận sáng tạo ra càng nhiều tiến công cơ hội. Nhưng chúng ta nhìn thấy, tranh tài như trước vẫn là không chế tại 3K dưới chân. 3K không chế bóng ưu thế thật sự là quá rõ ràng, cho dù là Chelsea, đối bọn hắn vẫn không có rất tốt biện pháp. Nhìn xem lần này, 3K cắt bóng đi sau lên phản kích. Marco Senna trực tiếp chuyền xa, giao cho Tô Đông. Tô Đông nghiêng người cầm ban, dẫn bóng hướng phía trước đột, Keji cùng Cật Vạn Hổ hai người đều tại chậm chậm phòng Tô Đông. Nhìn xem lần này Tô Đông sẽ xử lý như thế nào. Tô Đông dẫn bóng vọt tới Chelsea vùng cấm địa tuyến đầu lúc, nhận lấy Thegi cùng cật vạn hộ hai tên cầu thủ phong tỏa, phía sau là mạ kệ lợp trở về thủ giáp công. Cái này khiến hắn lâm vào bị động. Nhưng Tô Đông như trước vẫn là dòm chuẩn một cơ hội, kịp thời đưa bóng phân đến bên phải đường, giao cho Messi. Messi tại vùng cấm địa phải góc bên ngoài dừng lại Tô Đông cầu về sau, trực tiếp ngang bên trong cắt, hất ra gã lát, chân trái đột thi tên bắn lén, trực tiếp đánh ra một cái sút xa. Argentina tiểu tướng một cước này sút gôn đánh cho vừa nhanh vừa mạnh, góc độ cũng phi thường xảo trá. Thủ môn Betle đối với cái này cũng là ngoài tầm tay với, bất lực nhưng lại tại tất cả mọi người coi là Messi một cước này suốt xa sẽ phá khung thành hình thành thế giới dao động thời điểm hiện trường lại nghe được thịch một tiếng tiếng vang phản phất giống như là đập vào hiện trường trong lòng của mỗi người bên trên cầu đánh vào góc trái trên cùng sà ngang cùng cột dọc cái góc trực tiếp bắn ngược ra ngoài toàn trường lập tức vang lên một trận sen lẫn thở dài cùng thanh âm kinh ngạc Messi cũng là cả người đều lo lắng buồn bực nắm lấy mái tóc dài của mình không chỗ ở lắc đầu một cước này suốt gôn đánh cho phi thường xảo trá cường độ cùng góc độ đều đến chính là vận khí kém một chút nếu như lại lệch mấy centimet trận đánh này liền có mà bây giờ đánh chung cái góc sau bắn ngược trở về sân bóng bên trong bị phở dậy dã cấp tốc đỉnh ra ngoài một lần thế giới dao động cứ như vậy không có tô đông cười chạy tới dùng sức sờ lấy Messi đầu không có việc gì còn có cơ hội thêm ít sức mạnh đối với dạng này cầu tô đông cũng thực sự không biết nói cái gì cho phải cái này cùng suốt gôn kỹ xảo không có hệ thuần túy chính là vật khí có thể nói Messi đối suốt gôn kỹ xảo trưởng không đã đến phi thường tinh diệu trình độ tiểu tử ngươi tiếp tục như vậy nữa nhất định cũng sẽ dẫn bóng như nước thủy triều tô đông cười khen. Hắn thật cảm thấy Messi chính là cái thiên tài, mà lại là loại kia hắn chưa hề chưa từng thấy thiên tài. Trước kia tại Serbotin Lisbon lúc, hắn cảm thấy Cazorla cả là thiên tài, do nỉ so Cazorla phải kém hơn một bậc. Nhưng đi vào Barcelona về sau, hắn bắt đầu cảm thấy Ronaldo mới là thiên tài, bởi vì hắn rất nhiều mạch suy nghĩ cùng người khác liền không giống, chỉ là bờ ra dịu ngôi sao bóng đá loại này linh tính rất bình thường không ổn định. Nhưng ở cùng Messi tiếp xúc sâu về sau, hắn bắt đầu phát hiện Cazorla cùng Ronaldo đều hơi thua một chút, Messi mới là hắn bản thân nhìn thấy qua lớn nhất thiên phú thiên tài. Tiểu tử này thật là học cái gì cũng nhanh mà lại đối bóng đá lý giải cùng nắm giữ, so với ai khác đều nhanh, khỏi cần phải nói, liền nói một cước kia suất gol. Từ vùng cấm địa phải góc bên trong cắt, đột thi tên bàn lén, đánh ra như thế suất gol, mặc kệ là đối cức lực, vẫn là đối suất gol kỹ xảo không chế, yêu cầu đều là rất cao, đây tuyệt đối không phải Messi tùy tiện vung mạnh một cước, liều ra cái vật khí. Vừa rồi một cước kia suất gol tuyệt đối là Messi bắn tên có đích, mà từ một cước này suất gol liền có thể nhìn ra, Messi suất gol kỹ xảo tiến bộ thật là phi thường lớn. Phải biết, bản mùa giải hắn mới vừa vặn đã lên suất ra đầu tiên chủ lực, cùng ngươi so ra, ta còn kém rất xa bị Tô Đông khen một câu về sau, Messi trong đầu cũng cao hứng. Hắn đối với người nào đều không phục, cho dù là Ronaldinho, hắn đều không phải là đặc biệt chịu phục, nhưng duy trì có đối Tô Đông, mặc kệ là tự mình ở chung, vẫn là tại trên sân bóng, hắn đều ngoan ngoãn, chỉ nghe lệnh Tô Đông. Có lẽ, hắn đã thành thói quen. Từ hắn tiến vào đội một bắt đầu, tất cả mọi người chẳng phải đều đang nói, hắn là Tô Đông tiểu tùy tùng sao? Tuyệt đối đừng nói như vậy, chờ ngươi lại nhiều đá 2 3 năm, ngươi khẳng định so với ta mạnh hơn. Tô Đông cười nói. Messi đối với hắn chịu phục. Hắn đối Messi cũng là mười phần chiếu cố, cũng không ngại Messi so với hắn xuất sắc. đương nhiên, nếu quả thật có một ngày Messi so với hắn còn ra sắc, hắn sẽ giống dòi nhì đối đại cả diệt mạng, liều mạng cũng chết, làm sao cũng phải đuổi bên trên Messi. Nhưng tô Đông tin tưởng, khả năng này không phải rất lớn, bởi vì hắn một mực tại đào móc tiềm lực, một mực tại tiến bộ. Bây giờ hắn đã đem đẳng cấp tăng lên tới cầu tam, xem như thế giới đỉnh cấp tiên phú tiềm lực. Đơn giản điểm thuyết pháp chính là, lấy hắn giờ này ngày này tiềm lực, cầu vương trở xuống vô địch. Cho nên trừ phi Messi có được cầu vương tiềm lực, bằng không mà nói. Tô Đông căn bản cũng không cần lo lắng Messi sẽ siêu việt hắn. Lại nói, coi như thật có cầu vương tiềm lực, Messi cũng muốn có thể đầy đủ khai quật ra mới được. Càng quan trọng hơn là, Tô Đông cũng không phải sẽ không tiến bước. Từ cầu tam thăng cấp làm cầu vương, cần trang di onlit tam liên quan, mà bản mùa giải Barcelona nếu như vệ miễn thành công, kia hạ cái mùa giải lại đoạt một tòa trang di onlit, Tô Đông liền có thể thực hiện tam liên quan, vậy hắn liền có thể có được cầu vương cấp bậc tiềm lực. Thật đến lúc kia, thực lực của hắn liền có thể sánh vai tỷ Maradona cùng mẹ kẻn bùa ở, ở chờ cầu vương cấp siêu sao huyền thoại. Ngẫm lại, Tô Đông trong lòng thật là có mấy phần kích động hắn rất muốn thể nghiệm một thành đến cùng cầu vương thực lực mạnh bao nhiêu. Messi một cước này suốt xa mặc dù không có dẫn bóng lại phản phất giống như là tại Mujino cùng Chelsea cầu thủ trong lòng bên trên gõ một cái cảnh báo nhắc nhở lấy bọn hắn hàng vạn hàng nghìn phải cẩn thận đừng mù quáng để lên tiến công. Ba ca năng lực tiến công mạnh bao nhiêu trong lòng bọn họ nắm chắc vài phút liền có thể lại phá không thành được. cái này dẫn đến Chelsea sau đó liền lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan. công bọn hắn sợ sau lưng lại lần nữa thất thủ không công mắt thấy thời gian cứ như vậy chạy đi bọn hắn cũng rất bình thường phiền muộn. trên thực tế. Tại tô Đông đánh vào cái thứ 2 dẫn bóng thời điểm, bọn hắn liền đã rất bình thường tuyệt vọng. Đấu trí hơi kém một chút cầu thủ, đoán chừng đều đã ở trong lòng từ bỏ. Mà tại Messi đá ra một cước kia suốt xa về sau, Mourinho ở đây bên cạnh cũng đều không còn hô hào cầu thủ tiếp tục cố gắng, càng nhiều là ngồi tại huấn luyện viên tịch bên trong, yên lặng nhìn xem tranh tài, có loại cảm giác bất lực. Diếc cắt thì là thừa cơ đổi lại Savi, thay đổi lệ cô. Savi, Iniesta cộng tác Marco Xenã, ba ca một bộ này giữa trận khống chế bóng năng lực siêu cường, nhất là Savi vừa mới dự bị ra sân về sau, chạy rất sinh động, cầu quyền khống chế được càng thêm kiên cố cả trang tranh tài, ngoại trừ trên dưới nửa tràng hai cái bắt đầu giai đoạn, ba ca khống chế bóng xuất chưa hề không có thấp hơn bảy thành. cái này cũng hiện ra hai chi đội bóng thực lực sai biệt. tại tranh tài thu quan giai đoạn, Chelsea lại phát khởi một đợt tấn công mạnh. Theberlu hiển nhiên vẫn là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ba ca lần này liền không có chính diện chống đỡ được, mà là lui trở về bản phương nửa tràng bên trong, kiên nhận chuyển khống chế bóng, để Chelsea ép ra đánh, lại tùy thời đánh Chelsea phòng tuyến sau lưng. nhưng Theberlu cũng không dám tại tiến công bên trong bỏ vào quá nhiều binh lực. nếu như chỉ ném một cái cầu. Muji sẽ điên cuồng phát động thế công, không muốn sống tiến công, tranh thủ san đều tỷ số điểm số. Nhưng bây giờ là ném hai quả cầu, trong lòng bọn họ cũng không chắc. Thời gian ngay tại loại này người tới ta đi đánh giằng co bên trong biến mất, cuối cùng trọng tài chính cũng thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Đương trọng tài chính hoặc thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc này, sân bóng bên trong tô đông trực tiếp nguyên địa nhảy lên, hướng về phía không khí vung ra nằm đấm, giống lớn một tiếng, phát tiết lấy nội tâm kích động. Vệ miệng thành công, cả tòa phở giang đại cầu trong tràng, ba ca phan bóng đá phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhất góc. Bên sân ba ca dự bị cầu thủ. Nhân viên công tác cùng huấn luyện viên tổ, tất cả đều như ong vỡ tổ xông vào sân bóng, điên cuồng chúc mừng. Sân bóng mỗi một nơi hẻo lánh đều tràn ngập ba ca chúc mừng quán quân Thanh âm. Tô Đông liên tiếp chúc mừng về sau, dẫn đầu hướng phía chạy tới Messi vô tay, đem Argentina tiểu tướng trực tiếp chặn ngang ôm lấy, vừa buông xuống Messi, Iniesta cũng xông lại. Ba người ở đây bên trong ôm thành một đoàn, để toàn thế giới đều cảm nhận được giữa bọn hắn thâm hậu hữu nghị. Sân bóng bên trong địa phương khác, ba ca cầu thủ cũng đều tốt năm tốt ba đang ăn mừng. Để chúng ta chúc mừng Barcelona, chúc mừng bọn hắn trở thành Champions League cải chế đến nay. Chi thứ nhất thành công vệ miện đội bóng. Hai không. Barca đánh bại Chelsea, thành công vệ miện Champions League. Cái này đem là một giấc ngộng Nguyễn ban đêm. Đêm nay trận đấu này, đêm nay bóng đá thuộc về Barcelona, thuộc về Tô Đông, thuộc về giờ giảm tim hai mỗi nhất danh cầu thủ. Chúng ta nhất là muốn chúc mừng Tô Đông. Bên trên mùa giải, Barca có thể nghịch chuyển AC Milan, cầm xuống Champions League quan quân, Tô Đông có thể nói là nhân vật mấu chốt, mà bây giờ lại là nương tựa theo Tô Đông lập cú đút, Barca đánh bại Chelsea. Nhất là đáng lưu ý chính là, bản mùa giải Barca mỗi một tòa quán quân phía sau đều không thể rời đi Tô Đông thân ảnh. La Liga, Cúp nhà vua, Tây Ban Nha Super ở rổ tiền suất Super Cup cùng FIFA Club Cup, lại thêm đêm nay tòa này Champions League, bản mùa giải 3K đã cầm xuống tất cả bọn hắn có thể cầm xuống quán quân, mà mỗi một tòa quán quân phía sau đều không thể rời đi Tô Đông dẫn bóng. Đây là một giấc mộng hiển mùa giải. Đây là một cái thuộc về 3K giở giảm tim hai mùa giải. Đây càng là một cái thuộc về Tô Đông mùa giải. Chúng ta không thể không kinh ngạc phát hiện, tại quá khứ cái này ba cái mùa giải, Tô Đông liên đoạt ba tòa Champions League, phân biệt đại biểu cho hai chi đội bóng. Valencia cùng Barcelona, mà đi tới Barcelona về sau, hắn liên tục 2 năm dẫn đầu đội bóng cầm xuống trang tí on league cùng La Liga, hắn là danh thủ kỳ thực quán quân hộ chuyên nghiệp. Chúng ta cũng phi thường chờ mong, trong tương lai, tại mới mùa giải, Tô Đông có thể dẫn đầu Barca tiếp tục tiến lên, cầm tới càng nhiều quán quân, khai sáng một cái thuộc về Tô Đông, thuộc về Barca đỉnh phong vương triều. chiều. Tô Đông ở đây bên trong cùng đồng đội cùng nhân viên công tác chúc mừng đồng thời, cũng thỉnh thoảng nhận lấy đến từ Chelsea cầu thủ chúc mừng, nhất là Giờ Ba. Cứ việc lại một lần thua, nhưng Zobea vẫn là rộng lượng hướng Tô Đông biểu thị chúc mừng. Bất quá Vở biển ngà người như trước vẫn là kiên trì cho rằng, lại lần nữa gặp nhau, hắn nhất định sẽ đánh bại Tô Đông. Tuyệt đối đừng cảm thấy ta cuốn quyết trả lấy, bởi vì ta thực sự cũng không có cách, lần sau nếu như còn thua, ta liền xuống lần sau, ta không tin, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không thua, một ngày nào đó, ta nhất định đánh bại ngươi. Tô Đông ha ha cười cùng giờ Zoro ba ù, cảm thấy gia hỏa này khẳng định không thể vào sòng bạc, bằng không, nhất định sẽ thua đến nỗi ngay cả lão bà đều bán đi. Chương 468, muốn đảo Tô Đông không dễ dàng. Staze sợ răng sợ nhìn trên ai, áp ra Movit âm trầm trên mặt viết đầy ngay cả cái chữ. Phẫn nộ Hắn không thể nào hiểu được, quá khứ những năm này, hắn trên người Chelsea đầu nhập vào nhiều như vậy tài chính, đưa vào nhiều như vậy ngôi sao bóng đá, nhưng vì cái gì kết quả là lại còn là bại bởi Barcelona. Chẳng lẽ nói, Chelsea thực lực còn chưa đủ mạnh? Chẳng lẽ nói, tại tở giờ Mỹ ở kịp, Chelsea liên tục hai cái mùa giải, lực áp MU cùng Arsenal đoạt giải quán quân, đều là giả? Đây không có khả năng. Áp ra giá Movits so với ai khác đều rõ ràng, Chelsea tại tở giờ Mỹ ở kịp đánh đâu thắng đó, tuyệt đối không phải giả. Bản mua giải có thể rớt vào trang tí trận chung kết, đây cũng không phải là giả. Đội bóng thực lực liền còn tại đó. 3 năm này, hắn đầu nhập vào nhiều như vậy tài chính, xây dựng đội bóng là ở chỗ này, mấu chốt còn kém một chút như vậy. Có thể nói, Chelsea khoảng cách Champions League quán quân còn kém một bước kia. Cái này khiến Abramovich trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ lung tung, đây rốt cuộc là không phải Mourinho vấn đề. Năm đó, Mourinho chấp giáo Otto thời điểm, không phải cũng là tại Champions League trận chung kết bại bởi Burnley chấp giáo Valencia. Bây giờ lại thua, đây là trùng hợp. Cái này khiến Abramovich không khỏi nghĩ tới 2 năm trước đội vấn luyện viên, không phải liền là bởi vì Gennaro Gattuso dẫn đội lấy không được quan quân. Huấn luyện viên trưởng một đội thành Mujino, lập tức tại tờ giờ mì ở kịp lượng liên quan. Vậy nếu như đổi lại rơi Mujino đâu? Đổi lấy lượng liên quan gì cả, có phải hay không Chelsea liền có thể đoạt giải quán quân rồi? Liên tiếp mê người suy nghĩ tại Áp Zamovic trong đầu dã man sinh trưởng, hắn rất bình thường thích dịch các thế công bóng đá. Năm đó hắn sở dĩ đầu tư bóng đá, cũng là bởi vì nhìn Real Madrid sân khách khiêu chiến mở ưu tranh tài, ngay lúc đó Real Madrid có thể nói là cự tinh tụ tập, đã lấy toàn thế giới đẹp mắt nhất hoa lệ nhất bóng đá. Kia là trong lòng hắn mong muốn đội bóng. Nhưng ở Chelsea, mặc kệ là geni ở gì, vẫn là Mujino đều không cho được hắn mong muốn loại này bóng đá. Dịch Cắt có thể. Peter, ngươi cảm thấy, chúng ta cùng Cham Dion Lee quán quân còn kém chút cái gì?" Áp Ja Movits trầm giọng hỏi. Peter kèn nhị ông cẩn thận nhìn một chút lao bản của mình, lại quay đầu nhìn một chút sân bóng bên trong Chelsea tốn xoái, trong lòng âm thầm thở dài, hắn rõ ràng người được Áp Ja Movits tâm tình bất mãn. Cái này cũng không kỳ quái, cho dù ai đầu nhập nhiều tiền như vậy, thật vất vả giết vào Cham Dion Lee trận chung kết, kết quả là lại thua trận chính tài, tâm tình khẳng định cũng sẽ không tốt, thậm chí lòng giết người đều có, nhất là giống Áp loại tính cách này người nhưng đứng tại trước nghiệp người quản lý góc độ, Tito Keaney ông cảm thấy vấn đề này thực sự không có cách nào của MU Zinô cùng cầu thủ. Ta cảm thấy chúng ta còn khiếm khuyết một chút nội tình cùng tích lũy. Tito tí Keaney ông trả lời. Nội tình, tích lũy, cũng có thể nói là kinh nghiệm. Dù sao chúng ta đội bóng bên trong phần lớn đều là lần thứ nhất đá Champions League trận chung kết, cũng đều không có đoạt giải quán quân kinh nghiệm, cho nên nhiều khi khó tránh khỏi ứng phó đến không phải rất bình thường tận như nhân ý. Nhưng ta tin tưởng trải qua bản mùa giải thất bại, đội bóng đã mất đi quán quân nhưng thu hoạch một món tài phú quý giá, lại dứt vào Champions League chúng ta sẽ có nắm chắc hơn. Áp ra mô vị tiến lặng nghe, bất động thanh sắc, nhưng trong lòng càng thêm kiên định mình vừa rồi suy nghĩ. Nói trắng ra, chính là Mujinho lấy không được quán quân. Hạ cái mùa giải, Scepcheno tới, hắn sẽ vì đội bóng mang đến thắng lợi cùng quán quân Zen, cũng sẽ mang đến càng nhiều dẫn bóng, tin tưởng đến lúc đó, chúng ta nhất định có thể lấy được thành công. Tito Kenny ầm ném lao bản chỗ tôi nói, AC Milan rốt cục tại sập chèn cổ chuyển nhượng phía trên một chút đầu, mà lại bởi vì hợp đồng quan hệ, chuyển nhượng phí muốn so trước đó thấp rất nhiều. Bất quá, chuyển nhượng phí giảm xuống về sau, Scepcheno tiền lương đãi ngộ lại muốn đề cao đạt đến 1.000 ngàn vạn euro đích lương hàng năm, cái này so hiện tại tô đông đích lương hàng năm còn cao hơn, cũng coi là khá hậu hĩnh. Mặc kệ là áp giả vẫn làm đi tơ kẹn mỹ ông, Chelsea trên dưới tất cả mọi người tin tưởng, sập chẻn cô đến có thể giải quyết rơi Chelsea tiến công không còn chút sức lực nào vấn đề, có thể cùng giờ Jo ba hình thành rất tốt phối hợp. Bờ biển ngà người tựa như là một thanh thô giáp công thành truy uy lực sát thực kinh người, nhưng không đủ sắc bén. Sập chẻn cô thì giống như là một viên đầu đạn hạt nhân, một khi dẫn bạo lực sát thương kinh người. Vô số người bao quát áp ra Movitz ở bên trong, đều đã nhịn không được đang câu siết mới mùa giải Chelsea Mỹ hảo Phong tuyến, lấy dở Zoro 3 làm tiễn đầu đi công kích đối phương phòng tuyến, lại từ sập chẹn cổ vị trí chạy đi dẫn bóng. Hình ảnh kia đơn giản không có không muốn không muốn. Map Peter Kenny ông tin tưởng, mới mùa giải chính là Mujino cơ hội cuối cùng. Nếu như bổ sung phong tuyến nhược điểm về sau, Chelsea còn lấy không được Chamtilit, bổ đào nha của nhân đoán chừng cũng chỉ có thể tan lớp. Sân bóng bên trong, Chelsea cầu thủ sớm lui qua một bên, mà 3K cầu thủ thì là tại đội trưởng quần dẫn đầu dưới, đến 3K fan bóng đá châu khán đại đi. Cảm tạ tất cả đi vào hiện trường fan bóng đá ủng hộ. Hiện trường fan bóng đá cũng đều nhao nhao đứng dậy, vì 3 ca cầu thủ vỗ tay reo họ, nhất là Tô Đông. Rất nhiều fan bóng đá đều tại hô to lấy Tô Đông danh tự, cái này hiện ra Tô Đông tại 3 ca fan bóng đá trong suy nghĩ địa vị. Mà một màn này, tự nhiên cũng bị trong chẳng tất cả mọi người chỗ chú ý. Chủ tịch nhìn trên này, bè kèn bồ ở ở cùng tờ Latini chờ chuyển kỳ ngôi sao bóng đá đều là được mời khen ngợi, tham gia lúc trước trang The One Lead 50 tròn năm chúc mừng hoạt động, mà bây giờ, bọn hắn cũng đều thấy được Tô Đông tại 3K fan bóng đá trong suy nghĩ địa vị phứ d... xem ra, ngươi muốn từ ba ca đảo đi Tô Đông, không có dễ dàng như vậy." Đa Latinni trêu chọc nhìn về phía Bệ Kèn Bùa ở ở. Bệ Kèn Bùa ở ở đưa tay nắm nắm trên sống mũi kính mắt, nợ nụ cười khổ, "Sắc thực không dễ dàng. Lấy bây giờ Tô Đông thanh thế cùng lực ảnh hưởng, muốn đào góp hắn cũng đã là phi thường khó khăn, hiện tại lại chiếm trang Diolit, muốn đào góp càng là khó càng thêm khó. Nhưng lại khó, đều muốn tìm cơ hội thử một lần. Bundesliga thế cục bây giờ có chút sụt, lại như thế tiếp tục, không phải biện pháp." Bệ Kèn Bồ ở ở lo lắng nói. Bây giờ Bundesliga đã xuống dốc nhiều năm, thậm chí ẩn ẩn có bị Liga một siêu Việt dấu hiệu, cái này khiến nước Đức người cảm nhận được nguy cơ. Bundesliga nếu là lại không phát triển, thật khả năng liền muốn biến thành châu Âu nhị lưu thi đấu vòng tròn. Mà nếu như Bundesliga muốn tập hợp lại, kia đứng mũi chịu sáo chính là người đứng đầu hàng binh Bayern Munich. Phải biết, năm đó Bundesliga quét ngang châu Âu rồi bóng đá thời điểm, Bayern Munich chính là Bundesliga thanh thế tối kình đội bóng, có thảm, có xanh Hollywood tiến hiệu, đủ thấy lúc ấy bọn lực ảnh hưởng. Tại có khả năng nhất xạ ngang châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ hàm kim lượng trang tí onlid đoạt giải quán quân số lần bên trong. Bayern Munich cũng đều là đứng hàng châu Âu trước mao, mà Quyền uy giải thưởng giải quả cầu vàng đoạt giải số lần. Bayern Munich cầu thủ cũng đủ để cùng Real Madrid, AC Milan cùng Juventus chờ đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ sánh vai cùng. Có thể nói, mặc kệ là tại lực ảnh hưởng, vẫn là tại câu lạc bộ thành tích bên trên, Bayern Munich đều xem như nổi trội nhất châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Lại càng không cần phải nói, hiện nay các nước Âu Châu kinh tế bên trong, nước Đức xem như độc nhất hảo. Tại EU, nước Đức cùng nước Pháp được vinh dự là EU hai đại người nói chuyện, có hùng hậu khu vực kinh tế để chống đỡ lại thêm Bundesliga kinh doanh bản thân liền khỏe mạnh, trải qua mấy năm cải cách về sau, nước Đức thanh Huấn cũng dần dần nên đón đội thu kỳ, những này đều để bẻ kẹn vùa ở bọn người đối bóng đá Đức tương lai tràn đầy lòng tin. Năm 2006 cột đám lửa này liền muốn bốc cháy, bóng đá hoàng đế cũng mong mọi Bundesliga cũng đi theo bay lên. Tô Đông cùng các đội hưu ở đây bên cạnh chúc mừng, đồng thời cũng trên khán đài tìm kiếm lấy phụ mưu thân ảnh, hắn phát hiện trước nhất lại là Vương sơ tình. Cho dù là tại đầu người tuân gia tuân gia nhìn trên đài, nàng vẫn như cũng là là dễ thấy nhất, kinh diễm nhất tiêu điểm. Tô Đông phụ mưu an vị tại bên cạnh của nàng, còn có Mã Đại Vĩ. Khi bọn hắn nhìn thấy Tô Đông thời điểm, tất cả đều đang hướng phía Tô Đông phát tay, đều đang vì hắn cảm thấy cao hứng cùng tiêu ngạo. Tiểu tử này, Tô Văn Tập thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Hắn đã liên tục 3 cái mùa giải đến châu Âu nhìn Chamti Onlit trận chung kết, chính hắn cũng không dám tin tưởng, Tô Đông lại có thể liên tục 3 năm giết vào Chamti Onlit trận chung kết, đồng thời liên tục 3 năm đoạt giải quán quân. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Làm phụ thân, hắn cũng vì con của mình cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, đồng thời cũng vì mình năm đó làm quyết định cảm thấy kiêu ngạo. Hắn biết Tô Đông ăn thật nhiều khổ, nhưng đi đến hôm nay, quá khứ ăn hết thể đầu khổ, đều là đáng giá mai mới chờ đến lúc đến lĩnh thưởng đài chuẩn bị xong về sau UEFA nhân viên công tác mới kêu gọi 3 ca cầu thủ tập hợp chuẩn bị bắt đầu lên đài lĩnh thưởng trao giải khen ngợi chính là UEFA chủ tịch Rousson bởi vì năm nay vẫn là Champions League 50 trò năm cho nên giờ này khắc này nhìn trên đài có thể nói là cự tinh tụ tập khen ngợi như mây 3 ca cầu thủ cũng tất cả đều là cao hứng bừng bừng, cả đám đều kìm nén không được nội tâm kích động ước gì tranh thủ thời gian xông lên đài đi đem quả kêu cúp Champions League cho dành lại đến trực tiếp ôm về nhà đi ngủ Á quân Chelsea cũng đều đã đem đội ngũ sắp xếp tốt bọn hắn nhìn đều có chút mất hết cả hứng giết vào Champions League trận chung kết, kết quả là lại chỉ lấy được một tòa á quân, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? Nhưng lại không có thể tiếp nhận, đều là hiện thực. Tô Đông Yên lặng nhìn xem Chelsea cầu thủ đi đến Linh Thưởng Đài, nhất là Mu hắn cảm nhận được bồ đào nha cuồng nhân nội tâm không cam lòng, trong lòng thì là đang không ngừng nhắc nhở mình, nhất định phải không tiêu không nạo. Bởi vì hắn không hy vọng tương lai có một ngày, hắn đóng vai hôm nay Chelsea cầu thủ nhân vật, hắn thích thắng. Đợi đến Chelsea cầu thủ đều nhận lấy xong huy chương về sau, ba ca cầu thủ mới trong huấn luyện viên trưởng kiệt cả đời dẫn đầu dưới, lần lượt đi đến Linh Thưởng Đài làng ngày xưa chuyển kỳ ngôi sao bóng đá, dứt cắt là cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng đều cầm tới qua trang diolyt, cái này cũng có thể xưng truyền kỳ. Tô Đông thì là rơi vào đội ngũ phía sau, vẻn vẹn chỉ so với đội trưởng quần cùng Zonaldo gần phía trước một chút. Đây cũng là lệ cũ, bởi vì bọn hắn hai rơi vào phía sau cùng, vừa vặn chờ một chút nâng lên cút vô địch. Nhưng trên đường đi, Tô Đông lại là thu được nhiều nhất chúc mừng cầu thủ. Bao quát bẹ kèn bộ ở ở, Latinh ở bên trong đông đảo truyền kỳ danh túc đều nho nhau, nhau hướng To Đông biểu thị chúc mừng, đồng thời đối với hắn đêm nay biểu hiện cho khẳng định. Lên này, túi đầu. Từ Johansson trong tay đeo lên quán quân huy chương về sau, Tô Đông liền lui qua một bên, cùng còn lại đồng đội đứng chung một chỗ, đứng ở gần cùng Johndinho ở giữa. Mà Ba Ca hai tên đội trưởng thì là một trái một phải. Từ Johansson trong tay nhận lấy cúp Champions League. Khi bọn hắn đem cúp vô địch cao cao nâng quá đỉnh đầu lúc, toàn trường bao quát Chelsea fan bóng đá ở bên trong, tất cả mọi người đang vì Ba Ca reo hò. Đêm nay, chú định sẽ là một cái không ngủ truyền kỳ chi dạ. Chương 469, 471 vậy mỗi thành thủ. Cùng thường ngày, Tô Đông sớm liền từ khách sạn trong phòng tỉnh lại. Tối hôm qua từ sở Tây Rê trở sang sở sau khi trở về, Ba Ca liền bắt đầu thâu đêm suốt sáng chúc mừng. Kết thúc một cái huy hoàng mùa giải, cầu thủ cũng không có nỗi lo về sau. Tại khách sạn trong quán Ba Cún Hoan, thậm chí rất nhiều người đều uống rượu. Tại tô Đông trở về phòng lúc ngủ, không ít người đều đã uống đến bất tỉnh nhân sự. Cầu thủ chuyên nghiệp yêu cầu tự hạn chế, chỉ khi nào buông lỏng, kia thật là phi thường điên cùng. Xem chừng tối hôm qua khách sạn nhân viên công tác đều muốn chọn vắng, đây thật là một đám cầu thủ chuyên nghiệp sao? Zonyano trên đường đi càng không ngừng trêu đùa khách sạn nữ phục vụ viên, liền ngay cả hơn bốn tuổi trung niên lão bác gái đều không buông tha còn lại cầu thủ cũng chơi đến đặc biệt điên, bọn hắn thậm chí trực tiếp cầm trang đi onlit cup vô địch rót rượu uống, một người một ly lớn, ông trời ơi, Dịch cắt cùng Ken cắt cũng đều không có ngăn cản, tất cả đều sáng cái tướng về sau, mình không biết chạy đi đâu chúc mừng. Tô Đông sớm liền lui về phòng ngủ, đến mức hắn cũng không biết, Iniesta cùng Messi là lúc nào tiến vào phòng của hắn, hai người này chen tại trên một cái giường, ôm gọi là một cái gấp. Nếu là hiện tại có phóng viên vua xuống hai người bọn hắn ảnh chụp phát ra ngoài, đoán chừng toàn thế giới đều cho là hắn hai có việc. Rửa mắt xong, Tô Đông đổi một thân khô mát quần áo, ra cửa. Tháng năm hạ tuần Arj. Thời tiết vẫn rất tốt, tinh không và lý. Ba ca vào ở đoạn đón khách sạn ngay tại cung điện vợ sẹo lẹt sắt vách. Từ khách sạn cửa chính, liền có thể trực tiếp tiến vào cung điện vợ sẹo lẹt vườn hoa. Tô Đông vẫn luôn nghe nói cung điện vợ sẹo lẹt danh tự, nhưng chưa hề chưa thấy qua. Thừa dịp cả tòa Pari còn đắm chìm trong tối hôm qua trang đi onlit trận chung kết bên trong, Tô Đông nắm chặt thời gian đi bốn phía đi dạo chơi. Cùng khách sạn nhân viên công tác bàn giao một tiếng, hỏi rõ ràng phương hướng cùng lộ tuyến về sau. To Đông liền chạy đi ra khỏi cửa. Chờ một chút ta. To Đông vừa chạy ra khách sạn Pari, liền nghe đến sau lưng truyền đến vương sơ tỉnh thanh âm. Nàng hôm nay mặc một kiện màu trắng áo thun, bên ngoài là màu xám ngay cả mũ vệ áo, dựng lấy một đầu màu đen quân thường, nhìn gọn gàng, phi thường có khí chất, tóc cũng rất bình thường tùy ý ở sau gót đâm thành viên thuốc, nhỏ vụn tóc thành bên trong phân tóc cắt ngang trán, trang trí lấy mặt của nàng hình cùng ngũ quan, nhìn cực kỳ tươi mát thoát tục, hiện nhiên tựa như là từ trong bức tranh đi ra cô nương. Tô Đông có chút kinh diễm mà nhìn xem nàng đuổi theo, có loại như mộng như ảo ảo giác. Làm sao rồi? Không biết là một đường chạy chậm vô nhân, vẫn là khác, Vương Sơ tình mặt hơi có chút đỏ. Tô Đông lắc đầu, không có gì, chỉ là rất ít nhìn thấy người mặc thành dạng này, thân đúng gần kỳ tràn đầy vận động gió không dễ nhìn sao Vương Sơ tình nở nụ cười xinh đẹp hỏi Tô Đông do dự một chút gật đầu khen đẹp mắt cực kỳ đẹp đẽ Vương Sơ tình hết sức vui mừng kia đi nhanh lên đi nói xong mình chạy chậm hướng phía trước đi Tô Đông kinh ngạc nhìn bóng lưng của nàng hai ba giây sau mới lắc đầu thốt ra những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ đuổi theo từ cửa chính quán rượu sau khi ra ngoài hướng tây không đến mấy chục mét giao lộ đi về phía nam liền tiến vào cung điện vỡ sẹo lẹn hậu hoa viên cung điện vườn hoa chiếm diện tích khổng lồ cảnh trí cũng mười phần ưu mỹ bị đại lộ chia làm nhiều cái khu vực khác nhau. Hai người một đường chạy chậm, cưỡi ngựa xem hoa xem lấy vườn hoa cảnh sắc. Mới đầu Tô Đông cũng không có phát giác được dị dạng, nhưng rất nhanh, hắn liền chú ý tới Vương Sơ Tình thần sắc có chút rất không thích hợp. Chờ hắn cẩn thận quan sát lúc, phát hiện nguyên lai nàng mặc một đôi đáy bằng tiểu bạch giày. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút buồn cười, nha đầu này vậy mà mặc giày cứng chạy bộ, đây không phải mình tìm cho mình tội thủ sao? Không được, không được, ta phải thở một ngụm. Tô Đông tranh thủ thời gian ngừng lại. Chạy ở trước mặt Vương Sơ Tình có chút kinh ngạc, chạy về đến kỳ quái nhìn về phía Tô Đông, làm sao rồi? Tối hôm qua tranh tài tiêu hao quá lớn, không chạy nổi, chúng ta chậm rãi đi thôi." Tô Đông đề nghị. Vương Sơ tỉnh trong hai mắt hiện lên vẻ vui mừng, "Ồ một tiếng, nghe lời đi tại Tô Đông bên cạnh. Một cố đặc biệt mà thanh đạm mùi nước hoa sông và mũi, Tô Đông vẫn luôn rất nhớ nàng, đây rốt cuộc là cái gì mùi thơm? Nhưng mỗi lần đều cảm thấy mạo phạm, nhìn xuống không có hỏi. Hai người cứ như vậy chẳng có mục đích tại công viên bên trong giẫm đường cái, chẳng có mục đích trò chuyện lên rất nhiều chuyện. Tỷ như Tô Đông liền nói đùa nhà danh cha mẹ của mình, nhìn thấy hắn đoạt giải quán quân sau chuyện làm thứ nhất nói đúng là, cầm tiền thưởng, chúng ta đi mua tòa nhà chúc mừng một chút." Cái này khiến Tô Đông đơn giản muốn hỏng mất. Vương Sơ Tỉnh thì là cười khanh khách trò chuyện lên mình tại châu Âu du học gặp phải chuyện ly thú. "Đến sau này ta phát hiện một kiện chuyện rất thú vị, ngươi biết vì cái gì người châu Âu trong nhà phòng bếp luôn luôn như vậy sạch sẽ sao?" Vương Sơ Tỉnh nghiêm chọng hỏi. "Là bởi vì bọn hắn nấu nướng cùng ẩm thực quen thuộc." Tô Đông suy đoán. "Không, là bởi vì bọn hắn cực ít tại trong phòng bếp nấu cơm." Nói mỏ. Tô Đông cười phủ nhận, "Nhà ta liền mỗi ngày đều nấu cơm." "Đó là bởi vì ngươi mời gia chính, nhiệm vụ của nàng chính là cho ngươi nấu cơm giặt quần áo, nhưng người châu Âu rất ít nấu cơm, bọn hắn đại đa số đều gọi thức ăn ngoài." hoặc là ở bên ngoài ăn, cho nên phòng bếp luôn luôn đặc biệt sạch sẽ." Tô Đông lắc đầu, hắn không tin tưởng lắm cái này. Đương nhiên, hắn cũng không cách nào phản bác, bởi vì trên thực tế hắn cũng không có đi qua nhiều ít người trong nhà. "Vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề." Vương Sơ tình hỏi. "Ngươi hỏi?" "Ngươi tại châu Âu làm qua cái gì để người châu Âu không thể nào hiểu được sự tình? Không thể nào hiểu được." Tô Đông nhíu mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, thật giống như ta làm rất nhiều sự tình, bọn hắn đều không thể lý giải, tỉ như thêm luyện, còn có hoa nhiều tiền như vậy mời tư nhân huấn luyện viên loại hình. "Ta nói là, trên sinh hoạt." Sinh hoạt Tô Đông lắc đầu, cái này ta liền không có ấn tượng. Thúc thúc cùng Azi nói đến một chút cũng không sai, ngươi chính là khuyết thiếu sinh hoạt. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, ngươi hẳn là yêu đương. Sau khi nói xong, Vương Sơ tình mặt hồng hồng, lén lén đánh giá Tô Đông. Tô Đông cũng không có lưu ý, hắn chính nhìn về phía trước, nghe được cười một tiếng, không, có gặp được thích hợp. Đó là ngươi yêu cầu cao. Dừng một chút về sau, cô nương lại hỏi dò, nếu không, ngươi nói cho ta một chút, ngươi thích gì loại hình nữ hài tử, quay đầu ta giới thiệu cho ngươi mấy cái, để ngươi tùy ý chọn. Tô Đông lại lắc đầu tạm thời không có như thế cân nhắc, nói một chút ngươi đi, ngươi đã như thế hiểu sinh hoạt, ngươi thế nào? Tại sao? Vương Sơ Tình nghe xong liền hết sức vui mừng, ta còn thực sự có thật nhiều sự tình để bọn hắn không thể nào hiểu được, tỉ như ta muốn tại trong túc xá nấu cơm, bọn hắn cảm thấy cái này không thể tưởng tượng nổi, còn nguy hiểm. Tô Đông gật đầu, hắn đi qua Vương Sơ Tình ký túc xá, ở bên trong nấu cơm quả thật có chút nguy hiểm. Bọn hắn tối không thể nào hiểu được chính là, chúng ta vậy mà uống nước nóng, bao quát ta cùng túc xá cái kia Hàn Quốc đại tỷ tỷ, nàng cũng 10 phần khó có thể lý giải được, tại sao chúng ta phải uống nước nóng. Nàng thốt ra lời này, Tô Đông cảm thấy còn giống như thật sự là mình cũng uống nước nóng, chẳng lẽ là chúng ta người Trung Quốc dạ dày tương đối không giống bình thường? Thô Đông cười hỏi lại. Có một lần ta có cái đan mạch đồng học từ bên ngoài chạy vào, giúp mấy ngủ gió lạnh, liền bắt đầu tiêu chảy, nàng phi thường khó chịu. Sau đó ta liền nói cho nàng uống chút nước nóng liền tốt. Tất cả mọi người không tin, ngươi biết không? Kết quả đây Thô Đông là cái rất tốt người nghe, nàng làm theo uống nước nóng về sau thật liền tốt, tất cả mọi người cảm thấy quá thần kỳ, cũng hỏi nghi đây có phải hay không là Trung Quốc thần bí ma pháp? Nhưng chúng ta từ nhỏ đến lớn không đều là uống nước nóng sao? thấy được nàng kia hỏi lại lúc sinh sắn bộ dáng, nốc manh nốc manh, tô đông cảm thấy so cái này chuyện lý thú bản thân còn tốt cười, nhịn không được liền cười ra tiếng. Về phần tại sao uống nước nóng, cùng người ngoại quốc không uống nước nóng, ai biết? Mà lại cũng không trọng yếu. Hai người tại cung điện trong hoa viên bốn phía đi dạo, vương sơ tỉnh càng không ngừng tìm được chủ đề cùng tô đông trò chuyện, nói rất nhiều nàng du học lúc gặp phải chuyện lý thú, mỗi lần đều đem tô đông làm vui vẻ. Nàng nói, nàng rất muốn làm dừng lại phong phú cơm trưa, khoản đãi nàng những cái kia đồng học, để bọn hắn biết, nguyên lai cơm trưa có thể làm được ăn thật ngon, mà lại mình xuống phòng bếp làm đồ ăn cũng là phi thường thú vị một việc. Nàng còn muốn có cơ hội, mời nàng đồng học đến Trung Quốc đi đi một chút, để bọn hắn đều bung xuống đối Trung Quốc một chút cứng nhắc ấn tượng, hiểu rõ hơn cái này nàng chỗ yêu quý khu vực. Ta còn hy vọng tìm tới một cái ý trung nhân, hắn là cái cái thê anh hùng, có một ngày hắn sẽ dẫm lên thất thải tưởng vân tới tìm ta. Tô Đông nghe được ha ha vui lên, không đúng, ngươi đây là phim lời ta. Đúng vậy a, nhưng ta chính là nghĩ như vậy. Vương Sơ tỉnh thản nhiên thừa nhận, nguyên lai like ngươi thích trí tôn bảo. Hai người tất cả đều bật cười, không biết đi được bao lâu, Hàn Huyên nhiều ít, dù sao cuối cùng cho tới Tô Đông vụ mẫu. Bởi vì Tô Đông còn muốn đi theo đội bóng trở về Barcelona, nhưng hắn cha mẹ ngược lại là hy vọng có thể tại Paris chơi một chút, dù sao bọn hắn đến châu Âu một chuyến cũng không dễ dàng, Paris thế nhưng là thế gian nghe tiếng thành phố du lịch. Vương Sơ Tình lúc này liền chủ động xin đi, biểu thị mình có thể đương miễn phí hướng dẫn du lịch, ta cũng một mực rất muốn tại Paris chơi một chút. Tô Đông đương nhiên không có vấn đề, lúc này liền sẵn khoái bao xuống bọn hắn tại Paris tất cả sống phóng túng, về sau dứt khoát trực tiếp liền đem thẻ ngân hàng của mình phó thẻ giao cho Vương Sơ Tình, để nàng tùy tiện xoát. Ngươi liền không sợ ta trực tiếp đem người tiền tròn con đi? Vương Sơ Tình hỏi Ngươi thật muốn vị như vậy ít tiền, vậy ta cũng nhận." Tô Đông thản nhiên cười nói. Vương Sơ tỉnh trái tim thổn thức, hai mắt phát ra một tia cảm động. Tuy nói nàng không biết Tô Đông trong thẻ có bao nhiêu tiền, nhưng nàng biết, Tô Đông cũng chỉ có một trương thẻ, hắn tất cả tiền đều ở bên trong, lấy trước mắt hắn thân gia cùng tiền lương, cứ việc đại bộ phận đều hợp thành về nước bên trong cho cha mẹ mua nhà, nhưng trong thẻ tiền tiết kiệm khẳng định không phải số ít, có thể sảng khoái giao cho trong tay nàng, cái này cần là bao lớn tín nhiệm. "Yên tâm đi, muốn đi ta là chắc chắn sẽ không, nhưng ta sẽ để cho ngươi xuất hết nhiều." Vương Sơ hì hì cười nói. "Ngươi không phải là người như thế." Tô Đông một bộ rất bình thường cơ trí bộ dáng, khẳng định nói. Vương Sơ tình lập tức cho mặt, hai mắt hơi có chút phิếm hồng, nhưng rất nhanh liền dùng tiếng cười che. "Vậy ngươi coi như nhìn lầm." Nói xong, nàng liền trực tiếp tăng thêm tốc độ đi về phía trước. Gia hỏa này thật sẽ không vậy mỗi từ sao? Làm sao có đôi khi nói mỗi một câu nói, đều giống như vớ mèo, cả ở trong lòng bên trên đâu? Gây tội, ta có phải hay không bị hắn lựa gạt? Chương 470, 472 phong bão sắp tới. Đương ba ca từ Paris trở về Barcelona lúc, lại một lần nhận lấy 3 ca fan bóng đá Nhật phụng. Năm nay, 3 ca fan bóng đá lên tiếp chuyến trận Barcelona tổ chức chúc mừng đoạt giải quán quân hoạt động, thậm chí so với trước niên càng thêm to lớn. Tô Đông đi theo đội bóng, chiếu vào năm ngoái đoạt giải quán quân sau toàn bộ quy trình đi xuống, thật đã là kiệt sức. Sau đó lại tham gia đội bóng tiệc ăn mừng, hắn trở thành tiệc ăn mừng bên trên nhân vật chính. Liên tục hai cái mùa giải dẫn đầu 3K cầm xuống trang The Only Quán quân, bản mùa giải càng là thực hiện La Liga trong lịch sử trước nay chưa từng có tam quan vương, Tô Đông tại 3K lực ảnh hưởng có thể nói là đạt đến đỉnh phong, nhận lấy trước nay chưa từng có nhự phụng. Dung Sở Post Daily cùng Ngư Sở Post Daily truy phát, Tô Đông trở thành 3 trong lịch sử thành công nhất ngoại viện. Ba ca chủ tịch Lã Vọt Tạ cũng là toàn bộ hành trình cười đến không ngậm được, càng không ngừng giao thiệp tại đủ loại trong đám người, lộ ra thành thạo điêu luyện, nhất là đang cùng Barcelona chính phủ thành phố yêu viên, cùng Catalonia khu tự trị quan viên chính phủ gặp mặt lúc, hắn lộ ra phá lệ nhiệt tình. Cái này phản phất cũng tại xác minh ngoại giới đối với hắn cho tới nay suy đoán. Tại Âu Mỹ quan lại hệ thống bên trong, luật sư xuất thân người tham chính thường thường đều sẽ phá lệ có ưu thế. Lã Vọt Tạ là Barcelona, thậm chí Tây Ban Nha đều tên luật sư, nếu như hắn lựa chọn lấy ba ca chủ tịch làm văn cầu, đưa thân chính khách hàng ngũ, kia thật là không có chút nào để cho người ngoài ý mến. Khoản cần phải nói, trước đó liền có 3K truyền thông ước định, 3K tại Cạ Tạ Lô Ni A địa khu lực ảnh hưởng phi thường kinh người, thậm chí có thể ảnh hưởng ba thành trở lên phiếu bầu, đủ thấy 3K phân lượng. Có phần để cho người ngoài ý muốn chính là, trước 3K phó chủ tịch Dụ Sẹo vậy mà cũng có mặt 3K tiệc ăn mừng. Đây quả thật là để cho người cảm thấy phi thường chấn kinh. Ronaldinho bọn người còn chuyên môn đi theo hắn chào hỏi, mà nhìn ra được, dù sẽ tại 3K còn có không nhỏ lực ảnh hưởng. Lại vô tá lại lần nữa nhìn thấy Dụ Sẹo, hai người cũng không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia cây kim so với cọng râu mùi thuốc súng ngược lại lộ ra phá lệ hòa hợp, lại bột tạ không có coi dù sẹo là ngoại nhân, dù sẹo cũng giống như còn giống như là ba ca phó chủ tịch như thế. Một màn này để cùng cầu thủ ngồi cùng một chỗ, tô đông cảm thấy phá lệ khó chịu. Hai người bọn họ không phải có thù sao? Messi cảm thấy mười phần kinh ngạc. Toàn ba ca trên dưới tất cả mọi người biết, hai người này bất hòa, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn gặp mặt sau lại là loại kia anh anh em em dịu dàng thăm thiết. Đừng nói Messi xem cũng hiểu, tô đông cũng đều cảm thấy rất bình thường khó chịu. Người có thể đem cái này hiểu thành lấy đại cục làm trọng, lại hoặc là gọi thành quen. Tô đông cười nói dù sao hắn là không học được cái này thích chính là thích không thích chính là không thích hắn không giả được thật giống như hắn không có cách nào ép buộc mình cùng rủ sphi thường thân mật đồng dạng đương nhiên hắn cùng lạ vọt tạ cũng không phải rất thân cận từ đầu tới cuối duy trì lấy một điểm khoảng cách hắn chỉ là đến đá bóng tiểu bạch hội đồng quản trị gần nhất giống như không có gì động tĩnh tô đông nhìn thấy lạ vọt tạ cùng rủ sẹo bộ dáng rất hiếu kỳ hỏi iniesta lắc đầu ta cũng không biết tất cả mọi người rất kỳ quái theo lý thuyết thật muốn tiến hành chủ tịch đại tuyển hiện tại nên bắt đầu chuẩn bị nhưng giống như đều không có tin tức ý của ngươi là Lạ vợ ta giải quyết bọn hắn rồi. Tô Đông ngược lại là thật bất ngờ, không nghĩ tới, lạ vợ ta năng lực thật đúng là rất mạnh. Tựa như là, nhưng cũng có một loại tuyệt pháp là, Song phương đã hẹn, không muốn ảnh hưởng đến đội bóng tranh tài, cho nên mùa giải kết thúc sau lại hiền thường, nhưng cụ thể là thế nào một chuyện, chúng ta cũng không biết. Iniesta cũng cảm thấy rất bình thường khó hiểu. Đừng nói là Tô Đông loại này ngoại viện, cho dù là một chút bản thổ cầu thủ, làm đội trưởng ẩn, đều chưa hẳn rõ ràng hội đồng quản trị sự tình, dù sao ở trong đó người đều không, trên cơ bản đều là Barcelona, thậm chí cả Tả Loni ạ chính thương nghiệp danh lưu. Bất quá. Tô Đông cũng phát hiện, kỳ thật chân chính có quyền người có thế, thường thường đều tương đối chân quý lông vũ, cũng sẽ không ra tranh cử bà ca chức vụ, nhiều nhất chính là treo cái đồng sự danh hiệu. Dóng tờ Lozantino loại này thành công thương nhân ra tranh cử, có thể nói là gần như không tồn tại. Càng nhiều thường thường đều là giống lạ bá ta, dù treo gạt mặt nhân vật như vậy, bọn hắn thường thường đều là mang theo đủ loại mục đích ra mặt, nhưng thực lực bản thân lại có chút không đủ, cho nên liền cần đi đoàn kết một chút cùng bọn hắn có được giống nhau mục đích minh hiếu, sẽ cùng đi ra ngoài đến tranh cử. Sau khi thành công cắt nữa bánh gạ Đây cũng chính là vì cái gì? Las Park có thể là ba ca từ trước tới nay thành công nhất phó chủ tịch, nhưng lại là ba ca từ trước tới nay bất đắc nhất chủ tịch. Thú vị là, Geomajit năm nay ra mặt tuyển chủ tịch, một cái hội đồng quản trị thành viên ca cadre dần cũng là luật sư, tiếng hô vẫn rất cao. Bất quá, những này đều cùng Tô Đông không có quan hệ gì. Đường Tô Đông cùng ba ca đồng đội đợi tại một khối lúc, Xa xa rủ Sẹo cũng đồng dạng đang yên lặng quan sát đến hắn. Bây giờ lại Potter có thể nói là hăng hái, bản mùa giải Tam Quan Vương rất có thể sẽ cải biến hội đồng quản trị thế cục. Nói chuyện chính là ngồi tại Dụ Sẹo bên cạnh, nhất danh mang theo mắt kiếng gọng vàng trung nhân nhân. Hắn gọi dỗ sếp Maria Batomer, ba ca hội đồng quản trị thành viên, bóng dỗ đội người phụ trách, lệ ban yên. Hắn cùng dỗ sẽ cùng một chỗ, đều là lạ vọt tạ tranh cử đoàn đội một phần tử. Cái này khiến hắn tại lạ vọt tạ được tuyển về sau, đảm nhiệm ba ca bóng dỗ đội người đứng đầu, nắm toàn bộ bóng dỗ bộ tất cả sự vụ. Đúng là có hơi phiền vãi. Dù sếp cao mày nói, ba ca đến cùng là bóng đá câu lạc bộ, thành tích mới là nhất có sức thuyết phục vũ khí. Tại lạ vọt tạ phương diện khác chưa từng xuất hiện đại vấn đề tình huống dưới, bản mùa giải đội bóng cầm xuống tam quan vương có thể nói là đối lại lạp bọt tạ lớn nhất khẳng định liền xem như hiện tại lập tức bắt đầu tranh cử lạp bọt tạ lại lần nữa được tuyển khả năng cũng là cực lớn thật muốn cứ tính như thế bắt túc mơ hỏi nếu như lại để cho hắn đưa ra tay đoán chừng chúng ta những người này từng cái từng cái đều muốn bị hắn cho đuổi đi ra đến lúc đó toàn bộ 3K liền biến thành một mình hắn năm đó chính là bọn hắn những người này toàn lực ủng hộ lạp bọt tạ này mới khiến hắn đánh bại còn lại đối thủ cạnh tranh được tuyển làm chủ tịch nhưng hiện nay lạp bọt tạ ngồi vững vàng vị trí bắt đầu từng cái từng cái gạt bỏ năm đó cánh chim có một loại thuyết pháp nói là hắn hấp thụ năm đó gạt bạt giáo hấn nhưng tất cả mọi người biết thực chất bên trong vẫn là vì quyền lực hắn muốn đem 3 Ca quyền sở hữu lực thu về đến một mình hắn trong tay để 3 Ca nhà này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng biến thành hắn nhất ngôn đường thậm chí biến thành hắn đặt chân chính đàn ván cầu cùng thẻ đánh bạc đừng có gấp Joseph hiện tại còn không phải thời điểm kia phải đợi tới khi nào đợi đến hắn đem chúng ta đều đuổi đi ra yên tâm đi hắn tạm thời còn sẽ không động còn lại trước đó không liền nói sao hắn tiếp xuống chuyện quan trọng nhất chính là tô Đông tụ tập tẩm. hắn muốn ổn định tô Đông củng cố mình chủ tịch vị trí nói đến tô Đông bắt mơ cũng là một mặt bất đắc dĩ nói thật, tô đông cứ việc chưa hề không có ra mặt biểu qua thái, nhưng đối với hắn trợ lực phi thường lớn, khỏi cần phải nói, liền 2 năm này thành tích cũng đủ để cho hắn liên nhiệm. du xéo mỉm cười, nhẹ gật đầu, vừa rồi tại nu kem thời điểm, ngươi có phát hiện hay không một kiện chuyện rất thú vị? cái gì? batto mơ những mày mỗi nhất danh cầu thủ, bao quát huấn luyện viên trưởng di căn tại phát biểu về sau đều sẽ hô một câu, cả tạ lô nhị ạ vật thuế, nhưng duy chỉ có tô đông, hắn không có phản ứng. thật sao? batto mơ cảm giác có chút ngoài ý muốn, có chuyện này, hiện trường có trực tiếp, không tin có thể đi điều tra thêm thu hình lại nhưng cái này lại có thể nói rõ cái gì? Bát Ô Mơ vẫn chưa hiểu. Dù sa ha ha nở nụ cười, rất nhiều chuyện tạm thời còn không có biện pháp nói toàn. Nếu quả thật như hắn đoán như thế, vậy coi như thú vị. Lại vọt Tạ trước đó không phải đã cùng Tô Đông đoàn đội đang tiến hành tụ tập đàm phán sao? Đúng vậy a, nghe nói đã đảm đến không sai biệt lắm. Ngươi nghĩ biện pháp tìm hiểu một chút, xem rốt cục đều đã nói những gì? Bát Ô Mơ như trước vẫn là không hiểu ra sao, nhưng luôn cảm thấy rủ rẽ là muốn đối với việc này làm chút văn trường. Lúc này cũng liền đáp ứng xuống. Bất quá, hắn vẫn là không có hiểu rõ. Nếu như Lại Võ Tạ trưởng khống ba ca đại quyền làm những này có làm được cái gì? Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt không phải muốn để ba ca hội đồng quản trị đồng ý nâng lên tiến hành chủ tịch tuyển cử sao? Ba ca tiệc ăn mừng kéo xong, đội bóng liền giải tán. Nương tựa theo ba ca bản mùa giải biểu hiện xuất sắc, rất nhiều cầu thủ đều nhao nhao chúng tuyển đội tuyển quốc gia. Liền ngay cả Messi cũng đều chúng tuyển Argentina đội tuyển quốc gia, mà Marco xẹn thì là chúng tuyển Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Hắn cũng là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trong lịch sử vị thứ nhất làn ra màu đen cầu thủ. Tất cả mọi người nhao nhao rời đi, chỉ còn lại tô Đông cô ra quả nhân một cái, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi bởi vì hắn cùng Barca thuộc tầm đàm phán cũng tiến hành đến không sai biệt lắm, rất nhiều chuyện cũng đều cần hắn tự mình tham dự. Mendes cùng Mã Đại Vĩ cũng đều cơ bản tại Barcelona vì hắn bắt đầu. Barca cuối cùng đồng ý Mendes nói lên yêu cầu, vì tô Đông mở ra 1.500 vạn euro thuế 5 sau lương, cái này đem siêu việt sớm chèn cụ 1.000 ngàn vạn euro lương 1 năm, lại lần nữa trở thành thế giới bóng đá từ trước tới nay cao nhất giá trên trời lương 1 năm. Mà tô Đông phương diện cũng tại tiền thưởng điều khoản bên trên làm ra nhất định lượng bộ, cải biến nguyên lai like lấy dẫn bóng cùng trợ công số làm căn cứ tiền thưởng điều khoản, ngược lại khai thác giai đoạn tính chất thành tích làm chỉ tiêu. đương nhiên tại suất trang phí, đoạt giải quán quân tiền thưởng các phương diện, tô đông cũng vẫn là cùng còn lại cầu thủ đồng dạng. trải qua liên tục mấy ngày đàm phán về sau, ba ca chính thức đối ngoại tuyên bố, cùng tô đông đạt thành tục tầm hiệp nghị. song phương ký tên giữ bí mật điều khoản, cụ thể cũng không đối ngoại lộ ra đủ loại chi tiết, nhưng lại vội tạ đối ngoại lộ ra, tô đông đem đạt được một phần từ trước tới nay cao nhất giá trên trời lương một năm. tất cả mọi người đối với cái này phản ứng cũng đều tương đương tích cực, dù sao tô đông biểu hiện xứng với phần này hợp đồng cơ hội là tại tô đông cùng ba ca tụng tâm đồng thời ý tại đầu tháng năm tuần ra juventus giám đốc mò cái gì cùng trọng tài nội dung điện thoại từ nguyên bản không lớn bị người chú ý tin tức bị truyền thông không ngừng đào ra càng ngày càng nhiều nội tình dần dần lên men thành chấn kinh thế giới bóng đá lớn tin tức juventus giám đốc mò cái gì tuyên bố rời khỏi giới bóng đá ý trọng tài ủy ban chủ tịch lạn nè sẹo ảm đạm tan học trong lúc nhất thời toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá lực chú ý đều từ ba ca tăng quân vương cùng nước đức vượt cúp tới gần chuyển rời đến tiểu vượt cúp ý chú ý tới cái này lên điện thoại muôn sự kiện một trận trước nay chưa từng có phong bão sắp xảy ra Chương 471, Tô Đông Kinh hỉ. Điện thoại môn sự kiện bộc phát, để toàn thế giới đều đưa tới manh liệt địa chấn. Tuy nói CJA những năm này, tại trang The Only trên sàn thi đấu biểu hiện không lớn bằng lúc trước, nhưng tiểu vật cục danh sưng như trước vẫn là nổi tiếng. Dù bên tú, AC Milan chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng vẫn như cũ là toàn thế giới ngôi sao bóng đá nhóm chạy theo như vị đối tượng. Nhưng bây giờ, theo điện thoại môn sự kiện bộc phát, CJA triệt để lâm vào dung chuyện. Đầu tiên là mọc rỉ điều khiển trọng tài đi âm bị phóng ra, tiếp lấy liên lụy đến người càng đến càng nhiều, càng ngày càng nhiều đội bóng cũng hãm sâu trong đó. AC Milan, Lazio, Fiorentina, thậm chí liền ngay cả Inter Milan đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cái này lập tức làm cho cả Serie đều lâm vào khủng hoảng. Mà liên tại cái này muốn mạng thời điểm, sập Ssubtzen Cộ bị tuyên bố lấy 5000 vạn Euro giá cao, chuyển nhượng đi Chelsea. Ý Milan báo thể thao dùng đảo vong để hình dung sập Ssubtzen Cộ cái này cái cọc chuyển nhượng, cho rằng U Cở Argentina đầu đạn hạt nhân chính là thấy được Serie hiện trạng, mới không kịp chờ đợi muốn thoát đi, tiến về Chelsea. Theo càng ngày càng nhiều tin tức bị công bố, chính phủ cơ cấu bắt đầu thầm ra, đối Juventus tài chính tiến hành điều tra, kết quả cái này tra một cái Phát hiện Juventus tại quá khứ 41 bút chuyển nhượng bên trong đều tồn tại vấn đề, trong đó liền Bao Quát Di Đan chuyển nhượng đến Real Madrid kia cái cọp thế kỷ chuyển nhượng, cái này lần nữa đã dẫn phát toàn thế giới mãnh liệt chú ý. Nương theo lấy bê bối mà đến chính là lòng người bàng hoàng. Tại sầm chèn cổ chuyển nhượng Chelsea về sau, Bao Quát vợ dần ở bên trong, còn lại Cezar ngôi sao bóng đá cũng đều nho nhau, nhau đang suy nghĩ rời đi, nhất là đứng mũi chịu sào Juventus, Bao Quát huấn luyện viên trưởng cả kéo lộ ở bên trong, đông đảo ngôi sao bóng đá đều tại nho nhau, nhau tìm kiếm nhà dưới. Tứ đại thi đấu vòng tròn còn lại, đội bóng cũng đồng dạng đang chăm chú xem điện thoại môn, nhất là Juventus tình huống. Ngựa Văn Quân đoàn đội hình có thể nói là tương đương xa hoa, Ilicic, Milovic, Vi Phong, Zembe, Djorkaeff, Càn nạ và Droll, ý mẹ ở sân, vậy dạ, thủ Zembe. Đông đảo ngôi sao bóng đá đều là châu Âu một tuyến cầu thủ, nếu như Juventus thật bị xử phạt giáng cấp, vậy những này cầu thủ thế tất sẽ rời đi ngựa Văn Quân đoàn, cái này thế tất dẫn phát châu Âu còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng truy đổi. Tỷ như vậy dạ, hắn liền cùng MU cùng Arsenal liên hệ tới, rất có thể chuyển nhượng trở về tự giờ Mi ở Kim. Rêber dọt tở tạ thì là nhận lấy Diemarzi, Barca cùng AC Milan chú ý. Giết thiết nhân nẹt vét ngược lại là trung Thành Nhất. Hắn biểu thị nếu như đội bóng thật bị xử phạt giáng cấp, hắn đem lựa chọn suất ngũ. Có thể nói, Juventus nội bộ sớm đã là năm bẻ bảy mảng, loạn thành một bầy. ở Italia điện thoại môn huyên náo xôn xao thời điểm, vừa mới tại Tram Đi trong trận chung kết gây kích Chelsea, lại tại chuyển nhượng thị trường trắng trận thu hoạch. Vì nên bù Tram Đi trận chung kết thất bại ảnh hưởng, Apa Movic không chỉ có khiển trách từ 5.000 bảng ở từ AC Milan đảo tới sông trận cổ đồng thời cũng từ Bernoulli lấy tự do chuyển nhượng phương thức ký xuống nước Đức giữa trận hạch tâm Bạ Lạt từ phê hệ nốt ký tiểu tướng cả lũ trong đó Bạ Lạt đích lương hàng năm giống như sâm chèn cổ đều là một vạn euro hai đại cự tinh gia nhập liên minh để cho đội hình nhìn càng thêm sáng chói chói mắt mặc kệ là sâm chèn cổ hay là Bạ Lạt đều là năng lực công kích rất mạnh cự tinh cái này cũng đem cực lớn đền bù cho Si đội hình bên trong tiến công địa điểm đến mức tại hoàn thành đại bài ngôi sao bóng đá chồng chất về sau thân cận Chelsea đây Lemele cũng bắt đầu cao điệu hô lên mùa tại mới mùa giải xung kích trang Dionlith quán quân tuyên ngôn Tô Đông tại Tây Ban Nha cùng Barcelona ký tên tục tập hợp đồng bề sau, còn lại Dâu Dịa không đáng kể liền toàn quyền ủy thác cho Mendes cùng Mã Đại Vĩ đi phụ trách. Chính hắn thì là từ Barcelona lên đường, tiến về nước Pháp cùng cha mẹ, cùng Vương Sơ tình hội hợp. Tại nước Pháp chơi mấy ngày về sau, Tô Đông một nhóm 4 người liền tiến về nước Đức Munich, đáp ứng lời mời có mặt vật cuộc nghi thức khai mạc. Đây là bẻ Kèn Bù ở, ở tại Trang Di Only trận Chung Kết về sau, ở trước mặt đối Tô Đông phát ra mời. Đồng thời tại nghi thức khai mạc một tuần trước, có người chuyên phụ trách cùng Tô Đông câu thông cân đối, gánh chịu hắn cùng người nhà tại nước Đức trong lúc đó ăn ngủ cùng xuất hành. Nước Đức chủ sự mới là lần này vật cột nghi thức khai mạc, cũng coi là nhọc lòng, mời 170 nhiều vị đến nay còn khỏe mạnh kỳ trước cột quán quân đi vào hiện trường trợ hứng, cái này khiến toàn bộ nước Đức vật cột nghi thức khai mạc có thể nói là cự tình tụ tập. Đông đảo tân khách bên trong, Tô Đông xem như đặc biệt nhất, bởi vì hắn là tại ngũ cầu thủ, hơn nữa còn là liên tục 2 năm 2 lớp cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đã không được cột, thậm chí ngay cả đội tuyển quốc gia đều vào không được, cái này khiến hắn trở thành nhìn trên đài một đường đặc biệt phong cảnh. Nhất là ở trong nước tiếp sóng vật cột nghi thức khai mạc thời điểm, càng đem ống kính thật lâu nhắm ngay Tô Đông. Sướng luôn viên không chỉ một lần tiếp rẻ nâng lên, nếu như đội tuyển quốc gia có Tô Đông, tin tưởng cũng có thể tham gia vượt cuộc, kia Tô Đông cũng không cần ngồi trên khán đài. Tất cả truyền thông đang quay nhiếp Tô Đông thời điểm, đều một cách tự nhiên lưu ý đến ngồi tại Tô Đông sát vách, khuôn mặt rất thanh tú thoát tục vương sơ tỉnh, tuy nói giữa hai người cách Tô Đông cha mẹ, nhưng như trước vẫn là bị Hữu Tâm nhân lưu ý đến. Toàn bộ nghi thức khai mạc làm được 10 phần long trọng, trang diện cũng 10 phần long trọng, nhất là đương kia 170 nhiều tên khỏe mạnh vượt cúp đội vô địch thành viên, đứng xếp hàng liệt đi vào sân bóng bên trong lúc, càng là đã dẫn phát toàn trường người động. Nguyên thức khai mạc tại bẻ kèn bùa ở ở ra sân lúc đặt đến tối cao chiều, toàn trường đều đang hoan hô lấy sỉ a sạ. Tô Đông cảm thấy kỳ thật tại Trung Quốc, rất nhiều fan bóng đá đều đánh giá thấp bẻ kèn bùa ở ở lực ảnh hưởng. Làm Phi Pha Du hai thừa nhận hai đại cầu vương cấp nhân vật, bẻ kèn bùa ở ở, ở thế giới rơi bóng đá địa vị cùng lực ảnh hưởng không chút nào bại bởi bế lệ, thậm chí muốn vượt qua bế lệ, đây là bởi vì bế lệ nhìn càng giống là linh vật đồng dạng tồn tại, nhưng bệ kèn bùa ở ở cổ tay cùng lực ảnh hưởng lại là thực sự. Lần này bước quân, nếu như không có bệ kèn bùa ở ở nước Đức căn bản là làm không được. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, giàu mà không về quê như cầm ý giả hành. nhìn xem bệ kèn bù ở ở chế tạo nên thanh thế phụ thân tu văn tập đột nhiên phát ra thở dài một tiếng thu đông nghe được nhưng không biết phải nói gì mở màn chiến là nước đức giao đấu costa Rica. cái này hai chi đội bóng thực lực không tại một cái cấp bậc nước đức cũng tại mở màn sau không bao lâu chỉ bằng mượn làm một cất suất xa xuyên thủng costa Rica cửa môn vì nước đức đội thủ kéo ghi chép cái này dẫn bóng cũng triệt để đốt lên á ly ẩn sân bóng cùng nhiệt không khí sau đó hai đội tiến hành một trận kịch liệt tranh tài cuối cùng là nước đức đội bốn so với hai bại costa chica cầm xuống mở màn chiến thắng lợi tham gia xong mở màn chiến hậu Tô Đông cũng không hề rời đi nước Đức, mà là tiếp tục lưu tại Munich, mang theo cha mẹ bốn phía du lịch. Vương Sơ Tỉnh đi vào Munich nhiều năm, đối với nơi này hết thảy cũng hết sức quen thuộc cùng giải, chủ động xin đi đảm đương hướng dẫn du lịch, mang theo bọn hắn khắp nơi đi đi dạo. Tô Đông hai cha con đều là fan bóng đá, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ đặc sắc trận tài. Tuy nói không phải mỗi một trận đều nhìn, nhưng phẩm là đặc sắc quyết đấu, bọn hắn đều sẽ nhìn trực tiếp, Vương Sơ Tỉnh cũng hầu như là ở bên tiếp khách. Mở màn chiến 3 ngày sau, Tô Đông bốn người tiến về phụ cận sượt gạt, quan sát nước Pháp giao đấu thụy sĩ tranh tài. Kết quả Di Dan người ký tên đầu tiên trong văn kiện nước Pháp đội cùng thụy điện chiến thành không so với không, cái này khiến Tô Đông thất vọng không thôi. Nguyên bản Tô Đông còn muốn đi xem Argentina tranh tài, nhưng cũng tiếc, Argentina mấy trận tranh tài tất cả đều tại phương Bắc, xa nhất chính là tại Hemer, thật sự là quá xa, cho nên hắn liền từ bỏ, đổi nhìn trực tiếp. Ngược lại là Bồ Đào Nha giao đấu Y Dan tranh tài, Tô Đông tiến về phờ giang phút, hiện trường vì Do góp phần trợ uy. Bồ Đào Nha hai không đánh bại Y Dan, Do đánh vào một cái Pe Nanti. Do rất đẹp trai. Ta yêu ngươi. Đường sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Đông nhìn thấy Giòn Nhĩ muốn đi về cầu thủ thông đạo lúc, thình lình lớn tiếng hô. Giòn Nhĩ nguyên bản túi đầu, đột nhiên nghe được có người gọi hắn danh tự, còn nói với hắn ta yêu ngươi dọa đến hắn tranh thủ thời gian ngừng đầu, thấy là Tô Đông lúc, hắn trực tiếp hướng phía hắn so với ngón nó giữa, nhưng cười đến không ngậm miệng được. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước Tô Đông đại biểu bù đảo nha thể dục lại so với thi đấu thời điểm, hắn cùng do sờ sẹo mễ đổ có bộ dáng như vậy đều, không nghĩ tới bây giờ Tô Đông đặc địa chạy tới vì hắn cố lên. Cái này xú tiểu tử, đến cũng không nói trước một tiếng, làm cái gì kinh hỉ? Sau trận đấu. Tô Đông đặc địa chạy tới Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia khách sạn, cùng Johnny, Figo để cổ bọn người gặp mặt. Đây xem như cắc vạn hổ cùng phở rời ra bọn người, cùng Tô Đông gặp mặt lúc cao hứng nhất một lần. Bởi vì bọn hắn không cần cùng Tô Đông là địch. Đối với đồng dạng biểu hiện, Tô Đông cảm thấy không phải đặc biệt tốt, không có hoàn toàn phát huy ra trình độ của hắn cùng ý hiệp. Người thậm chí còn không bằng Figo. Tô Đông thảm thán. Johnny cũng ý thức được, dựng lấy Tô Đông bả vai, ta gần nhất đang điều chỉnh, tin tưởng tiếp xuống sẽ càng ngày càng tốt. Quả nhiên, sau đó trong trận đấu, Johnny biểu hiện được càng ngày càng khủng tệ. Trợ giúp Bồ Đào Nha từ tiểu tổ thi đấu bên trong sau khi tấn cấp, lại tại đấu vòng loại bên trong đánh bại Hà Lan, thuận lợi tấn cấp Bắc Cương. Trừ cái đó ra, Tô Đông còn chạy tới nhìn Messi tranh tài, hắn tại Argentina 6-0 đánh bại Montenegro trong trận đấu, phút thứ 75 mới dự bị ra sân, đánh vào cái cuối cùng dẫn bóng, nhưng biểu hiện vẫn là không bằng tại 3K thời điểm. Sau đó, tại vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại, giao đấu Mexico trong trận đấu, Messi lại lần nữa dự bị ra sân, cũng đánh vào một cầu, trợ giúp Argentina 2 so với một đánh bại Mexico, thuận lợi tấn cấp Bắc Cương. Tô Đông lái về đuổi theo đồng đảng tranh tài thấy được không đã nghiền, đồng thời cũng phi thường hâm mộ mình hai cái đồng đảng có thể đá húc. Mà hắn quan tâm mặt khác một chi đội bóng, Tây Ban Nha tại tiểu tổ thi đấu bên trong đánh đâu tháng đó, ba trận chiến ba thắng, nhưng đến vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại, lại gãy kích tại nước Pháp đội dưới chân. Aza Gonzalez mặc dù khai thác 4-3-3 trận hình, nhưng trước trận Zoro, Tozet cùng Villa tổ hợp khuyết thiếu uy hiếp, giữa trận Faga, Savi cùng Sabi Alonso tổ hợp đồng dạng tồn tại vấn đề. Cái này cũng đã dẫn phát ngoại giới tranh luận, dù sao Barcelona vừa mới cầm xuống tam quan vương. Savi Iniesta cùng Marco Senna giữa trận tổ hợp biểu hiện được phi thường xuất sắc, lẽ ra tại đội tuyển quốc gia bên trong kéo dài 3 ca biểu hiện xuất sắc mới đúng, nhưng xa vi thành chủ lực, Iniesta cùng Marco Senna ngược lại là thành dự bị, cái này không khỏi để cho người mở rộng tầm mắt. Đến mức tại Tây Ban Nha thảm tao nước Pháp đội đào thải về sau, Tây Ban Nha truyền thông đều tại nhau nhau chất vấn hạ dạ Guns bài binh bố trận. Người tại nước Đức Tô Đông cũng không có để ý tới những này, đang nhìn xong vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại về sau, hắn tiến về gỗ sân kỳ trèn, quan sát nước Anh giao đấu Bồ Đào Nha bắt cường đấu vòng loại. Chương 472, 474 kẻ cầm đầu vượt cút bắt cường đấu vòng loại trận thứ 3. Tô Đông đặc biệt dẫn lấy phụ mẫu cùng Vương Sơ Tình đến sở Sơ có sân bóng, vì dò nhị góp phần trợ y. Khi hắn nhìn thấy hai đội đội hình ra sân danh sách lúc, trong lòng liền đã có đại khái. Nước anh trận này treo. Tô Đông cười nói, hắn xuất thân từ họ Tịu Gạn Di Mệ Dạ Liga, Bồ Đào Nha trong đội có bạn bè ngoan cố của hắn, cũng có hắn không ít hảo hữu, hắn đương nhiên là ủng hộ Bồ Đào Nha. Làm sao lại thế? Nước anh mặt bài rõ ràng phải mạnh hơn một chút, Bồ Đào Nha tuy nói có phỉ gỗ dạng này cự tinh tọa trấn, nhưng hắn đều đã mấy tuổi. Hiện tại Bồ Đào Nha miễn cưỡng ít có hảo, cũng liền ngươi cái kia đồng đẳng. Phụ thân Tô Văn tập ý kiến khác biệt. Mẫu thân Dương Tú Ngọc cùng Vương Sơ tình không thể làm gì khác hơn liếc nhau một cái, đều nhao nhao cười khổ lắc đầu. Quá khứ trong khoảng thời gian này, hai cha con bọn họ cơ hồ mỗi một trận đấu đều muốn tranh một chuyến. Lúc trước tranh một chút xem ai sẽ thắng, trong trận đấu tranh luận một chút ai ai ai biểu hiện được càng tốt hơn, sau trận đấu lại tranh một chuyến kết quả. Muốn nói chuyên nghiệp, Tiêu Tô Đông khẳng định càng thêm chuyên nghiệp, hắn chính là đá bóng, nhưng chuyên nghiệp loại vật này tại lão cha trước mặt, không có tác dụng gì, nhất là tại lão phụ thân kia hung hăng cản quấy sức lực dưới, Tô Đông tưởng tượng tức vũ khí đầu hàng. Đầu năm nay Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đều chơi không lại hiểu cầu đế. Ta nói cho ngươi, ẹ gì sền cái này đội hình ra sân tuyệt đối có vấn đề, để Juni đá xuất ra đầu tiên, đây là muốn làm gì? Khi dễ Juni chết được không đủ nhanh, vẫn cảm thấy cắt vạn hổ đã không được. Tô Văn Tập cũng có đạo lý, cái này không nhiều rõ ràng sao? Nước Anh chính là muốn càng nhiều đá mặt đất cầu, cho nên bên trên Juni, cái này không muốn đùa giỡn hay sao? Bồ Đào Nha là điển hình châu Âu Latinh phái, luận kỹ thuật, luận ý thức, nước Anh lại chụp chết mấy thất ngựa đều đuổi không kịp Bồ Đào Nha, ngươi tin không? Vậy ngươi chiếu ngươi nói như vậy, nước Anh cũng đừng đá Nước Anh nên muốn Dương Trường tránh đoạn, phát huy sở trường của mình cùng lưu thế, tỉ như cặt vạn hổ cùng mẹ ấy dạ kia thân cao, nước Anh nên đá cao cầu, truyền xa sông sâu chính là ưu thế của bọn hắn, tươi sống hố chết bổ đảo nha phòng tuyến, đó mới là lẽ phải, đừng quên, nước Anh thế nhưng là có cái Beckham. Luận đường biên truyền bên trong, Beckham thế nhưng là lịch sử đệ nhất nhân cấp bậc thực lực, Tô Đông liền muốn không rõ, vì cái gì liền đặt vào dạng này một viên bà bối, không hào hào lợi dụng đâu. Ha ha. Tô Văn Tập cũng công phục, ngươi cho rằng bổ đảo nha liền không có phòng điểm này. Ngay tại hai người tranh luận thời điểm, mẫu thân Dương Tú Ngọc ra mặt đánh gãy. Được rồi, được rồi, tranh tài bắt đầu, chuyên tâm xem bóng. nàng vừa lên tiếng, tô đông cùng phụ thân nhất thời liền im lặng. trời đất bao la, trong nhà lão mụ lớn nhất. tranh tài suy thế ấn chứng tô đông phán đoán. mở màn về sau, nước anh ngay tại chuyển không chế bóng phương diện bại bởi bồ đào nha, thậm chí toàn bộ bắt đầu phía trước mười mấy hai mươi phút, nước anh đều bị bồ đào nha đè lên đánh, cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào. bất quá bồ đào nha cũng đồng dạng phát huy không được há. jersey anojo nanu bị phân tại cánh trái, figo bên phải đường, thế công rất mạnh, vừa đường lên cầu không ít, nhưng trung lộ đạo lại tạ không góp sức. Tại Gezi cùng Ferdinand hai đại mãnh nam kiểm chế dưới, độc lệ tạ là không có biện pháp nào. Lại thêm giữa trận bên này, đệ cầu ngừng sau trận đấu, cả giữa trận trận tổ chức xuất hiện vấn đề, bồ đào nha tiến công liền lộ ra sấm to mưa nhỏ, cầm nước anh cũng không có biện pháp quá tốt. Do Nghỉ Tử vừa mở trận liền biểu hiện được 10 phần sinh động, hắn cùng Gezi nơ viên đỏ sức cũng là trận đấu này điểm sáng. Trái lại nước anh bên này, Juni đá đơn tiên phong hiệu quả cũng không tốt, giữa trận gơ rắt cùng Lam bắt ở giữa cũng không có rất bình thường hợp Ngoại giới rất nhiều người đều cảm thấy, nước Anh song Đức vấn đề là bởi vì bọn hắn đều là riêng phần mình đội bóng giữa trận hay tâm, dẫn đến không kiêm dung, nhưng Tô Đông không cảm thấy như vậy, làm cầu thủ, hắn biết rõ, đến Lampard cùng rát cái này cấp bậc, bọn hắn đối đội tuyển quốc gia truy cầu đều phi thường cao, trên trận nhân vật cho dù có một chút xung đột, nhưng không đến mức đến loại trình độ này. Càng nhiều hơn chính là bởi vì bọn hắn quá mức muốn chiều theo đối phương, tiến tới dẫn đến đá bóng không cách nào trôi chạy thoải mái. Bóng đá tranh tài thay đổi trong nháy mắt, nhiều khi đều dựa vào cầu thủ xuất phát từ bản năng phản ứng đi ứng đối, nghĩ đến quá nhiều, ngược lại không tốt. Cho nên Song Đức vấn đề thật sự là ngoại giới hiểu lầm. Về phần Juni, hắn đã đơn tiên phong, cần cụ có thừa, nhưng hiệu quả sẽ không rất tốt. Hơn nửa hiệp không so với không kết thúc, nửa chàng sau đổi bên tái chiến về sau, thế tài su thế vẫn không có đổi mới. Nước Anh vẫn là hy vọng thông qua liên tục chuyền bóng ngược lại chân đến thúc đẩy cầu đường, đáng tiếc, bọn hắn không phải ba ca. Tập trung nhất thể hiện chính là trên người Juni. Hắn từ dưới nửa chàng bắt đầu về sau, không nên sai lầm liền bắt đầu tăng nhiều, cái này hiển nhiên không phải một cái hiện tượng tốt. Đông dạng làm tiên phòng, Tô Đông rất rõ ràng, đây là bởi vì hắn tại cật vạn hộ trước mặt, không chiếm được nửa điểm tiên nghi. Hắn nhụy khí bị đối thủ từng chút từng chút trà sáng hao hết, kỹ thuật sai lầm tăng nhiều, mình hữu tâm nhưng bất lực. e dịp sẽ thật hẳn là cho Juni phối cái cộng tác." Tô Đông thở dài. Ngay tại hắn lời này vừa nói xong không bao lâu, liền thấy trên sân bóng, nước Anh một cước hậu trường chuyển xa, cho đến trước mặt Juni. Juni tại Cắt Vạn Hộ chầm chậm phòng bị ngừng đến cầu, lại lâm vào cùng Cắt Vạn Hộ cùng tịt ở giữa tranh đoạt. Nước Anh tiên phong rất mạnh, giành được rất bình thường hùng, chết sống không chịu ngã xuống đất, quả thực là muốn bảo vệ cầu, cũng tại trên đấu bên trong để Cắt Vạn Hộ mất đi cân bằng. Ngay tại lúc này, Juni một cước giẫm tại Cắt Vạn Hộ hạ bộ khu vực cái này khiến bù đào nha trung vệ một tiếng hét thảm, thống khổ che hạ bộ, biểu lộ hết sức thống khổ. trọng tài chính tại chỗ thổi còi, sợ làm muốn hưởng bài. tô đông phán đoán nói, khoảng cách gần nhất do nhỉ cùng đồng đội bẹt tít tít lên, hướng trọng tài chính tạo áp lực, kết quả bị Juni một thanh cho đẩy ra. tất cả mọi thứ liền phát sinh ở trọng tài chính dưới mí mắt, hai đội còn lại cầu thủ lập tức nhao nhao tham gia. lần này liền thật sự là hưởng bài. tô đông thở dài. quả nhiên trọng tài chính trực tiếp xử phạt hưởng bài, đem junyi phạt ra sân đi. score là gì phản ứng phi thường cấp tốc, lúc này liền dùng xì si mạ thay đổi biểu hiện không tốt đọc lệ tạ để dò nỉ đảm nhiệm tiên phong. Cái này một thay người, để dò nỉ tại phút thứ 76, tại vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải, đột thi tên bàn lén, xuyên thủng nước Anh cầu môn, vì Bồ Đào Nha đánh vào chiến thắng một cầu. Cái này dẫn bóng cũng bảo trì đến tranh tài kết thúc. Bồ Đào Nha một không nhỏ thắng nước Anh. Sau trận đấu, liên quan tới Juni tấm kia hưởng bài, đã dẫn phát man liệt tranh luận. Nước Anh truyền kỳ giờ ngay tại giải thích thời điểm tranh tài nói, ta nghĩ Juni tại trở lại mở u sân huấn luyện lúc, hẳn là tìm cây côn cho City Ano Zonaldo đến một chút. Sau đó. Cả kiện sự tình cũng bị nước Anh truyền thông cấp tốc lấn lộn lên, lan tràn tới toàn thế giới, đã dẫn phát tranh luận. Trong thời gian cực ngắn, Johnny triệt để trở thành chuột chạy qua đường. Rất nhiều người đều cho rằng, Johnny không nên hướng trọng tài chính kháng nghị, bởi vì Juni là hắn tại mở U đồng đội. Nước Anh truyền thông đem hắn hình dung là là xảo trá bồ đảo nha người, cho rằng là hắn lựa gạt trọng tài chính, dẫn đến Juni bị hùng bài phạt hạ. Johnny đang tiếp tục truyền thông phỏng vấn, biểu thị mình cũng không có đối trọng tài chính yêu cầu hùng bài, mà là cương điều kiện là một lần phản lỗi, hẳn là muốn cho bài, nhưng ta không nghĩ tới, hắn sẽ trực tiếp cho ra một chương hùng bài. Đây không phải ta dự tính ban đầu, nhưng nước Anh truyền thông rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng. Trước có trước, bị vô số ỉn lần đặt vào kỳ vọng cao đội tuyển quốc gia, thua mất cuộc, còn lại là tại anh hùng Juni bị hùng bài phạt hạ tình huống dưới, cái này đủ để cho nước Anh truyền thông tập thể cao chiều. Thật giống như 98 năm lẫn lộn Beckham hồng bài sự kiện đồng dạng. Khác biệt chính là, 8 năm trước chịu tội từ Beckham gánh chịu, mà 8 năm sau, bọn hắn tìm được một cái khác hình nhân thế mạng. Tô Đông là tại sợ rằng phút nhận được tin tức, hắn lúc này liền gọi điện thoại cho Johnny. Điện thoại bên kia bổ đào nha người không ngừng lắng chỉ biểu thị mình bị nước anh vô lương truyền thông bày một đường Xuân suniệu phạm tội thậm chí rất nhanh liền vạch chân ra junyi tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo tức giận biểu thị hắn muốn đem cờ city annozionale sẽ thành hai nửa cái này không thể nghi ngờ cũng càng tiến một bước ấn chứng ngoại giới suy đoán Bồ đào nha biên phong chính là junyi hồng bài kẻ cầm đầu cơ hội là tại trong vòng một đêm nước anh truyền thông để toàn thế giới đều thấy được bọn hắn cường đại dư luận thế công tổ đồng sau khi cúp điện thoại chủ động cho một nhà quen thuộc nước pháp ký giả truyền thông gọi điện thoại biểu thị tiếp nhận đối phương phỏng vấn hy vọng như vậy lần sự kiện phát ra tiếng rất nhanh Ngày thứ hai, Tô Đông phỏng vấn liền xuất hiện tại nước Pháp lờ lẽ e. quả tợ trên mặt báo. Tại phỏng vấn bên trong, Tô Đông biểu thị mình ngay tại hiện trường xem bóng. Trọng tài chính lúc ấy liền quyết định cho hưởng bài, cùng do Nhi kháng nghị không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì kia là một lần rất nhiều dư, tính chất lại rất bình thường ác liệt phạm lỗi. Juni đạp cật vạn hồ hạ bộ. Tô Đông cho rằng, do Nhi tìm trọng tài chính chỉ là tại tạo áp lực, có cho hay không bài, đây là trọng tài chính quyền hạn, mà lại coi như hắn đi tạo áp lực, vậy cũng không gì đáng trách, bởi vì hắn là đại biểu bồ đào nha đi trình chiến nước cung, Juni là đối thủ của hắn, không phải đồng đội. Tại phỏng vấn bên trong, làm trên thế giới thành công nhất tiên phong, Tô Đông đối Juni tranh tài biểu hiện cũng không tán thành. Hắn biểu thị Juni không có phát huy ra thực lực của mình trong trận đấu xuất hiện rất nhiều không cần thiết kỹ thuật sai lầm, nửa trang sau liền nhiều lần sai lầm, tầng tầng tích lũy lại, cuối cùng buộc phát thành dẫm đạp sự kiện. Ta cho rằng kẻ cầm đầu là E Jiren, ta không cho rằng là Juni hay là những người khác. Từ bài binh bố trận đến xem, E Jiren liền không có tìm tới hữu hiệu phát huy ra nước Anh thực lực chiến thuật. Nếu như không phải bùa đảo nha tiến công uy hiếp không đủ lớn, nếu như không phải đệ cổ thiếu trận, nước Anh khẳng định thất bại đến thảm hại hơn. Tô Đông biểu thị không thể bởi vì nước anh biểu hiện không tốt, thua cầu, liền phải đem tất cả chịu tội đều giao cho một trương hoàng bài, giao cho Johnny, đây là không công bằng. làm trên thế giới lớn nhất ảnh hưởng lực cự tinh, tô đông phảng vấn vẫn rất có phân lượng. nhất là hắn đối junyi biểu hiện phân tích, đối e dìp xẻn bài binh bố trận phủ định, càng là đạt được không ít nhân sĩ chuyên nghiệp tán thành, cho rằng chính là e dìp xẻn sai lầm chiến thuật, dẫn đến junyi ở đây đá lên đến nôn nóng, cuối cùng tại hạ nửa chàng xuất hiện nhiều lần sai lầm, tiến tới dẫn đến mất không chế. tô đông phen này ngôn luận, cực lớn pha loãng truyền thông dư luận thực hiện trên người dọn chỉ trích, có thể đồng thời cũng đem mình cuốn vào trong đó nhất là lúc trước hắn không ít cùng tờ giờ mi ở ít tranh tài, rất nhiều nước anh fan bóng đá đối với hắn đều là vừa yêu vừa hận. Hiện tại, hắn chủ động ra mặt vì do ni cản súng, dư luận tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn. Tô Đông đối với cái này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. chương 473, 475 hai cái Johnan đều cùng tiến lên, ai cũng sẽ không nghĩ tới, vất cuộc đá phải bắn kết, danh tiếng nóng bỏng nhất lại là một cái đá không được gật cục cầu thủ. liền ngay cả chính Tô Đông đều 10 phần im lặng, hắn cũng chỉ là đứng ra vì do nhỉ nói vài lời lời công đạo mà lại hắn đạt được rất nhiều chức nghiệp dưới bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp thậm chí là tiền bối tán thành nhưng hết lần này tới lần khác nước anh truyền thông chính là cắn hắn không hé miệng nhưng đối với cái này chính tô đông sớm đã có chuẩn bị tâm tư dùng hắn đối lao cha tô văn tập thuyết pháp chính là những cái kia truyền thông vốn chỉ là muốn mua một cỗ trà giả ta tự tay đưa bọn hắn một cỗ phe ra gì ngươi nói bọn hắn còn không phải cao hứng bay lên chỗ tốt chính là tô đông cọ sát một đợt rất côn đại như độ để hắn hung hăng xoát một đợt tồn tại cảm truyền thông đối với hắn có bao nhiêu chú ý từ hắn mang theo cha mẹ hiện trường xem so tài bắt đầu đến bên cạnh vương sơ tỉnh. Tất cả đều bị đào một cái út sâu, thậm chí liền ngay cả năm đó Tô Đông đến Munich tham quan Olympic bóng tin tức, đều bị truyền thông cho đào sâu ba thước móc ra, xác nhận năm đó đứng tại Tô Đông bên cạnh cái cô nương kia chính là Vương Sơ Tỉnh. Rất nhiều truyền thông đều cho nàng quan lên Tô Đông bạn gái danh hiệu, không thể nghi ngờ. Lần này Tô Đông xem như nếm đến cọ nhiệt độ chỗ tốt, quả thật là từ từ nhất thời thoải mái, một mực từ từ một mực thoải mái. Tô Đông cái này một đợt nhiệt độ một mực lan tràn đến ướt cuộc trận chung kết, mới bị mặt khác một đợt nhiệt độ cho thay thế. Đó chính là tại ướt cuộc trận chung kết trên sân khấu, Di Đan đỉnh đầu mã tệ Dạ Tỳ. Tô Đông lúc ấy cũng đáp ứng lời mời tham gia trận chung kết nghi lễ bế mạc, nhìn tận mắt Di Đan dùng hắn thiếu Lâm thiết đầu công, trực tiếp đỉnh lật ra mạ tệ giạt ti, cái này dẫn đến hắn bị hùng bài phạt ra sân, nước pháp đội cũng bởi vậy tại penalty quyết chiến bên trong thua mất luật cột. Cái này khiến nhìn trên đài Tô Đông cũng cảm thấy thốn tức. Có lúc, hắn cũng sẽ bị đối thủ nước Bọt nói cho chọc giận gần chết, bởi vì thật là phi thường rắc rưởi. Tô Đông thậm chí đang nghĩ, nếu như nước Bọt nói cũng có thể đến bài, có chút đối thủ rắc rưởi nói thật là mỗi một trận đều sẽ bị hùng bài phạt rắc thậm chí sau trận đấu thêm vào cầm thi đấu. Nhưng làm cầu thủ chuyên nghiệp, nhất định phải đến tiếp nhận đây hết tại. Di Đan chính là lần này nhịn không được. Đại sư chào cảm ơn, vậy mà lấy dạng này bi kịch kết thúc, thực sự để cho người tức uất. Phụ thân tu Văn Tập đều thấy có chút nước mắt mắt, hắn nhưng là Di Đan đáng tin fan bóng đá. Đáng tiếc, rõ ràng là thần tượng kịch, hết lần này tới lần khác cứng rắn cố chấp thành khổ tình kịch. Hắn cùng Di Đan quan hệ cũng là phi thường tốt, cũng là rất thay hắn tiếc hận. Phải biết, nếu như không có cái này một đỉnh, nếu như nước pháp đội leo lên Nhật Cục chi đỉnh, kia Di Đan nhất định có thể lại đoạt hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất, chuyện này với hắn tới nói, sẽ là sự nghiệp tiếp sống tiến một bước thăng hoa mấu chốt một bước. Nhưng chính là cái này một đỉnh Để hắn thua mất đất cục, cũng làm cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng bình chọn tăng lên rất nhiều lo lắng. Ý đoạt giải quán quân, cái này cố nhiên thật đáng mừng, nhưng nhìn chung toàn bộ hước cục, ý liền không có cái nào biểu hiện được đặc biệt đột xuất cầu thủ, nhiều nhất chính là phòng thủ rất bình thường xuất sắc. Nhất là tại đất cục trước đó, điện thoại môn sự kiện, đối ý cầu thủ tới nói, tuyệt đối là trừ điểm hạng. Di Zidane hẳn là đại đứng đầu, nhưng hắn thua mất đất cục trận chung kết. Thi đấu thể dục chính là như thế, bên thắng ăn sạch, quán quân mới có thể bị nhớ kỹ, không có mấy người sẽ nhớ kỹ á quân là ai. Nếu như nước pháp đoạt giải quán quân, cặp kia liệu tiên sinh cơ bản cũng là Zidane nhưng bây giờ, tô đông để tay lên ngực tự hỏi, di đăng cái này một đỉnh, đối với hắn mà nói là tổn thất, nhưng cũng chưa chắc không có tiện nghi tô đông khả năng. chỉ ít, tô đông tranh đoạt hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất hy vọng lại để cao không ít. theo vật cột hạ màn kết thúc, tất cả mọi người cũng dần dần đem ánh mắt chuyển rời đến châu âu giới bóng đá. điện thoại môn sự kiện còn tại không ngừng mà lên men bên trong, liên lụy đến người cùng sự cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp. đứng mũi chịu sào du cơ bản rất khó đào thoát, tuy nói có rất nhiều người đang vì ngựa vằn quân đoàn cầu tỉnh, đem chịu tội giao cho magi, nhưng đặc xá khả năng rất thấp, giáng cấp khả năng càng lúc càng lớn. Cái này đã dẫn phát châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bánh liệt chú ý. Tại đầu tháng 7, vượt cục trong lúc đó, Ziego Madrid hoàn thành chủ tịch đại tuyển, luật sư xuất thân, cadơ dần đánh bại đối thủ, trở thành Ziego Madrid tân nhiệm chủ tịch, mà hắn tranh cử ba cái mục tiêu theo thứ tự là MU cỡ Ronaldo, Chelsea Roben, cùng AC Milan Kaká. Nhưng cái này tam đại ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh Ziego Madrid khả năng đều rất thấp, cho nên Ziego Madrid ngược lại là cùng Juventus cầu thủ đi được thêm gần. Nhất là tại cả kèo lộ tuyên bố chấp giáo Ziego Madrid về sau, hắn một lòng muốn từ Juventus đào đến chính mình cầu thủ. Ý nguyện ở sân là cái thứ nhất, dẻm bờ dọt tợ tạ. ý ra khi Himovit trở cầu thủ cũng đều là Djemajit chú ý đối tượng. Ba ca hậu phòng tuyến cũng không mười phần ổn định, đối Juven tú hậu vệ cũng là thèm nhỏ nứt dãi, đi được gần nhất chính là thủ dẻm. Nhưng ba ca đồng thời cũng đối dẻm bờ dọt tợ tạ cảm thấy hứng thú vô cùng, đang cố gắng cùng Djemajit triển khai cạnh tranh. Nhưng ở hậu phòng tuyến dẫn viện binh trước đó, ba ca dẫn đầu tại phòng tuyến càng thêm mạnh dẫn viện binh. Bởi vì thụy điện Tiên Phong lạt sân quyết tâm rời đi đội bóng, trở về thụy điện đá bóng, cho nên ba cần vì To Đông đưa vào nhất danh dự bị cầu thủ, bỏ ra một vạn euro. Từ Chelsea đưa vào gù dọn sèn. Tên này cầu thủ tại Chelsea biểu hiện vẫn là rất đáng được công nhận, đi vào ba ca, tin tưởng sẽ là nhất danh hợp cách dự bị. Chelsea đang bán đi gù dọn sèn về sau, lại liên tiếp đưa vào bộ ra lũ, mait cùng Madrid chờ danh tướng, đồng thời lại lấy trao đổi phương thức từ Arsenal ký xuống Ashley có lệ, cái này cái cọc chuyển nhượng lại lần nữa đã dẫn phát châu Âu giới bóng đá địa chấn. Tăng thêm trước đó sầm chèn cổ cùng bã lăn, bây giờ Chelsea đội hình có thể nói là cự tinh tụ tập. Nguyên bản thế giới bóng đá đội hình sa hoa nhất gã là cái cổ, Real Madrid tại Zidane xuất ngũ về sau, đội hình cũng bắt đầu chia băng phân ly. Gơ giả sen, vừa dặn vệ sển, vừa gạt, bạn đỡ lỗ gắt gì à? Bạn tịt tạ chờ cầu thủ tuần tự rời đội, hoặc thuê hoặc chuyển nhượng. Bạn tít lô, đi ổ gỗ chờ cầu thủ cũng đồng dạng bị thuê ra ngoài. Quyết cạm kéo lô nhập chủ Real Madrid về sau, quyết đoán tiến hành gây dựng lại. Rất nhanh liền từ Juventus ký xuống ngất cuộc quán quân đội trưởng Cán nã và rồ. Cái này một cọc chuyển nhượng lại lần nữa đã dẫn phát ngoại giới nhỉ nghị. Sau đó, Real Madrid lại từ Juventus lấy một vạn euro giá cả, ký xuống bờ ra giữ tiền vệ phòng ngự y ở sân, lấy hai vạn euro giá cao, từ Lyon ký mổ hẹp mệt đi ở dạng, tiếp lấy lại từ Arsenal thuê Tây Ban Nha biên phòng rẻ ép. Cái này từng cọc từng cọc chuyển nhượng, đều để người thấy được Real Madrid chuyển biến. Chủ tịch mới, tân huấn luyện viên, tình cảnh mới. Tại cuộc kết thúc về sau, Real Madrid lấy 1500 vạn euro từ MU ký xuống van nịt kèo dụ điều này cũng làm cho tất cả mọi người suy đoán, Ronaldo sắp rời đi Betmaber. Làm Real Madrid số 1 đối thủ, tạ gã là các câu liên tiếp đưa vào cầu thủ tình huống dưới, Barcelona cũng đồng dạng xuất hiện một chút dung chuyển, ngoại trừ đưa vào gù dọn xèn bên ngoài, Barca rất mau ra tay, lấy 5 triệu euro giá cả ký xuống lão tướng thủ dẻm. Đây không thể nghi ngờ là tăng cường hậu phòng tiền tiến hiệu. Ngay sau đó Tại bờ dọn trở tại tranh đoạt chiến bên trong, Barca hơn một chút, lấy 1400 vạn Euro ký xuống ý hậu vệ biên. Hai đại cường viện về chỗ, Zidkat phi thường hài lòng, lại thêm ngủ dọn sèn, Thiên Nga đen biểu thị, mình nối đội bóng mới mùa giải tràn đầy lòng tin, tin tưởng đội bóng có thể kéo dài trước mùa giải trạng thái đỉnh phong. Nhưng sau lưng cường thịnh, cũng xuất hiện một chút hai hoang ẩm. Làm gì cắt phụ tá đắc lực, Ken cắt tại vớt cup trong lúc đó tuyên bố rời đi Barca, trở về Hà Lan, chấp giáo ý lệ địa vị gì trung tâm huấn luyện cầu thủ Azad, cái này tại Barca trong phòng thay quần áo đã dẫn phát hoàn toàn khác biệt hai loại phản ứng lấy Zonaldo cầm đầu bờ Ra diu bang đối với chuyện này là vô cùng hứng phấn, bởi vì bọn hắn khổ ken Cật đã rất lâu rồi. Tại 3K trong phòng thay quần áo, chỉ có ken Cật dám ngay mặt răn dạy bờ Ra diu bang, nhất là Zonaldo. Bây giờ, người Hà Lan rời đội, Zonaldo đơn giản liền cùng Ra lồng giam chim nhỏ, hô hấp đến tự do không khí, có thể tùy ý bay lượn trên bầu trời. Đi ken Cật, di cắt rất nhanh liền mời tới một vị khác hảo hữu, danh túc nghị sở Kens, đảm nhiệm hắn thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Trước lúc này, nghị sở là tại Oxfordshire đội tuyển quốc gia, cho Hitting làm phụ tá huấn luyện viên. Nghị sở gia nhập liên minh mặc kệ là Barca tầng quản lý vẫn là Zidane đều cao hứng phi thường cho là hắn có thể bổ khuyết gen cặt chống chỗ mà cầu thủ cũng nhao nhao đối nhị sở cảnh biểu thị hoan nghênh cùng những năm qua Zidane tại Barca quản lý sách lược như trước vẫn là rộng rãi Barca là tất cả La Liga đội bóng bên trong tập huấn ngày chế nhất cái này cũng dẫn đến tô Đông đang nhìn so ngợi cuộc trận chung kết về sau trở về tới Barcelona lúc còn khoảng trường một tuần nhiều ngày nghỉ thế là hắn chỉ có thể ở trong nhà tại tư nhân huấn luyện viên tổ cùng đi tự mình tiến hành huấn luyện Cagliari Anojoano trên nước cung cùng Juninho áo qua một trận về sau trở thành nước anh toàn dân công địch cơ hồ tất cả nước Anh truyền thông đều đối với hắn cổng công, cái này khiến hắn rời đi mở ưu tin tức bên Thái không dứt, lại thêm Real Madrid Tân nhiệm Chủ tịch Caro dần tranh cử khẩu hiệu một trong, chính là dọn nhì. Thế là toàn bộ Châu Âu rơi bóng đá đều đang mong đợi cái này một cọc chuyển nhượng, liền ngay cả Real Madrid fan bóng đá cũng đều là mong mọi cùng trông mong. Phải biết, Tô Đông gia nhập Liên Minh Ba Ca hai năm, Ba là cúp vô địch nắm bắt tới tay mềm, Tô Đông người vinh dự cũng là đạt đến đỉnh phong, mà xem như To Đông bản thân năm đó sở bút tin lịch ba kéo xe ngựa một trong thậm chí được vinh dự thiên phú càng hơn tô đông cờ jiti ano jordano nếu là đội bộ real madrid không thể nghi ngờ sẽ là tương đương tin chân phấn lòng người do bị đổ không giải quyết được tô đông vậy nếu là lại thêm một cái cờ jiti ano jordano đâu một cái jordano làm không thắng tô đông kia hai cái jordano cùng tiến lên luôn có một chút phần thắng rồi à real madrid muốn nước anh truyền thông ước gì sớm một chút bán soa vương có thể nói là ăn nhịp với nhau chỉ có mu Ferguson nhiều lần làm sáng tỏ được cú hồng bài sự kiện ủng hộ ái tướng đồng thời cũng nhiều lần biểu thị do nỉ làm mu hàng không bán không có khả năng bán cho real madrid Nhưng duy chỉ có Johnny, tại đất cột về sau, hắn phản phất hoàn toàn biến mất ở trước mặt người đời. Đã không có đối ngoại làm sáng tỏ chuyện nhượng, cũng không có tại công chúng trước mặt lộ ra mặt, đơn giản tựa như là nhân gian búp hơi đồng dạng. Chỉ có người nhà của hắn cùng người đại diện Menet biết, hắn cũng không có nhân gian búp hơi. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đợi tại Tô Đông ở vào Barcelona Tây ngoại ô trong biệt thự, ăn nhờ ở đâu, thời gian được không tiêu dao. Chương 474, 476 ta là loại kia tùy tiện nam nhân sao? Kép lô, tôi, ta là Fleur Wilson. Tô Đông nhìn điện báo biểu hiện về sau,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 Điện thoại bên kia Ferguson tràn đầy hầy nấy, cái này nguyên bản cùng Tô Đông không có nửa xu quan hệ, đơn thuần là chính mờ ưu nội bộ vấn đề, kết quả không nghi tới, lại còn muốn phiền phức đến Tô Đông. Không có việc gì, ta hiểu, hắn đúng là ta chỗ này." Tô Đông cười trả lời. Tứ Nhật Cục sau khi trở về, Johnny vẫn đợi tại Tô Đông trong nhà, mỗi ngày cùng hắn huấn luyện trùng, liền không có ra khỏi cửa nửa bước. Ngoại trừ người nhà cùng Mendes bên ngoài, căn bản không có bất luận kẻ nào biết, cho nên Ferguson khẳng định là từ Mendes bên kia đạt được tin tức. Johnny cũng đổi một bộ mới điện thoại. Số liền nhau mã đều sửa lại, lần này thậm chí ngay cả Mendez cũng không biết, ngoại trừ cha mẹ của hắn cùng người nhà bên ngoài, chỉ có Tô Đông biết dãy số. Cho nên, hắn đối Ferguson đem điện thoại đánh tới mình nơi này cũng tỏ ra là đã hiểu. Có thể hay không làm phiền ngươi, để cho ta cùng dò nghi thông một chút nói. Ngươi biết, ta gần nhất một mực liên lạc không được hắn. Ferguson ở trong điện thoại hỏi, ngữ khí có chút vội vàng. Tô Đông do dự một chút, không có ý tứ, tức sĩ, hắn không có ở bên cạnh ta." Ferguson im lặng hai giây về sau, "Ừ một tiếng, vậy liền mời ngươi chuyển đạt ta ý tứ, ta hy vọng có thể hảo hảo cùng hắn tâm sự." hắn hẳn phải biết, cũng hẳn là tin tưởng, ta vẫn luôn là ủng hộ hắn, chuyện kia không có quan hệ gì với hắn. vượt cúp juni hùng bài sự kiện, đối MU tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, nhất là đối dọn nhì. tại hắn ẩn cư tị thế trong lúc đó, Mendes chuyên tới qua một chuyến, lúc ấy dọn nhì cho hắn thái độ là, nếu như tình huống không thể đạt được hữu hiệu, hiệu cải biến, vậy hắn rất có thể liền không lại về MU. bởi vì có truyền thông công nhân kêu gào muốn giáo hơn hắn, rất nhiều cực đoan fan bóng đá thậm chí tuyên bố muốn xử lý hắn, còn có một số người hô hào muốn tại giờ giờ mì ở kịp trên sàn thi đấu phê đi hắn, cái này khiến hắn như thế nào dám trở về? Ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Tôi đông đáp ứng xuống, nhưng là tước sĩ làm giò nhì bằng hữu, ta cảm thấy có cần phải vì hắn nói hai câu, hy vọng ngươi cũng có thể hảo hảo cân nhắc một chút. Từng mời nói, ta cảm thấy đối với việc này, mở ưu cho hắn ủng hộ còn thiếu rất nhiều, thậm chí tồn tại rất rõ ràng khuyên hướng, bởi vì công kích hắn là nước anh truyền thông cùng nước anh fan bóng đá, nhưng đến cho đến trước mắt, ngoại trừ ngươi, tước sĩ ngoại trừ ngươi mở ưu vậy mà không có bất kỳ người nào đứng ra vì hắn nói chuyện, ngươi cảm thấy hắn có lý do sợ hay sao? Phê tại điện thoại bên kia rõ ràng lưu lộng, hắn không phản bác được, làm cầu thủ. Johnny là cô gia quả nhân tại vở giỡ mì ở kịp đá bóng, kia thuộc về người anh địa bàn, MU trong đội cũng là lấy người anh chiếm đa số, nếu như sự tình thật muốn huyên náo không thể vẫn hồi, Johnny tại MU trong phòng thay quần áo muốn thế nào tự xử? Lại hoặc là nói, nếu như Juni thật muốn cùng hắn đọ thủ, MU ngôi sao bóng đá nhóm là giúp ai? Những cái kia fan bóng đá nếu quả thật muốn làm hắn, Johnny muốn thế nào tự vệ? Tức sĩ, ta biết Johnny rất nhiều năm, chúng ta là bằng hữu tốt nhất, cho nên ta hiểu rõ hắn. Có lẽ, ở trong mắt các ngươi, hắn là một cái hơi có vẻ hư vinh, lại có ngây thơ tiêu ngạo người nhưng đó là bởi vì các ngươi không đủ giải hắn, các ngươi cảm thấy không thành thủ. Trên thực tế vẹn vẹn chỉ là hắn bản thân bảo hộ một cái sắc ngoài, tại nội tâm của hắn chỗ sâu ẩn dấu hắn chân thật nhất tình cảm. Cho tới nay hắn đều là một cái khuyết thiếu cảm giác an toàn người, hắn sẽ không cũng không nguyện ý để cho mình cuốn vào bất luận cái gì hắn cảm thấy không an toàn sự kiện hoặc hoàn cảnh bên trong, mà đối với việc này xử lý bên trên, mơ ưu không có cho đủ nhiều bảo hộ để hắn khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đây là ta hy vọng ngươi có thể chú ý. Điện thoại đối diện với liên tục gật đầu, cảm ơn ngươi, tôi phi thường cảm tạ ngươi nói với ta những thứ này, chính như như lời ngươi nói. Chúng ta giải hắn không bằng ngươi khắc sâu, cho nên ngươi nói những này để cho ta cảm thấy rất bình thường hổ thẹn, chúng ta nhất định sẽ chú ý, cũng mời ngươi chuyển đạt Johnny cho hắn biết thành ý của chúng ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ nói với hắn về phần hắn có nguyện ý hay không cùng các ngươi gặp mặt, ta đây cũng không dám bảo đảm. Được, vô luận như thế nào, ta đều cảm tạ ngươi." Ferguson nói. Treo Ferguson điện thoại về sau, Tô Đông lắc đầu thở dài. Tại Johnny trong chuyện này, mở MU xử lý xác thực có vấn đề. Juni Hồng Bài cũng không an ổn, nước Anh truyền thông lại bao che khuyết điểm, đem Johnny làm thua cầu hình nhân thế mạng. Ngay tại lúc này, MU không có ra mặt bảo vệ mình cầu thủ, bản thân cái này liền đã chứng minh, tại MU trong lòng, Junyi mới là trọng yếu nhất, Diao Ni là tiếp theo. Đây chính là vì cái gì Diao Ni trốn đi nguyên nhân. Hắn đang do dự. Tô Đông đi trở về về đến trong nhà, cũng không nhìn thấy Diao Ni thân ảnh, lại nhìn thấy Vương Sơ Tỉnh từ ngoài cửa tiến đến. Trong khoảng thời gian này, Tô Đông cha mẹ đều đợi tại Tây Ban Nha, Vương Sơ Tỉnh liền gọi bọn hắn bốn phía du lịch, thuận tiện giúp lấy Tô Đông xử lý một chút tài trợ trên hợp đồng sự tình, thế là cũng ở tại Tô Đông trong nhà. Tại trong hoa viên, Vương Sơ Tỉnh chỉ hướng sau lưng Che miệng, ngươi vẫn là đi xem hắn đi, ta cảm thấy hắn mười phần bối rối." Tô Đông nhẹ gật đầu, đi ra ngoài, đi vào trong hoa viên, liền thấy Dọny ngồi tại vườn hoa cái đỉnh một bên, cầm trong tay một đóa vừa hái xuống sơn trà hoa, ở bên kia từng mảnh từng mảnh vật lên, tuy nói không giống trên TV diễn cái chủng loại kia lốc manh đêm xem, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Cái này khiến Tô Đông không khỏi cảm thấy buồn cười. Thật vất vả mới nở hoa, liền bị ngươi cho bẻ tới. Tô Đông phàn nàn tại bên cạnh hắn ngồi xuống. "Bối ngươi chính là?" Dọny ngược lại là lộ ra khí quyển. Tô Đông ha ha nở nụ cười, "Đừng quên, ca Ngươi bây giờ thế, nhưng lại chuẩn thất nghiệp trạng thái. Johnny tức giận đến trừng mắt liếc hắn một cái, dứt khoát không nói. Vừa rồi nhà ngươi lão đầu tử gọi điện thoại cho ta. Tô Đông Thu lại tiểu dung, nói. Johnny có chút quay đầu, nhìn Tô Đông một chút, lại cái gì cũng không hỏi. Tiểu tử này chính là bộ này tính tình, kỳ thật trong lòng của hắn đầu rất bình thường quan tâm, lại cứng rắn muốn đóng vai khốc, làm bộ không quan tâm. Ta giúp ngươi nói hắn dừng lại, ta cảm thấy bọn hắn đối ngươi quan tâm không đủ, không có rất tốt bảo hộ ngươi, hắn cũng tỉnh lại, nói sẽ chú ý tăng cường, mặc khác, hắn muốn theo ngươi gặp mặt, thời gian địa điểm ngươi để định, ta không có đáp ứng. Chỉ nói muốn hỏi ngươi ý kiến. Johnny dùng sức ném ra trong tay không có tách ra song sơn trà hoa, hiển nhiên trong đầu bực bội. Ngươi cảm thấy có gặp tất yếu sao? Tô Đông nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta cảm thấy gặp một lần tốt. Johnny im lặng, đang chờ Tô Đông giải thích. Hiện tại Minh Sắc biểu thị đối ngươi cảm thấy hứng thú đội bóng liền một chi, đó chính là Real Madrid, nhưng nói thật, chi này đội bóng ta còn là rất bình thường lo lắng, theo ta được biết, cả kéo Lô đều chưa hẳn có thể trưởng không tốt phòng thay quần áo, mà lại Real Madrid tân nhiệm chủ tịch cũng không phải đèn đa cạn dầu, hắn cùng năm đó lại vọt tạ có điểm giống. Giống ở nơi nào? Cađơ dần cũng là Dielmarjit hội đồng quản trị đồng sự xuất thân, cũng là nhất danh luật sư, cũng là thông qua các loại triêu binh mãi mã, nghĩ hết tất cả biện pháp, thành công xoay người làm chủ, trở thành Dielmarjit chủ tịch. Cùng trước đó là bảo tạ, được tuyển về sau, Cađơ dần cũng sẽ gặp phải tiện tay hạ trợ tuyển đoàn đội phân phối lợi ích cục diện. Dưới loại tình huống này, xử lý thật tốt, hắn chính là lạ bảo tạ, xử lý không được há, hắn chính là gạt bạn. Lại nói, hiện tại đi Dielmarjit, như đồ gì? Không có figo, Di Dantrờ cử tình, Jonathan cũng có thể là rời đi, đi Dielmarjit liền đổ cái kia hư danh. Ngoại giới cũng nghe đồn. Ba ca đối ngươi cảm thấy hứng thú, nhưng ta cảm thấy ngươi thật không có tất yếu cân nhắc ba ca, bởi vì đi vào ba ca, tình cảnh của ngươi sẽ không quá tốt. Điểm này cảm thụ của ta cũng rất sâu. Đối với ba ca, kỳ thật tô Đông thực chất bên trong vẫn là không hòa vào đi, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần cảnh giác. Czia điện thoại muôn về sau, đoán chừng phải nhanh chạy xuống. Bundesliga chỉ có bên Munich tính trung tâm huấn luyện cầu thủ, còn lại đều không được, cho nên lựa chọn của ngươi kỳ thật thật không nhiều, trừ phi ngươi muốn đi đỡ giờ mì ở kịp còn lại đội bóng, nhưng kể từ đó, ngươi thật sẽ đem mở u bóng đá triệt để đắc tội đến chết. Tô Đông cái này một trận phân tích đến. Johnny có thể đi đội bóng kỳ thật rất rất ít. Đây cũng là cự tinh bị ai. Tất cả mọi người biết, càng là đến kim tự tháp đỉnh, cầu thủ chuyển nhượng lựa chọn mặt lại càng nhỏ, thậm chí có lúc là không được chọn. Năm đó, Beckham tại nước Anh như chuột chạy qua đường, người người tiêu đánh, thậm chí có bao nhiêu nước Anh fan bóng đá tuyên bố muốn xử lý hắn, thật nhiều quán bar đều gián hắn nói xấu chân dùng, tùy ý nhục mạ cùng tra đạp, nhưng hắn cuối cùng gắng gượng qua tới. Ta cùng Beckham không giống, hắn là người Anh." Johnny cường điệu nói. "Đúng vậy, là không giống, ngươi so với hắn kiến tưởng. Beckham là một cái phi thường kiến tưởng." Phi thường cố chấp người, nhưng tô đông tin tưởng, Johnny ở phương diện này không chút nào bại bởi Beckham, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Johnny thật sâu nhìn xem tô đông, ngay nuốt lấy hắn lời nói này, đột nhiên lại hừ hừ nở nụ cười. Làm sao? Ngươi bây giờ là ước gì ta đi nhanh lên, để cho ngươi cùng ngươi bạn gái có thể không có lo lắng thế giới hai người. Tô đông rõ ràng sững sở, hảo hảo nói ngươi sự tình, ngươi kéo tới Vương sơ tình làm gì? Đây đều là cái gì não mạch kín, cái gì lo gì? Ta lại nhấn mạnh một lần, nàng không phải bạn gái của ta. Xin đều ở nhà ngươi, cùng ngươi ở chung đã lâu như vậy. Còn không phải bạn gái của ngươi? Thật không phải? Coi như không phải, dù sao chúng ta cũng đều xem như là. Nói đến đây, Johnny đột nhiên cười hắc hắc, đặc biệt ý giờ, dựng lấy Tô Đông bà vai, hỏi, "Camôn, có muốn hay không ta dạy ngươi hai chiêu? Đảm bảo ngươi đem nàng giải quyết, xinh đẹp như vậy nữ hài tử, nhưng tuyệt đối đừng đùa tha, không phải ngươi phải hối hận cả một đời." Tô Đông dùng sức tránh thoát dọn lui tay, đứng lên, một mặt tức giận khó bình bộ dáng. "Ma chứng, chính ngươi thích sóng, khắp nơi lưu tình, liền tự mình đi, đừng làm hư ta. Ta là loại kia tùy tiện nam nhân sao?" Lại nói, "Ta thật muốn giải quyết nàng." còn cần ngươi dạy. thật sự cho rằng sử nam liền sẽ không cưa gái. xem thường ai đây. chương 475, 477 hận hắn, ngươi liền bắn chết hắn. nước anh theo anh từ trước đến nay đều tương đối quyền uy, chuyên môn ra một tiên đưa tin, phỏng vấn rất nhiều bóng đá nghiệp giới nhân sĩ, đối juni hỏng bại sự kiện tiến hành phục hồi như cũ, cuối cùng được đến kết luận là, tô đông phân tích rất bình thường khách quan, cũng không có thiên vị hảo hữu của mình. dù là liền ngay cả trước đó tuyên bố muốn giáo huấn dò nghỉ nước anh chuyển kỳ tiên phong sửa, tỉnh lại về sau, tại tiết mục bên trong đều không thể không thừa nhận, tô đông xác thực nói ra trận đấu này vấn đề rất bình thường công chính mà lại phi thường chính xác. Nhưng người biết, chúng ta thua mất 4 năm một lần nữa cột, chúng ta bây giờ cần không phải lý trí phân tích, mà là trên tình cảm phát tiết, cho nên, giống Tô Đông dạng này công chính khách quan phân tích, cũng không phải là chúng ta cần có, ngược lại mang đến cho hắn phiền phức, hắn hiện tại trở thành nước Anh fan bóng đá kẻ đáng ghét nhất. Giờ đối với cái này cũng cảm thấy phi thường im lặng, thậm chí là bờ cười. Chính hắn cũng tại tiết mục bên trong hướng giọ nỉ cùng Tô Đông xin lỗi, biểu thị mình trước đó quả thật có chút tức giận quá mức, đồng thời cũng tại hô hào, hy vọng nước Anh fan bóng đá có thể đối bọn hắn hai huynh đệ càng thêm lý trí một chút. Thế tham còn chuyên môn tiến hành điều tra Kết quả phát hiện, hai người này vậy mà tại vật cút về sau, trở thành nước anh phan bóng đá không thích nhất đối tượng. Không chỉ có các loại công kích, nôn luận cùng thư, đe dọa nối liền không dứt, thậm chí có thương giang nên hợp nước anh phan bóng đá cảm xúc. Chuyên môn làm ra phan bóng đá phát tiết cảm xúc đạo cụ, nhất là bán chạy chính là một cái áo thun, phía trên phù hợp có tô đông ảnh chân dung, sau đó là chữ lớn, ta chán ghét tô đông. Chính là như vậy một cái đơn giản, không có quá nhiều thiết kế mỹ cảm áo thun, vậy mà bán được bán hết đơn hàng, cũng không đủ cầu. Còn có một cái họa có giò nhì ảnh chụp phi tiêu cái bia bàn, cũng là bán được rối tinh rối mù, khẩu hiệu là, hận hắn. Ngươi liền bắn chết hắn. Theo tam điều tra một chút phát hiện, trên thị trường đủ loại đạo cụ là tầng tầng lớp lớp, thậm chí có rất nhiều fan bóng đá đều nhao nhao tại internet cùng xã giao trường hợp bên trong công khai biểu diễn cùng nhà rảnh, cái này khiến hai người, nhất là Tô Đông, vậy mà tại nước Anh đã dẫn phát một đợt dậy sóng. Diễn biến đến cuối cùng, thậm chí có không ít danh nhân đều tại trường hợp công khai, nửa đùa nửa thật nhà rảnh, Tô Đông, ta chán ghét ngươi. Tại sao muốn nói cho chúng ta biết trận tướng? Chúng ta không cần. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là tại chán ghét ngươi sao? Không, Tô Đông, chúng ta là tại chán ghét chính chúng ta lần sau lại đụng phải nước anh đội bóng, ngươi tốt nhất trốn xa một chút. Có bản lĩnh, ngươi đến cờ dơ mi ở kịp thử một chút. rất rất nhiều tin tức điểm nóng, có thể dùng phô thiên cái địa để hình dung. đối với nước anh trong nước loại hiện tượng này, tô đông cũng biểu thị rất bình thường im lặng, cảm giác lần này nước anh phan bóng đã không được. ta suy đoán, những này sản phẩm cũng đều là đến từ chúng ta trung quốc nghĩa ô, các đồng bào của ta thật sự là quá giỏi về cỏ điểm nóng. tô đông nhận được tin tức về sau, cười đến không ngậm miệng được, căn bản là không có đem những này sự tình để ở trong lòng. khi lấy được rõ nhỉ sau khi đồng ý. Tô Đông lại cho Ferguson gọi điện thoại, tự mình an bài bọn hắn gặp mặt. Địa điểm ngay tại Barcelona thường thường vào xem một nhà tư nhân phòng ăn. Ferguson cùng MU thủ tịch chấp hành quan David dồn hai người ngồi một khung máy bay tư nhân từ Manchester bay thẳng đến Barcelona cùng Tô Đông, do nhỉ cùng một chỗ trung tiến cơm trưa. Toàn bộ gặp mặt, Ferguson một mực tại cường điệu một việc, đó chính là hết thảy tất cả đều là ngoại giới truyền thông tin đồn. Đồng thời, Ferguson còn chuyển đạt MU phòng thay quần áo ân cần thăm hỏi, nhất là đội trưởng Grealish. Ferdinand đám người lo lắng, Rooney thậm chí còn chuyên môn quay chụp một đoạn video cho do Để hắn yên tâm, phòng thay quần áo đối với hắn không có ác ý gì. Thậm chí tại trong video, Juni còn đề nghị, hắn hy vọng có thể cùng Johnny đi ra mặt, cộng đồng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, để ngoại giới tin tưởng, hai người bọn họ ở giữa xác thực không có vấn đề. David Zon cũng hứa hẹn, MU trước đó xác thực làm được không đủ, nhưng tiếp xuống sẽ mau chóng giải quyết ngoại giới dư luận, đồng thời cũng sẽ tăng lớn đối cầu thủ bảo hộ cường độ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện nguy hại đến cầu thủ an toàn sự tình, để Johnny yên tâm. Về phần Juni đề nghị, hắn biểu thị có thể tại Johnny trở về Manchester về sau, lập tức tay an bài. MU chuyên chạy tới chuyến này, Đủ thấy bọn họ thành ý, Johnny quả thật bị đả động, cũng yên tâm. Ta cảm thấy, Johnny vẫn là phải mau chóng về đơn vị, mỗi ngày đợi ta nhà, khẩu vị lớn không nói, cái gì đều bắt bẻ, đối chiếu chú ý cái đại gia cũng phiền phức, vẫn là đi nhanh lên, nắm chặt thời gian huấn luyện, tranh thủ tại mới mùa giải xuất ra tốt hơn biểu hiện, chinh phục những công kích kia ngươi phan bóng đá, cái này so cái gì đều tới có ý nghĩa. Tô Đông nói đến đây, lời nói xoay chuyển, về phần nói cùng Juni cùng một chỗ tiếp nhận phỏng vấn, thẳng thắn nói, ta cảm thấy còn chờ thương thảo. Dù sao chúng ta đều biết, bên ngoài fan bóng đá cảm xúc chủ yếu nhất là phát tiết, không phải thật sự quy tội, Johnny cùng Juni có hay không mâu thuẫn, bọn hắn không có chút nào quan tâm. Thật muốn chứng minh không có vấn đề, về sau trên sân bóng chân thành hợp tác, so cái gì đều có sức thuyết phục, hiện tại tùy tiện ra ngoài, ngược lại cho người ta một loại giả vờ giả vị hiềm nghi, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Đến cùng là đứng độ cao khác biệt, làm liên tục 2 năm 2 lớp cầu thủ xuất sắc nhất, tôi đồng ứng đối truyền thông kinh nghiệm, nhìn vấn đề góc độ, rõ ràng muốn cao hơn bọn họ một chút. Johnny hiện tại đã có không ít giá trị buôn bán cùng cùng Juni ra mặt bị người nghi vấn giả vờ giả vịt, có hại tự thân hình tượng chẳng bằng học Beckham trực tiếp cấm nhẫn hóa đau thương thành sức mạnh chế tạo nạnh hán hình tượng đối với Tô Đông ý kiến Johnny cũng là mười phần tán thành Ferguson đương nhiên cũng không có ý kiến thậm chí cũng cảm thấy Tô Đông quan điểm xác thực càng tốt hơn một chút nhưng hắn chân chính cảm thấy hứng thú vẫn là Johnny Barcelona tháng 7, khí hậu nóng bức Johnny mặc ngắn tay quần đùi lộ ra một thân cường tráng cơ bắp như thế để Ferguson cảm giác có chút ngoài ý muốn người gần nhất một mực tại huấn luyện Ferguson nhiều hứng thú hỏi do nỉ hướng về phía bên cạnh tô đông chớp trước ánh mắt chúng ta mỗi ngày đều đang huấn luyện tô đông chăm chỉ là có tiếng thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy tuyệt vọng bởi vì hắn bản thân liền thiên phú cực dai, huấn luyện lại như thế khắc khổ còn có để cho người sống hay không dám chắc không ít tô người tư nhân huấn luyện viên đoàn đội thật sự là danh bất hư truyền Ferguson cười ha hả khen toàn châu âu giới bóng đá đều biết tô đông có mình một bộ tư nhân huấn luyện viên đoàn đội mà lại phi thường chuyên nghiệp thậm chí so rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đoàn đội đều muốn chuyên nghiệp trước đó thậm chí truyền ra Savi có thể nâng lên khỏi bệnh tái xuất, cũng gặp phải rắc rối, chính là nghe Tô Đông Tư nhân huấn luyện viên đoàn đội ý kiến. Bây giờ, nhìn thấy gió nhĩ trong thời gian thật ngắn, thân thể tránh thật một vòng, Ferguson trong đầu cũng hết sức cao hứng. Xem ra, người đã quyết định muốn tại mới mùa giải tự Jeremy ở kịp nhất lên một trận gió tanh huyết vũ. Ferguson cười ha ha nói, cứ việc gió nhĩ cũng không có làm trận đáp ứng cùng Ferguson trở về, nhưng Ferguson cùng David dồn như trước vẫn là đối Tô Đông mười phần cảm kích. Chuyện này nguyên bản không có quan hệ gì với Tô Đông, nhưng Tô Đông thật giúp bọn hắn chiếu cố rất lớn. Ferguson thậm chí nói đùa mà tỏ vẻ Về sau ngươi theo chúng ta mở ưu tránh tài, ta sẽ để cho hậu vệ nhóm động tác điểm nhỏ. Nói không cần thiết nói, nhưng Ferguson lòng cảm kích, Tô Đông cảm nhận được. Hai ngày sau, cũng chính là tại Tô Đông sắp tiến về Barca tham gia quý trước tập huấn lúc, Johnny rốt cục làm ra quyết định, thu dọn đồ đạc, chuyển ra Tô Đông nhà, quay trở về Manchester. Trước khi đi, Johnny hai mắt có chút phếu hồng, dang hai cánh tay, dùng sức ôm Tô Đông. "Hảo huynh đệ, trong khoảng thời gian này may mắn có ngươi." Johnny đến cuối cùng, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Lúc ấy hắn là thật phi thường bảng hoàn bất lực, không biết làm sao, thậm chí cảm thấy đến không có chỗ đi bởi vì lúc ấy tất cả ký giả truyền thông khắp nơi đều đang tìm hắn, cuối cùng hắn lựa chọn đi tới tô đông nơi này. vương sơ tình đứng ở một bên đạm cũng đều có chút cảm động, có chút muốn khóc. do nỉ quay đầu, vừa hay nhìn thấy nàng kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, hướng về phía nàng cười nhẹ một tiếng, xinh đẹp vương tiểu thư, trong khoảng thời gian này cảm tạ ngươi chiếu cố ta, tiếp xuống ta liền đem ta huynh đệ tốt nhất giao cho ngươi chiếu cố. vương sơ tình lập tức đỏ bừng mặt, không dám ngẩng đầu nhìn về phía tô đông, lại nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. hắn gia hỏa này chính là cái muộn hồ lô, không có giao qua bạn gái, mỗi ngày liền biết huấn luyện đá bóng, không có gì tình thú nhưng xin ngươi tin tưởng, làm ngươi chân chính đi vào nội tâm của hắn thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện hắn là trên thế giới này đàn ông tốt nhất. Có đôi khi ta đều đang nghĩ, ta nếu là nữ nhân, ta chết đều muốn gả cho hắn. phía trước nói đến còn rất tốt, đằng sau lại thành hình dáng ra sao? Tô Đông tức giận tới mức tiếp bay lên một cước, kém chút không có đạp chết hắn. Nói tóm lại, Vương tiểu thư, ngươi muốn chủ động một chút, nhưng nếu là tiểu tử này dám khi dễ ngươi, ngươi nói với ta, ta Cam Đoan lập tức bay tới giáo hơn hắn. Ta trước giáo hơn ngươi một chút. Tô Đông làm bộ muốn đánh, doanh đã sớm bay vượt qua chạy. Để lái xe đưa ta đi sân bay là được, ngươi cũng đừng tới, chuyên tâm thế giới hai người đi. Ngươi đều chạy xa, thanh âm còn truyền tới. Tô Đông cười khổ lắc đầu, lại nhìn xem Vương Sơ Tình, phát hiện nàng tấm kia gương mặt xinh đẹp đỏ rực, đặc biệt thẹn thùng động lòng người. Không khí trung quanh trong khoảnh khắc phảng phất trở nên mờ mờ. "Đây, ta đi phòng tập thể thao nhìn xem." Nói xong, Tô Đông cũng đi. Vương Sơ Tình không dám tin tưởng nhìn hắn bóng lưng, lông mày nhìn rất đẹp có chút tần lên. Làm sao còn có loại nam nhân này đâu? Người ta đều biểu hiện được rõ ràng như vậy, hắn làm sao còn cùng khối như đồ gỗ? lúc này không phải hẳn là tích cực chủ động nói chút gì hoặc là làm chút gì sao người ta nữ hải tử muốn thận trọng nha chẳng lẽ hắn liền không hiểu được muốn chủ động một chút vẫn là nói hắn cố ý phải gìn giữ loại này như gần như xa khoảng cách cảm giác cố ý muốn cho mình bằng không mà nói giải thích như thế nào mình nhiều khi đã biểu hiện được rõ ràng như thế hắn còn dạng này vương sơ tình rất nhanh liền lắc đầu nàng cảm thấy tô đông không giống như là loại này tình trường lão thủ càng có khả năng chính là thúc thúc ca gì còn có dò ni nói tới gia hỏa này tại tình cảm phương diện chính là cái non nớt nhọ xử nam lại thêm hắn loại kia tính cách dẫn đến hắn mỗi lần tại tầng kia tình cảm giấy cửa sổ phía trước ban quan không tiến vấn đề là nàng cũng không có giao du bạn trai không có kinh nghiệm làm sao bây giờ gấp ôn lai chờ Vương Sơ Tỉnh làm sao biết Đường Tô Đông đi vào tầng hầm trong phòng thể hình lúc vừa đeo lên huấn luyện thiết bị vì To Skạ lạ liền tranh thủ thời gian hô ngừng để hắn hảo hảo nghỉ một chút chuyện gì xảy ra nhịp tim đến nhanh như vậy ngươi vừa rồi đi chạy bộ rồi Tô Đông lắc đầu lúc này liên tục mấy cái hít sâu cố gắng muốn bình phục tâm tình nhưng đầy trong đầu đều là Vương Sơ Tỉnh qua một hồi lâu hắn mới chuyên tâm huấn luyện đi lên trên 476, là vọt tạ xuống đài. Ba ca mới mùa giải tập huấn chuyện làm thứ nhất chính là kiểm tra sức khỏe. Toàn đội ngoại trừ Et mở sần tại mùa hạ tiến hành đầu gối giải phẫu, trước mắt còn tại khôi phục bên ngoài, tất cả những người khác đều thân thể khỏe mạnh, nhưng kiểm tra sức khỏe liền chưa hẳn, có chút cầu thủ tại trong ngày nghỉ không khỏi khuyết thiếu tự hạn chế. Thu dệm, dệm bơ dọ thở tạ cùng cụ dọn sền cái này ba tên mới viện binh cũng đều tại ngày đầu đi vào cam bá thể dục thành. Đội trưởng quân đại biểu đội bóng đi hoan nên bọn hắn, đồng thời cũng dẫn bọn hắn quen biết phòng thay quần áo còn lại cầu thủ. Người danh tự, cây có bóng tử Tuy nói Tô Đông tại bà ca trong phòng thay quần áo cũng không có đảm nhiệm chức vụ gì, lại là thủ zệm, zệm vỏ rõ thở tạ chờ cấp thế giới ngôi sao bóng đá đến về sau, đều nhất định muốn cẩn thận ứng phó, sợ không cẩn thận liền đắc tội phòng thay quần áo ẩn hình đại lao. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền kinh ngạc ý thức được, ý nghĩ của mình sai vô cùng. Tô Đông mặc kệ là đối đợi bọn hắn, còn là đối đại những người khác, đều đặc biệt khách khí, huấn luyện cũng là cẩn thận tỉ mỉ, khỏi cần phải nói, liền nói kiểm tra sức khỏe. Dụng cụ thiết bị đối tất cả mọi người là đối xử như nhau, không giả được, mà Tô Đông thân thể số liệu là trong mọi người tốt nhất. Ba ca còn lại cầu thủ đối với cái này đã sớm thành bình thường, nhưng ba tên mới viện binh đều cảm thấy mười phần kinh ngạc. Đây chính là vừa mới kết thúc ngày nghỉ, còn chưa tới mới mùa giải. Cùng hắn ở chung lâu, các người chậm rãi liền sẽ quen thuộc, với hắn mà nói, không quan trọng ngày nghỉ, chỉ là có hay không tranh tài khác nhau. Quân cười hì hì một lời nói, lại làm cho ba tên mới viện binh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không đến trước đó, nghe được nhiều, sau khi đến mới phát hiện, nguyên lai so trong truyền thuyết càng quá đáng. Khó trách nước Pháp lờ ẹt quải bừa nói, hắn có thể thống trị châu Âu giới bóng đá 10 năm. Thu rèm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đội bóng là tại tháng 7, 17 ngày tiến hành tập kết, sau đó bắt đầu tiến hành trình đốn. Đến 20 ngày, tất cả mọi người, bao quát tham gia hết cuộc tuyển thủ quốc gia đều đã toàn bộ về đơn vị. Cái này tại La Liga 20 chi đội bóng bên trong đã coi như là chậm nhất. Phải biết, Real Madrid cảm kéo lộ thế nhưng là sớm liền đem Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm kéo ra ngoài tập huấn, cũng ra tay lột gắt vào chỗ chiến luyện, đến mức trước hai trời vừa mới tuân ra tin tức, Real Madrid ngôi sao bóng đá trong huấn luyện ra tay đánh nhau. So sánh dưới, Barca quản lý xem như tương đương rộng rãi. 20 mức ngày, toàn đội xuất phát, tiến về đan mạch bến cảng thành thị Ojogu. Đội bóng năm ngoái ngay ở chỗ này tập huấn, năm nay vẫn là lựa chọn nơi này. Diệt Cắt đây làn lém đến ngon ngọt. Theo tập huấn triển khai, 3 ca cầu thủ cũng đều dần dần cảm nhận được huấn luyện viên tổ biến động mang đến biến hóa. Trước kia Ken Cắt ở thời điểm, Diệt Cắt tựa như là cái vung tay trưởng quỹ, cơ bản không cần quan tâm huấn luyện sự tình. Mỗi ngày lúc huấn luyện, hắn đều là đứng ở một bên, ung dung thành thơi mà nhìn xem, thỉnh thoảng hơi ngừng nói hai câu. Nhưng Ken Cắt biến thành nilsers, Diệt Cắt liền không có cách nào lại nhàn nhã như vậy. Hắn không chỉ có muốn tại lúc trước tham dự vào đội bóng huấn luyện ăn bài, thậm chí chi tiết đến sân huấn luyện bố trí, đến huấn luyện bên trong các hạng yêu cầu lại đến huấn luyện sau khôi phục tình huống, cùng cùng cầu thủ ở giữa giao lưu câu thông, dịch cắt đều muốn bận từ đầu đến đuôi. Không chỉ có như thế, thậm chí đang nghỉ ngơi về sau, hắn còn muốn quan tâm đội bóng quản lý. Tỷ như, Ronaldinho có thể hay không vụng trộm đi ra ngoài đi dạo hộp đêm. Rất rất nhiều vụn vật chi tiết, trước kia đều là ken cắt tại làm, nhưng bây giờ biến thành ni seconds, tình huống liền không đồng dạng. Barca rất nhanh lại vì dịch cắt tìm tới nhất danh trợ lý huấn luyện viên, Bồ Đào Nha trừ kỳ, báo đen ở ở xe bi ổ. Nhưng ở ở xe bi ổ cũng rất khó bổ khuyết ten cắt chống chỗ. Ngoại trừ thường ngày quản lý bên ngoài, Dịch cắt còn phi thường lo lắng một việc, đó chính là cầu thủ tâm thái. Liên tục hai cái mùa giải đã ra thành tích kinh người, một cái xong quan Vương, trước mùa giải tam quan Vương, ba ca có thể nói đã đạt đến đỉnh phong, chí ít tại thành tích phương diện bên trên đã không có khả năng lại đột phá. Dịch cắt liền phi thường lo lắng, cầu thủ sẽ thỏa mãn với hiện trạng, lại bởi vậy mà thư giãn, cho nên hắn tại tập huấn trong lúc đó, cơ hồ mỗi ngày đều đang cùng cầu thủ tiến hành giao lưu, hiểu rõ tình huống của bọn hắn. Mà những công việc này nguyên bản đều là Ken Cắt đang phụ trách, chỉ ít trước kia Ken Cắt đè ép được cầu thủ. Hiện tại không hàng mà đến nỉ sợ Kens cùng ở ở Seo Biô, đều cũng không đủ quân uy. Tại dịp cắt giáo hấn nát tâm về sau, ba ca bộ này chiến xa cuối cùng là vững vàng chạy lên quý đạo. Mặc kệ là Tô Đông, vẫn là Burden, lại hoặc là Ronaldinho, tất cả mọi người không đốc, đều rõ ràng đỉnh phong về sau chuyện nguy hiểm nhất chính là thư giãn, chính là lười biếng, bọn hắn cũng còn rất trẻ trung, đường phải đi còn rất dài, không có khả năng hiện tại liền bắt đầu nằm tại công lao sổ ghi chép trải qua thời gian. Cho nên, tạm thời tới nói, mỗi người đều vẫn là tương đối tự hạn chế tự giác. Nhưng thời gian lâu dài, cũng không biết. Đường ba ca tại đan mạch tập vẫn trong lúc đó Ở Sa Barcelona hội đồng quản trị phát sinh một việc. Hội đồng quản trị người chống lại đồng sự chính thức đối chủ tịch lạọt tạ đưa ra vạch tội. Lý do chính là dựa theo Barcelona điều lệ chế độ, lạọt tạ từ tháng 6/30 ngày bắt đầu liền đã không còn là ba ca chủ tịch, nhưng bây giờ hắn vẫn như cũ còn tại thi hành ba ca chủ tịch chức trách. Đây là đi quá giới hạn. Người chống lại đồng sự yêu cầu ba ca hội đồng quản trị lập tức vạch tội chủ tịch lạọt tạ, cũng lập tức tổ chức chủ tịch đại tuyển. Đề nghị này tại Tây Ban Nha giới bóng đá đưa tới không nhỏ tiếng vọng, nhưng càng nhiều người đều cảm thấy nó tựa như là một cọc phim truyền hình, cũng không có quá coi nó là chuyện coi là làm bộ nào liền đi qua. Lại Bột Tạ thậm chí ra mặt biểu thị ba ca hội đồng quản trị tạm thời không có nâng lên tiến hành chủ tịch tuyển cử ý tứ, hắn nhiệm kỳ hẳn là trở về 07 năm, mà không phải năm 2006. Hắn còn biểu thị mình đạt được hội đồng quản trị ủng hộ, không có khả năng tiếp nhận người chống lại đề nghị, sẽ không thỏa hiệp. Lần đầu giao phong về sau, Lại Bột Tạ cùng tất cả mọi người dự kiến đại hoạch toàn thắng. Nhưng người chống lại động sự rất nhanh liền tế ra đòn thứ hai sắt chiều, ra mặt biểu thị muốn đem ba ca hội đồng quản trị trực tiếp cáo bên trên tòa án, lý do là hội đồng quản trị quyết định nghiêm trọng tổn hại ba ca lợi ích vi phạm với 3 ca hội viên cùng rộng rãi 3 ca fan bóng đá ý nguyện dựa theo câu lạc bộ điều lệ lạp bột tạ đã không phải là ba ca chủ tịch nhưng hội đồng quản trị bây giờ lại nghe theo một cái đã không phải là ba ca chủ tịch ý nguyện của người làm việc ta không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái này trong con mắt của mọi người càng giống là vừa ra nháo kịch nhưng nháo nháo hương vị dần dần liền bắt đầu thay đổi mới đầu lạp bột tạ tuyệt đối không tin người chống lại sẽ lên tố đến pháp viện thậm chí biểu thị chính hắn chính là luật sư pháp viện sẽ không thụ lý dạng này tố tụng đồng thời cũng lại lần nữa biểu thị chính mình là ba ca chủ tịch không thể nghi ngờ Vừa mới tiến tháng 8, Barcelona nhất thẩm pháp viện tuyên bố, chính thức tụ lý 3 ca hội đồng quản trị thành viên chỗ để giao tố tụng. Cái này lập tức tại toàn bộ cả tạ Lôni a địa khu đều đã dẫn phát kịch liệt tiếng vọng, đồng thời cũng đánh 3 ca tầng quản lý một trở tay không kịp. Bọt tạ khẩn cấp tổ chức đoàn chủ tịch thành viên hội nghị, thương lượng đối sách, đồng thời cũng đối ở xa đan mạch, sắp lên đường tiến về nước Mỹ tham gia Bắc Mỹ thi đấu theo lợi 13 ca đội bóng tiến hành chuẩn an. Trên thực tế, Nuquem tầng quản lý phát sinh đủ loại sự kiện, đối 3 ca đội một cơ hồ không có tạo thành bất kỳ tác động. Ai cũng biết, đây là tầng quản lý sự tình không có quan hệ gì với cầu thủ, cầu thủ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đá bóng tốt. Cho nên, khi lấy được tin tức về sau, ba ca cầu thủ thậm chí đều là lấy ra làm trò đùa nhìn, cười đùa tí từng bay hướng nước Mỹ. Mà liên tại đội bóng ngăn lại nước Mỹ không lâu sau, Barcelona nhất thẩm pháp viện số 30 sảnh quan tòa làm ra phán quyết, nhận đồng ba ca hội đồng quản trị người chống lại ý kiến, yêu cầu Barcelona nhất định phải mau chóng tiến hành mới chủ tịch cùng đoàn chủ tịch thành viên tuyển cử. Lý do rất đơn giản, dựa theo ba ca câu lạc bộ điều lệ, lại bỏ tạ cùng hắn đoàn chủ tịch thành viên tại tháng 6 30 ngày liền đã kết thúc bọn hắn nhiệm kỳ. Quan tòa tại phán quyết bên trong nâng lên một sự thật, đó chính là tại Lệ Ba niên Ba ca chủ tịch đại tuyển lúc, hội viên nhóm tuyển cử chính là nhất danh trở về 07 năm kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch, nhưng bởi vì đối câu lạc bộ điều lệ không hiểu rõ, đưa đến lạ Vọt Tạ hiện tại không thể không nâng lên một năm kết thúc nhiệm kỳ. Quan tòa biểu thị, đây là một loại rất bình thường lúng túng tình huống, bởi vì lạ Vọt Tạ trên thực tế chỉ làm 3 năm lẻ 9 ngày chủ tịch, nhưng điều lệ chính là điều lệ, cho nên hắn làm ra yêu cầu Ba ca tiến hành chủ tịch đại tuyển phán quyết. Lệ Vọt Tạ cũng rất nhanh triệu tập tầng quản lý tiến hành thương nghị. Bởi vì bọn hắn chỉ có 5 ngày thời gian đến quyết định phải chăng muốn tiến hành đưa ra chống án, mà cuối cùng, bọn hắn nhất trí cho rằng không cần thiết tiến hành chống án. Lại Vọt Tạ đoàn đội đối tranh cử thắng lợi lòng tin 10 phần, nhất định phải được. Liên tục 2 cái mùa giải, lấy ra như thế kinh doanh phiếu điểm, lại thêm câu lạc bộ tài chính thu nhập cũng là liên tục tăng lên, lại Vọt Tạ đối 3 ca quản lý cùng kinh doanh cũng là rõ như ban ngày, cái này khiến hắn cùng đoàn đội của hắn đều tin tưởng, căn bản không cần sợ hãi tiến hành chủ tịch đại tuyển. Mà sự thật cũng chứng minh, căn cứ sở Sport Daily dân ý điều tra, ủng hộ lại Vọt Tạ fan bóng đá vượt qua 80% ủng hộ rủ sẽ fan bóng đá vẹn vẹn chỉ có 20%, thậm chí còn không đến, còn lại tranh cử người tỷ lệ ủng hộ thì càng thấp. Nói cách khác, tất cả người chống lại toàn cộng lại đều không thể đối lập Lạc Tạ tạo thành nguy hiểm. Sports Daily phân tích cho rằng, nâng lên tiến hành tuyển cử đối lập Lạc Tạ nhưng thật ra là có lợi, bởi vì hắn hiện tại có Tam Quan Vương nơi tay, thanh thế như mặt trời giữa trưa, giờ này khắc này tiến hành tuyển cử, căn bản không có người có thể giao động đến vị trí của hắn, trừ phi Lạc Bột bên này xuất hiện cái gì nghiêm trọng, không bị fan bóng đá chỗ tha thứ sai lầm, tại Lạc là Bột tạ làm ra quyết định về sau. Câu lạc bộ cũng lập tức đầu nhập vào khu chiến gõ chống mà chuẩn bị ở trong. Căn cứ câu lạc bộ điều lệ, toàn bộ đại tuyển có 34 ngày thời gian chuẩn bị, mỗi một cái người ứng cử đều có thể chính thức tuyên bố mình kế hoạch, sau đó lại có 17 ngày bỏ phiếu thời gian. Nói cách khác, 3 ca chủ tịch đại tuyển thời gian sẽ bị an bài tại cuối tháng 9 tiến hành. Mà liên tại lại vọt tạ tuyên bố ủng hộ pháp viện quyết định, tiến hành chủ tịch đại tuyển ngày kế tiếp, lập tức liền có nhất danh 3 ca hội viên lại lần nữa hướng pháp viện đệ trình đơn khởi tố, cho rằng lại vọt tạ xúc phạm câu lạc bộ điều lệ, tại chủ tịch nhiệm kỳ kết thúc về sau, tự tiện tiến hành chủ tịch tuyển cử, chiếm lấy chủ tịch vị trí yêu cầu pháp viện tức đoạt lạ vọt tạ tham tuyển tư cách, cứ việc pháp viện rất nhanh làm ra phán quyết, cũng không có ủng hộ tên này và ca hội viên tố tụng, nhưng như trước vẫn là để lạ vọt tạ bọn người kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Phải biết, ba ca có 14 bốn vạn tên hội viên, hiện tại chỉ có một người đưa ra tố tụng, nếu như người lại nhiều một chút đâu. Người chống lại thủ đoạn là hoàn hoàn Dan Sen, chính là muốn lạ vọt tạ xuống đài. Chương 477, hắn điên rồi sao? Ba ca đổ bộ Bắc Mỹ trạm thứ nhất, đi thẳng tới Mexico. Tại Mexico một tờ giấy đại học sân bóng, ba nên đón cái thứ nhất trận khởi động đối thủ, lá hổ đội. Ba Ka kéo dài tại đan mạch thời kỳ xuất sắc trận khởi động thành tích, ba không toàn thắng đối thủ, Tô Đông một chuyển một bán, trợ giúp ba Ka lại lần nữa cầm xuống một trận thắng lợi. Đã xong trận này trận khởi động về sau, ba Ka lập tức lên đường tiến về nước Mỹ Los Angeles Grizzlies, thêm chút chỉnh đốn về sau, nên đón Bắc Mỹ thi đấu theo lời mời cái thứ hai đối thủ, gục ạ đạ lạ dạ dạ. Ba Ka cuối cùng nương tựa theo Tô Đông lập cú đút, hai không đánh bại đối thủ, lại lần nữa cầm xuống thắng lợi. Cứ việc Bắc Mỹ thi đấu theo lời mời mới đá 2 trận, nhưng ba Ka tại Bắc Mỹ đã dẫn phát một cơ manh liệt dò lốc. Mê phi cô trận đầu liền đông nghẹt, không còn chỗ ngồi, tại Los Angeles trận đấu này Sân bóng bên trong cũng lại lần nữa đông nghẹt, hấp dẫn gần 10 vạn tên fan bóng đá đi vào hiện trường quan chiến cái này khiến toàn bộ Bắc Mỹ địa khu cũng vì đó chấn động. Liên tục hai trận tranh tài dẫn bóng Tô Đông, càng là tại Bắc Mỹ tạo thành một cỗ hiện tượng. Phải biết, tại 3 năm trước đây, Barca liền đến qua một lần không có qua, lúc ấy tại phía là Đảo Phỉ ạ, Washington cùng bổ tẩn đá 3 trận trận khởi động, tổng cộng mới hấp dẫn 9 vạn tên fan bóng đá ra trận quan chiến, là 3 trận tổng số người 9 vạn. Mà bây giờ, Barca mang theo Tam Quan Vương danh hiệu, lại lần nữa đi vào nước Mỹ, Los Angeles một trận chiến liền hấp dẫn gần 10 vạn tên fan bóng đá đơn giản đưa tới toàn bộ nước Mỹ giới thể rù quanh động nhất là Tô Đông, nước Mỹ đông đảo truyền thông đều nhao nhao kinh hô, chưa từng có nghĩ tới lại có người Trung Quốc có thể tại nước Mỹ hình thành dạng này lực ảnh hưởng, càng đáng sợ chính là hắn vẫn là cái đá banh, ngoại trừ vé vào cửa thu nhập tăng vọt bên ngoài, tại phương diện khác thu nhập cũng là nước lên thì thuyền lên. Tỷ như 3K liền cùng ổn nỡ bờ rột ký tên đại diện hợp tác hiệp nghị, trao quyền cho bọn hắn tại Châu Mỹ đại lục chế tạo, tuyên truyền cùng tiêu thụ Ba Ca chính thức sùng bênh sản phẩm. Phần này trong hiệp nghị cũng có To Đông một bộ phận, bởi vì hắn chân dung quyền trong tay của mình cái này vẹn vẹn chỉ là bắc mỹ đi thu hoạch một bộ phận, trọng yếu nhất vẫn là cùng mấy khen lớn trợ thương nghiệp hợp tác. tại los angeles đã xong ngủ ạ đạ là dạ dạ về sau. 3 ca tại tòa này di dân thành thị dừng lại lâu một ngày, tham gia nhà tài trợ hoạt động. trận này hoạt động tổng cộng hấp dẫn hơn vạn tên fan bóng đá đi vào hiện trường, trang diện phi thường hoành động. đầu tiên là los angeles chứa danh nở bờ a ngôi sao bóng đá cổ bệ bờ dĩ an lên đài, hoan nghênh 3 ca cầu thủ trình diện. tại hiện trường tiếng vỗ tay như sấm bên trong, ba ca mấy tên có mặt cầu thủ tại vườn dẫn đầu dưới, lên đài biểu diễn. marco đông cũng lưu ý đến, cụ bệ hôm nay mặc lên barcelona quần áo chơi bóng. Phía sau mã số là số 9, còn có Tô Đông danh tự. Như thế để hắn cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Tại hoạt động bên trong, Tô Đông cùng Cố Bệ cũng không có quá nhiều trò chuyện, bọn hắn tiếp xúc nhiều nhất là tại một hạng tranh tài kỹ thuật bóng rổ, hai người phân biệt tiến hành bóng đá cùng bóng rổ đỏ sức, kết quả không cần phải nói, Tô Đông tại bóng đá phương diện thủ thắng, Cố Bệ tại bóng rổ là làm chi không thẹn vưng giả. Nhưng ở sau cuộc tranh tài, Cố Bệ cười biểu thị, Tô Đông rất bình thường cao, mà lại có tương đương xuất sắc tố chất thân thể. "Thật, ta xem ngươi nhiều hơn thi đấu, ta phát hiện thân thể của ngươi huấn luyện, nhất là cơ bắp, phi thường xuất sắc, mà lại rất bình thường khoa học." Ta cảm thấy nếu như ngươi không đá banh, đổi nghề đánh bóng rổ, ngươi nhất định sẽ là cái phi thường xuất sắc nở bờ a cầu thủ. Tô Đông không phân biệt được đây rốt cuộc là tại buôn bán lẫn nhau rồi, vẫn là thật lòng thực lòng, thế là hắn liền nói đùa hỏi thăm, có hay không có thể gia nhập liên minh lạ cờ, trở thành ngươi tối dài phét đường, hoàn toàn có loại khả năng này. Trên đài hò hét ở Mỹ, hoạt động qua đi, hai người tại dưới đài lại thấy mặt. Cụ bệ nói cho Tô Đông, hắn thật là thích vô cùng nhìn Tô Đông đá bóng, nhất là đối với hắn thân thể huấn luyện, làm vận động viên bóng rổ, cụ bệ huấn luyện cũng là phi thường vất vả, mà Tô Đông cũng giống như thế. Hắn cho rằng Tô Đông huấn luyện phi thường khoa học, cuối cùng bẩy biện ra tới hiệu quả phi thường kinh người. Ngươi biết vì cái gì ta cảm thấy ngươi có thể đánh bóng rồi sao? Tô Đông lắc đầu. Bởi vì thân thể của ngươi cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm, mà lại mỗi một hạng số liệu đều phi thường hàng đầu, nếu như ta không có đoán sai, ngươi trăm mét tốc độ hẳn là có thể chạy vào 10 m giây. Tô Đông cười gật đầu, tại câu lạc bộ khảo nghiệm qua, cơ bản đều tại 10 giây 7 tạ hữu, trạng thái thân thể tốt một chút, có thể càng tốt hơn. Quá tuyệt vời. Cố bẻ Liên Thanh sợ hãi thán phục, ngươi biết không? Tốc độ như vậy tại NBA Tuyệt đối đều là xếp tại gần phía trước, càng đáng sợ chính là, ngươi có dạng này thân cao cùng cường tráng đồng thời, lại còn có như thế kinh người lực bộc phát, hết lần này tới lần khác thân thể của ngươi tính dẻo dai cùng tính linh hoạt lại như thế xuất sắc, ta đơn giản hoài nghi, ngươi là thượng đế tạo ra đến kích thích chúng ta. Tô Đông cười cười, đương nhiên sẽ không nói, mình có một bộ hệ thống, có thể thông qua huấn luyện đến không ngừng tăng lên. Mặc kệ là bóng rổ cũng tốt, bóng đá cũng tốt, kỹ thuật là một mặt, nhưng kỳ thật thân thể cũng là cực kỳ trọng yếu. Nhất là đến Tô Đông bọn hắn cái này tầng cấp cầu thủ, đều là thân thể, kỹ thuật cùng ý thức đều phi thường vô cùng cao minh. Ý thức loại vật này quá huyền học, không thể khống, kỹ thuật tại sau khi thành niên cũng rất khó lại tiến bộ, nhưng thân thể có thể không ngừng tăng lên, đạt tới thân thể cực hạn, thậm chí siêu việt cực hạn. Đây chính là thi đấu thể dục mỹ lực. Tỉ như tại thế vận hội Olympic, điển kinh hạng mục lực ảnh hưởng là lớn nhất. Cổ bệ đội phục nhất Tô Đông địa phương cũng chính là điểm này. Hai người lần đầu gặp mặt, nhưng lẫn nhau lưu lại ấn tượng đều rất tốt, trao đổi một chút tâm đắc về sau, lại lưu lại tay của nhau số điện thoại. Thứ Los Angeles Bay Hawkston, Barca nên đón trận thứ 3 trận khởi động. Lần này lại lần nữa hấp dẫn hơn bảy vạn tên fan bóng đá đi vào hiện trường quan chiến, vẫn như cũng là đông nghẹt không còn chỗ ngồi. Phải biết, tại mức cũ trước, nước Mỹ đội tuyển quốc gia ở chỗ này cùng Mexico đá một trận trận khởi động, ra trận fan bóng đá nhân số vẫn chưa tới 7 vạn, nhưng ba ca thượng tọa xuất tiếp cận 7 vạn 2000 người. Dựa theo chủ sự phương thuyết pháp, nếu như không phải sân bóng dung lượng có hạn, đoán chừng thượng tọa xuất có thể lại lần nữa phá 9 vạn. Đây đã là phi thường kinh người con số. Ba ca cũng không để cho fan bóng đá thất vọng, bốn so với một gọn gàng xử lý club 3 Mexico, lại lần nữa cầm xuống một trận thắng lợi. Sau đó, đội bóng từ Hartford bay hướng New York, giao đấu New York Zebul. Tô đông lại lần nữa trình diễn lập cú đút chợ giúp 3 k không đánh bại New Zot Z buôn đội. Một trận chiến này lại một trận đông nghẹt. Năm nay 3K Bắc Mỹ thi đấu theo lời mời có thể nói là sóng nhiệt như nước thủy triều, mỗi một trận đấu đều là đông nghẹt, làm cho tất cả mọi người đều thấy được 3K tại Bắc Mỹ địa khu, nhất là nước Mỹ địa khu lực ảnh hưởng. Tại vé vào cửa bên trên, 3K là kiếm được đầy buồn đầy bát, tại buôn bán khai phát bên trên, 3K cũng đồng dạng thu hoạch rất dồi dào, liên tiếp ký xuống mấy phần rất có phân lượng buôn bán tài trợ. Nhưng có ý nghĩa nhất vẫn là cùng quần áo chơi bóng nhà tài trợ đạt thành chung nhận thức. 3K quần áo chơi bóng tài trợ là tại 98 năm thời điểm ký, trong vòng 10 năm trở về 08 năm liền đến kỳ. Tuy nói còn có thời gian 2 năm, nhưng đối với 3 ca dạng này đội bóng tới nói, khẳng định là các nhà tài trợ chạy theo như vị đối tượng, cho nên tại nước Mỹ trong lúc đó, quần áo chơi bóng nhà tài trợ liền đưa ra, nguyện ý cùng 3 ca triển khai tục tầm đàm phán, tranh thủ mau chóng kéo dài hợp đồng. Sớm tại 3 ca đi vào Bắc Mỹ trước đó, liền đã đối quần áo chơi bóng nhà tài trợ đưa ra tục tầm xin, yêu cầu đem phí tài trợ từ hàng năm 1500 vạn euro tăng lên tới 3000 vạn euro, cái này đem là thế giới bóng đá lớn nhất phân lượng một phần tài trợ. Cuốn áo chơi bóng nhà tài trợ lần này cũng biểu thị, hy vọng có thể mau chóng triển khai đàm phán bất quá, đáng tiếc là trước mắt Ba Ka đang đứng ở không lãnh đạo trạng thái. Thật muốn nói Bắc Mỹ đi người được lợi lớn nhất, kia Tô Đông khẳng định là trốn không thoát. Tại Bắc Mỹ trong lúc đó, Tô Đông cùng Cầu Dậy nhà tài trợ ký tên một phần 2000 bạn ở rô giá trên trời tài trợ hợp đồng, đây là bóng đá trong lĩnh vực từ trước tới nay kinh người nhất tài trợ, có thể nói là chấn kinh toàn bộ giới thể dục. Cục bệ cùng Tô Đông nói chuyện riêng thời điểm, liền đối Tô Đông lấy được thành tích khen không dữ miệng. Hai người là cùng một nhà nhà tài trợ, nhưng hắn phí tài trợ cũng chỉ có Tô Đông một nửa, thậm chí còn không bằng mới ra đường rem. Tô Đông phần này tài trợ cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Dựa theo tầm thường lệ cũ, phí tài trợ cao phía sau thường thường là hợp đồng kỳ hạn càng dài. Nhưng cái này trên người Tô Đông cũng không áp dụng, bởi vì hắn mới ký phần này hợp đồng vẹn vẹn chỉ có thời gian 5 năm. Nói cách khác, trong tương lai trong vòng 5 năm, Tô Đông có thể từ nhà tài trợ trong túi móc đi 100 triệu Euro phí tài trợ, tuyệt đối là danh phủ kỳ thực hấp kim nhà giàu. Toàn thế giới đều đang tán phục, nhưng chỉ có chính Tô Đông mới biết được, sở dĩ có thể ký cao như vậy, mấu chốt nguyên nhân vẫn là ở chỗ cạnh tranh. Nhà tài trợ gặp đối thủ, lại không muốn bỏ lỡ Tô Đông, chỉ có thể không ngừng đề cao báo giá. Từ New York bay Tây Ban Nha Barca có thể nói là một đường bún ba. Câu lạc bộ kế tiếp còn muốn chuẩn bị tham gia Tây Ban Nha Supercup, giao đấu người Tây Ban Nha, Espanyol tranh tài, nhưng ở ra ngoài rồi một tháng, một lần nữa trở về tới Barcelona thời điểm, tất cả mọi người rõ ràng cảm thụ đến câu lạc bộ không khí biến hóa. Lại bảo ta bọn người tạm thời đình chỉ chủ tịch cùng đoàn chủ tịch chức vụ, số gì ạ nổ chờ nhân sĩ si chuyên nghiệp tiếp tục kinh doanh đội bóng, kỹ thuật tổng thanh tra bợ gỉ gì sợ kẹn cũng tiếp tục trưởng quản thi đấu bộ môn, nhưng rất nhiều chuyện đều không thể không tạm thời ngừng. Sắp đến chủ tịch đại tuyển cũng làm cho câu lạc bộ trên dưới một bọn người tâm hoảng sợ. Lạc tạ cùng dụ Sẹo đều phân biệt tuyên bố muốn tham tuyển, hai người cũng đều đưa ra mình tham tuyển cương lĩnh, từ như thế nào kinh doanh đội bóng, đến như thế nào trợ giúp đội bóng tăng lên thành tích cùng lực ảnh hưởng, bọn hắn đều riêng phần mình lấy ra mình một bộ chính sách. Phó chủ tịch Sở Dị ạ nổ cùng kỹ thuật tổng thanh tra Bợ Gị Dịch Sở tận tại đội bóng trở về tới Barcelona ngày kế tiếp, đi tới căn bá thể dục thành, hướng tất cả cầu thủ biểu thị, chủ tịch đại tuyển sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng vận hành cùng biểu hiện, hy vọng cầu thủ không muốn cân nhắc ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, chuyên chú vào tranh tài. Chúng ta sẽ vì đội bóng sáng tạo một cái rộng rãi, bình ổn tranh tài hoàn cảnh số gì ả nổi cũng đại biểu đội bóng làm ra hứa hẹn, đem đối mới mùa giải thành tích xuất ra một phần phong phú ban thưởng chế độ, hy vọng mỗi người đều đón thêm lại lệ. bỡ ghi gì sợ khen làm kỹ thuật tổng thanh tra, cũng phát biểu một phen động viên lý do thoái thác. nhưng tại lúc này tiến hành chủ tịch đại tuyển muốn nói đúng đội bóng không có ảnh hưởng, kia là làm sao cũng không thể nào. tại 3K trở về Tây Ban Nha đồng thời liên quan tới đội bóng tại Bắc Mỹ, nhất là tô đông tại nước Mỹ dẫn dắt thức dậy manh động, tại Châu Âu rơi bóng đá cũng đưa tới manh liệt chú ý. chủ yếu nhất vẫn là kia một phần giá trên trời tài trợ hợp đồng, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được làm thế giới bóng đá đệ nhất nhân lực ảnh hưởng. Nhưng cùng lúc đó, tại vớt sở Hot Daily tổng biên tập trong văn phòng, Santino ra nhận được một phong thư nạc danh. Trong thư nội dung trực tiếp liền để hắn sợ ngây người. Hắn điên rồi sao? Santino ra ngã ngồi về trên ghế làm việc, thật lâu đều nói không ra lời. chương 478, một chiêu này quá độc. Vớt sở Hot Daily ra đời tại 1 tháng 9 năm 2006, là Tây Ban Nha trong nước lịch sử dài lâu nhất báo chí một trong. So sánh dưới, thân cận Real Madrid Magitma cả báo thành lập tại 1 cựu 385. Chọn vẹn soarsport Daily chậm ba niên, lại càng không cần phải nói thành lập tại thời năm 1970 báo AS cùng sở Hot Daily. Đây cũng là vô số soarsport Daily độc giả tối cảm thấy kiêu ngạo địa phương. Có người nói, soarsport Daily là Tây Ban Nha truyền thông lĩnh vực hoàng bộ học viện quân sự, bởi vì rất nhiều Tây Ban Nha truyền thông lĩnh vực như nhân đều xuất từ soarsport Daily. Tỷ như sở Hot Daily người sáng lập kiêm tổng biên tập Maji ạ cả sạt nổ vạn từ, còn có mạ cả báo đương nhiệm tổng biên tập bạn phở hệ đổ lôi dạng y áo các loại, bọn hắn đều tại soarsport Daily làm việc qua thời gian rất lâu. Chính vì vậy khiến cho Hearst Post Daily tại Tây Ban Nha truyền thông giới có không hề tầm thường lực ảnh hưởng, nhưng cũng vừa vặn bởi vì lịch sử lâu đời, cơ cấu cồng kềnh, nội bộ tràn đầy đủ loại lợi ích sẽ lẫn, để Hearst Post Daily dần dần đã mất đi lão bài báo nghiệp long đầu địa vị, bây giờ lượng tiêu thụ thậm chí ngay cả tiểu lão đệ sở Post Daily cũng không bằng. Cơ hồ mỗi một đời tổng biên tập đi lên, đều là lấy phục hưng Hearst Post Daily làm nhiệm vụ của mình, nhưng thời gian dần trôi qua, bọn hắn đều tiếp nhận những trạm. Lịch sử lâu đời mang cho Hearst Post Daily vinh quang, nhưng cùng lúc cũng mang đến các loại phức tạp lợi hại quan hệ. Từ thành lập bắt đầu từ ngày đó, Vượt sở Daily liền chăm chú cùng ba ca liên hệ với nhau, bọn hắn cùng một chỗ chứng kiến 3 ca tòa thứ nhất quả quân, chứng kiến 3 ca của thời, chứng kiến mạch ở thời đại, chứng kiến Cờ du yết dở giảm timi. Bây giờ, bọn hắn lại chứng kiến 3 ca dở giảm tim hai vương triều. Bọn hắn trải qua quá nhiều đỉnh phong cùng thung lũng, cũng nên đón mang đến quá nhiều cự tinh. Bởi vì cái gọi là nước chảy ngôi sao bóng đá, làm bằng sắt vượt sở Daily. Đương nhiệm tổng biên tập sạn tín nọ dạ vẫn chưa tới 50, chính là trẻ trung khỏe mạnh niên kỷ. Tại vượt sở Botđâyli làm mấy chục năm, phi thường rõ ràng nhà này tỏa báo vận chuyển cơ chế, cùng nó cùng ba ca hợp tác hình thức. Lúc trước khen cặc pháo văn dự sẹo thời điểm, trong đó có một đầu chính là mua đến 3 ca thua cầu lúc, Weatherpost Daily đều sẽ đăng một thiên đổi việc gì cả, mời đến sẽ có lạ gì tin tức, đây không phải không có duyên cớ. Cũng chính bởi vì một lần kia pháo văn sự kiện, để Weatherpost Daily cùng kèn cặc kết thủ, thậm chí cùng dịt cặc quan hệ cũng rất tồi tệ, dù là đến bây giờ cũng còn không có hòa hóa lại. Mà lần này, cái này Phong đưa tới sáng tín nọ dạ trên bản công tác thư nặc danh, rõ ràng cũng là có ý khác. Sáng tín nọ dạ rất nhanh liền đem phụ tá của mình hô tiến vào văn phòng, nhưng không có ai biết cái này phong thư nặc danh là thế nào tới, lại hoặc là coi như bọn hắn biết cũng sẽ không có người thừa nhận. đây là quy tắc trò chơi. từ thư nặc danh cung cấp nội dung đến xem, rất bình thường tỉ mỉ sát thực, từng cái từng cái chậm rãi phi thường cẩn thận, hẳn là thật. trợ lý phở giảng xét cổ nhìn thư nặc danh về sau, phân tích nói. nhưng phong thư này đến cùng là ở đâu ra? phải biết, đây nhất định là vi phạm với hiệp nghị bảo mật. khắp nhất danh trợ lý gabriel cao mày nói, nhưng phạm là cầu thủ chuyên nghiệp điều khoản, đều khẳng định là muốn đối bên ngoài bảo mật. có được cầu thủ hợp đồng đại khái chỉ có tam vương, tô đông cùng hắn người đại diện đoàn đội ba ca cực tiểu số cao tầng cùng la liga liên minh. phía trước hai cái cũng không cần nói. Hợp đồng trực tiếp đàm phán sau phương, điều khoản chính là bọn hắn định ra La Liga liên minh thì là La Liga người quản lý, cầu thủ cùng câu lạc bộ thỏa đàm hợp đồng về sau phải để giao cho La Liga liên minh làm cầu thủ thuộc về chứng minh. Như vậy vấn đề liền rất rõ ràng, La Liga liên minh làm cơ cấu quản lý cơ bản sẽ không tham gia những chuyện này. Tô Đông cũng không lý tới từ lộ ra ánh sáng mình hợp đồng, nhất là đương hợp đồng bên trong còn có như thế bất lợi với hắn điều khoản, như vậy có khả năng nhất chính là ba ca tầng quản lý. Hiện tại phân tích những này không có tác dụng gì, ta chính là muốn biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Sandy nọ ra một mặt nghiêm trọng. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, bởi vì Tô Đông là hiện tại ba ca số 1 ngôi sao bóng đá, là cờ sĩ. Thật muốn đem cái này cái sọt chọc ra, vậy thì đồng nghĩa với là muốn chọc thùng trời. Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là tranh cự. Gabberzien cất cao giọng nói, thậm chí một mặt lòng căm phẫn, bọn hắn thật là điên rồi. Chẳng lẽ bọn hắn không biết, thật muốn đem phần này hợp đồng chọc ra, hậu quả khó mà lường được. Căn cứ hợp đồng, Tô Đông tiền lương là Ronaldinho gấp 2, cái này nếu là chuyển đi, vỏ ra dư cự tình có thể tiếp nhận. Lại càng không cần phải nói, Tô Đông còn có còn lại một hệ liệt tiền thưởng, bao quát nhiều nhất dẫn bóng thưởng thật muốn bất quang, kia toàn bộ phòng thay quần áo đều muốn nháo là trời. Tất cả mọi người muốn thế nào đối đãi tô đông, nhưng đây không phải đáng sợ nhất. Chân chính dọa người chính là bên trong dính đến cả tạ lụy nhị ạ điều khoản. Hiện tại là tình huống như thế nào? Cả tạ lụy nhị ạ vừa mới tiến hành một vòng công ném, tuy nói không phải giờ lơ công ném, nhưng chủ yếu theo đuổi là khu tự trị chính phủ khuyết trương quyền. Cái này được vinh dự là giờ lơ công ném cuộc chạm chắn nhỏ, mục đích đúng là muốn chờ chính phủ khuyết trương quyền về sau, tích cực chuẩn bị giờ lơ công ném. Có thể nói bên ngoài bây giờ là dân ý sôi trào mà lúc này đây, nếu như đem tô Đông phần này hợp đồng lộ ra ánh sáng ra ngoài, kết quả không cần phải nói, dùng cái mông nghị cũng biết sẽ phát sinh sự tình gì. Một chiêu này thật sự là quá độc. Dù là sạn tín nọ dạ từ trước đến nay đều không ngại phá đổ mấy cái ngôi sao bóng đá, một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, hiện tại cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Cái này giống như là thọc một cái tổ ong vào vẽ, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Mới mùa giải lập tức liền muốn bắt đầu, tô Đông là đội bóng hoạch tâm sức chiến đấu, lúc này chọc ra, đối đội bóng khẳng định sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Phơ Giảng Sét cũng cảm thấy mười phần đau đầu, nhìn về phía tổng biên tập, chúng ta có hay không có thể áp xuống tới? Ép không được. San Di Nọ gãi lát đầu, chúng ta không báo, bọn hắn cũng sẽ đầu cho người khác đi báo, chắc chắn sẽ có người nguyện ý đăng xuất đến. Đến lúc đó chúng ta không chiếm được nửa điểm chỗ tốt không nói, ngược lại bị thiệt lớn. Nhiều khi bọn hắn thân cận ba ca, chính là vì bộ lấy càng nhiều nội tình tình báo. Chỉ là hôm nay phần này nội tình tới quá mạnh. Phơ Giảng Sét gật đầu, đây cũng là vì cái gì Milan báo thể thao vạch trần ý điện thoại môn cũng theo đuổi không bỏ nguyên nhân, bọn hắn không thể không báo chứ phi bọn hắn nguyện ý tiện nghi cho đối thủ cạnh tranh. Tiêu muốn hay không nâng lên cùng 3K lên tiếng kêu gọi. Gabriel đề nghị. Sandi nọ giả nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: chúng ta không biết đối phương là ai. Hắn trên đại thể có thể đoán được một chút, nhưng đoán được không có nghĩa là xác định, mà lại coi như hắn đoán được là đối phương thế lực. Nhưng bọn hắn làm sao biết đối phương có bao nhiêu người? Bây giờ 3K chính diện gặp một lần nữa đại tuyển, lạ vọt tạ đối kháng dù sẹo. Nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy lạ vật tạ nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng bây giờ xem ra dù sẹo cũng là có chuẩn bị mà đến. Lấy lập tức thế cục, ai thắng ai thua còn nói không rõ ràng nhưng có một chút, Versoot Daily không thể nâng lên đứng đội, chuyện này đối với bọn hắn phi thường bất lợi. Nếu như chọn sai, vậy sẽ là thay hoạn ngập đầu. Vậy làm sao bây giờ? Phơ giảng xét cố hỏi. Chờ. San tín ngọ giả nói. Chờ cái gì? Dạng này, chúng ta làm hai tay chuẩn bị. Một phương diện chúng ta đi trước nghiệm chứng một chút phần này thư nặc danh cung cấp tài liệu tính chân thực. Đây cũng không phải là nói đùa, nhất định phải là chân thật hợp đồng chúng ta mới có thể báo. Bằng không mà nói, chúng ta gặp nhiều thua thiệt. Hai tên trợ lý đều cùng nhau gật đầu một phương diện khác, chúng ta mới hảo hảo nhìn xem thế cục, nhìn một chút đối phương phải chăng còn sẽ có tiến một bước động tác, coi như thật muốn báo, chúng ta cũng nhất định phải nâng lên cùng lại bọn tạ điện thoại cái, chí ít để bọn hắn lý giải chúng ta khó xử. Bây giờ hợp sở ở đây li lượng tiêu thụ đã rất thấp, thậm chí còn không bằng sở ở đây Nơi nào còn có 3 ca lão bài tiếng nói bi phong, cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên bọn hắn so bất cứ lúc nào đều cần máy liệu, đều cần độc nhất vô nhị nội tình. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có cơ hội nghịch tập đối thủ cạnh tranh. Về phần nói ngôi sao bóng đá, đối với một nhà thành lập trăm năm truyền thông tới nói. Ngôi sao bóng đá đều là thoảng qua như mây khói. Đầu năm nay, từ nước Anh truyền thông đến ý, lại đến Tây Ban Nha, truyền thông không đều là tại chế gia tinh cùng hủy tinh ở giữa vừa đi vừa về bước lên sao. San Tino Dạ chưa hề đều không quan tâm qua Tô Đông, hắn chỉ quan tâm cơ sở gót đẩy nhiều nhất nhiều nhất chính là lo lắng một chút Ba Ca. Chỉ thế thôi. Theo mới mùa giải đến, Ba Ca toàn đội cũng bắt đầu đầu nhập tích cực chuẩn bị bên trong, căn bản hoàn mỹ đi cân nhắc còn lại, nhất là Tô Đông, trận khởi động biểu hiện không tệ, hắn vẫn là hy vọng bản mùa giải có thể tiếp tục bán vọn. Ba đã là trang Di On lượng liên quan. Nếu như bạn mua giải lại đoạt trang Tiolit, đó chính là tam liên quan, vậy hắn cầu vương con đường hệ thống liền có thể lại tăng một cấp, chuyện này với hắn tới nói, tuyệt đối là lợi ích to lớn. Cũng bởi vì như thế, cho nên Tô Đông chuẩn bị đến đặc biệt tích cực, tranh tài cũng mười phần ra sức. Tại trở về tới Barcelona về sau, Barca rất nhanh liền nên đón Tây Ban Nha Super Cup thủ hiệp tranh tài, Barca sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha, Evanion. Ở trong trận đấu, Barca gặp phải người Tây Ban Nha, Evanion, ương ngạnh đánh lẻn, thậm chí ở phía trước 30 phút bên trong, cũng không chiếm được bất luận cái gì suốt gôn cơ hội nhưng tô đông cuối cùng vẫn ở trên nửa chặng tới gần kết thúc trước nắm chắc một lần mấu chốt cơ hội hắn kéo đến đường biên nhận banh về sau truyền cho jonasino về sau bờ ra diu người thẳng truyền vùng tâm địa tô đông nhận banh hai người hoàn thành một lần sinh đẹp hai qua một về sau tô đông chân phải lượn một cái góc xa công phá người tây ban nha espanyol có môn một không sự so sánh này phân cũng bảo trì đến tranh tài kết thúc ba ngày sau trở lại sân nukeem nên đón sút bất cơ thứ hai hiệp tranh tài ba mở màn vẹn vẹn ba phút liền phá khung thành được Đến từ Ronaldinho trợ công, Tô Đông vì ba ca thủ kéo ghi chép. Phút thứ 12, Messi cánh phải đưa ra thẳng chuyền, bất lệ thì hạ ngọn nguồn chuyền bên trong, Tô Đông khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, lại xuống một thành, đem so với phân mở rộng vì 2-0. Về sau, Tô Đông nhiều lần sáng tạo ra cơ hội, trong đó còn vì Ronaldinho đưa ra một cước đơn ao, đáng tiếc cũng không có nắm chắc ở, ngược lại là đè cổ tại hạ nửa chẳng vì ba ca đánh vào một cầu. 3-0. Cuối cùng, ba ca tại sân nhà 3-0, lấy tổng số 4-0, đánh bại cùng thành tự địch người Tây Ban Nha, Espanion, cầm xuống ngôi mùa giải thủ tọa cup vô địch. Đồng thời cũng vì mới mùa giải mở một cái tốt đầu. Cái này khiến tất cả Barca fan bóng đá cũng vì đó phân chấn. Nhưng không có người biết, Barca đoạt giải quán quân đêm đó, sở hot Daily tổng biên tập săn tìm nó dạ trước bàn làm việc, xuất hiện thứ hai phong thư nặc danh, sáng tin nó dạ khẩn cấp tổ chức tầng quản lý hội nghị. 3 giờ sau, tại Tô Đông cùng đồng đội chúc mừng xong quán quân, trở về tới trong nhà lúc, nhận được lạ bọt tạ điện thoại. Chương 479, rời đi Barca. Từ Tô Đông bước vào cam bá thể dục thành một khắc này bắt đầu, hắn liền rõ ràng phát giác được trùng quanh dị dạng. Mặc kệ là cửa ra vào bảo an Vẫn là trên đường gặp phải nhân viên công tác, thậm chí tại hắn đi vào phòng thay quần áo, mỗi người nhìn hắn ánh mắt đều có chút lạ lạ, hắn đối với cái này lòng dạ biết rõ, cũng lơ đếm. Vẫn như cũ cùng bình thường, đến trong phòng thể hình, cùng Nụ Nụ rút chờ tư nhân huấn luyện viên đoàn tiến hành thêm luyện. Bọn hắn đều có chút kỳ quái. "Tô, ngươi xem qua buổi sáng báo chí sao?" Nụ Nụ rút quan tâm hỏi. Tô Đông nhìn một chút hắn, nhìn nhìn lại vị Tosca lạ chờ những người khác, trong lòng rõ ràng, gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, "Nhìn." "Versa Sport Daily." Vitosca lạ vội vàng hỏi. "Vâng, bọn hắn buộc ra lương hàng năm." Tô Đông vẫn là mặt mỉm cười. Người không quan tâm sao? Nụ nộ rụt ngược lại là rất khẩn trương. Đi theo Tô Đông bên cạnh nhiều năm, tại chức nghiệp giới bóng đá bên trong trà trộn, Nụ nộ rự cũng đều hết sức rõ ràng, cầu thủ chuyên nghiệp hợp đồng đều là ký hiệp nghị bảo mật, cho dù là lại muốn bạn thân, cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ cho đối phương. Có thể nói, đây chính là đàm phán cơ mật. Tỷ như Tô Đông hợp đồng, mỗi người đều biết hắn cùng Barca ký một phần giá trên trời hợp đồng, một lần nữa vượt qua Sergio, trở thành trên thế giới lương 1 năm cao nhất cầu thủ, nhưng không có ai biết, lương hàng năm cao tới 1500 vạn Euro, hơn nữa còn là thuế sau đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. đương nhiên, cũng sẽ không có người cho rằng, tô đông không xứng với dạng này một phần lương một năm. cho dù là vạch trần lỡ sở bớt Daily đều cho rằng, tô đông tại ba ca biểu hiện hoàn toàn xứng với phần này hợp đồng. cho nên, cái này một cọc vạch trần nhiều nhất chính là đem trước đó tất cả mọi người biết đến sự tình cho ngồi vững, nhiều nhất chính là để toàn thế giới biết tô đông đích lương hàng năm là nhiều ít, này lại gây nên một chút ảnh hưởng, nhưng sẽ không quá lớn. tối hôm qua, lại bột tạ trong đêm gọi điện thoại cho ta, nâng lên nói với ta chuyện này, hắn cho rằng, có thể là người chống lại dọ quỷ, hắn sẽ mau chóng điều tra rõ ràng cũng đem sự tình bãi bình để cho ta không cần lo lắng. Tô Đông lạnh nhạt cười nói, vì Tô Toskala bọn người bừng tỉnh đại ngộ, cái này khó trách Tô Đông nhanh chóng bình tĩnh như thế. Nguyên Lai like là tối hôm qua liền biết, lại bảo ta có hay không nói, là ai lộ ra tin tức. Gờ rằng Đào Ninh quan tâm hỏi, cái này đồng đẳng với là trong đó tặc, không móc ra, ai cũng không yên lòng. Hắn cần điều tra, chỉ có thể xác định là ba ca nội bộ người, nhưng hắn bây giờ không phải là ba ca chủ tịch, không cách nào thực hiện ba ca chủ tịch chức quyền, cho nên chuyện này còn cần chờ một chút, chờ đến đại tuyển về sau mới quyết định. căn cứ ba ca tranh cử điều lệ. Lạ La tạ cùng hắn đoàn chủ tịch thành viên đã toàn bộ rời trước, tạm thời do sổ gì ạ nỗ bọn người duy trì câu lạc bộ kinh doanh, nhưng tất cả trọng đại quyết sách đều cần đợi đến chủ tịch đại tuyển sau lại làm định đoạn. Nói cách khác, hiện tại ba ca ở vào một cái không chính phủ trạng thái. Đây tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, bọn hắn chính là muốn chui cái này chỗ trống, nhưng rất kỳ quái, bọn hắn tuyển bọn hắn chủ tịch có quan hệ gì tới ngươi đâu? Vito Scala rất bình thường lòng đầy cảm vấn hỏi. Tô Đông chính là cái đá bóng, tại sao muốn bạo lương hàng năm? Bởi vì hắn là La Potta đưa vào tới. Nuno rụt ngực lại là thấy rất rõ ràng. Tô Đông hướng về phía vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn tư nhân huấn luyện viên gật đầu cười, hắn đối với cái này cũng là không thể làm gì. Chi này đội bóng thật mẹ nó loạn, đá cái cầu đều bị đá không yên ổn. Vì Tosca là tức giận mắng, rõ rằng Đào nỉnh cũng đều 10 phần tán đồng, tìm cơ hội, chúng ta vẫn là đi còn lại đội bóng đi. Nơi này không để lại ngươi, bên ngoài nguyện ý cho ngươi mở lương cao đội bóng nhiều đến đi, còn sợ không có bóng đá. Tô Đông cười gật gật đầu, ra hiệu bọn hắn đều đi làm việc đi. Rời đi ba ca, hắn không phải là không có nghĩ đến, nhưng đây là bất đắc dĩ một bước cuối cùng. Nguyên nhân rất đơn giản. Cầu Vương con đường hệ thống cho ra thang cấp yêu cầu là tam liên quan, chỉ cần cầm tới tam liên quan, hắn liền phù hợp thăng cấp đến Cầu Vương yêu cầu, chuyện này với hắn mà nói, mới là dưới mắt lớn nhất lực hấp dẫn. Thật vất vả lưỡng liên quan, nếu như lúc này rời đi, chẳng phải là phí công nhọc sức. Lại nói, rời đi ba ca, bỏ thật vất vả tới tay lưỡng liên quan, đến còn lại đội bóng lại bắt đầu lại từ đầu, lại có cái nào một chi đội bóng có thể bảo chứng cầm tới tam liên quan. Tân Tân khổ khổ thời gian 2 năm, hiện tại muốn từ bỏ, hắn có chút không cam tâm. Mà lại tối hôm qua lại bật tạ cũng hứa hẹn Vượt sở Hot Daily tổng biên tập xạn tí nó dạ nói cho hắn biết, thư nặc danh chỉ vạch Trần Tô Đông hợp đồng lương 1 năm, cho nên hắn cũng chỉ vạch Trần hợp đồng lương 1 năm, còn lại cũng không biết, cái này khiến Tô Đông thoáng yên tâm. Nếu như là Hot tạ đạt được chủ tịch đại tuyển, lại giải quyết chuyện này, kia ba ca lại lần nữa cầm xuống trang tí online khả năng hay là vô cùng lớn, Tô Đông thực sự không có lý do lúc này từ bỏ. Vì Tô Sca là cùng gỡ rằng đạo đỉnh đều đi làm việc, Nú Nổ Du lại ngồi tới gần tới. "Rất bình thường phiền phức sao?" Nú Nổ Du quan tâm hỏi. Tô Đông có chút kinh ngạc, rất nhanh liền nở nụ cười khổ, quả nhiên vẫn là không thể gạt được ngươi. Ta biết ngươi nhiều năm như vậy, vì tổ cùng gờ rằng bọn hắn không hiểu rõ ngươi, ta còn không hiểu rõ. Nuno Juzu cũng tới theo, nhưng trong hai mắt viết đầy quan tâm, có hơi phiền toái. Tô Đông thở dài, nói thế nào? Ta hợp đồng điều khoản bên trong có rất bình thường mẫn cảm nội dung, nếu như chuyển đi, ta có lẽ còn không đạt được công địch tình trạng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, khẳng định có rất nhiều người sẽ dùng cái này đến điên cuồng công kích ta, nhất là một chút cấp tiến phần tử. Tô Đông vẫn luôn không nguyện ý quấn vào loại này zét zét sự kiện, nhưng ở Ba Ka, đây là một kiện không dễ dàng làm được sự tình. Nuno Juzu minh bạch Tô Đông đang nói cái gì, Trước đó bọn hắn cũng từng liền chuyện này tiến hành qua thảo luận, hắn cũng biết Tô Đông tại tị huy cái gì, chỉ là không nghĩ tới hợp đồng bên trong vậy mà viết vào. Đương nhiên, cái này nguyên bản cũng là không gì đáng trách, bởi vì hợp đồng nhà, vốn chính là đối ngoại bảo mật. Ai biết, hiện tại đột nhiên bị người tuôn ra đến. Đây chính là phạm pháp phạm tội hành vi. Vậy bây giờ đến cùng Bạch Trần người là lấy được hợp đồng toàn bộ nội dung? Vẫn là nói chỉ biết là tuổi của ngươi lương? Nuno Juzilo lo lắng mà hỏi thăm. Đây cũng chính là ta lo lắng. Tô Đông có chút xấu lo, căn cứ sạn tín nọ dạ đối lại Phật tạ thuyết pháp, thư nạp danh chỉ nhắc tới đến lương một năm. Hắn còn làm qua xác minh, vừa mới bắt đầu cũng không có ý định muốn bạo, nhưng rất nhanh nhận được thứ hai phong thư nặng danh, yêu cầu lập tức tuân ra đến, cho nên liền nâng lên cho lạ vật tạ gọi điện thoại thông khí. San tin nọ ra, tin được không? Tô Đông lắc đầu, không biết, cũng không có biện pháp. Mặc kệ có thể hay không tin, chúng ta đều không khống chế được, mà lại phía sau còn có một cái nặng danh người, hắn lại biết nhiều ít. Nuno Cruz cũng cảm thấy 10 phần đau đầu, có hay không biện pháp hướng tòa án xin, cấm chỉ truyền thông vạch trần hợp đồng chi tiết, hỏi qua luật sư, nói là không có cách nào hoàn toàn khống chế, ngược lại có thể sẽ dẫn tới càng nhiều chú ý. Nơi đây không ngân ba lượng nếu như đối phương thật chỉ biết là lương 1 năm, vạch trần cho cơ sở gót đẩy ly, kia tô Đông chuyện bé xé ra to chẳng phải là ngược lại để truyền thông càng cảm thấy hứng thú. người tiểu nói này, chuyện này thật đúng là phiến phức. rất nhiều người đều coi là, tô Đông hợp đồng lương 1 năm bị lộ ra, có khả năng nhất dẫn phát phòng thay quần áo kháng nghị, nhất là Zidane chờ ngôi sao bóng đá, nhưng tô Đông đối với cái này vẫn có niềm tin. có lẽ bọn hắn sẽ tâm tồn khúc mắc, nhưng không có quá lớn phản ứng, bởi vì tô Đông tin tưởng, mình tại Barca hai năm này công hiến, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, hắn tin tưởng mình xứng với chỗ cầm tới mỗi một phần tiền lương. Viễn bại nhất ngược lại có thể là Lạp Bột Tạ chờ đội ngũ quản lý, bởi vì bọn hắn hoàn toàn phá vỡ 3 ca tiền lương kết cấu hệ thống. Đây cũng là Tô Đông bây giờ tại đoán. Đối phương có phải hay không muốn nhờ vào đó đến công kích Lạp Bột Tạ, mà không phải Tô Đông. Nụ nổ rút thở dài một tiếng, loại địa phương này thật không tiếp tục chờ được nữa. Tô Đông nhẹ gật đầu, vỗ vỗ nụ nổ rút bả vai, kiên trì một chút nữa, cái này mùa giải đá xong đi. Cứ việc nụ nổ rút không biết tại sao là cái này mùa giải đá xong, nhưng hắn vẫn là tôn trọng Tô Đông ý kiến. Theo Sports Daily bộ Quang Tô Đông đích lương hàng năm, đã dẫn phát ngoại giới mãnh liệt chú ý. 1500 vạn euro thuế năm sau lương, đôi này bất luận cái gì một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tới nói, đều là giá trên trời. Phải biết, Sương Chèn cổ đến Chelsea, lương một năm cũng mới 1000 vạn euro, cùng đội Ronaldinho đích lương hàng năm cũng mới 8000 vạn euro, cuối cùng đệ cổ chờ cầu thủ thậm chí chỉ có 5 triệu euro, nhưng Tô Đông cầm chọn vẹn 1500 vạn euro. Nhưng sự tình cũng đúng như Tô Đông nói, hắn xứng với phần này lương một năm. Truyền thông vạch chần về sau, các phương nao nhau phát biểu bình luận, nhưng cơ bản đều không cho rằng Tô Đông cầm phần này lương 1 năm có vấn đề gì. Càng nhiều đầu mâu vẫn là chỉ hướng trước chủ tịch Lãm Quật Tạ cùng đoàn đội của hắn cho rằng bọn họ không có cho còn lại cầu thủ càng nhiều chú ý, liền ngay cả tờ sở Pod Daily cũng đều cho rằng tương đối Tô Đông, Ronaldinho cầm được hơi ít. Nhưng lại vào tạm phiền phức cùng Tô Đông cũng không có bất cứ quan hệ nào. Thừa dịp một lần huấn luyện cơ hội, Tô Đông còn chuyên môn cùng Ronaldinho cùng huấn luyện viên trò chuyện, hai người cũng đều biểu thị, bọn hắn sẽ không bởi vậy liền đối Tô Đông có ý kiến, dù sao đây là câu lạc bộ tầng quản lý sự tình. Nhưng ba người đều có một cái phi thường minh sát thái độ, đó chính là truyền thông vạch trần tuyệt không thể tiếp nhận. Tuần cùng, Ronaldo đều tuần tự công khai đứng ra công kích cơ sở Hot Daily loại hành vi này, cho rằng đây là đối cầu thủ không tôn trọng, đối tư pháp biệt thị. Tô Đông cũng biểu thị, tự tuyệt đối vạch trần phát biểu bất cứ ý kiến gì, giữ lại truy cứu pháp luật trách nhiệm về lực. Rất nhiều truyền thông cũng đều nhau nhau ra mặt công kích cơ sở Hot Daily cách làm, cho rằng loại hành vi này không đáng tôn trọng. Nhưng lại tại ba ca xuất trình Monaco, Tô Đông chuẩn bị tham gia UEFA hàng năm lễ trao giải cùng tranh chiến ở rổ đỉnh suất World Cup thời điểm, cơ Daily lại lần nữa lấy nặc danh người danh nghĩa tôn gia máy liệu. Lần này bọn hắn tiết lộ Tô Đông hợp đồng bên trong càng nhiều điều khoản, trong đó liền bao quát suất chẳng phí, dẫn bóng tiền thưởng cùng đoạt giải quán quân tiền thưởng các loại, đồng thời còn vạch trần nói, Tô Đông trước mùa giải vẹn vẹn tiền thưởng cầm gần ngàn vạn Euro, đều vượt qua Ronaldinho đích lương hàng năm. Lần này tất cả mọi người không ổn định. Nếu như nói, trước đó có khoảng cách, nhưng còn có thể tiếp nhận, như vậy hiện tại, tất cả mọi người phát hiện, trên lệch này có phải là hơi nhiều phải không? Tô Đông người đại diện Mendes lập tức ra mặt làm sáng tỏ, biểu thị Tô Đông tiền thưởng nhiều là bởi vì hắn dẫn bóng nhiều. Nhưng đây là ngăn không được truyền thông nhận nghị. Tô Đông hiện tại cũng phần trăm 100 đích xác định, đối phương xác thực lấy được hắn hợp đồng. Nhưng bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Chương 480, chân tướng phơi bảy. Đến từ truyền thông liên tiếp vật trần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 3 ca phòng thay quần áo sĩ khí. Người người cảm thấy bất an, lòng người bàng hoàng, liền ngay cả huấn luyện viên trưởng Dịch Cật đối với cái này đều không có biện pháp. Không có người chỉ trích Tô Đông, bởi vì cùng hắn ký tên hợp đồng chính là lạ vợt tạ chờ tầng quản lý, mà trong phòng thay quần áo cơ hồ tất cả mọi người thấy rõ ràng, chuyện này cũng không phải là nhắm vào Tô Đông, mà là muốn mượn Tô Đông lai đả kích lạ vợt. Đây là một cục đáng giá cao hứng sự tình sao? rất rõ ràng không phải, không người nào nguyện ý bị người đương quân cờ, còn lại là một cái không có chút nào quyền tự chủ quân cờ. tại cơ sở bốt đây liên tôn càng nhiều hợp đồng chi tiết về sau, tô đông người đại diện mendes rất nhanh đại biểu tô đông ra mặt phát ra tiếng, tại làm sáng tỏ tiền thưởng chi tiết sau khi, đồng thời cũng công khai công kích loại này lộ ra ánh sáng cầu thủ hợp đồng sự tình. mendes minh xác biểu thị, nhất định sẽ đối với chuyện này truy cứu tới cùng. biết được phần này hợp đồng có tam vương, chúng ta la liga liên minh cùng ba ca tầng quản lý, chúng ta nhất định có thể tra ra đến cùng là ở đâu một cái khâu xảy ra vấn đề, cái này cũng không khó. Chúng ta nhất định sẽ làm cho kẻ phạm tội trả giá đắt. Mendes đồng thời cũng biểu thị, Tô Đông cảm giác được mình tại 3K nhận lấy không công bằng đối đãi, đang tìm kiếm rời đi 3K khả năng, ta có thể minh xác nói cho mọi người, không ít đội bóng đều rất tình nguyện vì Tô Đông thanh toán chuyển lượt phí. Mendes lời nói này, giống như một đường kim lôi, tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá nhấc lên to lớn tiếng vọng. 3K chính thức phát ngôn viên rất mau ra mặt biểu thị, tại 3K chủ tịch tuyển cử kết quả ra trước đó, 3 sẽ không theo bất luận cái gì đội bóng tiếp xúc, càng sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì liên quan tới Tô Đông báo giá. Tuyên bố tham gia tranh cử lại vọt tạ thì là ra mặt công kích lộ ra ánh sáng người cho rằng đây là tại phạm tội, nhất định phải nghiêm trị đến cùng. Làm thế giới đứng đầu nhất cự tinh, tô đông nên được đến tất cả chúng ta bảo hộ. Ta cảm thụ được, có người ngay tại ý đồ dùng ám mồi thủ đoạn, bước bách hắn rời đi ba ca. Đây là tất cả ba ca fan bóng đá đều không thể cho phép cùng tiếp nhận, tô đông nhất định phải lưu tại lu kem. mặt khác nhất danh tuyên bố tranh cử ba ca chủ tịch vị trí dù sẹo cũng ra mặt, đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc dù sẹo biểu thị truyền thông lộ ra ánh sáng tô đông cử động không nên bị để xuống, nhưng hắn cho rằng càng hẳn là nghĩ lại chính là lạm bạt tạ cùng hắn đoàn chủ tịch đội. dù sẹo cho rằng tô đông hợp đồng đã nghiêm trọng vượt ra khỏi ba ca tiền lương kết cấu trên thực tế, sướng đại không bốn yên, ta liền phi thường phản đối đưa vào tô đông. đây không phải bởi vì ta không đồng ý thực lực của hắn, tương phản, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc, tô đông có được siêu cường năng lực cá nhân, nhưng vì đưa vào hắn, chúng ta làm ra quá lớn hy sinh, chúng ta nghiêm trọng tiêu hao tiền lương kết cấu, đây là không nên bị để xuống. xác thực, quá khứ hai cái mùa giải, chúng ta lấy được huy hoàng thành tích, nhưng chúng ta toàn bộ đội bóng tài chính chi tiêu cũng tăng lên trên diện rộng, chúng ta tiền lương kết cấu bị nghiêm trọng phá hư, chúng ta tiền lương gánh vác thậm chí đã vượt ra khỏi diêu ma dù xéo lời còn chưa dứt, lạ vật bên kia liền lập tức cho cho đánh trả cho rằng dụ sẹo là đang trộm đổi khái niệm. Tô Đông chuyển nhượng phí cố nhiên là phá kỷ lục, nhưng mặc kệ là hiện tại giá trị bản thân hay là hắn tại 2 năm này lấy được thành tích đều đủ để chứng minh, đây là một cọc thành công chuyển nhượng, thậm chí là 3K trong lịch sử thành công nhất chuyển nhượng một trong. Về phần nói đến tiền lương gánh vác vượt qua Real Madrid, đó là bởi vì dụ sử cầm hiện tại 3K đi cùng hiện tại Real Madrid tiến hành so sánh, đôi này 3K là không công bằng, bởi vì bây giờ 3K thực lực mạnh hơn, xuất sắc hơn, ngôi sao bóng đá cũng nhiều hơn. Ta còn nhất định phải nhắc nhở tất cả 3K fan bóng đá, chúng ta tiền lương chi tiêu đúng là mỗi năm sáng tạo cái mới cao nhưng mọi người nhất định phải chú ý chính là tài chính của chúng ta thu nhập tăng trưởng biên độ vừa xa khỏi chúng ta tiền lương chi tiêu tăng trưởng tốc độ lại bọt tạ chỉ trích rủi ro thuật cho là hắn là đang cố ý mê hoặc bà cả fan bóng đá đương hai đại người ứng cử vì chủ tịch đại vị nước bọt chiến đánh cho bay lên thời điểm ba ca đã tới Monaco tô đông toàn bộ hành trình đợi tại khách sạn cự tuyệt tiếp nhận bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn thậm chí ngay cả UEFA trao giải đại hội đều hủy bỏ không đi tham gia cứ việc hắn trước kia liền biết tốt nhất tiên phong cùng tốt nhất cầu thủ đều là hắn vật trong túi nhưng hắn vẫn như cũ không có đi làm trao giải khen ngợi Nước Đức danh túc bẻ kẹn bùa ở đối phát sinh ở Tây Ban Nha sự tình cảm thấy rất bình thường khó hiểu hắn không thể nào hiểu được vì sao vốn nên nên phải nghiêm khắc bảo mật hợp đồng vậy mà lại bị bại lộ tại truyền thông trước mặt ta chỉ có thể nói đây tuyệt đối là thế giới bóng đá trước đây chưa từng gặp bê bối Bẻ kẹn bùa ở còn biểu thị đối với bất luận cái gì đội bóng bất kỳ cái gì thi đấu vòng tròn tới nói giống tô Đông dạng này cầu thủ đều nên được đến bảo hộ mà không phải lợi dụng hắn để đạt tới một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích bóng đá Hoàng đế một lời nói bị cho rằng là tại công khai ủng hộ tô Đông đã dẫn phát toàn bộ Châu Âu giới bóng đá nhẫn nhịn. Theo sát phía sau, MU giáo phụ Ferguson cũng ra mặt tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, cho rằng Tô Đông tại 3K nhận lấy không công bằng đối đãi. Liền ngay cả 3K giáo phụ Cờ du Juip đều tại chuyên mục bên trong mảnh liệt công kích và sở bot daily lộ ra ánh sáng Tô Đông hợp đồng loại hành vi này, cho rằng đây là một trận âm mưu, ý đồ đem Tô Đông bước đi âm mưu. Tuy nói, cầm hai tòa tường lớn, nhưng Tô Đông cũng không hề lộ diện, thậm chí sau đó ở rổ tiện suất Potter cục bên trong, hắn đều không có ra sân, bị Dịch Cắt Lâm thời hái ra danh sách lớn. Thiên Nga đen đối với cái này giải thích là, Tô Đông cần tìm báo. Dịch Cắt biểu thị, hắn cảm nhận được Tô Đông nội tâm phẫn nộ. Hắn có thể hiểu được. Hắn đối xảy ra chuyện như vậy cảm thấy vô cùng thất vọng cùng tiếc nuối. Có ít người tại trả đạp Barca vinh dự. đã mất đi Tô Đông, đội bóng phòng thay quần áo lại lòng người bàng hoàng. Cái này dẫn đến Barca tại Monaco căn bản vô tâm ham chiến, bị Sevilla không toàn thắng. Barca gặp phải một trận sỉ nhục tính chất thảm bại. Trận này thảm bại không thể nghi ngờ tiến một bước liên hồi Barca nội bộ phân liệt cùng mâu thuẫn. Đội trưởng Juan Di No, đệ cổ chờ cầu thủ đều tuần tự ra mặt công kích loại này lộ ra ánh sáng, cầu thủ hợp đồng hành vi ủng hộ To Đông đưa ra lên án, đem kẻ phạm tội nghiêm trị không tha. Messi. Iniesta cùng Marco Xen nợ chờ To Đông bạn thân càng là kiên quyết ủng hộ Tô Đông, biểu thị hắn hợp đồng không có bất cứ vấn đề gì, biểu hiện của hắn xứng với phần này hợp đồng. Nếu có người ý đồ bức bách hắn rời đi Barca, vậy tuyệt đối sẽ là Barca xỉ nhục, cùng tổn thất thật lớn. Ta không cách nào tưởng tượng, tương lai có một ngày cùng Tô Đông tại trên sân bóng là địch, vậy nhất định sẽ là trận ác động. Sobre Daily thì là tiến hành một phần vấn quyền điều tra, để độc giả suy đoán, đến cùng ai sẽ là lộ ra ánh sáng To Đông hợp đồng nạp danh người. Dù sẹo đứng mũi chịu sạo, tất cả mọi người cho rằng, đối với việc này, dù sẹo là người được lợi lớn nhất. Nhưng dù sẹo rất nhanh tại truyền thông bên trên làm ra làm sáng tỏ, thế mình tuyệt đối không có làm như thế, ta đã rời đi 3 ca tầng quản lý hơn 1 năm, ta làm sao có thể biết được chỉ có 3 ca hoạch tâm lãnh đạo tối cao nhất tầng mới có thể biết đến hợp đồng chi tiết. Lại nói, ta có ngu như vậy sao? Làm loại này lập tức liền để tất cả mọi người đoán được chuyện ngu xuẩn. Dù sẹo cho rằng, đây là có người đang cố ý diễn khổ tình hí, muốn tranh thủ fan bóng đá đồng tình. Lần này, rất nhiều người đều nhao nhao lại bắt đầu nghi ngờ. Xét thực, nếu như đây là một trận âm mưu, vậy có phải hay không cũng quá vụng vẻ một chút. Càng quan trọng hơn là, phàm là âm mưu khẳng định là có mưu đồ, kia rủ xèo mưu đồ gì đâu, lộ ra ánh sáng tô Đông hợp đồng cùng lương một năm, đối với hắn có chỗ tốt gì, hắn liền có thể nhờ vào đó thắng được chủ tịch đại tuyển, cái này không ra cho đùa sao? Đội bóng từ Monaco trở về tới Barcelona về sau, rất nhanh lại tiến về sân khách khiêu chiến xe Tavigo, tô Đông lại lần nữa vô duyên 18 người danh sách lớn, người đại diện Mendes biểu thị, tô Đông cần thời gian tỉnh táo một chút, suy nghĩ thật kỹ tương lai của mình, diệt cắt đối với cái này tỏ ra là đã hiểu cùng ủng hộ, cũng tin tưởng tô Đông rất nhanh sẽ quay về đội bóng, mà tại sân khách ba bị đá cũng không lý tưởng. Cuối cùng là 3-2 thắng hiểm xe Tavigo. Đầu tiên là không so với 3 bại bởi Sevilla, thua mất ở rổ tỉn sút pepercut, hiện tại là 3-2 sân khách thắng hiểm xe Tavigo, tất cả mọi người rõ ràng cảm thụ đến Tô Đông Đối chi này Barcelona tầm quan trọng. Nhưng hết lần này tới lần khác, The đây ly lại hết lần này đến lần khác tuôn ra mấy liệu. Đương đội bóng từ xe Tavigo trở về Barcelona ngày kế tiếp, The đây ly lại một lần nữa lấy nặc danh người danh nghĩa tiến hành vạch trần. Nếu như nói, phía trước hai lần đều là lấy vạch trần phương thức tiến hành lời nói, như vậy lần này, bọn hắn chân tướng phơi bày, trực tiếp tuôn ra Tô Đông hợp đồng nguyên văn bao quát bên trong tất cả điều khoản, mà trong đó làm người khác chú ý nhất, bị bất ngờ Oddley cường điệu dùng màu đỏ kiểu chữ biểu thị ra, rõ ràng là một thì phản thêm độc điều khoản. Điều khoản bên trong phi thường rõ ràng cho thấy To Đông thái độ, hắn phản đối bất luận cái gì hình thức thêm độc, đồng thời sẽ không tham dự vào bất luận cái gì dính líu thêm độc hoạt động cùng tuyên truyền ở trong đi. Ba ca chủ tịch đại vót tại đồng ý quy tắc này điều khoản, cũng ở phía trên ký tên. Cái này lại lần nữa đã dẫn phát Tây Ban Nha rơi bóng đá mãnh liệt địa chấn, thậm chí toàn bộ Châu Âu rơi bóng đá cũng vì đó chấn kinh, nhất là tại cả Tạ lộn Ý ạ địa khu. Tất cả ba ca fan bóng đá đều cảm thấy khó có thể tin, không nghĩ tới Tô Đông hợp đồng bên trong lại còn có dạng này điều khoản, mà ba ca tầng quản lý vậy mà ký tên đồng ý. Không chỉ có như thế, vượt sở Hot Daily còn tại chính thức website bên trên thả ra mấy đoạn video, trong đó liền bao quát ba ca đoạt giải quán quân du hành sau tại Nukem nói chuyện, tất cả mọi người hô lên cả tạ lồ nhì ạ và thuế, duy chỉ có Tô Đông, từ đầu tới đuôi đều không có hô qua. Thậm chí, Tô Đông ngay cả chúc mừng áo thun đều không có mặc, bởi vì cái này dính liễu đến thêm độc. Nếu như nói... Trước đó còn có rất nhiều 3K fan bóng đá hoài nghi tính chân thực, như vậy tại video trước mặt, bằng chứng như núi. Toàn bộ cả tạ lô ni à địa khu đều vỡ tổ. Vô số 3K fan bóng đá đều cảm thấy khó mà tiếp nhận, nhau nhau dao động bọn hắn đối Tô Đông truy phủng, cải biến bọn hắn đối Tô Đông cách nhìn, một bộ phận người biểu đạt tiếc lối cùng khổ sở, tuyệt đại đa số giữ ý lặng nhưng cũng có cực thiểu số một bộ phận người, lựa chọn mãnh liệt công kích, cho rằng Tô Đông cô phụ bọn hắn. Mendes hỏa tốc hành động, yêu cầu pháp viện lập tức cấm chỉ và sở Sport Daily cùng truyền thông tiếp tục lộ ra ánh sáng Tô Đông hợp đồng nguyên văn, đồng thời đến cục cảnh sát báo án, yêu cầu tra rõ cái này cái quော့ Tô Đông hợp đồng lộ ra ánh sáng sự kiện. Trước đó còn có thể nói là truyền thông tin đồn thất thiệt, nhưng bây giờ, ngay cả hợp đồng nguyên văn đều bị quang, đáp án kia liền rất rõ ràng. Mà Tô Đông một cử động kia cũng đưa tới không ít cấp tiến fan bóng đá phẫn nộ, cùng lúc đó, làm hợp đồng thảo ra người, ba ca chủ tịch Lạ Vọt Tạ cũng nhận vô thiên cái địa chỉ trích. Chương 481, thần thiếp làm không được. Hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, Tô Đông vẫn luôn đợi trong nhà chân không bước ra khỏi nhà. Bên ngoài biệt thự cơ hồ mỗi ngày đều có 3 ca fan bóng đá đến đây kháng nghị, nhân số không nhiều, nhưng rất bình thường thiện. Mỗi lần chỉ cần Tô Đông biệt thự Đại môn vừa mở ra, bọn hắn liền hướng về phía bên trong hồ. Hết lần này tới lần khác, trong khoảng thời gian này Tô Đông nên đón mang đến khách nhân rất nhiều. Không chỉ có là Johnny, PP, David Silva chờ hảo hữu, tổ quốc tại Barcelona đại sứ quán lãnh đạo cũng đều chuyên đến đây thăm viếng, hỏi thăm hắn phải chẳng cần trợ giúp, thậm chí nếu có cần, bọn hắn nguyện ý thông qua ngoại giao đường tắt đi cùng Tây Ban Nha chính phủ cầu thông. Tô Đông mười phần cảm kích, nhưng biểu thị đây là dân sự tranh chấp, hắn không muốn cho tổ quốc thêm phiền phức. Nói tóm lại một câu, vô luận gặp được bất cứ chuyện gì, đều không cần sợ, ngươi không phải một người. Tô Đông đặc biệt cảm động, ngay tại lúc này, sau lưng có thể được đến dạng này ủng hộ, hắn cảm thấy đặc biệt an tâm. Trong nước truyền thông cũng tại tranh nhau đưa tin, cho rằng Tô Đông tại Barcelona gặp được không công bằng đối đãi, khơi dậy rất lớn sự phẫn nộ của dân chúng, có vô số fan bóng đá đều biểu thị, từ nay về sau không còn ủng hộ Barca. Cha mẹ nghe được tin tức về sau, trước tiên liền muốn bay đến Tây Ban Nha, nhưng bị Tô Đông cho khuyên can, thế cục bây giờ rất loạn. Cửa nhà con bị người đổ dầu, hắn không muốn cha mẹ vào lúc này đến lội lần này vũng nước đục. Liền ngay cả Johnny chờ hào Hữu, tới một chuyến về sau, Tô Đông cũng đều để bọn hắn đừng có lại tới. Các ngươi đều giải ta, nếu như không cần thiết, ta có thể thật lâu đều không ra ngoài, không có việc gì. Nhưng nói là nói như vậy, bọn hắn chỗ nào có thể yên tâm? Johnny bọn người khuyên hắn, rứt khoát rời đi ba ca. Kỳ thật, Tô Đông cũng không phải không nghĩ tới, thậm chí cùng Mendes cũng nghiên cứu qua, nhưng bây giờ có hai phiền phước, một cái là ba ca chủ tịch tuyển cử còn không có ra kết quả. Không có người đến phụ trách chuyện này, còn có một cái chính là Tô Đông chuyển được phí, mặt khác còn dính đến một đống lớn hợp đồng, không phải một câu muốn đi liền có thể lập tức đi. Cự tinh chuyển nhượng chính là như vậy phiền phức lại dường ra. Chân chính để Tô Đông cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Vương Sơ tỉnh tới. Nàng còn mang theo một bao lớn hành lý, rõ ràng chính là muốn tại Tô Đông nơi này ở lâu. Ngươi đây là muốn làm gì? Ta tạm thời không có địa phương đi, chỉ có thể ở ngươi nơi này ở nhờ một đoạn thời gian, ta đã có thể làm cố vấn pháp luật, cũng có thể làm gia chính, còn có thể miễn phí bồi trò chuyện thậm chí ngay cả lái xe ta đều có thể làm nhiệm, ngươi cũng chỉ cần phụ trách cung cấp dừng chân là được, có phải hay không rất bình thường có lời. Vương Sơ Tình thiên kiều bá mị mà hỏi thăm. Tô Đông đưa nàng tiếp tiến vào trong nhà, vậy ngươi công việc đâu? Trước đó không phải nói, ngươi lão sư tại Munich một nhà chứ danh luật đưa cho ngươi giới thiệu công việc. Từ? Tô Đông sững sờ, vì cái gì? Không thích chứ sao? Vương Sơ Tình chuyện đương nhiên nói. Tô Đông biết nàng đang nói láo, bởi vì trước đây không lâu nàng mới vừa vào chức thời điểm, còn cùng Tô Đông hùng hăng khen một trận, nghe nói vẫn là một nhà phi thường có tiền đồ lộ chỗ, làm sao có thể không thích? được tôi, vậy ta liền cố mà làm, thu lưu ngươi đi. Tô Đông cười giúp nàng đem hành lý nâng lên lâu. Kia tiểu tỷ trước hết thật cảm tạ lao ra, về sau có cái gì phân công, cứ việc phân phó. Nhìn nàng kia khoa trương bộ dáng, Tô Đông cười ha ha, nhịn không được đùa nàng một câu. đường tiểu tỷ, được tử xương thần thiếp, thần thiếp. Vương sơ tình mặt phạch một cái liền đỏ lên, Thu Thủy hai mắt nhìn về phía Tô Đông, phản phất muốn chạy ra nước. Thần thiếp làm không được, mà lại vị hoàng thượng này nhìn xem cũng không phải người tốt, vậy một câu về sau, rất bình thường không tim không vội đi. Đây cũng quá không chịu trách nhiệm. Vương Sơ tỉnh đến, cũng không có thay đổi tô đông sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, nhưng thời gian ngược lại là trôi qua đã khá nhiều. Mỗi đến bữa ăn điểm, trên bàn luôn luôn bày xong các loại ngon miệng đồ ăn, mà lại tất cả đều là dựa theo tao là giật tiến sĩ chế định thực đơn, vì tô đông lượng thân định chế, mỗi một đạo đồ ăn đều có phần phí tâm tư, tận lực làm được sắc hương vị đều đủ, so trước đó ra chính làm được còn tốt. Bình thường nhàn rỗi không chuyện gì, thêm một người trò chuyện, chạy bộ thời điểm có người buổi tiếp, lúc huấn luyện có người đưa khăn mặt lau mồ hôi, chơi đùa thời điểm, nàng liền yên lặng ngồi ở một bên xuất kích, lúc ngủ. Anh, đường hiểu lầm, nói tiếng ngủ ngon trở về phòng của mình. Thời gian dần trôi qua, Tô Đông cũng đã quen. Trải qua 2 tuần lên men, Tô Đông hợp đồng điều khoản bị lộ ra mang đến ảnh hưởng vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Tại La Liga vòng thứ 2, sân nhà lên chiến ổ xạ Su nạ trong trận đấu, Tô Đông tiến vào 18 người danh sách lớn, cũng ra sân từ đầu. Nhưng lại tại sân Nukem, có không ít cấp tiến fan bóng đá đánh ra hò reo, hô lên khẩu hiệu, yêu cầu Tô Đông lăn ra Nukem. Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Tuyệt đại đa số fan bóng đá đều giữ im lặng, hiển nhiên đối Tô Đông tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp. Nhưng loại trầm mặc này nhìn càng giống là đối cấp tiến fan bóng đá hành vi một loại ngầm đồng ý. Hiện trường liền tạo thành một loại rất quỷ dị trang diện. Số ít fan bóng đá đang không ngừng suyệt lấy tô đông, chỉ cần hắn một cấm anh, bọn hắn liền suyệt. Mở màn vẹn vẹn một phút ra mặt, tô đông ngay tại sườn trái tiếp vào zonalino chuyển bóng về sau, đâm bắn vì 3K phá không thành đạt được. Nhưng dẫn bóng về sau, nhìn trên đài lại lần nữa truyền ra hư thanh, trực hiếu người cảm giác phản phất dẫn bóng không phải ba ca cầu thủ, mà là ổ xả sụn nạ cầu thủ. Mà khi messi, iniesta, marco sẹn cùng zonalino bằng người chạy tới cùng tô đông chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Nhìn trên đài phan bóng đá ngay cả bọn hắn đều cùng một chỗ mắng. Cuối cùng Sa Vi bọn người chỉ ở sân bóng bên trong nhìn xa xa, không có tiến lên cùng Tô Đông chúc mừng. Đối với loại tình huống này, Tô Đông cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không kinh ngạc. Lần sau, các ngươi cũng đừng đến đây, tránh khỏi bị mắng. Tô Đông đưa thay sờ sờ Messi đầu, nói, dựa vào cái gì? Messi rất bình thường phẫn nộ. Cái này lại không phải lỗi của ngươi. Iniesta cũng cảm thấy không thể lý giải, thậm chí hắn đối phòng thay quần áo có chút cầu thủ tâm thái cũng vô pháp lý giải, tại sao muốn đối cấp tiến fan bóng đá trở hiệp đầu? Tô Đông cười vỗ vỗ "Iniesta bả vai", ra hiệu bọn hắn đều nhanh đi về. Yên tâm đi, ta không có dễ dàng như vậy bị đánh bại, chỉ cần ta còn mặc 3K quần áo chơi bóng, ta liền sẽ đem hết toàn lực tranh tài. Đây là nghề nghiệp của hắn đạo đức. Thật giống như, chỉ cần hắn cùng 3K hợp đồng vẫn gọn, 3K liền muốn thanh toán hắn một ngày tiền lương đồng dạng. Mà lại, cái này không chỉ có là muốn làm cho mình, làm cho những cái kia thích hắn fan bóng đá nhịn, càng là muốn làm cho hắn về sau đội bóng nhịn. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, dù là hắn thật đã ngàn người chỉ trỏ, hắn cũng như trước vẫn là sẽ cố gắng đi dẫn bóng. Bởi vì hắn là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp. Không biết vì cái gì, giờ này khắc này, nhìn thấy Tô Đông bóng lưng, ta cảm nhận được cô đơn. Hắn đã từng là tòa này sân bóng sủng nhi, thậm chí một tháng trước, hắn vẫn là tòa này sân bóng thụ nhất fan bóng đá kính yêu ngôi sao bóng đá. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà biến thành cô gia quả nhân, đây là buồn cười biết bao một việc. Nhưng chúng ta vẫn là muốn nói, hy vọng Tô Đông có thể gánh vác áp lực. Ngay tại Tô Đông lẻ loi chơi trọi đi một mình trả cầu trận lúc, trong tràng xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Tin tưởng, ngoại trừ những cái kia cấp tiến ba ca fan bóng đá bên ngoài, tuyệt đại đa số fan bóng đá đều ở trong lòng túi đầu. Đây hết thề đến cùng là vì cái gì? đến cùng là xảy ra vấn đề gì? Vì sao lại đi đến một bước này? Tại chỗ bên trong yên lặng lại thời điểm, tô đông lại đột nhiên nghe được sau lưng nhìn trên đài truyền đến một thanh thanh thúy giọng nữ. Tô đông cố lên, ngươi là tuyệt nhất. Tại an tĩnh sân nu kem bên trong, thanh âm này lộ ra dị thường đột nột, lại làm cho tô đông dị thường quen thuộc, dị thường ấm áp. Hắn xoay người nhìn qua khán đài, mặc dù hắn tìm không thấy vương sơ tình đến cùng ngồi ở nơi nào, nhưng hắn cảm nhận được nàng tấm lòng ấy hướng phía nàng xa xa cầm một quyền về sau. Tô đông nặng nề mà nhẹ gật đầu, nở nụ cười. Chỉ còn có nàng đang nhìn hắn đá đa bóng, đang vì hắn dẫn bóng chúc mừng. Cái này đủ. Phút thứ 12, đến từ ba ca hậu trường chuyển ra, Tô Đông nhanh chóng khởi động, xông vào vùng cấm địa, đoạn ở phía sau vệ trước đó, bộ ngực ngừng cầu, lại vượt lên trước thủ môn một bước, ra chân đưa bóng đâm vào ổ xạ thủ nạ cầu môn, hay không. Trong trạng lại lần nữa chuyển ra hứa thanh. Lần này Tô Đông dứt khoát ngay cả chúc mừng đều không đi chúc mừng, tiến vào cầu về sau, trực tiếp đi trở về. Messi, Iniesta, Marcosena, Ronaldinho, để cô bọn người lần lượt tới cùng hắn vỗ tay. Tô Đông, cổ lên. Hắn lại nghe thấy nhìn trên đài tiếng la, nhưng hắn dùng sức khoát tay áo, ra hiệu nàng đừng có lại hô năng liên một cái nhược nữ tử hiện trường nhiều như vậy bà ca fan bóng đá vẫn là phải chú ý an toàn phút thứ 27, đến từ đẻ cổ qua đỉnh chuyển xa tô đông phản việt vị cắm vào vùng cấm địa đánh đầu đưa bóng đỉnh hướng về phía vùng cấm địa đuổi theo về sau trực tiếp một cước giật bắn bóng ra như lôi đỉnh và quân đánh vào ổ xạ sụn nạ cầu môn ba không hạt chín tô đông giống lớn một tiếng tuyên tiết trong khoảng thời gian này đến nay phí muộn xoay người rời đi lần này nhìn trên đài không có hư thanh quá tuyệt vời tô đông nàng con tại hô thật là một cái cuột cường nha đầu Di cát đứng tại bên sân, chắp tay trước ngực tại trước miệng, cắn răng, nhìn xem sân bóng bên trong chậm rãi đi trở về Tô Đông. Vẫn là chỉ có Messi cùng Ronaldinho chờ mấy tên cầu thủ đi theo hắn vỗ tay, nhìn trên đài phản bóng đá vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, dù là thưa thớt có một chút tiếng vỗ tay, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hà Lan Thiên Nga đen đột nhiên cảm thấy một trận lòng chua xót, muốn khóc. Hắn không biết giờ này khắc này, Tô Đông trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ, nhưng hắn cảm nhận được một cô bi tráng. Dù là không có người vì hắn reo hò, không có người vì hắn vỗ tay, dù là nu kem 10 vạn tên fan bóng đá đều tại suy hắn, hắn vẫn tại cố gắng dẫn bóng hắn là nhất danh chân chính cầu thủ chuyên nghiệp. Nisher Kens cũng có phần bị cảm động nói: "Tiểu tử này là tốt, đáng tiếc." Ở ở xe bi ổ cũng đầy là thuần thức thở dài. Rít cắt cắn răng, đi tới bên sân, dùng sức vỗ tay, "Tô, làm tốt lắm, cố lên." Trên sân bóng, Tô Đông nghe được bên sân tiếng la, quay đầu đi, hướng về phía huấn luyện viên tổ gật đầu gật đầu, mỉm cười phất tay. Trang tài cuối cùng là lấy 3 ca sân nhà 4 không đánh bại ổ xạ sủ nạ kết thúc. Tô Đông diễn ra hạt chiến. Nhưng hắn chỉ đá hơn nửa hiệp liền bị dù dọn xèn thay thế ra sân. Mà khi hắn đi ra sân lúc, sân nu kem khán đài lại lần nữa vang lên hứa thành. Cứ việc chỉ là số ít người, nhưng dị thường chói tai. Tất cả mọi người rõ ràng xem đến. Tô Đông cùng Nu Kem đã xuất hiện khó mà khép lại vết thương. duy nhất thúc đẩy hắn tiếp tục vì ba ca tranh tài cùng dẫn bóng, chỉ còn lại nghề nghiệp của hắn tinh thần. Chương 482, hắn tuyệt không thỏa hiệp. 3 ngày sau, Champions League tiểu tổ thi đấu thủ vòng, ba ca sân nhà nên chiến Bun Gazi A lẹe eẹt kỹ sổ phi ạ. Tranh tài vừa mới bắt đầu bảy phút, Zonaldo cánh trái sau khi đột phá truyền bên trong, Tô Đông tại vùng cấm địa bên trong, đưa lưng về phía cầu môn, đem bờ người truyền bóng lăng khăng một đệm, truyền về đến vùng cấm địa tuyến đầu. Iniesta cùng lên đến trực tiếp giúp bắn, phá khung thành đã được. Phút thứ 39, lại là đến từ Tô Đông quay thân cầm bóng, quay người thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau, dẫn bóng bắn gọn, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý, đưa ra một cước thẳng chuyền, Messi sau chen vào được bóng sau rừng, biến hướng bên trong cắt, chân trái gõ cửa chúng đích, 2-0. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, không đến 3 phút, Ronaldinho cánh trái sáng tạo ra đá phạt, cũng cấp tốc đưa bóng phạt nhập vùng cấm địa, Tô Đông đánh đầu công cánh cửa chúng đích, đem so với phân tiến một bước mở rộng vì 30. 2 phút sau, lại là Tô Đông chạy tới cánh trái, tiếp Zona Dino xuyên qua, thoát khỏi phòng thủ cầu thủ bên trong cát, chân phải đá ra một cái đường vòng cung cầu, thẳng treo cầu môn góc trên bên phải, 4-0. Phút thứ 58, đến từ đệ cổ thẳng chuyền, Tô Đông dẫn bóng cường đột, giải khai 3 tên phòng thủ cầu thủ bao bọc về sau, lắc mở suốt goal góc độ, vùng cấm địa tuyến đầu lên chân lạnh bắn, lại lần nữa phá khung thành đạt được, 5-0. Lại một trận hạt chít. Sau đó, lại là Tô Đông trợ công, Zona Dino phá khung thành đạt được, 6-0. Soi mũ. Tô Đông một người ôm đồm bà ca toàn trường 6 cái dẫn bóng dẫn bóng cùng trợ công song song diễn ra hạt chít Đương tranh tài kết thúc lúc, cả tòa sân nu kem lặng ngắt như tờ. Tranh tài vừa mới bắt đầu, nhìn trên đài còn có thể nghe được hư thanh, còn có thể nghe được chửi rủa âm thanh, nhưng thời gian dần trôi qua, những âm thanh này đều biến mất. Hai trận tranh tài, ba cái hạt chít Đây là dạng gì biểu hiện? Dịch cắt tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên biểu thị, Tô Đông đang ở tại Thu Lũng, hắn gặp một chút khốn cảnh, nhưng hắn tin tưởng Tô Đông có thể rất đi mau thoát khỏi tủ đại cảnh, đội bóng sẽ rất nhanh ổn định lại. Hắn là chúng ta trọng yếu nhất cầu thủ, chúng ta đều hy vọng hắn có thể tiếp tục lưu lại đội bóng. Nhưng ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Đông người đại diện Mendes công khai biểu thị, Tô Đông đang tìm kiếm Đông nghị kỳ rời đi Barca khả năng. Hắn đã chán ghét cuộc sống ở nơi này, hắn đối với mình tại đoạn thời gian này tao nộ cảm thấy vẫn nộ cùng bất mãn. Hắn hy vọng đi càng thêm ổn định hoàn cảnh bên trong đá bóng, nhưng ở cuối cùng trước khi rời đi, hắn sẽ tiếp tục vì Barca dẫn bóng, biểu hiện ra mình tốt nhất một mặt. Cái này đã dẫn phát toàn bộ châu Âu giới bóng đá mãnh liệt địa chấn. Tô Đông thật quyết định muốn rời khỏi Barca. Rất nhiều đội bóng đều nghe tin lập tức hành động. MU, Real Madrid, Bayern Munich chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều đối Tô Đông phi thường thưởng thức cự sân thậm chí công khai tại truyền thông bên trên hô hào, hy vọng mở ưu lão bản gở lạ dở gia tộc có thể bỏ tiền, từ Barcelona ký Tô Đông, cái này sẽ là mở ưu trong lịch sử vĩ đại nhất một bút hợp đồng. Nhưng Barca hai vị người ứng cử, La và tạ cùng dự xéo đều tuần tự ra mặt phủ nhận, biểu thị mình được tuyển về sau sẽ không dễ dàng để Tô Đông chuyển nhượng, mà là hy vọng có thể chấn an Tô Đông. Sport Daily lộ ra, quần áo chơi bóng nhà tài trợ đã minh xác nói cho Barca, nếu như Tô Đông chuyển nhượng, bọn hắn đem giảm bất đối Barca tài trợ, bởi vì cái này vi phạm với lúc trước tục tầm lúc ký điều khoản, là bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Ngoại trừ quần áo chơi bóng nhà tài trợ bên ngoài, còn có nhiều nhà trọng lượng cấp nhà tài trợ đều tại hướng 3K hỏi thăm tình huống, biểu thị nếu như Tô Đông chuyển lượng, bọn hắn đem một lần nữa cân nhắc đối baK tài trợ. Support Daily cho rằng, đến từ nhà tài trợ áp lực, để hai đại người ứng cử cũng không thể tùy tiện để Tô Đông rời đội, mà lại Tô Đông hiện tại trạng thái xuất sắc như thế, dịch cắt minh xác biểu thị, baK phi thường cần Tô Đông. Laporta thậm chí biểu thị, nếu như hắn được tuyển baK chủ tịch, nhất định sẽ đem hết toàn lực giữ lại Tô Đông, hy vọng Tô Đông có thể tại baK đá phải xuân ngủ. Nhưng Sport Daily tiến hành dân điều, phát hiện lạp bột tạ gần nhất ý kiến và thái độ của công chúng cũng không lạc quan, thậm chí bắt đầu bị rủ xéo đội kịp, chính yếu nhất vẫn là trước đó bị truyền thông buộc ra Tô Đông hợp đồng sự kiện, làm 3K chủ tịch, lạp bột tạ tại rất nhiều 3K fan bóng đá trong suy nghĩ đều mất điểm rất nghiêm trọng. Hẹo chết vào tay ai, có cũng chưa biết. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 3, 3K sân khách khiêu chiến dã sĩn sạn tăng đờ. Tô Đông kéo dài quá khứ một đoạn thời gian xuất sắc trạng thái, tại phút thứ 18, liền dùng một cái 30m có hơn xuất xạ, vênh mở dã sĩn sạn tăng đờ cầu môn. Tất cả mọi người cũng đều rõ ràng cảm thụ đến Tô Đông hiện tại đá bóng lúc mang theo mảnh liệt phẫn nộ. Phút thứ 37, Zona Dino cánh trái chọn chuyền, Savi lăng không một đệm, Tô Đông vùng cấm địa bên trong lại lần nữa giận bắn phá không thành, hai không. Lập cú đút. Cuối cùng, Barca nương tựa theo Tô Đông lập cú đút, cùng nửa chảng sau 80 phút hỷ ủy cùng Zona Dino dẫn bóng, bốn ô sân khách đánh bại giả xịn sản tặng đờ La Liga vòng thứ 4, Barcelona sân nhà nên chiến Valencia. Trận tài trước đó làm nóng người huấn luyện bên trên, Valencia mấy tên cầu thủ đều đặc địa chạy qua trung tuyến, tìm được Tô Đông, quan tâm hắn tình huống hiện tại, cổ vũ hắn không muốn xem thường từ bỏ. Anh bẹn đạ, bà giả giả, ẹt lạ, Canizere, những này là dối bóng đá lao tiền bối, trước đó cũng đều có phát ra tiếng ủng hộ qua tô đông, hiện tại gặp mặt, trong lòng cũng đều rất bình thường cảm giác khó chịu. Ngươi năm đó nếu là không tới này chi đội bóng, liền sẽ không gặp được loại phiền toái này chuyện. Canizere thở dài một tiếng. Trên thế giới sự tình, ai nói đến chỗ đâu? Tô Đông ngược lại vui tươi hớn hở nở nụ cười, thật giống như ngươi bây giờ, đoán được ta sẽ ở thứ mấy phút công phá ngươi cầu môn sao? Canizere chỉ vào tô Đông, phiền muộn phải nói không ra nói tới. Ma trứng, ta hảo ý tới khuyên ngươi, ngươi vậy mà muốn tiến ta cầu. Quá mức a, tiểu tử ngươi không tin không phổi. Cả nghi dẹt cho Tô Đông một quyền. Một quyền này không có đánh lên lực đạo, cuối cùng là dùng sức đập vào Tô Đông trên bờ vai, ngươi nghĩ như vậy, chúng ta an tâm. Hản Bện đả mấy người cũng đều cùng nhau gật đầu. Gặp được Tô Đông chuyện như vậy, ai cũng không có cách. Lại nói, hiện tại không ủng hộ Tô Đông, về sau loại chuyện này có thể hay không lại phát sinh. David Silva hiện tại đã là Valencia chủ lực, đương người khác đều tại nói chuyện với Tô Đông thời điểm, hắn liền yên lặng đứng ở một bên, chờ đến mọi người đều không khác mấy muốn trở về lúc, hắn mới đi tiến lên, cùng Tô Đông vỗ tay về sau, hô một cái Có việc nhớ kỹ tùy thời liên hệ ta." Biết Tô Đông gật đầu. Hắn đã bóng mấy năm này, cao hứng nhất sự tình không chỉ là đạt được kia vài tòa quán quân, kia mấy phần vinh dự, còn có một đám bằng hữu chân chính, cho dù là tại hắn thời điểm khó khăn, bọn hắn cũng dám tại đứng ra vì hắn nói chuyện, trợ giúp hắn. Valencia phản phất muốn vì Tô Đông báo thủ, tại Nukem một trận chiến này, vừa lên đến liền công được phi thường mạnh trực tiếp đem Barca đánh cho có chút động. Villa tại phút thứ 17 liền tiếp vào David Silva và trợ công, công phá Barcelona cầu môn. 4 phút sau, Vincent thở dẫn bóng tiến quân thần tốc, vùng cấm địa bên trong sút gôn, tạo thành Van đét tụ tay, lại để cho Vila nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Về sau, tranh tài Lâm vào dàn co, Ba ca Lâm vào khẩu chiến. Mãi cho đến hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Ba ca hậu trưởng một cước chuyền xa, trực tiếp đánh tới Valencia sau lưng. Tô Đông phản việt vị thành công, nhanh chóng đột nhập vùng cấm địa, lăng không đưa bóng tháo xuống tới, cũng thuận thế lội qua suất kích Caniziet, đẩy bắn không môn bắt thủ, vì Ba ca lật về một cầu. Giờ khắc này, sân kem vang lên như ẩn như hiện tiếng hô tay. Cứ việc rất nhanh lại biến mất, nhưng nhìn ra được, vẫn như cũ có rất nhiều trằm mặc fan bóng đá Bị Tô Đông dẫn bóng cảm nhiễm, nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, vẹn vẹn 4 phút, Zona Di Nô cánh trái truyền bên trong, Tô Đông trung lộ lực gáp a 2 tên trung vệ, tranh hạ đánh đầu, điểm cho Iniesta, tiểu bạch nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu tỉnh táo ra chân đẩy bắn, cầu lại lần nữa nhập lưới, 2 x 2. Phút thứ 58, đến từ cánh phải Messi dẫn bóng liên tục sau khi đột phá truyền bên trong, Tô Đông trước điểm khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, lại lần nữa công phá cả ni dẹn cầu môn, 3-2. Lại là lập cú Đút. sau trận đấu Sở Sport Daily vẫn không có đem được tuyển vị toàn trưởng tốt nhất Tô Đông phong tới địa, nhưng ở bình luận bên trong cũng không thể không thừa nhận, Tô Đông là ba ca trận đấu này thủ thắng mấu chốt, mà tất cả nhìn qua trận đấu này người đều biết, Tô Đông tác dụng đến cùng có bao nhiêu rõ ràng. 3 ngày sau, ba ca sân khách khiêu chiến ở Đở bở Jimmy men. Tô Đông cùng Messi đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Quần phản lưới, để ba ca sân khách lâm vào cuốn cảnh. Về sau mặc cho ba ca như thế nào tổ chức tiến công, đều không thể công phá ở Đở bở Jimmy men của môn. Mãi cho đến phút thứ 65, dứt cắt một hơi liên tục hai lần thay người. Tô Đông thay đổi gù dọn sẹn, Messi thay đổi tiểu ly. Đầu tiên là Messi cùng Tô Đông bên phải đường phối hợp, Tô Đông đưa ra một cước thẳng chuyển, Messi sau chen vào vùng cấm địa, tỉnh táo đơn đao đẩy bắn phá khung thành, vì Barca San đều tỷ số điểm số. Tại tranh tài tới gần kết thúc trước, Ronaldinho cánh trái hấp dẫn phòng thủ lực chú ý sau xuyên qua, Tô Đông dẫn bóng cưỡng ép đột phá vùng cấm địa, hình thành đơn đao, đại lực giúp bắn, lại lần nữa phá khung thành đạt được. 2 so với 1. Nương đỡ theo Tô Đông một chuyền một bắn, Barca sân khách 2 so với 1 nghịch chuyện đỡ đỡ gì mèn. Liên tục hai trận nghịch chuyện, công thần đều là Tô Đông. Cái này khiến toàn bộ 3K không khí trở nên tương đương quái dị. Một phương diện, Tô Đông biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường, ngay cả sân nhà fan bóng đá đều tại suy hắn, thậm chí còn có fan bóng đá vọt tới cam bá thể dục thành đi kháng nghị, yêu cầu câu lạc bộ bán đi Tô Đông. Nhưng một phương diện khác, càng ngày càng nhiều người đều rõ ràng ý thức được, Tô Đông đối chi này đội bóng đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Zicac, Ronaldinho, thậm chí liền liên đội trưởng huấn đều ra mặt biểu thị, Tô Đông là đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ. Nhưng như trước vẫn là có rất nhiều cấp tiến fan bóng đá tại công kích lấy Tô Đông, mà tuyệt đại đa số fan bóng đá từ đầu tới cuối duy trì lấy im miệng không nói. Cờ du yết tại chuyên mục bên trong biểu thị. Lúc này, tô đông hẳn là đứng ra nói chút gì, vãn hồi phan bóng đá đối với hắn lòng tin. Nhưng tô đông từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Ai cũng cảm thụ được, hắn trầm mặc chính là một loại tràn ngập lực lượng đối kháng. Hắn tuyệt không thỏa hiệp. Đương ba ca từ nước Đức trở về Tây Ban Nha lúc chuẩn bị hơn một tháng, chủ tịch đại tuyển cũng rốt cục nâng lên nhật trình. Ai cũng không nghĩ tới, hơn một tháng trước, nắm chắc thắng lợi trong tay là bảo tạ. Tại đại tuyển trước vậy mà ẩn ẩn có chút không ổn, người chống lại rủ sẹo ngược lại gắng sức đuổi theo, cùng lại bảo tạ thế lực ngang nhau. Điều này cũng làm cho lần này đại tuyển tăng thêm càng nhiều không lượng được lo lắng tất cả mọi người đang suy đoán, lần này đại tuyển về sau, Tô Đông tương lai sẽ đi về phương nào. Chương 483, đem ba ca cáo bên trên tòa án. Không điểm vừa qua khỏi, Tô Đông trong biệt thự vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Cái này đặc biệt không tầm thường. Toàn thế giới đều biết, Tô Đông là có tiếng tự hạn chế, sớm đúng giờ sáng sớm huấn luyện, ban đêm đúng giờ lên giường đi ngủ. Ngay bình thường, cái giờ này, hắn cũng sớm đã tại nằm ngáy ho ho, nhưng đêm nay, hắn vẫn ngồi ở trong phòng khách. Vương Sơ Tình, Mendes, Mã Đại vĩ, cùng Tô Đông quản lý đoàn đội hai tên đại biểu luật sư còn có phụ trách buôn bán vận hành đông sự, tất cả đều tề tụ một đường, đều ngồi vây quanh ở phòng khách tâm kia sofa lớn bên trên. Không có người nói chuyện, đều như vậy yên lặng ngồi, thỉnh thoảng lại liếc về phía đặt ở trên bàn trà Tô Đông điện thoại. Tất cả mọi người biết Tô Đông làm việc và nghỉ ngơi, cái giờ này sẽ không dễ dàng có người quấy rầy, trừ phi là nâng lên đã hẹn. Ta đi cấp mọi người rót ly cà phê đi. Ngồi tại Tô Đông bên cạnh vương sơ tình nhìn thấy mọi người buồn bực ngán ngẩm, lúc này đứng lên, đứng dậy đi hướng ngăn cách phòng ăn cùng phòng khách nước quay ba, nàng ở chỗ này ở thật lâu, thật ẩn có nữ chủ nhân chiêu đãi khách nhân ý tứ. Mấu chốt là Tô Đông vậy mà cũng không có phản đối. Không bao lâu, một chén chén nóng hổi hiện mài cà phê, lần lượt giao cho đám người trong tay. duy chỉ có Tô Đông đặt được một chén nước sôi. Hiện nhiên Vương Sơ Tình hiểu rất rõ Tô Đông làm thực Vừa tiếp nhận nước sôi, hướng về phía Vương Sơ Tình mỉm cười. Tô Đông để ở trên bàn điện thoại đống nhiên vang lên. Hiện trường lực chú ý của mọi người lập tức đều bị hấp dẫn tới, tất cả đều căng thẳng thần kinh, nhìn qua kia bộ điện thoại. Tô Đông để chén nước trong tay xuống, lấy ra điện thoại về sau, nhìn điện báo biểu hiện. Số Tô Đông nói, mọi người nhất thời càng căng thẳng hơn. Tại ba ca trong đội. Tô Đông nhân duyên nhưng thật ra là rất tốt. Nếu như không phải gần nhất xảy ra chuyện như vậy, hắn vẫn là rất tình nguyện tiếp tục tại 3K đá bóng mà tầng quản lý bên trong số gì ạ nổ cùng mở gỉ gì sợ thèn cùng Tô Đông quan hệ đều rất tốt. Cái trước là phụ trách tài chính phó chủ tịch xem như 3K ngoại hình chuyên gia, mà từ phía sau là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, càng có thể hiểu được Tô Đông. Cho dù là tại gần nhất trong chuyện này, hai người mặc dù không có minh xác tỏ thái độ, nhưng bí mật vẫn như cũ cùng Tô Đông duy trì liên hệ. Lần này Tô Đông liền bị thát sổ gì ạ cùng mở gỉ phải tất yếu trước tiên nói cho hắn biết chủ tịch đại tuyển kết quả. Giờ này khắc này hai người hẳn là đều tại tranh cử hội trường. Uy, phê giản. Tô Đông nhận nghe điện thoại. Tô, tin tức xấu. Điện thoại bên kia sổ gì ạ nổ rõ ràng là trốn đến góc hẻo lánh, tần lực thấp, rộng, nhưng trong điện thoại vẫn như cũ có thể nghe được viên nào tiếng người, giống như là đang ăn mừng. Lạ Bota thua, tiếp bại. Sô gì ạ nổ tràn đầy tiếc nối nói. Nói cách khác, dù Shell sẽ thành ba ca tân nhiệm chủ tịch, Batomer sẽ trở thành phó chủ tịch, là thế này phải không? Sô gì ạ nổ trầm ngâm một chút, ừ một tiếng, cơ bản cũng là như thế. Được rồi, ta đã biết. Cảm ơn ngươi, phê giản. Vô luận như thế nào ta sẽ nhớ kỹ ngươi trợ giúp." Hàn là. Tô Đông cúp điện thoại, trung quanh sắc mặt của mọi người cũng sớm đã thay đổi. Bọn hắn cũng nghe được Tô Đông cùng Sổ Dĩ Án nổ nói chuyện. Không nghĩ tới, lại có tạ vậy mà thua. Cái này đều tình huống như thế nào? Gần nhất 2 năm, 3 ca đầu tiên là một cái song quân vương, trước mùa giải càng là tam quân vương, thành tích khá như vậy ra tranh cử liên nhiệm, lại còn thua. Mã Đại vĩ rất bình thường kích động, bởi vì hắn biết, đôi này Tô Đông mà nói đại biểu cho cái gì. Tô Đông từ đầu tới đuôi đều phi thường bình tĩnh, mặc kệ là cùng Sở Dĩ Án gọi điện thoại lúc, vẫn là hiện tại, hắn đều rất bình tĩnh, sắc mặt như thường, nữ khí như thường, thậm chí ngay cả ánh mắt đều như thường. năm đó Santos cũng là mang theo Tram Tionliz cùng giờ Lozantino cạnh tranh, thành tích cho dù tốt, không phải cũng bại bởi Figo. Mendes đối với cái này ngược lại là nhìn rất thoáng, thậm chí hắn sớm có chuẩn bị tâm tư. Bồ đào nha người đại diện cũng là một cái rất bình thường giỏi về nâng lên chuẩn bị sẵn sàng người, hắn chưa từng đánh không có năm chắc cầm, cho nên những năm này, hắn cùng dưới trướng hắn cầu thủ mới có thể tại Châu Âu dưới bóng đá đánh đầu thắng đó. Đối với những cái kia chính khách tới nói, thành tích chỉ là thêm điểm hạng, bọn hắn chân chính cần làm là để nắm giữ phiếu bầu người, đem trong tay mình kia một phiếu đầu cho hắn, mà có nắm phiếu bầu người bình thường sẽ chỉ làm ba loại lựa chọn, một loại là đầu cho mình thích, một loại là đầu cho mình chẳng phải chẳng ghét, hoặc là dứt khoát liền không đi đầu. Vương sơ tình thông dong mà bình tĩnh phân tích hiện tại loại tình huống này, dù sẹo cũng không thấy nhiều làm người khác cưa thích, nhưng bây giờ lại vội tạ rõ ràng bị rất nhiều người chẳng ghét, nếu như không phải đại tuyển, hắn có đầy đủ thời gian đi chậm rãi cải biến mình tại fan bóng đá hình tượng trong lòng, nhưng bây giờ hắn nhiệm kỳ đến, tô Đông gật đầu, hắn một mực có loại hoài nghi, đó chính là tại sao muốn lộ ra ánh sáng hắn hợp đồng. Mới đầu hắn tưởng rằng muốn mượn này đến công kích hắn, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện không phải. Từ lương một năm đến điều khoản, lại đến sau cùng nguyên văn, một bước này một bước, mục đích đúng là vì dẫn xuất nguyên văn bên trong vậy thì mẫn cảm điều khoản, mục đích đúng là muốn mượn này đến đả kích lạ bọn tạo phiếu bầu, để rất nhiều nguyên bản sẽ bỏ phiếu cho hắn người cải biến lọt trưởng, hoặc bỏ quyền, hoặc cải đầu dù sẹo. Sự thật chứng minh, dù sẹo thắng, mặc kệ trước đó đủ loại, hiện tại hắn thắng được chủ tịch đại tuyển, hắn chính là ba ca tân nhiệm chủ tịch, mà lại là lập tức tiền nhiệm. Nguyên bản bóng rổ độ người phụ trách bắt sắp xuất hiện mặc cho dù phó chủ tịch mà trùng hợp chính là trải qua cảnh sát điều tra bắt tô mơ tại đảm nhiệm bóng rổ đội người phụ trách lúc đã từng có cơ hội tiếp xúc qua nguyên bản không tại hắn chức quyền phạm vi bên trong cầu thủ hợp đồng cái này rất có vấn đề cảnh sát tra được nơi này điều tra liền tạm dừng hiện nhiên là nhận lấy lực cản đây là tô đông thông qua đủ loại con đường thám thính đến kết quả mà cảnh sát chỉ công bố ra ngoài một cái lập lờ nước đôi kết quả đó chính là hợp đồng lộ ra ánh sáng nơi phát ra là ba ca tầm quản lý nhưng không có tra rõ ràng đến cùng là ai chúng ta bây giờ làm sao bây giờ mã đại vĩ rất bình thường thì muộn nơi này là địa bàn của người ta là người ta phạm vi thế lực, Tô Đông chính là cái ngoại viện, tứ cố vô thân, căn bản không có quá nhiều biện pháp, nhất là bây giờ, dù sẽ càng là đánh bại lạ Bá tạ, được tuyển vì 3K chủ tịch. Có thể đoán được, trong tương lai, Tô Đông tại 3K tình cảnh sẽ càng ngày càng hỏng bét. Tô Đông nhìn một chút Mendes, quay đầu lại, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Vương Sơ Tình, mỉm cười hỏi, ngươi cứ nói đi. Vương Sơ Tình nhìn thấy hắn hướng về phía mình cười một tiếng, mặt không tự chủ đỏ lên, nhưng rất tốt che giấu đi qua. Ta cảm thấy, dứt khoát trực tiếp liên hướng pháp viện khởi tố Bá Ca, ngươi hợp đồng là cùng Barcelona ký, lại là Barcelona lộ ra ánh sáng kia mặc kệ ai là chủ tịch, dù sao ngươi trực tiếp đem bà ca cáo bên trên tòa án, đối phương đều phải chịu trách nhiệm, mà có cảnh sát điều tra kết quả, cái này cái cọp kiện cáo ngươi thắng định. điên rồi đi. Mendes giật này mình, cầu thủ cáo trạng câu lạc bộ, đây không phải chưa từng có, nhưng giống tô đông, cái này cấp bậc ngôi sao bóng đá, thật cùng bà ca lên pháp viện, đó nhất định là toàn thế giới đều chú ý tiêu điểm. cái trước huyên náo son sao, thế gian nghe tiếng cầu thủ cáo trạng câu lạc bộ bản án, chính là buộc mạng dự luật, kết quả cuối cùng triệt để lật đổ toàn bộ châu âu giới bóng đá thế lực cách cũ. Tô Đông cái này một cọc bản án có lẽ không có dạng này lực ảnh hưởng, nhưng Vinh động khẳng định càng hơn năm đó. Ta kết luận, 3K sẽ không cùng ngươi thừa kiện. Vương Sơ tình hướng về phía Tô Đông cười giả dối. Tô Đông đột nhiên phát hiện, tại pháp luật phương diện này, Vương Sơ tình thật giống là cái nữ gia cát. Bọn hắn gánh không nổi người kia. Tô Đông cười nói, đã Tô Đông thắng chắc, kia 3K khẳng định không nguyện ý thừa kiện, không muốn đánh kiện cáo, vậy cũng chỉ có thể để Tô Đông rút đơn kiện. Nhưng Tô Đông ăn thiệt thòi lớn như thế, thủ như thế lớn uy quất, muốn để hắn rút đơn kiện, có đơn giản như vậy sao? Ngươi cảm thấy, dù sao biết lai ra dạng gì thẻ đánh bạc tới nói phục ngươi. Vương Sơ Tình cười hỏi, trong tay hắn bên trên thẻ đánh bạc không nhiều, ta cảm thấy hứng thú càng ít. Tô Đông gật đầu cười một tiếng. Kể từ đó, quân chủ động liền trở lại Tô Đông trong tay. Tô Đông lúc này làm ra quyết định, liền chiếu vào Vương Sơ Tình nói đi làm. Đêm đó, Vương Sơ Tình liền cùng hai tên đại biểu luật sư tiến hành hiệp thương, thảo luận khởi tố 3 ca sự tình. Tô Đông thì là cùng Mendes, Mã Đại vi tiến hành nghiên cứu, chủ yếu vẫn là rời đi 3 ca vấn đề. Sự tình phát triển đến một bước này, rời đi đã thành kết cục đã định, mấu chốt là đi nơi nào, cùng nhà tài trợ vấn đề. Đối với thời gian kế tiếp phải chăng có thể tại 3 ca bị đá bên trên cẩu? Tô Đông ngược lại là không có chút nào lo lắng, các ngươi yên tâm đi. Gù Dọn Sen muốn dung chuyển ta chủ lực vị trí, hắn còn kém chút. Tô Đông nói đến bá khí nghiêm nghị, làm liên tục 2 năm 2 lớp cầu thủ xuất sắc nhất, nếu như hắn ngay cả điểm ấy tự tin đều không có, vậy cũng quá phế đi. Vậy ta ngược lại là đặc biệt chờ mong nhìn thấy bọn hắn một bên phản đối ngươi, càng không ngừng suy ngươi, nhưng một bên lại không thể không nghỉ lại ngươi. Ngươi nói, đây có phải hay không là liền gọi là, đau nhất cũng khoái hoặc lấy. Mã Đại Vĩ một lời nói, để ở đây tất cả mọi người không chịu được nợ đủ cười. Ngày kế tiếp sáng sớm, ba ca chủ tịch đại tuyển kết quả công bố ra ngoài. Dù sèo lấy yếu ớt yếu thế, đánh bại Lạng Bạ, chính thức trở thành Barcelona tân nhiệm chủ tịch. Tối hôm qua, Dù sẽ thắng tuyển về sau liền biểu thị, hắn sẽ tại hôm nay chính thức nhậm chức Barca chủ tịch vị trí. Nhậm chức nghi thức được an bài tại giữa trưa cử hành, đồng thời cũng mời đội một huấn luyện viên trưởng cùng mấy tên hạch tâm cầu thủ có mặt. Có thể để Dù sẽ hoàn toàn không có nghi tới là, ngay tại buổi sáng, Mendes đột nhiên tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, đại biểu Tô Đông công khai biểu thị, đã hướng pháp viện chính thức khởi tố Barca, lý do là Barca tiết lộ To Đông hợp đồng vi phạm với hợp đồng bên trong giữ bí mật điều khoản, cho To Đông danh dự cùng tài sản tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Ta sẽ tại sáng hôm nay, đại biểu Tô Đông, chính thức hướng 3K đưa ra văn bản chuyển nhượng xin, hy vọng có thể tại Đông nghị kỳ chuyển nhượng. Mendes còn lộ ra, tại chuyển nhượng trước đó, Tô Đông vẫn là 3K cầu thủ, chỉ cần hắn một ngày còn mặc 3K quần áo chơi bóng, hắn liền nhất định sẽ vì 3K chiến đấu hăng hái đến cùng, đây là nghề nghiệp của hắn đạo đức. Hai chuyện đều lựa chọn tại tân nhiệm chủ tịch nhậm chức nghi thức trước đó tuyên bố, ở trong đó hàng nghĩa không cần nói cũng biết. Lập tức, toàn bộ Tây Ban Nha giới bóng đá, thậm chí toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều vỡ tổ. Toàn thế giới truyền thông đều ùa lên, điên cuồng báo cáo cái này cái cọc tin tức, đồng thời cũng đang không ngừng mạch trần nội tình. Tô Đông tại cả kiện sự tình bên trên không có phạm bất kỳ sai lầm nào, hắn là người bị hại, cái này không thể nghi ngờ. Truyền thông đào đến càng sâu, đào đến càng nhiều, đối Tô Đông liền càng có lợi, dư luận đối với hắn thì càng ủng hộ. Thậm chí liền ngay cả rất nhiều tại Ngũ Cùng xuất ngũ cầu thủ, rất nhiều bóng đá giới nhân sĩ đều nhao nhao ra mặt hưởng ứng cũng ủng hộ Tô Đông, cho là hắn hẳn là bảo vệ tự thân quyền lợi. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đều hưng động. Chương 484: Tô Đông tuyệt không thể đi Real Madrid. Mẹ nó, hắn đến cùng muốn làm gì? Gần giữa trưa tới gần 3 ca tân nhiệm chủ tịch nhậm chức nghi thức dù xéo lại tại chủ tịch trong văn phòng nổi trận lôi đỉnh. vì để tránh cho bị người nghe được có hại chủ tịch hình tượng hắn còn phải đóng cửa lại tới ngẫm lại đều cảm thấy mẹ nó bị quất còn có căn phòng làm việc này thậm chí cũng còn giữ lại lạp vật tạ kia làm cho người buồn nôn mũi quá khinh người vừa mới bỡ ghi gì sợ tiền nói cho ta bọn hắn đã nhận được tô đông văn bản chuyển đổi xin bát tô mơ cũng cảm thấy nhức đầu thật vất vả thắng được chủ tịch đại tuyển lúc này mới cao hứng không đến mấy giờ lập tức liền cho người đến như vậy hai cây gậy, thắng chọn hương phấn triệt để tan thành mây khói không nói, một đống lớn phiền não sự tình tất cả đều xong tới. Hắn thật là biết chọn thời cơ. Duru sẽ tức giận đến đau răng. Hắn thậm chí hoài nghi, Tô Đông chính là cố ý lựa chọn ở thời điểm này độc thủ. Nếu như là Lạp Phật Tạ được tuyển, đoán chừng hắn liền sẽ không khai thác kịch liệt như vậy thủ đoạn, bởi vì hắn cùng Lạp Phật Tạ ở giữa khẳng định có quyết định, Lạp Phật Tạ nhất định sẽ đem hết toàn lực điều tra hợp đồng tiết lộ sự kiện. Mẹ nó, Duru sẽ đều nhanh phát điên. Hắn tối hôm qua thức đêm chúc mừng, một đêm đều không ngủ, buổi sáng lại xảy ra chuyện lớn như vậy, khiến cho hắn hiện tại là đầu lớn như cái đấu, hai mắt đỏ bừng, tính tình cũng là đặc biệt đỏ, cả người mười phần bực bội. Nhưng sự đau lâm đầu, cũng nên nghĩ một cái biện pháp giải quyết. Pháp vụ đâu? Đem Pháp vụ tìm đến, hỏi một chút tình huống. Du Xeo nhớ lại, Bát Tô Mơ nhìn thoáng qua cấp trên, lắc đầu nói, lạ bọt tạ chính là luật sư. Trước đó Pháp vụ đều là hắn người, đều đi. Ta. Du Xeo nghe được một cái tay giơ lên, trực tiếp liền muốn đánh người, may mắn thời khắc mấu chốt nhị được, cuối cùng dùng sức vung một chút lại không cẩn thận đụng phải góc bàn, đau đến hắn nước mắt đều nhanh ra, ép hắn trực tiếp gào lên. thật thật ứng câu kia, nhà ruột còn gặp mưa, thuyền trễ lệch gặp nhiều gió. Phúc vô song trí, hoa bất đan hành. Dù xéo bản thân không phải một cái đặc biệt táo bạo người, chỉ là tối hôm qua một đêm không ngủ, buổi sáng lại liên tiếp bị hai cọp phiền lòng sự tình bấy tâm tình, chuyện tốt biến thành tai họa, hết lần này tới lần khác mình lại không có kế khả thi, cho dù ai đều sẽ bạo cậu. Nhưng một lát sau, hắn cũng bình tĩnh lại, hắn đưa ra văn bản chuyển nhượng xin. Du xéo hỏi, vâng, nửa giờ trước, Mendez đến nu kèm tự tay để giao. Hắn muốn đi chỗ nào? Hắn có thể đi chỗ nào? Juceau truy vấn. Bato mơ lắc đầu, không biết Tô Đông chuyển nhượng phí cao bao nhiêu, đây là toàn thế giới đều biết. Hắn tại 3K dẫn đệ nhất thế giới đích lương hàng năm, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng là khá kinh người, toàn thế giới có mấy nhà đội bóng có thể vì hắn thanh toán cao như vậy chuyển nhượng phí cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nếu như 3K gắt gao cắn không thả, hắn có thể chuyển nhượng được không? Trước đó có tin tức nói, Ferguson muốn đưa vào Tô Đông, để Tô Đông, Juni cùng Certo, Ronaldo tạo thành tam xoá kích. Tiến tới hoàn thành MU tuổi trẻ hóa cải cách, Ferguson còn phi thường kích động nói, cái này có thể để MU thống trị châu Âu giới bóng đá chí ít 10 năm, bởi vì lớn tuổi nhất Tô Đông cũng mới 22 tuổi. MU thủ tịch chấp hành quan David Yoon cũng phi thường chờ mong, cho rằng Tô Đông gia nhập liên minh có thể bổ khuyết MU buồn bán đế quốc lực điểm, hắn tại toàn thế giới đều có không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng, cho nên hắn phi thường ủng hộ đội bóng đưa vào Tô Đông. Batoma nói đến đây, lời nói xoay chuyển, nhưng ngỡ lạ trợ gia tộc đối với cái này hứng thú không lớn, bọn hắn thu mua MU đã là mắc nợ từng đống, nếu như nếu lại ký Tô Đông, thế tất yếu lại thanh toán một số lớn chuyển nhượng phí. Cho nên, dù xeo nhẹ gật đầu, nói như vậy, mở ưu khả năng không phải rất lớn, Chelsea đã có sập trẻn, cổ cùng Zzoba, Arsenal cùng Liverpool đều làm miếu nhỏ, dùng không được tô đông, Seiji A kinh lịch điện thoại môn sơ đã xuống dốc, Bundesliga. Tối đa cũng liền một cái Bayern Munich, nhưng bọn hắn từ trước đến nay đều là khỏe mạnh kinh doanh, sẽ không ở chuyển nhượng bỏ phí đại thủ bút. Phân tích đến về sau, dù sẽ cùng bắt mơ liếc nhau một cái, đều nhao nhau đã nhận ra trong mắt đối phương vẻ sợ hãi. Không phải là muốn đi Diomazita. Hai người giật mình năm đó nún nẹ để, để phỉ cổ chuyển nhượng đi Real Madrid, để hắn danh dự giảm lớn. Nếu như dù sẹo vừa nhậm chức chủ tịch, liền để tô Đông chạy tới Real Madrid, vậy hắn cái này chủ tịch còn tưởng là không làm? Ta liền xem như cái này chủ tịch không làm, cũng tuyệt không có khả năng để hắn đi Real Madrid. Dù sẹo trực tiếp nhảy dựng lên, đây chính là trực tiếp bị mất hắn toàn bộ chấp chính kiếp sống đại sự, tuyệt không phải nói đùa. Văn bản chuyển nhượng xin không hề tầm thường, hắn khẳng định là có chỗ mặt mày mới có thể làm như vậy. Dù sẹo mười phần chắc chắn nói, chờ một lúc, hắn sẽ đến tham gia nhậm chức nghi thức, ngươi tìm người tìm kiếm miệng của hắn rõ. Bát tô mơ vội vàng đáp ứng chính hắn cũng thập phần lo lắng cầu thủ náo chuyển nhượng cái này kỳ thật không phải tin mới gì rất nhiều cầu thủ đều sẽ náo thậm chí có cầu thủ hàng năm náo một lần vì cái gì đây thông qua truyền thông đến lẫn lộn chuyển nhượng kia càng nhiều là vì ở tại đàm phán cho câu lạc bộ làm áp lực bình thường đều là người đại diện đi tiếp xúc hay là thông qua phóng viên miệng gián tiếp tuôn ra đến nhiều nhất nhiều nhất chính là cầu thủ không phủ nhận nếu như cầu thủ biểu thị muốn chuyển nhượng kia vấn đề liền nghiêm trọng rất nhiều câu lạc bộ trên cơ bản liền cần ra mặt trấn an thật là đến đưa ra văn bản chuyển nhượng xin một bước này kia trên cơ bản liền đại biểu cho cầu thủ đã quyết định đi trần an cùng giữ lại đều vô dụng, cho nên tại châu Âu rồi bóng đá, hàng năm náo chuyển nhượng cầu thủ nhiều vô số kể, nhưng chân chính trực tiếp đưa ra văn bản chuyển nhượng xin cực ít, bởi vì đệ trình về sau, trên cơ bản liền không có con lượng, câu lạc bộ nhất định phải cho mình xác hồi phục, hoặc là đồng ý, hoặc là bắt bỏ. Còn có một điểm chính là, một khi vận dụng văn bản chuyển nhượng xin về sau, mặc kệ chuyển nhượng có thành công hay không, yêu cầu thủ hợp đồng bên trong một chút tương quan điều khoản tiền thưởng trên cơ bản liền không có. Thì như rất nhiều fan bóng đá đều nghe nói qua trung thành lượng, bình thường tới nói, một khi nộp văn bản chuyển nhượng xin, kia trên cơ bản liền đại biểu cho về mặt. Dù sẽ cùng bắt To mơ là thế nào cũng không nghĩ ra, Tô Đông vậy mà lại tại bọn hắn vừa mới nhậm trước lúc, liền trực tiếp cho bọn hắn vào đầu như thế một vậy, đánh cho bọn hắn đầu vóc tròn váng, Hiện tại là tình thế khó xử. Còn có một việc, sàn Dora. Bắt To mơ trong hai mắt lộ ra sầu lo mà nhìn xem rủ rẽ. Chuyện gì? Dù sẽ càng nghĩ càng tâm thiện, tức giận hỏi. Tô Đông không chỉ có đưa ra văn bản chuyển nhượng xin, sáng sớm liền đi pháp viện đưa ra khởi tố. Khởi tố chúng ta Barcelona tiết lộ hắn hợp đồng văn bản, đối với hắn tạo thành tổn thất trọng đại. Dù xeo nghe đến đó, ngẩng đầu lên, một tiếng thở thật dài, cảm giác não nhân vô cùng đau đớn hắn đã cảm thấy kỳ quái tô đông ngày bình thường nhìn tựa như là cái muộn hồ lô làm sao thời khắc mấu chốt ác như vậy một chiêu này triệu ra đơn giản chính là muốn nhân mạng tiết tấu a sàn do dồ, không thể để cho hắn dạng này dây dưa tiếp ngươi biết cảnh sát bên kia là thật vất vả mới áp xuống tới nếu như lại tra được ta khẳng định là xong đời ngươi dù sẹo lúc này đứng lên thật sâu nhìn xem bát tô mơ từ phía sau sợ hai dưới đất thấp lấy đầu lại làm một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng phảng phất giống như là đang nói hai ta chính là trên một sợi thừng châu chấu có vinh cùng đinh có nhục cùng nụ ngươi yên tâm Hắn hiện tại rõ ràng chính là muốn giao giá trên trời, liền đợi đến chúng ta rơi xuống đất trả tiền, mà dưới mắt việc cấp bách, chính là muốn trước xác định rõ ràng, hắn đến cùng muốn làm gì. Dù sẽ sau khi nói xong, đầu lớn như cái đấu, khoát tay áo, ra hiệu mình nhất định phải đi tẩy cái mặt. Cái này ba ca chủ tịch vị trí, thật mẹ nó khó ngồi. Vào lúc giữa trưa, sân nu kem biển người tuân ra tuân. Tân khách cùng phóng viên đều từ bốn phương tám hướng tụ tập mà tới. Tuy nói là tối hôm qua mới vừa vặn thắng tuyển, nhưng hôm nay như trước vẫn là có rất nhiều chính thương nghiệp danh lưu đến hiện trường chứng kiến dự sự cùng bắt Tô Mơ nhậm chức nghi thức, mà rất nhiều phóng viên cũng đều nhau nhau đi vào hiện trường, không chỉ có là muốn báo đường nhậm chức nghi thức, đồng thời còn muốn nhìn một chút Tô Đông cùng tân nhiệm chủ tịch gặp mặt. Nhưng kết quả làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Dù là đến nghi thức bắt đầu, hội trường cũng không thấy Tô Đông bóng người. Huấn luyện viên trưởng Zica, đội trưởng Tuần, phó đội trưởng Ronaldinho cùng Xavi, đệ cổ trợ cầu thủ đều được mời tham gia, duy trì có Tô Đông vẫn mặt. Là không có người sao? Rất rõ ràng không phải Bởi vì mời khen ngợi trong danh sách có Tô Đông danh tự. Chủ tịch mới nhậm chức nghi thức cũng không cho mặt mũi, đây có phải hay không là đại biểu cho, song phương đã triệt để vạch mặt rồi. Nghi thức trước đó, có phóng viên phỏng vấn Dikat, hỏi thăm có biết hay không Tô Đông khởi tố Ba Ka, cũng đưa ra văn bản chuyển nhượng xin một chuyện. Thiên Nga Đen biểu thị mình nghe nói, hắn lý giải Tô Đông cử động, nhưng cái này sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng, ta tin tưởng, Tô Đông là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp, phòng thay quần áo bên ngoài sự tình, sẽ không ảnh hưởng đến trong phòng thay quần áo không khí. Đương phóng viên đặt câu hỏi, Tô Đông phải chăng còn sẽ tiếp tục đại biểu Ba Ka trên giải? Dikat cười hỏi lại, vì cái gì không? Hắn trạng thái tốt như vậy, chúng ta cần hắn dẫn bóng. Mà đối với Tô Đông chuyển nhượng, Di Cát biểu thị, nếu như mình là ba ca chủ tịch, tuyệt đối sẽ không đem sự tình làm đến hiện tại loại này tình trạng không thể vãn hồi. Ronaldinho cũng không cần nói, cũng là tỏ rõ ý đồ ủng hộ Tô Đông, cho rằng đây là Tô Đông vốn có quyền lực. Liền ngay cả bạn thủ lãnh tụ, đội trưởng còn đang tiếp thụ Sports Daily phỏng vấn lúc, cũng đồng dạng biểu đạt đối Tô Đông làm ra loại này quyết định lý giải, nhưng hắn không cho rằng ba ca sẽ để cho Tô Đông chuyển nhượng. Ta biết, hắn thủ rất nhiều uy khuất, rất nhiều người đều không thể nào hiểu được hắn, hắn bí mật cùng ta giải thích qua hợp đồng điều khoản vấn đề. Ta có thể hiểu được lập trường của hắn, chúng ta tại khác biệt khu vực, văn hóa khác nhau đối cảnh hạ trưởng thành, chúng ta hẳn là cho càng nhiều lý giải cùng bao dung. Hắn cũng là đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ, ta tin tưởng, hắn sẽ tiếp tục lưu lại, thông qua biểu hiện của mình, để ba ca fan bóng đá một lần nữa tiếp nhận hắn, chúng ta đều sẽ giúp hắn. Ngoại trừ Tô Đông vắng mặt bên ngoài, ba ca danh dự chủ tịch, giáo phụ Cờ du Juip cũng đồng dạng vắng mặt dù sẽ nhậm chức nghi thức. Điều này cũng làm cho không khí hiện trường trở nên hơi khác thường. Tại ngắn gọn nhậm chức nghi thức về sau, dù sẽ liền bị ký giả truyền thông đuổi theo hỏi, nội dung chủ yếu đều là liên quan tới Tô Đông cái này khiến rủ sẽ hết sức khó xử, đồng thời cũng 10 phần bất mãn, cả khuôn mặt đều xanh mét. Đối với tô đông khởi tố ba ca một chuyện, dù xeo biểu thị còn muốn cùng luật sư đoàn nghiên cứu hiệp thương, tạm thời không có cách nào cho trả lời chắc chắn. Mà đối với tô đông đưa ra văn bản chuyển đổi xin, dù xeo biểu thị ba ca sẽ không lập tức cho hồi phục, chúng ta vẫn là hy vọng hắn có thể tiếp tục lưu lại ba ca. Nhưng lời nói này đến, ngay cả chính rủ xeo đều cảm thấy không có gì lực lượng. Tô đông là quyết tâm muốn đi, nhưng hắn rốt cuộc muốn đi nơi nào? Ai nguyện ý vì hắn ra khoản này chuyển đổi phí? Trương bốn hắn nhất định phải đi. Tô đông khởi tố ba ca đệ trình văn bản chuyển nhượng xin, hai chuyện này trong thời gian cực ngắn, chuyển khắp toàn bộ Tây Ban Nha giới bóng đá. Ngoại giới đối với Tô Đông cử động đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Giống hắn dạng này siêu cấp tự tin, vậy mà cùng câu lạc bộ náo bên trên tòa án, đây cũng là chưa bao giờ nghe thấy, nhưng lại mười phần lý giải. Cho dù ai kinh lịch Tô Đông chuyện như vậy, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí rất nhiều cầu thủ đều duy trì Tô Đông, bởi vì ai đều không hy vọng chuyện giống vậy phát sinh trên người mình. Ai hợp đồng bên trong không có điểm không hi vọng bị ngoại giới biết đến bí mật nhỏ. Tại cả Tatonia địa khu, Đại đa số 3K fan bóng đá đều vẫn là giữ im lặng, nhưng bắt đầu có càng ngày càng fan bóng đá tại phản đối Tô Đông, bọn hắn cho rằng Tô Đông đem 3K cáo bên trên tòa án, đây là tại bước lên lớn sơ suất. Sport Daily liền phát biểu bình luận, chỉ trích Tô Đông hành vi, cho rằng giờ này khắc này, hắn phải làm làm mau chóng tu bổ cùng câu lạc bộ cùng fan bóng đá quan hệ, nhất là fan bóng đá, hắn hẳn làm mau chóng một lần nữa thu hoạch được fan bóng đá tán thành, mà không phải đổ dầu vào lửa. Ngược Sport Daily cũng phát biểu bình luận, cho rằng Tô Đông cử động lần này đối cải biến thế cục không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thế giới báo phóng viên cho rằng, phóng nhắn lập tức châu Âu giới bóng đá có cái nào một chi đội bóng có thể vì tô đông thanh toán cao như thế chán chuyển nửa phí? Đáp án là không có. Lại ngang tàng đội bóng, đều trả không nổi kia hai ước ớ rô chuyển nửa phí. Phan bóng đá phản ứng liền càng thêm kịch liệt. Đến tô đông cửa biệt thự thị uy người càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện qua một lần, có người hướng tô đông biệt thự tưởng vây bên trong ném cục gạch, tuy nói không có làm bị thương người, nhưng tô đông lúc này liền báo cảnh. Bất quá cũng không có cách, cảnh sát tới, thị uy người liền chạy, mà cảnh sát cũng là ba ca fan bóng đá, mừng rỡ mở một con mắt nhắm một con mắt. Cả ngày bị bọn hắn dạng này não, không phải biến pháp. Ngươi vẫn là phải ngẫm lại như thế nào chớn ăn được những này fan bóng đá, ra mặt nhận cái sai, bọn hắn nói không chừng liền tha thứ ngươi. Chạy tới cảnh sát có phần phí khổ tâm quyết đủ. Tô Đông nghe được thẳng lắc đầu, hỏi ngược một câu, ta sai ở nơi nào? Cảnh sát lúc này nhẹ lời, Tô Đông cũng không cùng hắn dông dài, khoát tay áo, đóng cửa trở về. Đã không có sai, vậy tại sao muốn nhận? Nhiều ít người muốn hắn nhận lầm, tranh thủ về nước nhà đội, hắn nhận sao? Trước kia sẽ không nhận, vậy bây giờ, gặp được loại chuyện này, hắn càng thêm sẽ không nhận. Cuối tuần, La Liga vòng thứ năm, Barca sân khách giao đấu Atletico Madrid. Một mặt là giữa tuần trang Tiolit, một mặt khác là bởi vì có một đám cấp tiến 3K fan bóng đá đi tới sân khách, giật các chủ động cùng Tô Đông nhất lên, trận này tạm thời không cho hắn đi lên. Quả nhiên, tại sân Mã mẹ sân bóng, có 3K fan bóng đá lại lần nữa đánh ra phản đối Tô Đông hành vi, hô vang cầu hiệu. Cái này khiến Athletic Bilbao trên dưới đều cảm thấy 10 phần mới mẻ. Sân Mã mẹ sân bóng hiện trường sướng nôn viên đều cười biểu thị, cho tới bây giờ chưa từng thấy có khách đội fan bóng đá giúp đỡ đội chủ nhà, công kích đội khách hoạch tâm cầu thủ, có thể nói là sân nhà tranh tài tốt nhất thứ 13 người có lẽ là quân tâm dao động. Barca tại phút thứ 11, tại một lần tiến công gặp khó lúc, bị Athletic Bilbao một lần nhanh chóng phản kích đánh xuyên qua phòng tuyến, không một lát hậu. Sau đó, mặc cho Barca như thế nào phát động tiến công, đều từ đầu đến cuối không thể san đều tỷ số điểm số. Vũ giòn Guionsen liên tiếp bỏ lỡ cơ hội, Barca còn lại cầu thủ nắm chắc cơ hội năng lực cũng không đủ. Loại tình huống này đến xuống nửa chặng, vẫn không có bất luận cái gì khởi sắc. Dịch cắt đau khổ treo chống đến phút thứ 60, không thể nhịn được nữa, lúc này mới thay đổi Guionsen, đổi lại Tođong vẹn vẹn một phút, mới một phút, Xavi đưa ra một cước thẳng chuyền, Tô Đông cấp tốc phản việt vị tắm vào vùng cấm địa, dùng thân thể gạt mở đối phương trung vệ ở tạ dị tư, chân phải nhẹ bắn phá không thành, vì ba ca san đều tỷ số điểm số, một so với một. Thực lực đến, dẫn bóng chỉ đơn giản như vậy. Vừa rồi cầu giòn xẻn không phải là không có đạt được cơ hội như vậy, Ronaldinho, Messi, đều cổ cùng Xavi, không biết cho hắn chuyển nhiều ít trong khe sau lưng cầu đến vùng cấm địa, nhưng vô dụng, hắn bị đụng ngã hai lần, Phan Nan trọng tài chính không có sự phạm phạm lỗi. Nhưng Tô Đông trực tiếp phá tan tạ dị tự, sút gol dẫn bóng liên ngay cả hiện trường sướng nôn viên đều không thể không cảm khái ba ca cái này thay người hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng tô đông là làm chi không thẹn thế giới đỉnh cấp tiền đạo dĩ các không vừa lòng tại thế hòa lập tức đổi lại bên trên iniesta 10 phút sau messi được băng sau bên trong cắt đưa ra một cước thẳng chuyển sau lưng tô đông lại một lần nữa phản biệt vị tại lớn vùng cấm địa tuyến đầu đổi kịp cầu về sau trực tiếp một cước dập bán lại một lần nữa đem bóng ra đánh vào atletico Bilbao cầu môn hai so với một atletico bao cầu thủ hướng trọng tài chính kháng nghị tô đông biệt vị nhưng trọng tài chính phủ nhận hắn chỉ là khởi động tốc độ quá nhanh Vẹn vẹn 3 phút về sau, Barca ở bên trái tiến hành một lần phạm vi nhỏ, từ Ronaldinho, Iniesta cùng Xavi tạo thành, liên tục gặp trở ngại thức phối hợp, phi thường xinh đẹp, trực tiếp đưa bóng chuyển đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, Tô Đông nhẹ nhõm đuổi theo, chân trái đẩy bắn chúng đích, đem bóng ra lại một lần nữa đưa vào cầu môn, 3 so với 1, lại là một cái hat-trick. Từ ra sân đến hat-trick, Tô Đông vẹn vẹn chỉ dùng 17 phút. Barca cuối cùng nương tựa theo Tô Đông lại một cái hat-trick, 3 so với một nghịch chuyển Atletico Bilbao. Trận đấu này triệt để làm cho tất cả mọi người đều thấy được Tô Đông kinh người trạng thái cùng thực lực, nhất là tranh tại phía trước 1 giờ. Guju dọn sền liên tiếp bỏ lỡ, Barca tiến công không còn chút sức lực nào, càng là cùng Tô Đông ra sân sau liên tục dẫn bóng, tạo thành chiến lệch rõ ràng. Tại trận đấu này kết thúc về sau, Barcelona chủ tịch rượu xèo rất mau ra mặt, biểu thị câu lạc bộ đã cự tuyệt Tô Đông văn bản chuyển nhượng xin, đồng thời cũng lại một lần nữa nhắc lại, Tô Đông đối chi này Barcelona tầm quan trọng. Từ trận đấu này, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, Tô Đông là đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ, chúng ta không hy vọng hắn chuyển nhượng. Dịch cát cũng tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên biểu thị, nếu như Tô Đông chuyển nhượng, vậy sẽ là Barcelona một trận tai nạn. Nhưng lại tại 3K tầng quản lý vừa mới làm ra quyết định lúc, Tô Đông người đại diện Mendes lại lần nữa đi tới Nu lại một lần nộp văn bản chuyển nhượng xin, đồng thời tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, Tô Đông sẽ chỉ vì 3K đã phải đồng nghị kỳ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đối với mình tại đoạn thời gian này trải qua hết thảy cảm thấy thất vọng vô cùng, hắn không cách nào lại ở chỗ này là bóng. Dù CEO lần này thật bị bực ở. 3K chủ tịch lập tức thông qua kỹ thuật tổng thanh tra bợ gì gì sợ kẹn gửi điện thoại Mendes, hy vọng có thể cùng Tô Đông hoặc Mendes gặp mặt ở trước mặt hiệp đàm, nhưng Mendes cứ tuyệt gặp mặt. Rất nhiều chuyện các ngươi biết, chúng ta cũng biết, không cần thiết bàn lại, cũng không thể đồng ý. Tôi để cho ta truyền đạt một câu, hắn đông nghỉ kỳ nhất định phải đi. Hắn muốn đi đâu chi đội bóng. Dù sẽ tức giận đến muốn điên. Đây là tại uy hiếp hắn sao. Tạm thời còn chưa nghĩ ra. Mendes tại điện thoại bên kia cười nói. Đây là nói thật, nhưng dù sẽ không có chút nào tin. Hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài trong lúc đó, toàn thế giới vẫn như cũ còn tại nóng xảo lấy tô đông cùng Barcelona tin tức. Tô đông vẫn như cũ cùng người lai, like, mỗi ngày đều vẫn kiên trì huấn luyện. Thật giống như căn bản chưa từng xảy ra sự tình gì, chỉ là mỗi ngày đều sẽ cùng Vương Sơ Tỉnh, Mendes cùng Mã Đại Vi kéo video hội nghị, thảo luận cùng nghiên cứu chuyện tiến triển. Tô Đông rất rõ ràng, chỉ cần hắn biểu hiện được càng tốt, liền càng không cần lo lắng tương lai. Đương nhiên, Barca mong muốn 2 ức € chuyển được phí, căn bản cũng không khả năng. Sau 2 tuần, Barca nên đón La Liga vòng thứ 6, sân nhà nên chiến Sevilla. Lần này tại Nukem, xuýt Tô Đông fan bóng đá càng nhiều, tiếng gầm cũng càng thêm mãnh liệt. Có thể nhìn ra được, Tô Đông thật là đem bọn hắn đắc tội thảm rồi. Nhưng liền xem như tại đầy trời hư thanh bên trong, Tô Đông mở màn 13 phút liền vì 3 ca dẫn bóng. Cái này khiến nhìn trên đài 3 ca fan bóng đá thật đặc biệt mâu thuẫn. Bọn hắn biết đội bóng cần Tô Đông, cần Tô Đông dẫn bóng, nhưng hết lần này tới lần khác, Tô Đông lại gọi bọn hắn như thế chẳng ghét. Chuyện cho tới bây giờ, hắn thậm chí ngay cả cái nhận lầm thái độ đều không có. Fan bóng đá suy hắn, hắn dứt khoát ngay cả dẫn bóng đều không chúc mừng. Mỗi lần tiến vào cầu, xoay người rời đi. Cái này khiến nhìn trên đài rất nhiều chuẩn bị chờ hắn dẫn bóng lúc cầm tạm vật ném hắn fan bóng đá, đau khổ vì không có cơ hội. Sau đó, Jonahino lợi dụng Tô Đông sáng tạo đá phạt cơ hội, phạt tiến vào một cước trực tiếp đá phạt. Tô Đông cũng bèn bèn chỉ là xa xa vì Ronaldinho vỗ tay, căn bản cũng không đuổi theo. Ngược lại là Messi, tại hạ nửa chàng từng có một lần liên tục hơn người sau phá khung thành đạt được, hắn liền trực tiếp xông về Tô Đông, cùng hắn ở đây bên trong chúc mừng. Messi là vì số không nhiều, dù là đến bây giờ, vẫn như cũ ủng hộ Tô Đông Barca cầu thủ. Giữa tuần, trang thi online tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3, Barca sân khách khiêu chiến Chelsea. Từ tranh tài thứ nhất phút bắt đầu, Tô Đông ngay tại ở kì gì, các bạn thủ hai tên Chelsea chung vệ đỏ sức bên trong chiếm cứ thượng phòng. Gặp mạnh càng mạnh, Tô Đông bạo phát ra cái người trạng thái. Cứ việc nhận lấy Messi hương ngạnh chặn đường, nhưng hắn như trước vẫn là liên tiếp thu hoạch được cơ hội. Đầu tiên là tại phút thứ 24, Savi một cước thẳng chuyền, Tô Đông trước cắm ở vùng cấm địa phía bên phải tiếp vào cầu về sau, đối mặt trở về thủ cắt vạn hổ cùng thủ môn Hí Lạ dị ổ, Tô Đông dùng một cước tinh xảo lướt bóng, trực tiếp đem bóng ra sâu hướng về phía cầu môn bên trái. May mà Hí Lạ dị ổ phản ứng rất nhanh, đem hết toàn lực, lúc này mới một tay đem Tô Đông lốp bóng đánh đi ra. Phút thứ 39, lại là Tô Đông tại ở ngoài vùng cấm đây, tiếp vào Messi chuyền bóng về sau, ngay cả Ngừng Mang qua, dính liền một cái rất thật động tác giả, một hơi lừa qua Keji. Các bạn thủ cùng mạ kể lẹo ba tên cầu thủ, dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, đoạt tại thủ môn hí là gì ở trước đó, đẩy bắn pha không thành, vì ba ca thủ kéo ghi chép. Nhưng tại hạ nửa chàng vừa mới bắt đầu, Ashley có lệ cánh trái chuyền bên trong, quần trăm trăm người sai lầm, giờ Zazo ba ngừng, cầu quay người, đánh ra một cước đại lực giúp bắn, xuyên thủng Barcelona cầu môn. Cuối cùng, hai đội một so với một bắt tay giảng hòa. Cứ việc sau trận đấu dịt cắt công kích mù gì nhồ tại sân bóng thảm có bên trên làm văn trường, cố ý để thảo trường rất dài, dùng cái này đến hạn chế ba ca truyền không chế bóng, nhưng cái này vẫn như cũng không cách nào che giấu ba ca trạng thái không tốt. Dùng nước anh báo gá đi ẩn sau trận đấu cho điểm, Tô Đông là toàn đội điểm sáng lớn nhất, Messi cũng biểu hiện thượng giai, còn lại cầu thủ đều rất bình thường. Cái này cũng tiến thêm một bước liên hồi cả tạ Lôni a dư luận. Thật muốn dưới loại tình huống này bước đi Tô Đông. Rất nhiều 3K fan bóng đá bắt đầu do dự. Nhưng lại tại đội bóng từ London trở về tới Barcelona lúc, pháp viện bên kia cũng chính là đang xuất thông cáo. Tô Đông khởi tố 3K vụ án mở phiên tòa thời gian xác định. Chương 486, đến từ cô lang Tô Đông chống lại. Tháng 10 năm 22 ngày mượn, Madrid Betma sân bóng. La Liga vòng thứ 7, 3K sân khách khiêu chiến Real Madrid cảm kéo đổ sân nhà tác chiến, bài xuất bốn hai ba một đội hình, thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Carlos, cản nạo và dồ, heo ghi giả cùng Ramos, giữa trận song tiền vệ phòng ngự là đi ở giả cùng Y mate ở sườn, trước trận là Robinho, Guti cùng dồ, đơn tiên phòng là Van Niel kéo dồ. Barcelona thì là vẫn như cũ bài xuất mình mang tính tiêu chí bốn ba ba trận hình, thủ môn là Van Vaness, hậu phòng tuyến là sỉ Vinh hồ, thu dẻm cùng dẻm mở dọt tờ tạ, giữa trận kéo sau là Marco Senna phía trước là Iniesta cùng Xavi tổ hợp, Jordino, tô đông cùng Messi tạo thành tam xóa kích, không có năm trước tinh quan giả dỡ. Nhưng Real Madrid bị đá càng có chỉnh thể tính chất, nhất là tại phòng thủ cùng phản kích hiệu suất bên trên. Mở màn vẹn vẹn 2 phút, Ronaldinho cánh trái dẫn bóng bên trong cắt, bị Didier ở giữa cùng Ymate ở sần hai người liên thủ cắt bóng về sau, cấp tốc phát động phản công, dù thì trước trận được banh về sau, phân đến bên phải đường. Zago một đường bao tác, dọc theo bên phải đường chen vào, được banh sau 45 độ nghiêng truyền vùng cấm địa đến sau điểm. Zô cấp tốc sau chen vào, đánh đầu công cánh cửa, đưa bóng đính vào góc trên bên phải, 1-0. Cả tòa Betma sân bóng đều sôi trào. Phút thứ 15, như trước vẫn là một lần nhanh chóng phản kích, ý đồ lại đánh cánh phải. Nhưng lần này Barca trở về thủ tốc độ rất nhanh. Cánh trái Xavi sì Vinh Hổ cùng Marco Senna kịp thời về tới vị trí bên trên, nhưng Guti một cước chuyển xa chuyển đi, đưa bóng chuyển rời đến cánh trái, giao cho Robinho. Bờ ra dư cầu thủ tại một đối một đối mặt dẻm bờ rọ tở tạ tình huống dưới, dẫn bóng cưỡng ép đột phá, tại vùng cấm địa bên trái lên chân thấp phẳng cầu chuyền bên trong đến vùng cấm địa, dỗ như quỷ mị xuất hiện tại phía trước cầu môn, nhẹ nhõm đẩy bắn, lại xuống một thành, 2-0. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá đều lâm vào điên cuồng. Phong thủy luân chuyển. Trước kia là Barca để ép Real Madrid đang đánh, nhưng bây giờ, thế cục đã nghi chuyển. Tuy nói Real Madrid ở đây trên mặt như trước vẫn là ở vào thế yếu, nhưng cạp Dẹo Lô đội bóng phòng thủ vững vàng, phản kích sắc bén, để 3K 10 phần bị động, chỉ có thể lần lượt bị công phá cầu môn. Liên hạ hai cầu về sau, 3K bị đá cẩn thận từng ly từng tí, tiến công cũng không dám quá để lên, sợ không cẩn thận lại bị phản kích. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là 3K muốn thả chậm thế công, cạp Dẹo Lô đội bóng muốn nắm vững thắng lợi thời điểm, 3K đột nhiên phát lực. Một cước chuyền xa, Tô Đông kẹp lại thân vị, đánh đầu thoát tới bên phải đường, mình quay người nhanh chóng hướng về gai. Messi đường biên được bóng về sau, dẫn bóng tiến quân thần tốc, tại vùng cấm địa phía bên phải đối mặt Carlos cùng cản nạ vạ rổ hai tên cầu thủ bảo bọc. Argentina tiểu tướng trực tiếp một cái động tác giả, ỷ vào mình dáng người thấp bé, tốc độ linh hoạt, trực tiếp từ hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa xuyên qua, dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, xuyên qua đến phía trước cầu môn. Tô Đông sau chen vào mạnh mẽ dùng thân thể gạt mở hẻo đi ra, nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu rút bắn chúng đích, đem bóng ra đưa vào Real Madrid cầu môn dưới góc phải, một so với hai. Tô Đông như trước vẫn là không có chút mừng, nhưng ở vùng cấm địa bên trong cầm nắm đấm, rống lớn một tiếng hai phút sau, Iniesta đưa ra một cước trí mạng thẳng truyền. Tô Đông tại hẻo gùi dạ cùng cạn nạ vạ dổ hai tên cầu thủ tả hữu giáp công dưới, cướp được cầu về sau, trực tiếp đẩy bắn, bị Casillas ra sức đập ra, bỏ lỡ vịt tại ra máy. Real Madrid cũng rất nhanh sáng tạo ra một lần thế công, từ Zidane đưa ra diệu truyền, nhịp kéo Juventus anh điểm phụ cận đẩy bắn, bị thủ môn Monreal nở ở. Ba ca rất nhanh suối rụng phản kích. Tô Đông phía trước trận trung lộ dừng lại cầu về sau, trực tiếp đối mặt hẻo gùi dã cùng cạn nạ vạ dổ, phía sau là đi ở dã cùng y Mê ở sân. Trung bình đều là Real Madrid cầu thủ. Nhưng Tô Đông không hề sợ hãi. Đầu tiên là dẫn bóng y đổ trực tiếp trùng kích Dielmarit phòng tuyến, khiến cho hẻo gầy dạ cùng cạn nạ và dồ lui lại. Sau đó đột nhiên chọn chuyển sườn trái. Zonadino từ bên trái chạy tới tiếp ứng, nhìn thấy Tô Đông chọn chuyển, tâm hắn linh thần hội, đánh đầu đem bóng ra đỉnh hướng về phía Dielmarit vùng cấm địa. Mà lúc này Tô Đông đã lợi dụng tốc độ, cưỡng ép vượt qua hẻo gầy dạ cùng cạn nạ và dồ, vượt lên trước một bước đuổi kịp Zonadino đánh đầu đưa đỏ, trực tiếp một cước du bán. Bóng ra dọc theo một đường thẳng, lại lần nữa chui vào Dielmarit cổ môn hai so hai. Đông tại Dielmarit vùng cấm địa bên trong, dơ lên cao cao song quyền hung hăng phát tiết lấy nội tâm kích động cảm xúc nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau ba ca đối diêu ma jits phát khởi mánh liệt tấn công nhưng ở phút thứ 51, mươi một ma jits một lần nhanh chóng phản kích liên tục một cước chuyển lại gụtì đưa bóng truyền đến cánh phải rồi bị nổ dẫn bóng sông vào ba ca vùng cấm địa chuyển bên trong đến vùng cấm địa van des xuất kích sai lầm không có hai đưa cầu bị van nhịt kéo juz bắt hụt định bắn phá không thành 3-2. betma bơ sân bóng lại một lần hoan hô lại lần nữa dẫn trước về sau cả bắt đầu thờ phụng lên mình một không chủ nghĩa diêu ma bắt đầu trọng điểm bắt phòng thủ mấy lần thay người cũng đều là lấy ổn định phòng thủ làm chủ Ba Ca bắt đầu khống chế trên trận thế cục, đối Real thay nhau phát khởi tiến công. Messi từng có một lần bên trong trụ, không thể phá khung thành đạt được, Ronaldinho đá phạt cũng không thể chế tạo ra uy hiếp. Ba Ca liên tục tiến công, nhưng đều đối Real phòng thủ vô kế khả thi. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Nhất là đến 85 phút sau, liên tục xong tuyến tác chiến Ba Ca cũng đều đã 10 phần ra rời, chậm lại thế công. Cái này khiến tất cả mọi người coi là, Ba Ca muốn như vậy kết thúc tranh tài. Dù sao 2-3, sân khách bại bởi Real cũng không phải cái gì rất khó coi sự tình. Nhưng lại tại bên sân thứ tư quan viên đánh ra bù giờ 2 phút bản hiệu, Betmaster sân bóng Real Madrid fan bóng đá đều đã bắt đầu chuẩn bị muốn chúc mừng thắng lợi thời điểm. Iniesta đưa ra một cú rất bình thường qua quyết bình bình truyền bóng, cho đến trước trận tô Đông dưới chân. Tô Đông tại lớn vùng cấm địa tuyến đầu bên trái được anh, Hẹo Huy Dạ cùng Càn Nạ Vạ Dồ đều đã là vị. Ngừng câu lúc, Tô Đông đột nhiên đưa bóng chụp hướng về phía trung lộ, trực tiếp chụp qua Hẹo Huy Dạ, mình lại ra tốc đuổi kịp, làm bộ trực tiếp liền muốn lên chân gõ cửa, lừa Càn Nạ cấp tốc nghiêng người phủ kín. Nhưng Tô Đông đưa bóng hướng trung lộ lại một chuyến, đẩy ra một cái khe về sau và tại ủy mẹ ở sần da chân ngăn cản trước đó, Tô Đông chân phải đột nhiên đá ra một cước vừa nhanh vừa mạnh giúp hắn. Hiện trường liền nghe đến một trận phản phất không khí vỡ ra trầm đủ, chỉ gặp bóng ra tựa như tia chớp bắn ra, tại nhỏ vùng cấm địa bên trên rơi xuống đất bắn ngược về sau, khó khăn lắm sát phía bên phải của rục rọc, chui vào giêu ma jit của môn. Cả tòa Beckhamber trong khoảnh khắc trở nên lặng ngắt như thở. Tất cả giêu ma jit fan bóng đá cũng không dám tin tưởng mà nhìn xem sân bóng bên trong Tô Đông, nhìn xem hắn chậm rãi giơ tay phải lên, so với ba ngón tay, điều này đại biểu lấy ba cái dân bóng. Đây không phải hắn lần thứ nhất tại đối mặt giêu ma thời điểm trình diễn hách trí. Hắn tựa như là một tôn đứng lặng tại vùng cấm địa tuyến đầu chiến thần, dị thường cao lớn uy vũ. Trong khoảnh khắc, "Vamos Real Madrid" fan bóng đá lần lượt vang lên tiếng hô tay, càng ngày càng nhiều Real Madrid fan bóng đá đều nhao nhao đứng dậy, vì Tô Đông hô tay. Đường trực tiếp ống kính đảo qua đi lúc, thậm chí có không ít Real Madrid fan bóng đá đều khóc. Hiện trường rất nhiều Real Madrid fan bóng đá đều bị cảm động, ta cũng thế. Giờ này khắc này, nhìn xem Tô Đông, ta phản phất thấy được một đầu cao ngạo cô lang. Theo chúng ta biết, tại Barcelona, hắn đã bị cô lập, rất nhiều đồng đội đều không thể tiếp nhận một cái đưa bóng đội cáo bên trên tòa án cầu thủ, nhất là 3K fan bóng đá càng là mỗi một cái sân nhà đều đang điên cuồng sụp hắn. Chúng ta không cách nào tưởng tượng giờ này khắc này tô đông lưng béo áp lực, nhưng hắn vẫn tại tranh tài, vẫn tại dẫn bóng. Hắn dùng dẫn bóng đang tiến hành một trận tuyệt không thỏa hiệp chống lại. Trước máy truyền hình phèn sớm mộ bóng đá nói ra các ngươi có lẽ sẽ không tin tưởng, cho dù là dưới tình huống như vậy, tô đông vẫn như cũng là làm hạ La Liga thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng xa xa dẫn trước đạt được vương. Tại trang Ti Onlit trên sàn thi đấu, hắn cũng là danh phủ kỳ thực xạ thủ vương. Tô đông người đại diện Mendes đang tiếp thụ truyền thông phẳng vân lúc chính diện trả lời tô đông vì sao không xin lỗi nguyên nhân. Hắn không có sai. Tại sao muốn xin lỗi? Đúng vậy, hắn không có sai, hắn hợp đồng là bị người có dụng tâm khác lộ ra ánh sáng, nhưng vì cái gì? Ở xung quanh hắn, tất cả mọi người cảm thấy là lỗi của hắn. Cho dù là gánh vác lấy như núi áp lực, dù là bị đồng đội cùng fan bóng đá chỗ cô lập, nhưng hắn vẫn tại dẫn bóng. Chỉ vì hắn nói qua, chỉ cần hắn còn mặc 3K quần áo chơi bóng, dù là một ngày, hắn đều sẽ vì 3K chiến đấu hăng hái đến cùng. Đêm nay một trận chiến này, Tô Đông thực hiện lời hứa của mình, hắn là 3K toàn đội lớn nhất đấu trí, cũng là biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Lạc hậu hai quả cầu, hắn san đều tỉ số, lại ném cầu, hắn vẫn là không có từ bỏ. Hắn đánh đến một khắc cuối cùng, dùng một cước đặc sắc thế giới dao động. Vì ba ca lại lần nữa đem so với phân san đều tỷ số. Tô Đông lại một lần thắng được Betmar bơ tiếng vỗ tay. Đây là hắn nên được vinh dự. Trực tiếp truyền hình trong màn ảnh, Tô Đông từ đầu đến cuối lẻ loi chơi chọi đứng ở nơi đó. Mấy giây sau, mới nhìn đến Messi cấp tốc chạy tới, dùng sức ôm lấy Tô Đông. Argentina tiểu tướng đầu đầy đều là mồ hôi, tóc dài úa xuống, sờ tới sờ lui rất bình thường không thoải mái. Nhưng Tô Đông vẫn là thân mật sờ lấy đầu của hắn, thật giống như bình thường đồng dạng. Iniesta, Marcona, Ronaldo cùng đệ cổ chờ cầu thủ cũng đều lần lượt chạy tới cùng tô đông vỗ tay cùng ôm vì hắn chúc mừng cái này dẫn bóng chờ tô đông đi trở về đến trung tuyến lúc sa vi cùng còn chờ bạn thủ cầu thủ rõ ràng do dự một chút nhưng cũng đều đi lên phía trước làm được tốt tô làm tốt lắm tô hai tên bạn thủ lãnh tụ đều đến đây còn lại cầu thủ cũng đều lần lượt chạy tới cùng tô đông chúc mừng ngay cả từ địch diomariz fan bóng đá đều nguyện ý vì tô đông vỗ tay bọn hắn còn có thể thờ ơ lạnh nhạt sao thật sự là nhất danh để cho người khó có thể tin cầu thủ a nhìn trên này diomariz chủ tịch kader dần liền thanh tán thưởng đêm nay tô đông tuyệt đối là làm cho người rung động cho dù là làm đối thủ đều không thể bắt bẻ. Ba ca ngay cả dạng này cầu thủ đều dung không được, ngươi nói, chúng ta có phải hay không hẳn là cảm thấy cao hứng?" Ca Đơ dần ha ha cười nói. Mỹ Dạ tổ vịt cũng đồng dạng hết sức vui mừng. Dù chỉ là thế hòa, đối Rio Madrid mà nói cũng có thể tiếp nhận. Đây đã là gần 2 năm qua, Rio Madrid giao đấu ba ca thành tích tốt nhất. Dẫn đội đi vào sân khách ba ca chủ tịch dụ sẽ cùng phó chủ tịch tổ mơ An vị ở một bên, nghe Rio Madrid chủ tịch cùng kỹ thuật tổng thanh tra, nghe tiếng cười của bọn hắn, cảm thấy dị thường chói tai nhất là khi bọn hắn nhìn thấy ngay cả vẫn cùng Sa đều đi qua cùng Tô Đông chúc mừng dẫn bóng lúc, sắc mặt của bọn hắn liền càng thêm khó coi. Ca đưa dần nói không sai, ngay cả tử địch đều có thể vì Tô Đông vỗ tay, hết lần này tới lần khác ba ca lại rung không được hắn. Đây rốt cuộc là ai vấn đề? Chương 487, ngươi đến cùng muốn làm gì? Can đảm anh hùng. Khu vực đẹp bị chiến hậu, Tây Ban Nha báo quốc gia lấy trang đầu đầu đề, đăng xuất Tô Đông ảnh trụ, cũng vì hắn phối hợp bắt mắt tiêu đề. Tại đưa tin bên trong, báo quốc gia cho rằng, Ronaldinho bản mùa giải biểu hiện rõ ràng có chỗ phai màu. Messi phi thường có uy hiếp, dù bị nổ thì là bị Real Madrid fan bóng đá nâng lên trời, nhưng bọn hắn tại Tô Đông trước mặt đều ảm đạm phai mở. Báo quốc gia cho rằng, Bestma Berzio Madrid fan bóng đá tiếng vỗ tay chính là đối Tô Đông tốt nhất khẳng định. Vị này hiện giai đoạn lâm vào chức nghiệp tiếp sống thung lũng Trung Quốc cự tình, có lẽ sẽ bởi vì Bestma Ber tiếng vỗ tay mà cảm thấy an ủi. Tuy nói tranh tài là thế hòa, nhưng báo quốc gia vẫn như cũ cho Tô Đông đưa lên mắt điểm. Đối với Tô Đông cùng Barca tranh chấp, báo quốc gia cũng không có làm ra trọng tài, nhưng vẫn như cũ mịt mờ ám chỉ. Nếu như ngay cả Tô Đông xuất sắc như thế cầu thủ đều muốn bị buộc dùng dạng này phương thức cực đoan rời đi nuke em vậy nhưng nghĩ mà biết hắn tại ba ca gặp phải cái gì? Dielman dứt tiếng nói báo AS biểu thị Dielman dứt đá ra mấy năm gần đây tốt nhất khu vực đẹp bi dứt cắt đội bóng biểu hiện được làm cho người thất vọng bọn hắn gặp vấn đề nhưng Tô Đông là trên sân bóng tối lấp lánh tự tình hắn để tất cả Dielman dứt fan bóng đá đều cảm thấy may mắn bởi vì rất nhanh hắn sẽ không còn thuộc về ba ca báo AS cho rằng đây là một cái so thắng được thắng lợi càng làm cho người ta cao hứng tin tức quá khứ mấy năm ba được vinh dự là To Đông chống lên tới ba Nhưng hôm nay, Barca ngay cả mình Vương bại ngôi sao bóng đá đều muốn bước đi. Báo AS thậm chí phát ra hô hào, hy vọng Kader dần có thể ra tay trước, ký Tô Đông, dạng này không chỉ có thể cực đại suy yếu Barca sức cạnh tranh, đồng thời cũng có thể tăng cường Gió Madrid thực lực. Mà cả báo đối Barca biểu hiện cũng cho phê bình, cho rằng nếu như không phải Van Dét mấy lần cứu thua, Gió Madrid có thể lấy được càng nhiều dân bóng, nhưng cuối cùng chỉ công nhập ba cầu, Barca hẳn là cảm tạ Tô Đông. Tại nghịch cảnh bên trong, là Tô Đông đứng ra dẫn bóng, để Gió Madrid sinh ra lòng kiên kỵ, không dám tăng lớn tiến công đầu nhập, bằng không mà nói, Barca thất bại đến thảm hại hơn nhận trưởng phạt sẽ lớn hơn. Mạc Cà báo hình dung lĩnh cảnh bên trong Tô Đông tựa như là cái múa đơn người, tựa như là cao ngạo thiên nga, từ đầu đến cuối không chịu cúi đầu. Nhưng ở trận đấu này, hắn dùng ba cái dân bóng để nguyên bản cô lập hắn đồng đội, không thể không một lần nữa tiếp nhận hắn. Bởi vì ba ca cầu thủ biết, không có Tô Đông, bọn hắn sẽ tại Betmaber gặp được một trận sỉ nhục tính chất thảm bại, bọn hắn hẳn là cảm tạ Tô Đông. Sport Daily cùng ngược Sport Daily tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, cũng không nguyện ý đưa tin Tô Đông dẫn bóng cùng một chút tán dương hắn tin tức, bởi vì này lại rước lấy không ít fan bóng đá kháng nghị cùng khiếu nại. Cái này khiến tô Đông từ bản mùa giải đến nay cực ít xuất hiện tại 2 phần 3 ca tiếng nói trang đầu đầu đề, thậm chí nhiều khi đều chỉ đưa tin văn tự tin tức mà không có ảnh chụp. Nhưng lần này hai đại 3 ca tiếng nói đều tránh không thoát, bởi vì tại Betmarber ngoại trừ tô Đông, toàn đội cũng chỉ có Messi biểu hiện xem như hợp cách. Cho nên hai người cùng lúc xuất hiện tại trang đầu đầu đề mà đưa tin cũng nhiều hơn có khuynh hướng biểu hiện xuất sắc Messi mà không phải được tuyển vì toàn trường tốt nhất tô Đông. Có thể coi là là như thế, bọn hắn tại giới thiệu trận đấu này lúc vẫn như cũ không thể không thừa nhận là tô Đông ba cái dấn bóng trợ giúp ba ca từ Betmarber toàn thân trở ra. So Daily cũng tại phía sau bình luận ở trong biểu thị, Barca thần quản lý hẳn là tìm kiếm cùng Tô Đông Hòa giải. Hiện tại Barca so bất cứ lúc nào đều cần Tô Đông. Xếp mã điện đài Tây Ban Nha Kim Bài người chủ trì Zhe Lamo Henna, tại mình sau trận đấu bình luận tiết mục bên trong, đối Tô Đông càng là khen không dứt miệng, cho là hắn tại Betma Bar biểu hiện đã chứng minh thực lực của mình. Ronaldinho bản mùa giải biểu hiện rõ ràng chưa, mà ở đây tất cả cầu thủ bên trong, Tô Đông biểu hiện ra năng lực là độc nhất ngàn, hắn để xuống ở đây tất cả cự tinh, hắn đè tất cả cùng hắn cùng trận thi đấu cự tinh đều ảm đạm phai mờ. Zhe Lamo Henna còn lộ ra, tại sau cuộc tranh tài Diemarzit chủ tịch Cader dần tự mình hướng ba ca chủ tịch rụ ròi hỏi thăm, đưa vào tô Đông khả năng. Năm nay mùa hạ, Cader dần tranh cử khẩu hiệu là Criteriano Zonaldo, dỗ Ben cùng cả cạ, nhưng cái này Tam đại cự tinh đều không có tới. Nhưng nếu như hắn có thể vì Diemarzit đưa vào tô Đông, tin tưởng tất cả Diemarzit fan bóng đá đều sẽ càng rót đầy hơn ý. Cái này sẽ là một cuộc so đồng thời đưa vào Tam đại cự tinh càng làm cho người ta kích động vĩ đại hợp đồng. Nhưng Re La Mò hệ Nạ cũng lộ ra, dù sẽ tại chỗ bác bỏ Cader dần đề nghị, biểu thị ba ca không có bán ra tô Đông ý tứ. Thứ việc ba ca đã bị tô Đông cáo lên tòa án cũng hai lần cự tuyệt Tô Đông văn bản chuyển nhượng xin. Mà khoảng cách song phương bị thẩm vấn công đường thời gian cũng càng ngày càng gần. Toàn thế giới cũng đều đang mong đợi, trên tòa án, song phương đem đưa ra ra dạng gì chứng cứ? Đến cùng ai là đem Tô Đông hợp đồng nguyên văn vạch Trần cho hồ sơ Post Daily nặng danh người? Một trận khu vực derby, để Tô Đông lại lần nữa xuất hiện tại danh tiếng đỉnh sóng phía trên. Nhất là theo pháp viện sắp xếp kỳ mở phiên tòa ngày tới gần, bên ngoài càng là chúng thuyết phân vân. Hôm nay có truyền thông bộc ra Tô Đông muốn rút đơn kiện, ngày mai có báo nhỏ vạch Trần nặng danh người chân thực thân phận. Đủ loại nghe đồn, để cả kiện sự tình truyền đi càng thêm khó bề phân biệt. Nhưng kẻ đầu têu, Tô Đông lại một mực cự tuyệt cùng 3 ca tầng quản lý nói chuyện. Cái này khiến rủ sự cùng bắt Tô Murphy thường phiền muộn. Bọn hắn thậm chí đến cam bá thể dục thành đi tìm Tô Đông một lần, nhưng Tô Đông cự tuyệt cùng bọn hắn cho chuyện, chỉ là để bọn hắn đi tìm mình người đại diện Mendes, trùng hợp Mendes một đoạn thời gian trước một mực không tại Tây Ban Nha. Từ Madrid trở về, bọn hắn chỉ ít đánh cho ta 10 cái điện thoại, đoạt mệnh liên hoàn cồn. Mendes trở về tới Barcelona trạm thứ nhất, trực tiếp liền đến đến Tô Đông bên này báo cáo công việc. Đoạn thời gian gần nhất, hắn vẫn luôn tại bên ngoài buôn ba, vì Tô Đông liên hệ đội bóng, tiến triển rất bình thường thuận lợi. Trước mắt đối Tô Đông cảm thấy hứng thú đội bóng không ít, nhưng cơ bản đều kẹt tại chuyển nhượng bỏ phí. Bởi vì Barca vẫn luôn cự tuyệt cùng còn lại đội bóng tiếp xúc, nhiều lần cường điệu Tô Đông không phải là đồ bán. Tại cự tuyệt Tô Đông 2 lần văn bản chuyển nhượng xin về sau, Tô Đông cũng không nhắc lại giao lần thứ 3. Không phải hắn hồi tâm chuyển ý, mà là không cần thiết. Nhắc lại giao, lại bắt bỏ, có ý tứ sao? Tô, ta cảm giác bọn hắn thật đã sắp điên. Mendes cười nói. Hắn đột nhiên phát hiện, trước kia trong mắt hắn, giống như ngực không lòng dạ, chỉ là tập trung tinh thần đá bóng Tô Đông, kỳ thật thực chất bên trong cũng là rất có nhu lực, hết sức bảo trì bình thường. Thật giống như gần nhất, ngoại giới huyên náo như vậy hùng, nhưng Tô Đông vẫn tại huấn luyện cùng đá bóng. Dù Sở Cùng Bát Tô Mơ đều nhanh sắp điên, nhưng Tô Đông không chỉ có như thường tham gia trận đấu, mà lại biểu hiện được phi thường xuất sắc. Không có một viên lớn trái tim, là tuyệt đối làm không được. Bọn hắn gấp là chuyện đương nhiên. Vương Sơ Tình nghe được hai người này danh tự, hai mắt liền tràn đầy chán ghét, bọn hắn phạm vào tội, đương nhiên không hy vọng xuất hiện trên tòa án. Lấy trước mắt Tô Đông nắm giữ chứng cứ, cùng cảnh sát điều tra kết quả, cơ hồ đều đem đầu mâu chỉ hướng vụ Sở Cùng Bát Tô Mơ, nhất là Bát Tô Mơ, nhưng bọn hắn khuyết thiếu trực tiếp chứng cứ. Nói cách khác, từ pháp luật đi lên giảng cái này rất khó đem hai người định tội, trừ phi cảnh sát một lần nữa xâm nhập điều tra lấy chứng. nhưng hiện tại xem ra, tại cái này Tha Hương nơi đất khách quê người, Tô Đông còn chưa đủ cái này phân lượng đi yêu cầu cảnh sát một lần nữa điều tra. dù sẽ cùng bắt To Mơ rất bình thường sợ hãi, bởi vì nếu như Tô Đông đem hết thể tất cả trên tòa án tung ra, coi như không cách nào làm cho bọn hắn ngồi tù, bọn hắn cũng sẽ danh dự sẽ không. nhất là bắt To Mơ, hắn tựa như là rủ xéo bao tay trắng, hoặc là gọi kẻ chết hay. càng quan trọng hơn là hợp đồng là từ Ba Ca bên này bị lộ ra, cái này rửa không sạch, cho nên cái này cái quan kiện cáo Ba Ca nhất định phải thua về công về tư, dù sẽ cùng bắt tô mơ cũng không nguyện ý cùng tô đông bị thẩm vấn công đường, muốn giải quyết riêng. nhưng tô đông một mực tại cự tuyệt. ngươi lần này muốn làm sao xử lý? mendes quan tâm hỏi. tô đông gật gật đầu, nói cho bọn hắn, nếu như bọn hắn có thể cho ra làm ta hài lòng bồi thường, ta có thể tiếp nhận giải quyết riêng. vậy ngươi muốn cái gì? ta còn chưa nghĩ ra. tô đông cười nói. mendes đương nhiên không tin, lấy tô đông tính cách, khẳng định đã nghĩ kỹ hết thảy. điều này cũng làm cho mendes cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, bởi vì hắn phát hiện, tô đông nguyên lai like không phải là không có tâm nhãn, mà là khiên thượng. ngươi biết không? Câu cá thời điểm, nhất định phải có thể bảo trì bình thản, dù là con cá mắc câu rồi, cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, để nó cắn đến lại gấp một điểm, đem ngồi câu luột vào trong bụng, lại kéo lên một cái đến, vậy nó liền vô luận như thế nào đều chạy không thoát. Mendes cùng Mã Đại vĩ hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút buồn cười. Tô Đông đây là đem dụ sự cùng bắt tô mơ đường con cá tại câu. Bất quá, còn giống như thật sự là như thế. Từ hắn nghe theo Vương Sơ tình đề nghị, khởi tố Ba ca, đoạt lại quyền chủ động về sau, cả kiện sự tình phát triển tiết tấu vẫn khống chế ở trong tay của hắn, dù sẽ cùng Bato mơ căn bản bất lực phản kháng, ngược lại càng ngày càng xuất ruột. Nói thật, ta cực kỳ hiếu kỳ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mendes rất bình thường phiền muộn, hắn cũng không có đoán được. Tô Đông cười cười, rất đơn giản, rời đi ba ca." Liền cái này, làm nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể cứ như vậy? Mendes không tin, hắn cảm thấy Tô Đông chỗ tính toán sẽ không đơn giản như vậy. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Tô Đông đang từng bước đem dụ sự cùng bắt Bato mơ bước đến lui không thể lui một bước kia, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể đáp ứng một chút nguyên bản dưới tình huống bình thường, vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng điều kiện. Nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía Tô Đông lúc, Mendes phát hiện, cái này cười lên rất là người vật vô hại ra hoa vẫn rất đáng sợ. May mắn mình ngày bình thường không có tính kê qua hắn, bằng không bị hắn cho để mắt tới, kia thật là muốn mạng. "Ngươi thật đúng là cái đương tham quan tài liệu tốt, đá bóng đáng tiếc." Đưa Tiến Mendes cùng Mã Đại Vĩ bọn người về sau, Vương Sơ tình hướng về phía Tô Đông cười nói. "Tham nũng?" "Đó cũng không phải là ta sợ trường nhất." Tô Đông vẫn rất ngạo kiểu. "Vậy ngươi sợ trường nhất cái gì?" "Đá bóng." "Không không không, ta am hiểu nhất quy tắc ngầm, ngươi có sợ hay không?" Tô Đông nhíu mày, mập mờ cười nói. Vương Sơ tình bá một chút, mặt liền đỏ lên, nhưng lại nhìn thấy Tô Đông kia ánh mắt hài hước nàng lúc này đoán được hắn ngoài mạnh trong yếu, trực tiếp ngẩng đầu ưỡn ngực, tiêu ngạo mà nhìn xem tô đông, phảng phất giống như là đang nói, không phải liền là quy tắc ngầm sao? Có bản lĩnh, ngươi cứ việc tới lặn, ai sợ ai? Lần này ngược lại là tô đông phiền muộn, ngươi cái nữ hải tử, thế nào liền không thể thận trọng một chút đâu? Được rồi, hôm nay ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, không cùng ngươi chấp nhận. Nhìn thấy tô đông đi hướng tầng hầm phòng tập thể thao, vương sơ tỉnh tuổi phù một tiếng liền gửi ra tiếng, thẩn dỗi một câu, đồ hèn nhát. Nhưng tấm tiếc như hoa như ngọc tiểu nhan lại bỏng đến cùng hỏa tiêu, trong lòng cũng là một trận mai con nảy loạn. Giả hỏa này càng ngày càng tệ. Mới một tháng, quý cầu giữ gốc mấy phiếu. Chương 488, ta không có tiền, làm sao bây giờ? Nói cho ta, Joker, hắn muốn thế nào mới nguyện ý rút đơn kiện? Tôi nói, hắn muốn rời khỏi Barca. Có thể, chỉ cần không đi Real Madrid, các ngươi tìm tới nguyện ý thanh toán chuyển nhượng phí đội bóng, Đông Nghị Kỳ liền có thể đi, chúng ta có thể ký tên hiệp nghị bí mật, dạng này liền có thể rút lui trước tố. Chúng ta còn không có tìm tới thích hợp đội bóng, đoán chừng cũng rất khó có đội bóng nguyện ý thanh toán các ngươi muốn cầu giá trên trời chuyển nhượng phí. Vậy liên lưu lại, ta cam đoan mau trong trấn Anfan bóng đá, đồng thời tự mình ra mặt cân đối phòng thay quần áo. Thật xin lỗi, sàn giờ rồi. Ta lập lại một lần, hắn nhất định phải rời đi Ba Ca. Ta đã nói rồi, có thể đi. Các ngươi mau chóng đi liên hệ bóng tốt đội. Ta bên này không có vấn đề. Chúng ta ngay tại tìm, là các ngươi lòng như lửa đốt mà đem ta gọi trở về. dạng này, Jagger rút lui trước tố, có thể chứ? Tôi nói, hắn muốn rời khỏi Ba Ca, chỉ có dưới loại tình huống này, hắn mới có thể rút đơn kiện. Đương dù sẽ trở lại chủ tịch văn phòng lúc, trong đầu vẫn như cũ quấn quanh lấy quá khứ hơn 2 giờ. Cùng Mendes đối thoại, đúng là quấn quanh. Hắn cảm giác Mendes chính là đang không ngừng vòng quanh một phương diện, muốn để tô đông rút đơn kiện, liền muốn để hắn rời đi ba ca, dù xeo đồng ý, thậm chí biểu thị có thể tại chuyển nhượng bỏ phí làm ra thích hợp nội bộ, nhưng một phương diện khác, tô đông còn không có tìm tới nguyện ý vì hắn thanh toán chuyển nhượng phí đội bóng. Nói cách khác, đây là một cái bế tắc, không có tìm được đội bóng thanh toán chuyển nhượng phí, hắn làm sao rời đi ba ca? Không rời đi ba ca, hắn làm sao nguyện ý rút đơn kiện? Không rút đơn kiện, kia dù sẽ cùng bắt tô mơ lên tòa án, tắm đến sạch sẽ, đoán chừng hắn liền muốn trở thành bà ca trăm năm trong lịch sử nhiệm kỳ ngắn nhất chủ tịch. Càng quan trọng hơn là, tương lai của hắn đem bởi vì trận này kiện cáo mà triệt để bị mất. Hắn mới tuổi hơn 40, tiền đồ giống như gấm. Ta hiện tại liền hối hận, ta lúc đầu mẹ nó làm sao lại nghĩ đến làm như vậy chứ? Bát To mơ cảm thấy mình nhất định là vắng đầu, vậy mà đi làm loại này phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, bây giờ bị người nắm được án, làm sao giải? Hắn cũng mới tuổi hơn 40, mươi, ba ca phó chủ tịch, tiền đồ vô khả hạ lượng a. Chúng ta lúc trước cũng không biết, cái kia đang chết tô Đông sẽ như thế phiền phức, sớm biết chết đều không đi đúng hắn. Dù sẽ có chút tức hồn hận, lưu cho hắn giải quyết vấn đề thời gian đã không nhiều lắm. Một khi lên tòa án, nhiều khi liền không lấn át được, đến lúc đó lại bỏ tạ người nhất định sẽ trong hội đồng quản trị nổi lên, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục tra rõ, thật tra được, ai cũng không biết hậu quả sẽ là cái dạng gì. Dù sẽ từ trước đến nay đều tự xưng là lý trí tỉnh cáo, nhưng hắn cảm giác mình bây giờ tựa như là một cái cùng đường mặt lộ dân cờ bạc, hắn không được chọn, thậm chí không thể lo lắng nữa lâu dài tương lai, hắn chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đem phiền toái trước mắt giải quyết đi rồi. Về sau sự tình sau này hay nói, phiền toái trước mắt không giải quyết, vậy liền không có sau đó. Ta cảm thấy, Mendes cái này xảo trá ra hỏa một mực không muốn nói, che giấu, kỳ thật còn có một loại biện pháp Bát To mơ đầu đột nhiên dễ dũng, chủ yếu là hắn nhớ tới trước đó cùng Mendes một chút nói chuyện, giống như mang theo ám chỉ, có ý tứ gì? Ju sẽ sốt ruột truy vấn, chúng ta cùng hắn tiến hành hiệp thương, để hắn mua đứt mình hợp đồng. Bát To mơ nói, hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ju sẹo vừa hỏi xong, lại nhìn thấy Bát To mơ ánh mắt, đột nhiên cũng hiểu rõ ra, trọng điểm không ở chỗ Tô Đông mua đứt mình hợp đồng, mà ở chỗ Ba Ca cùng Tô Đông tự mình hiệp thương. Những cái kia cầu thủ sở dĩ bị yêu cầu thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chủ yếu là bởi vì câu lạc bộ không chịu thả người, nhưng nếu như câu lạc bộ nguyện ý thả người, Kia mua đứt mình hợp đồng kim ngạch là có thể thương. Tí như, một chút đội bóng thả đi công văn lao tướng, thường thường đều sẽ khai thác trực tiếp giải trừ hợp đồng phương thức để hắn tự do chuyển nhượng. Nhưng kia là tương đối không có bao nhiêu giá trị lao tướng hoặc dự bị, Tô Đông mới 22 tuổi, như mặt trời giữa trưa, nếu như phóng tới chuyển nhượng thị trường bên trên, 200 triệu Euro có lẽ không ai xuất ra đổi, nhưng 150 triệu Euro xem như bình thường giá, dù là Tô Đông lại náo, huyên náo lợi hại hơn nữa, 100 triệu Euro chuyển nhượng phí dù sao vẫn cần a. Đoán chừng không biết có bao nhiêu người muốn bắt lấy. Đây không có khả năng, Joseph, đây là một món cục lồ. Dù sẽ có chút phát run, chỉ có thể ngồi trở lại trên ghế salon. Battoamer thật sâu nhìn xem rụ sẹo, nhắc nhở, lại nhiều tiền, cũng không phải người ta, thật là lên án. Dù sẹo minh bạch Battoamer ý tứ, làm hội viên chế câu lạc bộ, chủ tịch cùng tầng quản lý trên thực tế thì tương đương với là tài sản người quản lý. Chớ nhìn bọn họ trưởng quản lấy 3 k hàng năm vài ước euro doanh thu, nhưng trên thực tế, số tiền này đều không phải là bọn hắn. Hội viên chế lại yêu cầu câu lạc bộ không thể lợi nhuận, cho nên hàng năm giống ba k cùng Dior Madrid dạng này đội bóng, muốn hết tất cả biện pháp đi hợp lý tránh thuế. Càng quan trọng hơn là làm hội viên chế. 3K tựa như là một khối lớn bánh gạ tổ, dù sẽ tranh cử sau khi thành công, xung quanh hắn có một đám người đều bỏ tới phía trên, muốn từ khối này lớn bánh gạ tổ bên trên phân một ngụm. Có người dập lấy trước xung, dẫn lương cao, có người thông qua cầu thủ chuyển nhượng trung gian kiếm lời túi tiền riêng, có người dùng giá cao thấp chất đồ vật từ trên thân 3K kiếm lời, có người thông qua cầu thủ ra vào đến thu hoạch tiền hoa hồng. Đây đều là rất cấp thấp, chân chính bên trong cấp cao cách chơi chính là dùng 3K danh nghĩa ở bên ngoài trao quyền cùng đầu tư. Mấy năm gần đây, ai cũng biết chân dung quyền tầm quan trọng nhãn hiệu giá trị cũng không hề tầm thường cuối cùng loại này cách chơi mới thật sự là thu lợi kinh người nhất thậm chí có thể nói là một vốn bốn lợi mua bán Dù sẽ cùng Bát To mơ vì cái gì ra tuyển không phải liền là coi trọng những này sao không chỉ có là bọn hắn quay trung quanh tại chúng quanh bọn họ người không phải cũng đều là như thế từ một loại nào đó trình độ đi lên nói Bát To mơ nói đến một chút cũng không sai ba ca tiền không phải bọn hắn nhưng xài như thế nào bọn hắn định đoạt chỉ cần trong sổ sách làm được hòa có thể thông qua hội đồng quản trị tài vụ kiểm tra vậy thì có cái gì vấn đề Dù Sẻo đã từng là vận động Long đầu nhãn hiệu tại Nam Mỹ Châu người đứng đầu, một bộ này cách chơi hắn so với ai khác đều chơi đến trượt. Chấm mắt tầm 10 phút sau, Dù sẽ thật sâu thở dài. Ngươi bây giờ đi đem về dặn. Không, không được, sổ gì à nộ không phải chúng ta người, không đáng tin cậy. Ngươi đi bộ tải vụ tìm một cái đáng tin người, để hắn tới, chúng ta thảo luận một chút, mau chóng nghiên cứu một cái phương án ra. Dù Sẻo lại là một tiếng ngũ vị tạm trần thở dài, để tô Đông ra một khoản tiền, mua đức mình hợp đồng, chúng ta lại tại nội bộ trong sổ sách tận lực làm hòa nó. Đối ngoại liền nói, tô Đông tìm tới người, xuất tiền mua đức mình hợp đồng, kim ngạch không lộ ra vậy nếu là vạn nhất tô đông bên kia, bát tô mơ hỏi ký hiệp nghị bảo mật, nhưng lời nói này ra, ngay cả chính rủ sẹo đều cảm thấy buồn cười. hắn không phải liền là vi phạm với hiệp nghị bảo mật, mới bị tô đông bắt lấy cái đuôi, đuổi đánh tới cùng sao? nhưng đến đầu đến, vẫn còn muốn nghỉ lại tại hiệp nghị bảo mật, ngấp lại đều cảm thấy buồn cười. nhận lấy ngoại giới kích thích, tô đông gần một đoạn thời gian trạng thái quá tốt rồi. tại La Liga trương thắng vắng, Barca sân nhà nên chiến mới được thăng cấp rẻ cờ rẻ tỷ vụ trong trận đấu, tô đông mở màn 22 phút, tiếp cánh phải Messi xuyên qua, trung lộ đẩy bắn, vì Barca thủ kéo ghi chép. Về sau Zona đi nhô phạt nhập một cái penalty, vì Barca lại xuống một thành, 2-0. Mà xuống nửa trang bắt đầu về sau, Barca liền phát khởi từng lớp từng lớp tấn công mạnh. Tô Đông đầu tiên là tiếp cánh trái sĩ vịn hổ chuyền bên trong, đánh đầu công cánh cửa chúng đích, sau đó cánh phải bỡ lệ thì cũng dệt hoa trên gấm, đưa ra một cước truyền bên trong, Tô Đông lại lần nữa đánh đầu chúng đích. Lại một lần diễn ra hạt chíp. Cả tòa sân nu kem lại lần nữa hiện ra xấu hổ vô cùng mà quỷ dị bầu không khí. Tô Đông biểu hiện không tốt sao? Không, tốt, phi thường tốt. 8 vòng thi đấu vòng tròn đánh vào 17 cái trận bóng. Đây là hắn gia nhập Liên minh 3K đến nay biểu hiện tốt nhất bắt đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại hắn dẫn bóng như nước thủy triều thời điểm, nu kem lại không có cho hắn dù là nửa điểm tiếng vô tay. Sau trận đấu, vừa mới mượn tranh tài cơ hội, cùng dù sẽ cùng Batomer gặp gỡ Mendes cùng Mã Đại vĩ, lại lần nữa xuất hiện tại Tô Đông trong biệt thự, hiệp đàm mới nhất tiến triển. Bọn hắn làm ra thỏa hiệp, đồng ý cùng chúng ta tiến hành hiệp thường, từ chúng ta bỏ vốn mua đức hợp đồng. Mendes cười nói, hắn cảm giác, đây chính là Tô Đông mong muốn. Ra bao nhiêu? Tô Đông cùng Vương Sơ tình liếc nhau một cái, cởi hỏi, 5000 vạn euro. Bọn hắn đối nội tuyên bố là 100 triệu euro, còn lại chính bọn hắn nghĩ biện pháp. Tô Đông lúc này liền nở nụ cười, đây chính là 5000 vạn euro trên lợi giá, bọn hắn có thể làm nổi không? Khẳng định có biện pháp, không phải bọn hắn không dám nói như vậy. Mendes cười nói, cụ thể là thế nào biện pháp, làm sao thao tác, đây chính là dụ Sở Cùng chính bắt Tô Mơ bí mật, Mendes không cần thiết hỏi nhiều. Bọn hắn chơi như vậy, số gì ạ nổ sớm muộn cũng sẽ phát giác, sớm muộn muốn xảy ra chuyện, chúng ta nhất định phải nâng lên làm đủ công việc, không thể đem mình rơi vào đi. Tô Đông nhắc nhở. Hắn nhưng thật ra là cái rất bảo thủ người, chưa lo thắng trước lo bại luôn không khả năng hiện tại đi người nhất thời thoải mái, quay đầu bọn hắn sẽ ra chuyện, đem mình cho rơi vào đi, vạn nhất đời tiếp theo bà ca chủ tịch khởi tố, nói mình cùng dù sẹo, bắt tội mơ cùng một chỗ phi pháp xâm chiếm 3K tài sản, thậm chí là khởi tố mình bắt chẹt bắt chẹt, vậy mình nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Vương Sơ Tình cũng ý thức được vấn đề này tầm quan trọng, lúc này nghiêm nghị gật đầu nói, ta lập tức cùng hai vị luật sư liên hệ, mau chóng nghiên cứu một chút phương án, ngăn chặn phương diện này phiền phức. Tô Đông hướng nàng nhẹ gật đầu, hắn đối Vương Sơ Tình cùng ngay cả cái luật sư năng lực vẫn là rất bình thường yên tâm. Bọn hắn còn muốn cái gì? Tô Đông nhìn về phía Mendes, lại hỏi Tuyệt không thể đi giêu magic, còn có hiệp nghị bảo mật. Bọn hắn tin cái này sao?" Tô Đông cười hỏi. "Đây cũng quá tức cười a." Vương Sơ tình mấy người cũng cũng không khỏi mỉm cười, đúng là rất khôi hài. Ngươi nói cho bọn hắn, liền nói, "Tiền của ta đều bị cha mẹ ta cầm đi mua phòng, không bỏ ra nổi 5000 vạn Euro, hỏi bọn họ một chút, ta không có tiền, làm sao bây giờ?" Tô Đông sau khi nói xong, cười lạnh. Mendes đột nhiên phát hiện, Tô Đông thật tác động. Lấy hắn giờ này ngày này giá trị bản thân, 5000 vạn Euro là khẳng định cấm giá được, mà lại lấy 5000 vạn Euro mua đức mình hợp đồng. Tô Đông tuyệt đối là kiếm bộn rồi, nhưng hắn thậm chí ngay cả số tiền hướng tiệt đều không mở lớn ra. Bất quá, đối với bằng hưu trường nghĩa, đối với địch nhân tàn nhẫn, ta tà thế. Mendes lúc này cười ha ha, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá độc Bọn hắn đối ta cũng không nhân từ, có qua có lại mà thôi. Tô Đông rất vô tình nói. Lại nói, cái này 2-3 năm, hắn vì ba ca kiếm lợi nhiều ít. So sánh dưới, cái này cũng bất quá là chút lòng thành. Trưng 489, địa thế còn mạnh hơn người. Tháng 10 năm muộn, Trang Di On tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư, Barca sân nhà nên chiến Chelsea. Tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút, Chelsea Hà Lan hậu vệ bổ dạ lùi tại kéo sau cầm bóng lúc quá dính cầu, bị Tô Đông cấp tốc cẩn thận, cắt bóng sau khi thành công, dẫn bóng tiến quân thần tốc đột nhập vùng cấm địa đơn đao phá khung thành, vì 3 Barca thủ kéo ghi chép 1-0. Thứ 9 phút, Messi cánh phải cùng dẻm bờ dò tở tạ tạo thành một lần xinh đẹp phối hợp, đột nhập vùng cấm địa phía bên phải, ranh giới cuối cùng trước về gõ, To Đông cùng lên đến rút bắn phá khung thành, đem so với phân tiến một bước mở rộng 2-0. Sau đó, Barca tiếp tục đối Chelsea phát khởi mãnh liệt tấn công. Phút thứ 21, Ronaldinho cánh trái cầm bóng về sau, đột nhiên đưa ra một cú tinh rệu thẳng chuyền, đem bóng ra đưa vào Chelsea vùng tấm địa, Tô Đông cấp tốc phản việt vị, sau chen vào ngừng cầu về sau, thoản qua suất kích thủ môn Hí lạ dị ồ, Tỉnh táo đẩy bắn không môn đất thủ, lại lần nữa diễn ra hạt chín. Đây là một trận mấu chốt tiểu tổ đầu danh tranh đoạt chiến, Tô Đông liên tục dẫn bóng, để cả tòa Nu Kem cũng vì đó phân chấn. Hiện trường cũng bắt đầu có không ít fan bóng đá đang vì hắn vỗ tay, các đội hữu cũng đều lần lượt xông đi lên, cùng Tô Đông cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Bất kể nói thế nào, hắn trung quy là mặc ba ca quần áo chơi bóng, đang vì ba ca công thành nội trợ. Tại tuyệt đại đa số 3 ca fan bóng đá trong lòng, bọn hắn đều rất rõ ràng, chuyện này từ đầu tới đuôi, Tô Đông đều là người bị hại, thậm chí có rất nhiều gia công kích Tô Đông người, nói trắng ra chính là vì suất tổn tại cảm, hôn tư lịch. Những cái kia đang chính khách bọn họ, cái nào không phải như vậy xoát lên, mà bọn hắn sở dĩ thở ơ lạnh nhạt, là bởi vì bọn hắn là người cả tạ lộ lý ạ. Nói trắng ra, Tô Đông trung quy là cái ngoại nhân. Ngay cả ném ba cầu về sau, Mujinho lập tức tăng cường phòng thủ. Đường Chelsea quyết tâm lúc phòng thủ, hậu phòng tiến cũng không cần nói, mà Kế Lẹo, ECN, Lam bắt cùng bạ lật tạo thành giữa trận vậy cũng có thể nói là tường đồng vách sắt, không phải tùy tiện liền bị đục xuyên. ngược lại là tại hạ nửa tràng, đầu tiên là Lam Bat số không góc độ tình huống dưới phá không thành đạt được, tranh tài bù giờ giai đoạn. Chelsea đánh đầu đưa đỏ, giờ Joe ba bộ ngực ngừng cầu về sau, vì Chelsea lại xuống một thành. cuối cùng, Ba Ca là 3-2 sân nhà thắng hiểm Chelsea. cuối tuần La Liga thứ 9 vòng, Ba Ca sân khách khiêu chiến La Corte dù nã. ở trên nửa tràng, Emmer sân vùng cấm địa bên trong phạm lỗi, bị trọng tài chính xử phạt một chút cầu, La Corte dù nã dẫn trước. về sau mặc cho Ba như thế nào tấn công mạnh, đều không thể công phá La Corte cầu môn. Tô Đông tại phút thứ 65, thay thế gù dọn dẹp ra sân. Phút thứ 82, Iniesta dẫn bóng sau trên vào, ngay cả qua đối phương ba tên cầu thủ về sau, tại vùng cấm địa bên trong ý đồ bản qua thủ môn, kết quả cầu bị thủ môn đập ra, Tô Đông nhạy bén chạy tới nhặt nhạnh chỗ tốt, đẩy bắn không môn đắc thủ, một so với một. Giao đấu La Cỏjuna ngày kế tiếp, thế giới cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội lại lần nữa công bố đoạt giải danh sách. Năm ngoái, tòa này vừa thành lập giải thưởng đưa tới thế giới bóng đá chú ý, bị cho rằng là rất có cơ hội cùng giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chân bạc mà đứng, kết quả năm nay lực ảnh hưởng liền trên diện rộng rút lại. Lễ trao giải tổ chức cũng là vừa đi vừa về giày vò, cuối cùng quyết định tại Hy Lạp, nhưng trước đây không lâu lại tuyên bố lâm thời hủy bỏ. Căn cứ truyền thông đạt được tin tức, chính yếu nhất vẫn là kinh phí có hạn. Cho nên, năm nay giải thưởng trực tiếp để công bố phương thức tiến hành. Tô Đông chúng tuyển tốt nhất đội hình, đồng thời cũng lấy được tốt nhất cầu thủ, Messi cùng cỡ Zitano Ronaldo đồng thời lấy được tốt nhất tân thủ thưởng. Theo giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này hai đại lễ trao giải tới gần, liên quan tới ai đem đạt được cái này hai tòa giải thưởng, cũng đưa tới ngoại giới mãnh liệt chú ý. Trước mắt tiếng hô cao nhất ba người Tô Đông tại câu lạc bộ thi đấu sự tình bên trên có thể nói là nhất kỹ tuyệt trần, nhưng đội tuyển quốc gia tranh tài là trí mạng uy hiếp, hắn thậm chí không có tham gia vượt cung. Càn nạ vạ dội là ý đội tuyển quốc gia đội trưởng, tại điện thoại môn sự kiện về sau, hắn dẫn đầu ý cầm xuống vượt cung, có thể nói là công hơn rất cao. Di Đan muốn là tiếng hô cao nhất, nhưng theo vượt cung trận chung kết hoàng bài, để ưu thế của hắn trên diện rộng rút lại, mặc kệ là câu lạc bộ hay là đội tuyển quốc gia, đều không có quá mức chói mắt thành tích. Có thể nói ba cái người ứng cử đều đều có ưu khuyết, hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được. Nhưng ở cuối tháng mười giải quả cầu vàng công bố trước đó toàn thế giới truyền thông đều nhao nhau đang chú ý giữa tuần Barcelona phát viện, Tô Đông khởi tố Barca, cái này cái cục kiện cáo có thể nói là hấp dẫn toàn thế giới chú ý. Tại quá khứ một đoạn thời gian, không ngừng có đủ loại tin tức truyền ra, một hồi truyền song phương hòa giải, một hồi truyền Barca đem đối Tô Đông tiến hành nội bộ cấm thi đấu, một hồi còn nói Tô Đông chứng cứ không đủ. Đủ loại tin tức tầng tầng lớp lớp. Không có ai biết, kỳ thật song phương đã là người tới ta đi, tiếp xúc qua nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không có đàm phép. Khoảng cách mợ phiên tòa chỉ còn 2 ngày, Batomer đã triệt để ngồi không yên. Đáp ứng hắn đi, sạn giờ rồi. Anu kem chủ tịch trong văn phòng, Phó chủ tịch Bát Tô mơ gấp đến độ sắc khóc. Đây chính là quan hệ hắn tiền đồ a. Gần nhất những ngày gần đây, hắn là gấp đến độ tóc đều nhanh cho nhìn, cả người đều tiểu tụy, nhìn nơi nào còn có trước đó tuổi hơn 40 xoái ca bộ dáng. Đáp ứng, ta có thể đáp ứng sao? Dù Sèo cũng khí cấp bại phôi, trước đó, số gì Anu đã tại hỏi thăm ta chuyện này, hắn phát giác được thứ gì? Nếu như bây giờ, đáp ứng Tô Đông yêu cầu, chúng ta chẳng khác nào là từ một cái hố nhảy vào một cái khác hố, lại nói, đàm phán đàm phán, có dạng như vậy đàm phán sao? Batomơ thật rất muốn khóc. Hắn cảm thấy rủ xèo nói không sai, thật sự là quá khi dễ người. Vừa mới bắt đầu đàm, Ba Ca đưa ra, Tô Đông xuất ra 5000 vạn Euro, trực tiếp mua đứt mình hợp đồng. Ba Ca thả người, cái này đủ dày nói a. Nhưng kết quả đây, Tô Đông trực tiếp để Mendes trả lời một câu, ta không có tiền, làm sao bây giờ? Hắn một năm kiếm nhiều tiền như vậy, hắn không có tiền. Lừa gạt quỷ đâu. Thực sự hết tiền, kia tòa nhà biệt thự có thể thế chấp a. Nhiều như vậy phần người tài trợ hợp đồng, tìm ngân hàng cho vay không có vấn đề a. Tốt, coi như Tô Đông không có tiền, thế là Ba Ca lui thêm bước nữa. 2000 vạn Euro. Mendes vẫn là hai tay một đám, không có tiền, thực sự hết tiền. Ta có thể đi mẹ nó a. Tô Đông không bỏ ra nổi 2000 vạn euro, ai mà tin. Hắn trước mùa giải liền từ 3K bên này không chỉ lấy đi 2000 vạn euro, cũng không có chuyện, địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể bàn lại. Dù Duseo cũng nảy sinh áp động, trực tiếp nói cho Mendes, tượng trưng cho cái 5 triệu euro, 3K bên này cần một bút doanh thu, còn lại chính bọn hắn giải quyết. Kết quả, Mendes chuyển đạt Tô Đông nguyên thoại. Nào đến mức này, còn muốn cái gì tượng trưng? Ta liền trực tiếp nói, đòi tiền, một phần đều không có. Du sẽ tức giận đến tại chỗ trực tiếp muốn lật bàn. Quá khi dễ người, gặp qua người khi dễ như vậy sao? Giá trị ít nhất 100 triệu Euro hợp đồng, vậy mà muốn một phân tiền đều không móc, trực tiếp miễn phí rời đi. Dưới gầm trời này có chuyện tiện nghi như vậy? Thế là, quá khứ cái này 2 3 ngày, Song Vương lẫn nhau tiến hành xử lý lệnh, ngay cả một trận điện thoại đều không có. Sanzo, tiếp tục tiếp tục như thế, không phải biện pháp. Bát Bato mơ nhẹ lời khuyên bảo. Ngươi nghĩ, 3 ngày trước, ngươi nói Tô Đông không nỡ phần này lợi ích, nhất định sẽ làm cho bước, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, hắn tranh tài chiếu đá. Cầu chiếu vào, nhìn liền cùng người không việc gì, thậm chí còn cầm một tòa cái gì. Thế giới cầu thủ chuyên nghiệp tốt nhất cầu thủ. Nói xong lời cuối cùng, Batou mơ kem chút trực tiếp khóc lên. Cái này đều chuyện gì? Hiện tại ta xem như thấy rõ ràng, hắn nói rõ chính là ăn chắc chúng ta, hắn biết sự tình là chúng ta làm, cho nên muốn chúng ta vì hắn hợp đồng tính tiền, chúng ta hoặc là cũng chỉ có thể đáp ứng hắn yêu cầu, hoặc là liền trực tiếp cùng hắn bên trên tòa án. Nói xong lời cuối cùng, Batou mơ hai tay dùng sức hất lên, một bộ vòi đã mẹ không sợ rơi xa suốt tinh thần bộ dáng, tức giận nói ra, dù sao ta là không cách nào, chính ngươi nhìn xem xử lý thật đến tòa án bên trên, cùng lắm thì ta liền đem hết thảy tất cả nói hết ra, tránh khỏi án loại này bất khí, đi mẹ nó à! Sau khi nói xong, Batou mơ hai tay dùng sức vỗ đuổi, trực tiếp đứng lên muốn đi. mắt thấy Batou mơ muốn đi ra phòng làm việc, dù sẹo lúc này mới lên tiếng hô, chờ một chút. Batou mơ phảng phất đã sớm đang nghe hắn câu nói này, lúc này đứng vững, xoay người lại, suốt ruột mà nhìn xem dù sẹo. dù sẹo chỗ nào không biết vị này phụ tá đắc lực đang cùng mình tính toán, nhu trí, không ngoan. nhưng hắn có biện pháp nào? Batou mơ thực đi theo hắn huấn, cũng không đại biểu từ chung, thật muốn ngồi tù hắn cái thứ nhất liền đem rủ sẹo khai ra, ngươi đi nói cho Mendes, liền nói ta đáp ứng, đêm nay liền đàm, đem hiệp nghị ký, nhất là phản diêu Mariz điều khoản cùng hiệp nghị bảo mật, nhất định phải ký. Du sẹo dặn đi dặn lại, phần này hiệp nghị chỉ cần đối ngoại lộ ra rủ là một chút xíu, hắn rủ sẹo 3k chủ tịch vị trí liền khó giữ được. vậy còn ngươi, Batou mơ quan tâm hỏi, ta suy nghĩ biện pháp, Sojia nổ đoán chừng cũng đã nhận ra chút gì, nhất định phải đề phòng hắn. sau khi nói xong, Du sẹo hướng phía Batou mơ khoát tay áo, ra hiệu hắn có thể đi làm, đợi đến Batou mơ rời đi về sau. Ba ca chủ tịch mới cả người buông lòng, ngồi phịch ở trên ghế salon. Hắn cảm giác mình cả đời này chưa hề không giống giờ này khắc này như thế bất lực qua. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là nhân trung long vượng, lúc nào gặp được chuyện như vậy. Bất quá, tại làm ra quyết định về sau, cả người hắn cũng đều dần dần buông lòng xuống. Hắn bắt đầu tính toán về sau sự tình. Để tô Đông rời đi, nguy cơ trước mắt xem như giải trừ, nhưng về sau phiền phức sẽ càng ngày càng nhiều. Lại còn tạ đang đợi thời cơ phục hồi, còn có ba ca nội bộ người, sớm tối đều sẽ phát giác được một chút dấu vết để lại. Trọng yếu nhất chính là, tô Đông tại Đông nghỉ kỳ rời đội. Dù sẹo nhất định phải nắm chặt thời gian đưa vào nhất danh tiên phong. Tất cả đây hết thảy hết thảy đều tại nói cho dù sẹo, hắn cái này chủ tịch vị trí không có chút nào ổn. Ngồi tại nu kem chủ tịch trong văn phòng, dù sờ sờ lấy bên cạnh ghế salon bằng da thật, nhìn trước mắt hết thảy. Hắn đã từng vô cùng khát vọng ngồi vào nơi này, vì đạt tới mục đích này, hắn không biết nhiều nhiều ít sự tình. Nhưng bây giờ, khi hắn chân chính ngồi ở chỗ này lúc, hắn lại phát hiện mình gặp phải cái này đến cái khác nguy cơ. Thậm chí ở xung quanh hắn, người đáng ra tiến nhiệm một cái đều không có, hắn triệt để biến thành cô ra quả nhân. Hắn bắt đầu hối hận nhất là hối hận tại sao muốn đi treo chọc phải Tô Đông. Nhưng trên thế giới này, ở đâu ra thuốc hối hận có thể ăn? Chương 490, kết thúc. Đương toàn thế giới đều đang ngẩng đầu ngóng trông chờ lấy Tô Đông cùng Ba Ka bị thẩm vấn công đường lúc, Ba Ka chủ tịch dù sẽ tại mở phiên tòa một ngày trước, tổ chức buổi họp báo, chính thức đối ngoại tuyên bố Tô Đông rút đơn kiện tin tức. Dù sẽ tại buổi họp báo bên trên giải thích, cho rằng Ba Ka cùng Tô Đông là bởi vì đủ loại hiểu lầm, mới đưa đến hôm nay loại này cục diện lúng túng, đây không phải song phương hi vọng nhìn thấy. Dù CEO đại biểu Ba Ka cảm tạ quá khứ hơn 2 năm đến nay, Tô Đông vì Ba Ka làm ra vô cùng cao minh công hiến cho rằng Tô Đông là ba ca từ trước tới nay thành công nhất dẫn viện mình một trong, mà tại trải qua tầng quản lý đau khổ giữ lại về sau, Tô Đông vẫn như cũ quyết định rời đi, cho nên ba ca quyết định cùng Tô Đông hữu hảo hiệp thương, lấy thanh toán giải ước gôn phương thức, giải trừ trước mắt hợp đồng. Căn cứ song phương ước định, Tô Đông đem từ năm 2007 ngày 1 tháng 1 lên, chính thức khôi phục sự tự do. Dù sẽ phát biểu một phen tình chân ý cắt diễn thuyết, biểu đạt đối Tô Đông cảm kích, cũng hy vọng hắn trong tương lai có thể lấy được xuất sắc thành tích, đồng thời cũng hướng tất cả ba ca fan bóng đá hứa hẹn, câu lạc bộ sẽ không bởi vì đã mất đi Tô Đông mà xuất hiện vấn đề. Chúng ta sẽ đưa vào càng thêm xuất sắc cầu thủ, đến bổ khuyết Tô Đông lưu lại trống chỗ. Du xeo một lời nói, tại chỗ liền nổ tung. Tất cả truyền thông mặc dù đều sớm thu được một chút phong thanh, nhưng vẫn là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tô Đông vậy mà thanh toán giải ước ôn, trục về tự do thân, vậy hắn đến cùng thanh toán xong bao nhiêu tiền. Đối mặt truyền thông vấn đề, Du xeo nghiêm túc biểu thị, cái này dính đến cơ mật, sẽ không công bố ra ngoài. Trong lúc nhất thời, truyền thông chúng thuyết phân vân. vân. Sở daily biểu thị. Tô Đông thanh toán xong 150 triệu Euro giải ước Gold, mà số tiền kia có rất lớn một phần là đến từ Trung Quốc thần bí tập đoàn, còn có một phần là Tô Đông tự móc tiền túi. Nhưng rất nhanh, báo AS liền rõ ràng lộ một tin tức, Tô Đông giải ước Gold cũng không có đất sở Sport Daily nói tới cao như vậy, trên thực tế về sau 100 triệu Euro, 3 ca miễn đi đại bộ phận giải ước Gold, điều kiện tiên quyết là Tô Đông nhất định phải hủy bỏ đối 3 ca khởi tố. Mà cả báo cũng lộ ra, cụ thể giải ước kim ngạch tại 8000 vạn Euro đến 100 triệu Euro ở giữa, không có đạt được con số chính xác. Nhưng Sport Daily lợi thế son sắt mà tỏ vẻ, Tô Đông giải ước Gold vượt qua 100 triệu Euro ngoại giới nghị luận ở Mỹ, nhưng toàn thế giới biết cụ thể giải ước kim mạch, 3K tầng quản lý bên trong không cao hơn năm cái, tất cả đều là dự sẽ hoạch tâm cốt cán, Tô Đông bên này cũng không cao hơn năm cái, tất cả đều là quản lý đoàn đội hoạch tâm thành viên, còn có chính là La Liga liên minh, những người này hoặc là ký hiệp nghị bảo mật, hoặc là chính là sẽ không đối ngoại lộ ra nữa chứ. Ba ca hội đồng quản trị người chống lại lại bột tạ thì là tại truyền thông bên trên pháo quanh rủ xèo, cho là hắn là bước đi Tô Đông hung thủ. Ta vẫn luôn biết, hắn chính là muốn bước đi Tô Đông, hắn căn bản sẽ không đi cân nhắc đội bóng thành tích. Lạp tạ còn đối dụ Seo Ki giấu giếm Tô Đông giải ước gôn một chuyện cảm thấy bất mãn, biểu thị đem trên hội đồng quản trị nổi lên, yêu cầu rủ Seo làm ra giải thích, cũng lộ ra cụ thể giải ước kim lạch. Tô Đông vẫn không có ra mặt, nhưng người đại diện Mendes đại biểu Tô Đông ra mặt, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Mendes đồng dạng không có lộ ra cụ thể giải ước kim lạch, chỉ biểu thị đó là cái làm người vừa lòng kết quả. Nhưng Mendes cũng nói, Tô Đông đối rời đi bà ca cảm thấy tiếc nuối cùng tiếc hận. Hắn ở chỗ này đá bóng rất vui vẻ, hắn nguyên bản hy vọng có thể ở chỗ này đá thời gian dài hơn, thậm chí là suốt ngủ bởi vì ở chỗ này có một đám phi thường xuất sắc đồng đội, bọn hắn hợp tác đến phi thường vui sướng, nhưng rất bình thường đáng tiếc, một chút bên ngoài sân nhân tố khiến cho hắn không thể không rời đi. Mà khi ký giả truyền thông hỏi thăm, là cái nào một chi đội bóng vì Tô Đông thanh toán giải ước gol, Mendes cười lắc đầu biểu thị, không có đội bóng vì Tô Đông thanh toán giải ước gol. Số tiền kia là Tô Đông tự móc tiền túi. Truyền thông lại một lần nữa chấn kinh. Biết Tô Đông là thế giới bóng đá kiếm lợi nhiều nhất ngôi sao bóng đá, nhưng xưa nay không biết, hắn hấp kim năng lực vậy mà như thế kinh khủng, tự móc tiền túi thanh toán quá trăm triệu giải ước gol. Đây quả thực quá để cho người khó có thể tin nhất là theo truyền thông đả móc, phát hiện Tô Đông ngay cả Barcelona Tây ngoại ô biệt thự đều không có bán, vậy hắn được nhiều có tiền. Tuy nói sớm đã quyết định tại Đông Nghĩ Kỳ rời đi Barca, nhưng Tô Đông như trước vẫn là tìm tới huấn luyện viên trưởng Ziccat, minh Sắc nói cho đối phương biết, chỉ cần Barca cần, hắn trước lúc rời đi, vẫn như cũ sẽ mỗi một trận đấu vì Barca liều mạng. Ziccat thái độ đối với hắn biểu thị tán thưởng, đồng thời cũng hứa hẹn đem tiếp tục để hắn tham gia trận đấu. Nói trắng ra, Gujon Sen dẫn bóng năng lực không được, hiện tại Barca vẫn như cũ phi thường cần Tô Đông. Sau đó, Tô Đông lại lần lượt cùng ổn, Ronaldinho cùng trong phòng thay quần áo còn lại đồng đội giao lưu, công bố mình sẽ tại đông nghỉ kỳ rời đội tin tức, hứa hẹn mình vẫn như cũ sẽ hết sức tranh tài. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 10, Barca sân nhà nên chiến sả dậy cổ ra. Nhận Tô Đông sắp rời đội ảnh hưởng, hiện trường Barca fan bóng đá lại lần nữa đối Tô Đông tiến hành Mánh liệt công kích, nhưng Tô Đông bất vi sở động, vẫn tại trong trận đấu đánh vào một cầu, cũng trợ công Ronaldinho dẫn bóng. Cuối cùng, Barca sân nhà ba so với một đánh bại sả dậy cổ ra. Một tuần sau, La Liga vòng thứ 11, Barca sân khách khiêu chiến Mạc Luka. Tô Đông hơn nửa hiệp kết thúc trước, cùng nửa chảng sau bắt đầu giai đoạn Vì Barca liên nhập hai cầu, trợ giúp Barca sân khách 4 so với một đánh bại Real Mallorca, lại lần nữa cầm xuống 3 phần. Đáng nhắc tới chính là, vì Real Mallorca dẫn bóng chính là Camzorun Tiên Phong Nghệ Tô Ho, tên này Tiên Phong gần nhất cũng cùng Barca liên hệ với nhau, có tin tức nói, hắn sẽ tại Đông Nghị Kỳ chuyển nhượng Barca, tiếp nhận Tô Đông vị trí. Giữa tuần, Champions -ti League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5, Barca sân khách khiêu chiến lại ở tại Kỷ ạ. Tô Đông lập cú đút, trợ giúp Barca sân khách 20 đánh bại Bulgaria đối thủ, lấy tiểu tổ đầu danh thuận lợi ra biên. 3 ngày sau, trở lại Barcelona, sân nhà nên đón Villa Tô Đông hai chuyển một bán, ba ca bốn không toàn thắng Villarreal. đã xong La Liga vòng thứ 12 về sau, nên đón châu Âu giải quả cầu vàng bình chọn. đến cùng là lượt cuối niên, Tô Đông cuối cùng tại bình chọn bên trong không thể đoạt lấy cản nạ và dỗ. ý đội trưởng cuối cùng cầm xuống giải quả cầu vàng, ngăn trở Tô Đông tam liên quan. bất quá, cái này cũng hợp tình hợp lý, dù sao giải thi đấu niên, nhất là lượt cuối niên, thường thường đều cân nhắc lượt cột bên trên biểu hiện. Tô Đông không tham nộ thêm lượt cột, thua trận giải quả cầu vàng cũng là có thể lý giải. ngược lại là cản nạ và dỗ, tại Juve lúc biểu hiện hoàn hảo, nhưng ở Real Madrid liền biểu hiện rất bình thường. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người cho rằng, hắn càng nhiều vẫn là làm đội trưởng, đại biểu ý toàn đội nhận lấy giải quả cầu vàng, mà không phải người đoạt giải. Tô Đông khuất tại thứ 2, Di đang đứng hàng thứ 3, hai người đều không thể đoạt lấy đất cột quả quân. Bất quá, bởi vì cùng Barca giải ước một chuyện huyên náo số sao, Tô Đông vắng mặt giải quả cầu vàng lễ trao giải. Cuối tuần, La Liga thứ 13 vòng, Barca sân khách khiêu chiến Leverkusen. Dịch cắt đội bóng rõ ràng nên đón trạng thái thung lũng kỳ, tại sân khách biểu hiện được 10 phần đêm mê. Cuối cùng là Tô Đông trợ công Messi đánh vào một cầu, nhưng Barca vẫn là một so với một sân khách chiến binh Leverkusen. Mà tại 3 ngày sau Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 6 trong trận đấu, Tô Đông lại lần nữa ra sân từ đầu, đỉnh đầu chân đá, lập cú đút, trợ giúp Barca không đánh bại Lở đỡ Bọ Jimenez. Trở lại La Liga về sau, Barca cuối tuần nên đón thứ 14 vòng, sân nhà nên chiến với Rio Sociedad. Ở phía trước 70 phút bên trong, Barca đánh lâu không xong, Mai cho đến Tô Đông dự bị ra sân về sau, mới tại tranh tài thu quan giai đoạn, từ Tô Đông đánh vào một cầu, trợ giúp Barca sân nhà 1 không nhỏ thắng Rio Sociedad. La Liga chương 15 vòng, lại là Tô Đông dẫn bóng, trợ giúp Barca tại sân khách một so với một chiến binh Real Betis. Ba cao su hướng suy tàn đã trở nên hết sức rõ ràng, cả chi đội bóng hiện tại cũng là hoàn toàn dựa vào tô đông dẫn bóng đang khổ cực trèo trống. Ronaldo bản mùa giải đã nhiều lần bị buộc ra hộp đêm phòng ba, đệ cổ cùng còn lại bờ ra dự cầu thủ cũng không ít tham dự, cái này khiến tất cả mọi người rõ ràng xem đến bờ ra dự cự tình trạng thái dưới trượt nguyên nhân. Nhất là gần nhất cái này mấy vòng đêm mê, càng làm cho người thập phần lo lắng. Ronaldo phải chăng có thể bốc lên tô đông rời đội sau lưu lại cái nào? Sobotelli cùng ngớt Sobotelli đều tuần tự phát biểu bình luận biểu thị, phải chăng có thể giữ lại tô đông đến mùa giải kết thúc sau? Nhưng phần này hô hào không có đạt được đến từ câu lạc bộ cùng tô Đông phương diện bất kỳ đáp lại nào. Ngược lại là tô Đông người đại diện Mendes liên tiếp cùng châu Âu còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tiếp xúc. Cái này khiến tất cả mọi người vững tin. Tô Đông rời đội đã bắt buộc phải làm. La Liga vòng thứ 16, Barca sân nhà nên chiến Atletico Madrid. Bởi vì tô Đông đã quyết định tại Đông nghỉ kỳ rời đội, cho nên cũng không cần đi theo đội bóng tiến về Nhật Bản tham gia FIFA Club World Cup. Bởi vậy, giao đấu Atletico Madrid trận đấu này chính là tô Đông tại Barcelona cuối cùng một trận tranh tài, là một có hoàn mỹ chủ nghĩa tình kết sử nữ nam. Tô Đông cũng hy vọng mình ba ca tiếp sống đến nơi đến trốn. Hơn nửa hiệp phút thứ 19, Ronaldinho nghiêng chuyền vùng cấm địa phía bên phải, Messi nửa cao cầu chuyền bên trong, Tô Đông xông đi lên, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, vì ba ca thủ kéo đi chép. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, đến từ Ronaldinho diệu chuyền, Tô Đông tại penalty điểm phụ cận giúp bắn, lại lần nữa pha không thành hạt được. Hay không? Tuy nói nửa chẳng sau Atletico Madrid phát khởi từng lớp từng lớp tấn công mạnh, cũng lật về một cầu, nhưng cuối cùng Barca như trước vẫn là nương tựa theo Tô Đông lập cú đút, hai so với một đánh bại tới chơi Atletico, kết thúc 2006 niên tại Nukem tất cả tranh tài. Đã xong trận này về sau, Barca sắp nổi chỉnh tiến về Nhật Bản, tham gia FIFA Club World Cup, mà Tô Đông đem tiếp tục lưu lại Barcelona. Đường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, Tô Đông yên lặng đi hướng mình đồng đội. Hắn từng cái từng cái ôm đồng đội, cũng hướng bọn họ nói tạm, sau đó hắn lại chậm rãi đi hướng sân Nukem tứ phía khán đài, đang nhìn trước sân khấu thương tất cả 3 ca fan bóng đá túi đầu gửi tới lời cảm ơn cuối cùng hắn đi tới huấn luyện viên thực trước cùng dứt cắt bọn người ôm cảm tạ dứt cắt đối với mình ủng hộ cùng tín nhiệm toàn trường tất cả mọi người biết hắn đang cáo biệt cho dù là trước đó điên cuồng sụt hắn cấp tiến fan bóng đá giờ này khắc này đều không hận nổi thậm chí có không ít 3 ca fan bóng đá đều che mặt mà khóc có lẽ mỗi người bọn họ cũng sẽ ở trong đầu hỏi mình đến cùng là nguyên nhân gì khiến cho tô đông rời đi ba ca đây là một cái khó mà trả lời vấn đề nhưng bất kể nói thế nào tô đông đã quyết định muốn đi tại ôn huấn luyện viên tổ cùng ghế dự bị đồng đội về sau Tô Đông đứng tại cầu thủ cửa thông đạo, lại lần nữa mặt hướng toàn trường, túi người chào thật sâu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó, đầu hắn cũng không trở về đi tiến cầu thủ thông đạo. Hắn ba ca thời đại kết thúc. Chương 491, ta không cho phép hắn xuất ngũ. Tô Đông chính thức cáo biệt ba ca. Cái tin tức này trong một đêm truyền khắp các nơi trên thế giới. Toàn thế giới truyền thông đều tại tranh nhau đưa tin, chú ý Tô Đông bước kế tiếp động tĩnh. Làm thế giới bóng đá tại ngũ đệ nhất nhân, Tô Đông tuy nói tại giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong đều bại bởi càn nã và dỗ, nhưng hắn người biểu hiện không thẹn với hắn vinh dự trước đó thành tích không nói. Bản mùa giải cho tới bây giờ, La Liga 16 vòng đấu đánh vào 26 cái dân bóng, 4 lần trợ công. League 6 trận tiểu tổ thi đấu đánh vào 12 cái dân bóng, 4 lần trợ công. lại thêm Tây Ban Nha suất Terco cùng ở rổ tiền suất Terco. Tô Đông phía trước nửa trình đá ra chức nghiệp tiếp sống trạng thái tốt nhất. Tây Ban Nha báo quốc gia tại lợi bình lúc biểu thị. Tô Đông phía trước 16 vòng đá ra biểu hiện. Có lẽ đến bản mùa giải kết thúc đều không ai đuổi được. Bởi vì cho tới bây giờ, La Liga sạ thủ trên bảng xếp tại Tô Đông về sau. Dân bóng nhiều nhất cầu thủ là đến từ Sevilla Canut. Hiện tại 16 vòng đấu bên trong đánh vào 14 dân bóng. Van Nịt tẹo dù cho tới bây giờ chỉ công vào 9 cái cầu, Diego Milito cũng là 9 cái cầu, mà bị 3K xếp vào hậu tuyển danh sách, muốn tiếp nhận Tô Đông, cầu thủ bên trong, David Villa đánh vào 8 cái cầu. Forlán, Tô Z cùng Eto'o đều vẹn vẹn chỉ công vào 5 quả. Đến mức báo quốc gia đều có chút ít nói móc châm chọc dự xẻo thuyết pháp, cho rằng muốn bổ khuyết Tô Đông lỗ thủng, trừ phi 3K có thể để cho La Liga liên minh cải biến quy tắc trò chơi, để bọn hắn một hơi bên trên 14 người cầu thủ. Vì cái gì bên trên 14? 3 một hơi đem David Villa, Forlán Tô Z cùng ho cái này tứ đại người ứng cử toàn mua, toàn bộ bên trên, hẳn là có thể bổ sung tô đông lô thủng rồi. Cái gì? Còn kém 3 cái cầu. Vậy liền lại mua 3 cái rồi bị nổ. Bởi vì mới vế lệ cho tới bây giờ chỉ có tiến một cái cầu. Báo quốc gia bản này đưa tin tràn đầy cảm xúc hóa, đối ba ca tầng quản lý cũng là châm chọc khiêu khích, đủ kiểu nói móc, đây là không thấy nhiều. Nhưng bản này đưa tin tại Tây Ban Nha trong nước đưa tới rất lớn tiếng vọng. Tuyệt đại đa số độc giả cùng fan bóng đá đều cho rằng, báo quốc gia nói đến một điểm không sai, Barca căn bản tìm không thấy bổ khuyết Tô Đông chống chỗ cầu thủ, cho dù là bọn họ thật có thể từ Arsenal đưa vào Henry. Henry bản mùa giải biểu hiện cũng chượn, cho tới bây giờ vẹn vẹn chỉ công nhập 6 cái sân bóng. Báo quốc gia cho rằng, Tô Đông rời đi Barca, cái này không chỉ có là Barca tổn thất, đồng thời cũng là La Liga tổn thất to lớn. Đoán chừng tương lai mấy năm, La Liga tại châu Á địa khu tấn banh phát triển đệm có một kết thúc, thậm chí có thể sẽ bị còn lại thi đấu vòng tròn chỗ vượt qua. Phản phất chính là vì sắc minh báo quốc gia bản này được tin. Ba Ka sau đó tiến về Nhật Bản tham gia FIFA Club World Cup, thật đúng là bị lãng ngộ. Năm ngoái, cùng một máy riêng trận, mấy ngàn tên fan bóng đá đến đây nhận điện thoại. Nhưng năm nay lại đến Tokyo, nên đón Ba Ka fan bóng đá đã ít đến thương cảm. Tại chỉ có vài trăm người bên trong, rất nhiều đều vẫn là đánh lấy Tô Đông lá cờ cùng khẩu hiệu, tựa hồ là một đám không có lưu ý tin tức, coi là Tô Đông còn tại Ba Ka trong đội Nhật Bản fan bóng đá. Cái này để dẫn đội đến đây tham gia FIFA Club World Cup Ba Ka phó chủ tịch Bato mơ hết sức khó xử. Đang tiếp thụ Nhật Bản truyền thông phỏng vấn lúc, Bato mơ nhiều lần nhắc lại, Tô Đông đã cùng Ba chính thức giải trừ hợp đồng. Đi theo niên so sánh, Nhật Bản fan bóng đá đối 3K lần này FIFA Club World Cục chuyến đi, phản ứng cũng là tương đương lãnh đạo, có thể nói là một cái trên trời, một cái dưới đất, từ thượng tọa xuất liền có thể nhìn ra được. Ra trận xem tranh tài fan bóng đá, thậm chí còn không đến năm ngoái 1/3. Cứ việc 3K biểu thị, đây là chủ sự phương phiếu vụ vấn đề, nhưng ai cũng nhìn ra được, 3K năm nay FIFA Club World Cục cũng không có gây nên nhiều ít chú ý, thậm chí Nhật Bản giới kinh doanh đối 3K phản ứng cũng là tương đương bình thản. Có tây ban nhà truyền thông đặc địa đi phỏng vấn Nhật Bản buôn bán nhân sĩ, đạt được phản hồi cũng là rất bình thường mặt trái, cho rằng 3K tại quá khứ một đoạn thời gian đối lại tô đông phương thức để Nhật bản phan bóng đá thậm chí toàn bộ châu á địa khu đều phi thường bất mãn làm châu á bóng đá trong lịch sử vị thứ nhất cấp thế giới cự tình hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất tô đông tại châu á có không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng quá khứ ba ca mấy lần tại châu á địa khu nhận nhiệm vụ vậy cũng là bởi vì tô đông nếu như ba ca sai lầm phán đoán sức ảnh hưởng của mình vậy liền mười phần sai tại châu á địa khu lãnh nội còn thể hiện tại trước đó tại tiếp xúc mấy phần buôn bán hợp tác cuối cùng đều tuyên cao chất hiệu thậm chí liền ngay cả năm nay mùa hạn tại nước mỹ kia tên mấy phần buôn bán hợp tác hạng mục cũng đều đồng dạng bị tạm thời cắt lại Nguyên nhân rất đơn giản, lớn nhất ảnh hưởng lực cái kia bán điểm không có. Liền ngay cả quần áo chơi bóng nhà tài trợ đều công khai chỉ trích 3K hành vi, cho rằng bọn họ sẽ một lần nữa ước định đối 3K tài trợ. Mà tại Nhật Bản FIFA Club cuộc thi đấu bên trong, 3K tuy nói tiến vào trận chung kết, lại tại trong trận chung kết không một bại bởi Inter Macerano, điều này cũng làm cho Tây Ban Nha trong nước dư luận xôn xao. Sport Daily đều phát biểu bình luận cho rằng, tân quản lý nghiêm trọng đánh giá thấp Tô Đông lực ảnh hưởng, cùng chiến thuật của Hàn tác dụng. Tô Đông rời đội, đối 3 là tai họa ngập đầu. Rio Madrid huấn luyện viên trưởng cả kẹo lộ thừa cơ bỏ đá súng giếng. Biểu thị Tô Đông rời đội, để Real Madrid một lần nữa thấy được xung kích thi đấu vòng tròn quán quân hy vọng, hô hào Real Madrid cầu thủ nếu lại tiếp lại lệ, hạ nửa trình muốn lịch chuyển Barca đăng đỉnh. Trong lúc nhất thời, Barca phản phất lâm vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh. Nước Đức Munich xẹp thân hạ đường cái. Đường bệ Kèn Bồ ở ở đi vào phòng họp lúc, tam cự đầu hai vị khác, German Maigner cùng hờ Hennes đều đã đến. Bóng đá hoàng đế tại bên địa vị rất bình thường cao thượng, rất nhiều người nhìn thấy hắn lúc, đều muốn đứng lên chào hỏi hắn, nhưng bệ Kèn ở ở khoát tay áo, ra hiệu tất cả mọi người tranh thủ thời gian ngồi xuống thực sự, rất nhiều người đối với Biden quản lý giản không có chỗ hiểu lầm. Bình thường sẽ nói, mẹ kẹn bù ở ở, giờ men mẻ ở cùng Harris là Biden tam cự đầu. Nhưng trên thực tế, trong ba người này, mẹ kẹn bù ở ở rất ít cụ thể tham dự vào câu lạc bộ thường ngày kinh doanh, càng nhiều là đưa đến giám sát cùng cân đối, hay là chủ tính trung đại cục công việc. Cho nên tại quá khứ những năm này, hắn càng nhiều là tại chủ bị nước Đức quấy cùn, mà không phải chủ trì Biden công việc. Tại Biden, chân chính tam cự đầu hẳn là phụ trách đối ngoại công tác chấp Ủy hội chủ tịch, dầm men phụ trách đội bóng kinh doanh, chuyển nhượng chờ đông đảo sự vụ phó chủ tịch Harris cùng chuyên quản tài chính phiếu vụ cùng thương vụ chấp ủy hội thành viên các hốt phu nạp một khi xuất hiện chuyện trọng đại cùng quyết sách, liền cần tổ chức đại hội, không chỉ có tam cự đầu muốn tới, linh vật bẹ kèn bùa ở ở, cùng thế giới cơ bản nhất dục nhãn hiệu chủ tịch, đồng thời cũng là bận cổ đông hẹn bậc hình ở các loại đều muốn có mặt. chỉ riêng tầng quản lý liền không khó coi ra bận ngu nit tại nước đức dưới bóng đá địa vị cùng lực ảnh hưởng, mà hết thể này đều là hờ nét kịch tác, đâu thế kỷ. Khi tập đoàn phá sản, Biden gặp phải nghiêm trọng kinh doanh nguy cơ, Ernest tiến hành nội bộ cải cách, đưa vào Gauldy chờ mấy nhà xí nghiệp lớn nhập cổ phần, thành lập cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, cái này nhất cử trợ giúp Biden thoát khỏi kinh doanh hỗn cảnh. Đây cũng là vì cái gì năm đó Biden đoạt lấy Trang Tí Onlit về sau, cầu thủ quăng lên tới là Ernest. Trải qua mấy năm điệu thấp kinh doanh về sau, Biden Munis dưới mắt có thể nói là tài hùng thế lớn, chính là muốn mở ra quyền cước thời điểm. Hôm nay họ chủ yếu thảo luận hai chuyện. Ernest chủ trì lần này đại hội. Thứ nhất, EL chính thức hướng câu lạc bộ đưa ra xin, hắn muốn xuân ngủ. Ernest vừa dứt lời, Trong phòng họp nhất thời liền vỡ tổ. Ấy lở là ai? Đoán chừng rất nhiều fan bóng đá cũng không nhận ra. Nhưng ở nước Đức rơi bóng đá, ấy lở là vô số người đã từng đặt vào kỳ vọng cao, đồng thời cũng sắp thực biểu hiện ra siêu phàm thực lực thiên tài. Thiên tài tới trình độ nào? Những năm này, Bundesliga không phải không đưa vào qua thiên tài, như Mai học hỏi, Borussia kỳ các loại đều là phi thường ưu tú thiên tài. Làm Bundesliga bảy ở ở, Bayern Muniz tuyệt đối có đầy đủ thực lực đi đưa vào bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn luôn đang khổ cực chờ đợi ấy lở tái xuất. Không chỉ có bọn như thế, đội tuyển quốc gia cũng là như thế. Trước cũ trước, ấy lở thụ thương Curtinman tự mình gọi điện thoại cho hắn, cổ vũ hắn chậm rãi khôi phục, chỉ cần hắn tại vật cúc trước tái xuất, đội tuyển quốc gia liền nhất định có vị trí của hắn. Rất nhiều người nâng lên lập tức nước đức đội tuyển quốc gia nhân vật thủ lĩnh, đều sẽ nghĩ đến Bạ lật, nhưng ở vô số nước đức người tâm trong mắt, Bạ lật đều không thể bổ khuyết ấy lờ vị trí. đương nhiên, cũng có người nghĩ lại cho rằng, đây là tiết đối chỗ bồi dưỡng mỹ cảm. Ai biết được? Thượng đế cho ấy lờ không có gì sánh kịp tài hoa cùng thiên phú, nhưng cho hắn yếu ớt thân thể, cùng mềm yếu ý chí, nhiều lần tổn thương bệnh về sau, hắn rốt cục vẫn là gánh không được. Ernest vừa mới nói xong, trong phòng họp liền nghị luận, tuyệt đại đa số người đều tại tiếc hận, đều cho rằng ấy lở tuổi còn trẻ, không cần thiết sớm như vậy liền quyết định xuất ngũ, còn có thể lại cố gắng một chút. Tổn thương bệnh nha, chịu đựng được, được là được rồi. Hắn nói như thế nào? Mẹ Kenbu ở ở bình tĩnh nghiêm thanh hỏi. Làm bóng đá đức lịch sử nhân vật thủ lĩnh, mẹ Kenbu ở ở lấy phát triển bóng đá đức vì tự thân sứ mệnh, ấy lở đã từng là hắn đặt vào kỳ vọng cao thiết tài, cũng là hắn coi trọng nhất hậu bối, giờ này khắc này trong lòng của hắn cũng rất bình thường cảm giác khó chịu. Hắn nói, hắn không chịu nổi. Ernest tràn đầy tiếc nuối nói. Trong quần khách náo nhiệt phòng họp lâm vào chết tầm thường yên lặng, không có trải qua tổn thương bệnh, nhất là giống ấy lơ loại kia lặp đi lặp lại, nhiều lần tổn thương bệnh, là không cách nào trải nghiệm loại đau khổ này. Ngoại giới càng là đối với hắn đặt vào mong ngợi càng là đối với hắn tràn ngập chờ mong, áp lực của hắn lại càng lớn. Không phải là cái gì người đều có thể gánh vác được phần này áp lực. Bettekenbua ở ở kéo ra khoe miệng, hắn cũng là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, hắn cũng trải qua tổn thương bệnh, cho nên hắn hiểu. Bayern Munich cùng còn lại đội bóng hoàn toàn khác biệt một chỗ ở chỗ, hắn tối cao tầng quản lý cơ bản đều là hiểu cầu, hoặc là chính là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân hoặc là chính là xử lý bóng đá nhiều năm, cho nên bọn hắn đều phi thường chuyên nghiệp. Nói cho hắn biết, hợp đồng tạm dừng, không giải trừ, hắn có thể vô kỳ hạn nghỉ ngơi cùng dưỡng thương. Nếu như tương lai có một ngày, hắn nghỉ đá bóng, tùy thời trở về. Nếu như hắn có ý kiến, liền nói là ta nói, ta không cho phép hắn xuân ngủ. Nói xong lời cuối cùng, mẹ Kenbu ở ở hai mắt phím hồng. Đây là hắn đã từng vô cùng mong đợi hậu bối, đi đến giờ khắc này, hắn cũng mười phần khổ sở. nước Đức rơi bóng đá, ra cái thiên tài, dễ dàng sao? hết lần này tới lần khác liền mọc ra dạng này một bộ pha lên người thân thể, thật sự là để cho người sầu não cùng thổn thức. Hernes nghiêm túc ghi xuống, hắn có thể cảm nhận được vẻ kèn bùa ở trong lòng khổ sở. Kế tiếp đề tài thảo luận, chúng ta nói chuyện Tô Đông. Ta thật rất bình thường thích Wesley, vốn là muốn viết hắn, nhưng cân nhắc liên tục, thôi được rồi. Chương 492, tuyển huấn luyện viên. Có người nói, chức nghiệp bóng đá tựa như là một tòa kim tự tháp, châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn chính là kim tự tháp đỉnh. Cái này phóng tới cụ thể tứ đại thi đấu vòng tròn nội bộ, cũng đồng dạng áp dụng. Nước Đức câu lạc bộ tại thế kỷ giao tiếp đoạn thời gian kia, từng có qua một đoạn giờ cao điểm, nhưng theo kịch tập đoàn phá sản, bóng đá Đức gặp phải hủy diệt tính đặc kích bao quát Bayern ở bên trong tất cả nước Đức câu lạc bộ đều lâm vào kinh doanh nguy cơ. Thế là liền xuất hiện Bayern hình thức đầu tư cổ phần. Đắt hơn đưa ra thị trường góp vốn các loại một hệ liệt cải cách. Nước Đức liên đoàn bóng đá cũng bắt đầu cưỡng đạp thực địa đầu nhập thanh huấn cải cách, hy vọng có thể vì bóng đá Đức bồi dưỡng được càng nhiều thiên tài. Trải qua mấy năm phát triển khiêm tốn, nước Đức câu lạc bộ tài chính tình trạng đạt được cải thiện, nhất là Bayern Munich. Tại Bệ Kenbu ở ở đám người phát họa bên trong, bóng đá Đức muốn phát triển cùng chân hương, liền muốn khai thác anh em hình thức, lấy dẫn đầu nhạn đến lôi kéo đằng sau câu lạc bộ xông về phía trước. Bayern Munich chính là bóng đá Đức hoàn toàn xứng đáng dẫn đầu nhạn. Nếu như ngay cả Bơn đều sông không mang tới, tại châu Âu rồi bóng đá đều khuyết thiếu sức cạnh tranh, kia nước Đức còn lại câu lạc bộ liền càng thêm không chịu nổi. Xác định cái này nhạc dạo về sau, Bẹ kèn bổ ở ở cùng rầm mèn maigơ, hơn nữa bọn người bắt đầu tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận cùng nghiên cứu. Mã Gạt bàn mua giải chấp giáo rất bình thường không thuận, đông nghị kỳ trước, bay đơn thi đấu vòng tròn xếp hạng vẹn vẹn chỉ có vị thứ tư, thậm chí còn không đến trang T1 từ cách dự thì, đây là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Đội huấn luyện viên đã bày tại Bơn tầng quản lý trên mặt bàn. Đã muốn làm cái này dẫn đầu bóng đá Đức phát triển dẫn đầu nhạc, tại Mã Gạt biểu hiện không tốt tình huống dưới, Biden Munich đổi đẹp trai mục tiêu thủy chung là khóa chặt ở thế giới cấp huấn luyện viên trưởng Phạm Vi bên trong, cầm tới Trang Dionis là chọn lựa đầu tiên. Thế là, Hitzliew, Hertz, Van Gaal chờ danh suất đều nhau nhau tiến vào bên tuyển huấn luyện viên Phạm Vi. Mà ngoại trừ huấn luyện viên trưởng bên ngoài, đưa vào ngôi sao bóng đá cũng đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Rất sớm trước đó, Hertz bất làm đệ nhất thế giới vận động nhãn hiệu người cầm lái đang cùng nước Mỹ nhãn hiệu cạnh tranh tô Đông tài trợ hợp đồng thất bại về sau, đã từng hướng Bayern từng quản lý đưa ra một cái rất lớn mật suy nghĩ, đó chính là đưa vào tô Đông. Làm liên tục 2 năm hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất, Tô Đông mặc kệ là cá nhân thực lực, vẫn là ở thế giới giới bóng đá lực ảnh hưởng, đều là rõ như ban ngày, nhưng làm sao lúc ấy Tô Đông giá trị bản thân kinh người, cứ việc đạt được tao đi chờ nhiều ra thế giới cấp xí nghiệp hết sức ủng hộ, nhưng Bayern như trước vẫn là mười phần do dự. Nhưng ai đều không nghĩ tới, Tô Đông vậy mà cùng Barca giải trừ chức nghiệp hợp đồng, khôi phục tự do thân, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Quá khứ đoạn thời gian này, chúng ta cùng Tô Đông đoàn đội vẫn luôn duy trì liên hệ chặt chẽ. Hermes giới thiệu mấy tháng nay tiếp xúc và hiệp đàm thành quả. Do đồng đối với hắn sau đó phải gia nhập liên minh đội bóng có một cái cứng nhắc yêu cầu, đó chính là nhất định phải tại Champions League trên sàn thi đấu có giá tâm, chịu đầu nhập, điểm này cùng chúng ta câu lạc bộ chiến lược không như mà hợp. Bayern muốn làm bóng đá Đức dẫn đầu nhạ, vậy liền nhất định phải tại Champions League trên sàn thi đấu có tư cách, đây là nhất định. Champions League chính là lập tức thế giới bóng đá lớn nhất tính quyền uy thi đấu sự tình, ký chiến thuật hàm kim lượng vượt qua giải Euro cùng ở cột. Cầm xuống Champions League, Bayern mới xem như chân chính thực hiện phục hưng. Đương nhiên, muốn bắt lại Champions League, cái này cũng phi thường không dễ dàng, đã phải có thực lực, cũng phải nhìn vật khí nếu không vì cái gì nói, Chamti Onlit tứ cường nhìn thực lực, Chamti Onlit quán quân xem vật khí. Có thể nói, Phạm La có tiến vào Chamti Onlit tứ cường đội bóng, đều là ổn thỏa thỏa Chamti Onlit quán quân cấp đội bóng. đương nhiên, những cái kia phụ dung sớm nở tối tàn hắc mã không ở tại bên trong. Biden từng quản lý đối đội bóng trước mắt thực lực có phi thường thanh tỉnh nhận biết, phát huy vững vàng, cơ bản có thể đi vào bắt cường. Nhưng nếu như muốn tiến tứ cường, vậy liền cần chút vật khí. Đến tứ cường, trừ phi vật khí tốt tới cực điểm, bằng không mà nói, Biden cơ bản rất khó lại hướng phía trước tiến một bước chính là bởi vì đối tự thân thực lực có đầy đủ thanh tỉnh nhận biết, cho nên bệ ơn mới càng rõ ràng hơn biết mình muốn làm gì, cùng làm thế nào. bọn hắn cho rằng, tô đông gia nhập liên minh có thể tăng lên cực lớn bệ ơn thực lực tổng hợp, nhất là trước trận tiến công hòa lực. bây giờ rộ cùng xã Lý hạ Mị tìm đã quyết định không còn cùng câu lạc bộ tụ tập, xuân cũng quyết định xuất ngũ, hạ vừa dễ vẹt cùng mở u mắt đi mày lại một đoạn thời gian rất dài, còn có roi mạ kệ. trước đó chúng ta đã quyết định để hắn rời đi. hơnest giới thiệu đội bóng trước mắt đối mặt tình huống, đừng nhìn giống như động tĩnh rất lớn, nhưng đây cũng là một cơ hội. roi mạ kệ đã không còn năm đó chi dũng, xuân càng là già. Tỷ giờ rồi, Sakli Hamiti, sáng tạo giúp bọn người, đều rất khó lại phù hợp Biden tiếp xuống chiến lược, Hà ngữ dễ Pes ngược lại là tương đối đáng tiếc, nhưng mở ưu đảo quá hung. Trước đó, Biden tam cự đầu đã như vậy đạt thành chung nhận thức, đó chính là nên đi liền đi, toàn diện tăng lên dẫn viện binh cường độ. Thì như đường biên, Sakli Hamiti tiếp rời đi. Không sợ, Biden đã một mực khóa chặt nước pháp biên phong tỏa giang gì -Gi bở gì, ngay tại đuổi đánh tới cùng. Nếu như phong tuyến bên trên tái dẫn tiến Tô Đông, cùng đơn ngay tại liên hệ cỡ lọ sợ, kia thử nghĩ một chút, Biden công kích đội hình lại so với hiện tại yếu hơn. Giữa trận phỏng diện, Biden cũng là hùng tâm mừng mừng, để mắt tới cờ Josy ở dạ dẹp đi Amo Tân Tú Luka Mozip, nhưng tên này tiểu tướng cũng nhận Arsenal Wenger đưa hái, song phương đều tại tiếp xúc, giá trị bản thân đại khái là tại 1000 vạn Euro tại hữu. Nguyên bản, Biden đối đưa vào Tô Đông rất bình thường do dự, đó là bởi vì cao chuyển nhượng phí, nhưng bây giờ, Tô Đông là tự do chuyển nhượng, tuy nói cho ra một bút giá trên trời ký tên phí, nhưng so với hắn chuyển nhượng phí tới nói, Biden xem như kiếm lợi lớn. Dự tính, tiền còn lại còn có thể lại mua nhất danh thực lực phái biên phong. Kể từ đó, Biden toàn bộ đội hình liền xem như thay cũ đổi mới hoàn thành càng quan trọng hơn là gian cung cầu thủ bình quân tuổi tác muốn so hiện tại tuổi trẻ rất nhiều đây quả thực làm cho người rất chân phấn chúng ta đã liền tổ đội xét lực cùng mùa hạ dẫn viện binh xét lực chế định một phần phi thưởng kỹ càng phương án cùng kế hoạch ta cùng jorge mendes nói qua vì biểu hiện thành ý của chúng ta chúng ta sẽ mang theo phần này kế hoạch đi cùng tô đông Đàm. tất cả mọi người nhao nhao gật đầu hiện tại là bay ơn cầu hiền như khát tự nhiên là muốn biểu hiện ra thành ý hiện tại khá là phiền vãi chính là huấn luyện viên trưởng nhân tuyển mà ta khẳng định không thích hợp chúng ta muốn đổi huấn luyện viên nhưng đổi ai không phải nói muốn đổi hịch diệu sao có người hỏi Hernandez gật đầu, ột mạ là lão bằng hữu của chúng ta, hết sức quen thuộc, chúng ta sẽ không hoài nghi hắn chấp giáo năng lực, ta cũng tin tưởng, hắn trở về đội bóng về sau, nhất định có thể dẫn đầu đội bóng đi trở về chính quy. Nhưng là, ta cùng hắn nói qua, có hai vấn đề. Thứ nhất, hắn chỉ muốn muốn chấp giáo nửa năm. Thứ hai, chúng ta biết chiến thuật của hắn lệnh bảo thủ thực dụng, phải chăng thích hợp làm hạ châu Âu giới bóng đá, hoặc là nói, phải chăng có thể dẫn đầu đội bóng thực hiện chiến lược mục tiêu. Ta cảm thấy còn chờ thương thảo. Đám người minh bạch Hernandez ý tứ, khí chất liệu là cứu cấp, hay là quá độ hình. Nếu như lúc này đem hắn mời về, vậy khẳng định là lâm thời tính chất. Tiếp xuống Biden còn phải lại tìm thích hợp huấn luyện viên trưởng, dạng này đội huấn luyện viên phải chăng, có cần phải. Đội bóng phải thêm lớn đầu tư cường độ, khẳng định là muốn ra thành tích, nếu như bởi vì đội huấn luyện viên mà ảnh hưởng đến thành tích, được không bú mất. Louis Van Gaan, tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc, tuy nói tại 3K chấp giáo thất bại, nhưng trở về ý dễ đi vì gì, chấp giáo ạ mạ về sau, chi này đội bóng đá pháp lệnh mắt người trước sáng lên, chúng ta trước đó họp nghiên cứu qua hắn. Tại Á Mã chấp giáo không giống lấy trước như vậy cấp tiến, càng nhiều gia nhập lập tức lưu hành nhất nhanh chóng phản kích, công thủ chuyển đổi tiết tấu cũng càng nhanh, mà lại chúng ta đều biết, hắn đang gây dựng đội bóng phương diện rất có mình một bộ. Mạch suy nghĩ là cái rất thích hợp nhân tuyển. Nương tựa theo Á Mã chấp giáo, Van An một lần nữa đánh về Châu Âu giới bóng đá một tuyến huấn luyện viên trưởng hàng ngũ. Có thể nói, hắn một lần nữa đã chứng minh mình chấp giáo năng lực, làm cho tất cả mọi người tin tưởng, hắn vẫn như cũ là cái kia châu bút tầm ẩm Van Gaan. Bất quá, Van Gaan cũng có vấn đề, chúng ta đều biết, hắn người này tính tình có điểm lạ, ta trước đó nghe nói, hắn cùng tô Đông quan hệ cũng không tệ. Tô Đông rất bình thường thưởng thức chiến thuật của hắn lý niệm. Mời Tô Đông thưởng thức huấn luyện viên trưởng đến chấp giáo. Đây cũng là một cái hấp dẫn cầu thủ phương pháp. Mỗi cái cầu thủ đều thích tại mình thưởng thức huấn luyện viên trưởng dưới trường đá bóng. Tin tưởng Tô Đông cũng không ngoại lệ. Còn có một cái, mọi người cũng khẳng định cũng hết sức quen thuộc. Huyền Kỵ, cùng Hyni cùng Van Gaal so, Huyền Kỵ lý lịch trên thực tế tối đơn bạc. Dù là hắn đã từng chấp giáo qua bên cùng Real Madrid, nhưng đều rất khó coi là thành công. Coi như tại Real Madrid đoạt lấy Champions League, nhưng có bao nhiêu fan bóng đá nhớ kỹ? Ngay lúc đó huấn luyện viên trưởng là Huyền Kỵ. Có thể nói. Hắn tại Rio Madrid, Trang Di On Liệt đoạt giải quán quân bên trong, rất bình thường không có tồn tại cảm, bởi vì đoạt giải quán quân sau liền bị xào cá mực. Nhưng Huyền Kỵ tại nước Đức rơi bóng đá địa vị rất bình thường cao, rất nhiều huấn luyện viên trưởng đều đối với hắn phi thường tôn sủng, tỷ như hiện nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Loe, hắn liền đối Huyền Kỵ cực kỳ tôn sủng. Thẳng thắn nói, ta cùng Huyền Kỵ quan hệ phi thường tốt, năng lực học tập của hắn mạnh phi thường, tuy nói rất lớn tuổi, nhưng theo kịp thời đại này, mấy năm này chấp giáo rất bình thường không thuận, đó là bởi vì nhiều khi huấn luyện viên trưởng chấp giáo thành bại thường thường là nhiều phương diện nhân tố tạo thành, Huyền Kỵ năng lực không thể nghi ngờ hắn trong khoảng thời gian này cũng một mực tại hấp thụ chất dinh dưỡng mà lại thắng ở lão luyện thành thủ cái cuối cùng nhân tuyển chính là nước đức đội tuyển quốc gia tiền nhiệm chủ soái kim sắc máy bay ném bom cờ linh mẫn hiện tại nước đức đội tuyển quốc gia cải cách có phần gặp hiệu quả nhưng cờ linh mẫn vấn đề cũng không nhỏ quen thuộc nước đức đội tuyển quốc gia người đều biết ngày thường một chút huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu cơ bản đều là lô e tại làm bây giờ lô e đơn độc chấp giáo đội tuyển quốc gia cờ linh đơn độc chấp giáo phải chăng có thể kéo dài đội tuyển quốc gia thành công đây là rất nhiều người đều lo lắng đương nhiên Phía ngoài fan bóng đá đối cỡ Linspan lớn tượng hay là vô cùng tốt, đây cũng là truyền kỳ ngôi sao bóng đá truyền hình vì huấn luyện viên trưởng một cái thiên nhiên ưu thế. Mấy cái người ứng cử đều đều có ưu thế, cũng có riêng phần mình vấn đề, Hernes cũng đem đủ loại có lợi cùng nhân tố bất lợi đều thản trần ra, chính là muốn cho ở đây họp tất cả mọi người một cái công khai công chính quyền lựa chọn. Nhưng cuối cùng cũng không có tuyển ra một cái thích hợp nhân tuyển. Dù sao có thể thông qua Hernes này đôi pháp nhãn tán thành, bị cầm tới trường hợp này đi lên thảo luận, cơ bản đều là phi thường thích hợp nhân tuyển, sẽ không xuất hiện cái gì lớn chỗ sơ suất, tuyển hay cùng không chọn hay, cũng không ngoài ý liệu. Bệ Kèn Bổ ở ở trầm ngâm một chút về sau, gật đầu nói, "Vậy cứ như thế, đem những này tư liệu trước sửa sang lại, lại cho Tô Đông người đại diện gọi điện thoại, liền nói ta mời Tô Đông ăn cơm, thời gian cùng địa điểm bọn hắn định, mọi người ngồi xuống đàm. Thứ này cũng ngang với nói là, muốn đem Byron tuyển huấn luyện viên quyền, giao cho Tô Đông trong tay. Từ cái này cũng không khó coi ra, Bệ Kèn Bổ ở ở đối Tô Đông là bực nào coi trọng. Chương 493, Champions League chính là ta cuộc. Từ quyết định muốn rời khỏi Barca khi đó lên, Tô Đông vẫn tại tìm kiếm mới đội bóng. Đến hắn cái này cấp bậc ngôi sao bóng đá, căn bản là không cần lo lắng cho mình không có bóng đá khác nhau ngay tại ở chuyển nhượng phí, lương một năm cùng phương diện khác nhân tố. nhưng cũng vừa vặn bởi vì những ngày hạn chế, dẫn đến tô đông lựa chọn mặt không nhiều, cơ bản đều là mỗi lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ. MU cùng Mendes từng có tiếp xúc, nhưng gọi là giờ gia tộc hứng thú không lớn. gia tộc này tại thành công thu mua MU về sau, mắc nợ từng đống, bọn hắn càng nhiều là muốn từ trên thân MU hút máu, mà không nghĩ tới muốn đem chi này đội bóng chế tạo cỡ nào xuất sắc, thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn hắn cùng Arsenal tình huống có chút cùng loại, tiểu phú thức ăn, chỉ cần ổn thỏa thi đấu vòng tròn trước bốn, bọn hắn cơ bản không quan tâm. Nhưng ở Tô Đông cùng Barca giải trừ chức nghiệp hợp đồng về sau, M. Úy liền bắt đầu đến hứng thú. Bất quá, Tô Đông cùng Mendes đã cùng Bundesliga Bayern Munich từng có rất nhiều tiếp xúc, cùng xâm nhập giao lưu. Có thể nói, Bayern là từ đầu tới đuôi vẫn luôn đang cùng Tô Đông bảo trì chặt chẽ liên hệ đội bóng. Trước đó bọn hắn biểu thị nguyện ý chủ tư mua xuống Tô Đông, điều kiện tiên quyết là chuyển nhượng phí có thể khống chế khắp nơi có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Về sau Tô Đông cùng Barca giải trừ hợp đồng, Bayern Munich lúc này liền càng thêm xuất ruột. Trải qua nhiều mặt cho chuyện, Tô Đông cùng Bayern Munich chiến lược có rất nhiều điểm giống nhau. Đầu tiên chính là Tô Đông chí tại Cham d'Orly Bayern cũng quyết tâm muốn trong tương lai trong vòng 2, 3 năm xung kích một tòa trang diolit. Tiếp theo, Bayern Munich có phi thường khỏe mạnh tài chính, muốn nói nhiều tiền lắm của, vậy khẳng định không có cách nào cùng Chelsea, Real Madrid chờ thổ hào đội bóng đánh đồng, nhưng muốn nói tài chính khỏe mạnh, Bayern tuyệt đối là châu Âu giới bóng đá kinh doanh khỏe mạnh nhất, tối có thể cầm tục tính chất phát triển trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đây là tô Đông khi nhìn đến Bayern Munich quá khứ mấy năm tài chính niên báo về sau, được đi ra kết luận, có bao nhiêu khỏe mạnh, Bayern doanh thu tại châu Âu đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bên trong, vẹn vẹn chỉ so với tờ tờ mì ở KEMU. La Liga Real Madrid cùng ba ca kém một chút. Thú vị là tại tranh tài ngày thu nhập bên trên, Bayern tại châu Âu đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bên trong là không có chỗ xếp hạng, bởi vì bọn họ giá vẽ là thấp nhất. Nhưng điều này cũng làm cho Bayern tranh tài cơ hội buổi diễn đông nghẹt. Còn có tiếp sóng thu nhập, Bayern cũng là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bên trong thấp nhất, thậm chí cùng tợ dở mì ở kịp trung hạ du đội bóng không sai biệt lắm. Mà Bayern sở dĩ có thể tại tài chính thu nhập bên trên cùng Real Madrid cùng MU trở đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ phần cao thấp, nhờ vào bọn hắn xuất sắc buôn bán thu nhập, nói cách khác, luận kiếm tiền năng lực, Bayern so với MU cùng Real Madrid. Không chút thua kém, vùng 3K mấy con phố cũng không có vấn đề gì. Cái này phi thường thú vị. Ta có một vấn đề, vì cái gì ta nhìn hơn tài vụ bảng báo cáo, bọn hắn hàng năm tổng lợi nhuận đều có mấy ngàn vạn euro, nhưng đến cuối cùng, trừ đi thu thuế về sau, lại dòng nhuận chỉ có 2 trăm vạn euro. Tô Đông rất bình thường buồn bực nhìn về phía vương sơ tỉnh, Mendes cùng mã đại vĩ bọn người, hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Nếu như là một năm dạng này, cái kia còn có thể lý giải, nhưng hàng năm đều như vậy, ta cũng có chút tò mò Mã Đại Vĩ đối với tài vụ cũng là nhất khiếu bất thông, nhưng vương sơ tình nợ nụ cười xinh đẹp lấy ra tô Đông trong tay kia phần tài vụ bảng báo cáo lật hai trang chỉ ra trong đó một chỗ ngươi nhìn ma quỷ tại chi tiết bên trong trừ hao mòn, Tô Đông rất là kinh ngạc lại lật còn lại phát hiện hàng năm đều là như thế đều có mấy ngàn vạn trừ hao mòn tương đương nói trừ hao mòn vừa vặn liền đem banh đội lợi nhuận trò tiêu giảm mất kỳ thật Bạch Đôn rất có tiền ngươi xem một chút bọn hắn số liệu những năm gần đây nhân công chi tiêu cũng chính là cái gọi là tiền lương chi phí vẫn luôn cấm chế tại đội bóng doanh thu năm mươi phần đây là phi thường phi thường khỏe mạnh. Vương Sơ tỉnh có chút ít bội phục nói, tại ta lật nhìn nhiều như vậy trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tài báo bên trong, có thể làm được điểm này chỉ có 3 chi đội bóng, Arsenal, Real Madrid cùng Bayern. Tô Đông bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lúc trước Real Madrid bán đi mà kệ lẹo thời điểm, rất nhiều người đều nói, chính là vì giảm bất tiền lương chi tiêu. Kỳ thật Bayern cùng Arsenal là không sai bị lắm, đều là gánh vác lấy sân bóng mới nổn ẩn, nhất là năm nay, Munich 1867 vì tài chính vấn đề đã bất lực gánh chịu Ali alien sân bóng cho vay cùng phí tổn, cho nên bọn hắn quyết định rời khỏi, Biden Munich toàn quyền thu mua xuống tới, cái này dẫn đến bọn hắn chi tiêu áp lực sẽ tăng lớn, nhưng chỉnh thể tới nói, vẫn như cũ phi thường khỏe mạnh. Vương Sơ Tỉnh vừa mới phân tích xong, Mendes liền ha ha cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, Biden tại trong ngân hàng không biết cất bao nhiêu tiền, mấy cái kia lao hổ ly đều là gở giảng đệ như thế thần dữ của, chỉ có vào chứ không có ra. Tô Đông bọn người nghe được đều ha ha nụ cười. Hắn sở dĩ quan tâm ngân tài chính, một điểm rất trọng yếu chính là, hắn muốn biết Biden đến cùng có khả năng hay không chống đỡ lấy hắn mong muốn tiền cảnh cũng chính là thành lập nên một chi có sung kích trăm tỷ on lit tam liên quan nội bóng. hắn quyết định muốn rời khỏi Barca. một điểm rất trọng yếu chính là, hắn cảm thấy năm nay Barca không lừa. vì cái gì không lừa? bởi vì tại kinh lịch đỉnh phong vệ miệng về sau, Barca cầu thủ rõ ràng bắt đầu lười biếng. tỷ như Ronaldo cùng Deleu, hiện tại cơ bản cũng là không ai quản trạng thái. Ken cắt rời đội về sau, nghỉ sở Kenz cùng ở ở sẽ bị ổ căn bản bổ khuyết không được hắn chống chỗ. điều này sẽ đưa đến dịch cắt mọi thứ đều muốn tự thân đi làm, thậm chí càng quan tâm phòng thay quần áo quản lý. bởi vì nghỉ sở không được Ronaldo cùng Deleu. Hai vị bờ gia Dữu đại gia thường thường chạy tới hộp đêm, cái này tại Barcelona đều là mọi người đều biết. Mà rời đi Barca, Tô Đông liền muốn đi một chi có thể xung kích tam liên quan đội bóng. Bayern thi đấu vòng tròn hoàn cảnh rất tốt, Bundesliga cạnh tranh áp lực tương đối nhỏ bé, cái này có thể để bọn tại Champions League trên sàn thi đấu đầu nhập càng nhiều lực chú ý, đây cũng là Tô Đông cân nhắc vấn đề. Ở mọi phương diện đều phù hợp, vậy còn dư lại chính là Bayern dẫn viện binh lực độ. Châu Âu giới bóng đá có một câu, đốt tiền chưa hẳn có thể cầm tới quán quân, nhưng không đốt tiền khẳng định lấy không được quán quân. Khi nhìn đến Bayern xác thực có đầy đủ hùng hậu nội tình, Tô Đông cũng thả lỏng trong lòng. Tô Đông lựa chọn trong bồ đào nha lịch vùng ngoại thành, một nhà trang viên trong tiểu điển, cùng mẹ kẹn bù ở ở bọn người gặp mặt. Toàn bộ gặp mặt quá trình từ Mendes tự mình ăn bài, Song Vương đều là ngồi máy bay tư nhân đi vào Lisbon, toàn bộ hành trình không có đối ngoại lộ ra nửa điểm hành tung. Bay đơn phương diện tới 4 người, mẹ kẹn bù ở ở, dập mẹn mại ở, Hô Ness cùng hốt phu nạp, Tô Đông bên này thì là từ Tô Đông, Vương sơ tỉnh, Mendes cùng Mã Đại Vi ra mặt, trong đó Vương sơ tỉnh phụ trách phiên dịch cùng pháp luật tương quan vấn đề. Song Vương đều có thể nói là làm đủ công tác chuẩn bị, lẫn nhau đều thành ý mười phần, cho nên toàn bộ gặp mặt quá trình tiến hành đến phi thường thuận lợi. Bẹn Kenbu ở đại biểu Bern Unit hướng Tô Đông hứa hẹn sẽ ở tương lai liên tục đầu nhập, cam đoan đội bóng tại châu Âu trên sàn thi đấu sức cạnh tranh, đồng thời cũng sẽ lấy Tô Đông làm hạch tâm đến tổ kiến đội bóng. Chúng ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu chúng ta bay ơn, trong tương lai mấy năm, thực hiện châu Âu trên sàn thi đấu phục hưng. Bẹn Kenbu ở ờ biểu thị, vì thế Bern đã bắt đầu bắt đầu chuẩn bị, bao quát Giberzi cùng Mojip các loại, đều là Bern Unit dẫn viện bình mục tiêu. Tô Đông đối Giberzi hết sức quen thuộc, được vinh dự là mới Zidane, tại vật cục trên sàn thi đấu rực rỡ hào quang, nhưng đối Mojip ngược lại là có chút lạ lẫm. Bởi vì hắn đôi Đông Âu địa khu thi đấu vòng tròn cũng không quen thuộc. Bất quá không quan hệ, Bayern vì hắn chuẩn bị một phần mô dịp tranh tài thu hình lại. Tô Đông cũng không che giấu chút nào mình hùng tâm, hắn biểu thị nếu như chính mình đi Bayern, cũng chỉ có một mục đích. Champions League. Champions League. Champions League. Chuyện quan trọng, Tô Đông nhấn mạnh ba lần. Các người đều biết, ta không có cách nào tham gia lượt cụp, Champions League chính là ta lượt cụp. Bẻ kèn bùa ở ở, The men might go cùng hờ nết bọn người cười gật đầu, đây là Tô Đông mục tiêu, cũng là Bayern mục tiêu. Làm bóng đá Đức dẫn đầu nhạc, nếu như Bayern không cách nào tại thành tích bên trên lấy được đột phá. Cửa Bundesliga còn lại đội bóng sẽ chỉ lẫn vào thảm hại hơn. Xác định hợp tác nhạc dạo về sau, mẹ Kèn Bồ ở ở liền mời Tô Đông đi ra bên ngoài đi một chút, đem cụ thể đàm phán giao cho người đại diện cùng hờn nết bọn người, nguyên nhân cũng rất đơn giản, sau đó phải thảo luận đều là một chút vô bản sự tình, bọn hắn không cần thiết tham dự. Đây chính là người đại diện tác dụng, tựa như là lấp kín phi giờ van. Tô Đông bội tiếc mẹ Kèn Bồ ở ở đi dạo vườn hoa, nghe bóng đá hoàng đế giới thiệu Bundesliga tình huống. Mẹ Kèn Bồ ở ở cho rằng ngoại giới đối Bundesliga có rất sâu hiểu lầm, coi là Bundesliga là bậc nhất nhà độc bá, nhưng trên thực tế cũng không phải là. Bay ơn mỗi một tòa quán quân đều tới phi thường không dễ dàng, một khi xảy ra vấn đề, rất dễ dàng liền vứt bỏ quán quân. Thật giống như bản mùa giải, bay ơn trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn thứ tư, cái này giống như là lũ đoạn Bundesliga bá chủ hẳn là có xếp hạng. Nói ra có chút xấu hổ, từ năm 2000 bắt đầu, quá khứ trong 7 năm qua, chúng ta cầm xuống 4 tòa Bundesliga quán quân, nhưng chúng ta vẹn vẹn chỉ lấy được một tòa Bundesliga giày vàng thượng, chính là LB. Thậm chí tại LB trước đó, chúng ta cái trước cầm tới Bundesliga giày vàng còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm 91 Jolene Phet, ta hy vọng ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Đó chính là tại Bundesliga dẫn bóng, kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi biết không? Bundesliga lần trước thi đấu vòng tròn dày vàng dẫn bóng vượt qua 30 là 30 năm trước, từ 97 cùng 98 năm, kỳ span liên tục 2 năm cầm dày vàng về sau, đến bây giờ thời gian 8 năm, Bundesliga xuất hiện 8 vị dày vàng, không chỉ có không có vệ miễn thành công, thậm chí không ai có thể được lần thứ hai. Vì cái gì? Thor đông cảm thấy rất bình thường kinh ngạc. kèn Bekebu ở ở nói tới những này, hắn thật đúng là không có chú ý qua. Rất nhiều nguyên nhân, có Bundesliga đội bóng kinh doanh vấn đề, câu lạc bộ kỹ chiến thuật ổn định vấn đề, còn có song tuyến tác chiến vấn đề các loại, rất nhiều, trên người Bayern, ta cảm thấy, đội bóng chiến thuật phong cách cũng là một bộ phận nguyên nhân, còn có cầu thủ tự thân cũng là vấn đề. Nhìn ra được, mẹ Kền bồ ở ở đối roi roi mà kỳ tại Bayern biểu hiện cũng không phải hết sức hài lòng. Tất cả chúng ta đều kỳ vọng nhìn thấy ngươi dẫn đầu Bayern đá ra càng có tính công kích bóng đá, thật giống như ngươi tại Valencia, tại Barcelona làm như thế, nhóm lựa chúng ta cổ thị, phấn chấn chúng ta fan bóng đá, đồng thời cũng vì chúng ta mang đến càng nhiều quân, bao quát ngươi chờ mong đợi chàng Tô Đông cảm nhận được Bệ Kẹn Bùa ở, ở Thành Ý cùng mong đợi, cười gật gật đầu, vươn tay ra, ngươi yên tâm, ta đi Benezidia cũng chỉ có một mục đích, đó chính là quán quân, tất cả quán quân, ta tin tưởng không nghi ngờ. Bệ Kẹn Bùa ở ở dùng sức cầm Tô Đông tay. Chương 494, Mục tiêu, tam liên quan, chính thức đàm phán tiến hành một cái buổi chiều, song vương cùng đi ăn tối về sau, mới riêng phần mình đi về nghỉ, ngày mai tiếp tục. Nói là nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế chính là tạm dừng đàm phán, trở về riêng phần mình thảo luận một chút. Vương sơ tỉnh, Menes tham dự đàm phán nhân viên đều tụ tập tại Tô Đông trong phòng. Hướng hàn báo cao xuống buổi chưa đàm phán kết quả. Đàm phán trước đó, Song Vượng tại đại phương hướng bên trên đã đạt thành chung nhận thức, đó chính là tiếp xuống Bern tổ đội sẽ quay chung quanh Tô Đông, mục tiêu chính là đem hết toàn lực cầm xuống Trang Di On Lit mà Tô Đông yêu cầu chính là chí ít liên tục 3 năm tại Trang Di On Lit trên sàn thi đấu có sức cạnh tranh. Mendes đại biểu Tô Đông biểu thị, hy vọng Bern có thể tại Trang Di On Lit thực hiện tam liên quan. Cái này vô cùng vô cùng khó khăn, nhưng cũng là một cái phi thường mê người mục tiêu. Vì sao nói như vậy? Bởi vì Bern tam cựu đầu đều là năm đó Bern Trang Di On Lit liên quan thành viên. Tại Bern Munich, thậm chí là bóng đá Đức trong lịch sử. Chamti Onlit Tam Liên quan đều là không thể xóa nhòa công tích. Real Madrid ngũ liên quan là tại Chamti Onlit sáng lập giai đoạn, hàm kim lượng kỳ thật một mực có thụ chất vấn, nhưng sau đó Arras cùng Bayern Munich Tam Liên đều là danh phủ kỳ thực, cũng đã đản sinh ra Czerwinski cùng kẹn bùa ở dạng này dưới bóng đá truyền kỳ. Ngay lúc đó, rèm mẹn mải gở vừa mới xuất đạo, hờn nết là giữa trận chủ lực, Bayern Munich Tam cự đầu đều trải qua kia đoàn huy hoàng lịch sử, nếu như có thể tại bọn hắn chấp trưởng bây giai đoạn, lại lần nữa cầm xuống Chamti Tam Liên, đây tuyệt đối là làm cho người kích động. Bayern một lòng muốn làm bóng đá Đức phục hưng dẫn đầu nhà cái kia còn có cái gì so phục hưng năm đó tam liên quan càng làm cho người ta kích động. Đương nhiên, tam cự đầu cũng đều qua đánh máu gà nhiệt kỳ, bọn hắn trải qua quá nhiều, trong lòng bọn họ, đoán chừng là coi là Tô Đông còn tại cùng 3K phân cao thấp, nghĩ đến đã tại 3K vệ miệng, vậy sẽ phải tại bên tam liên quan, F3K một đầu. Cái này ít nhiều có chút tính trẻ con, nhưng không có ai biết Tô Đông trong lòng đến cùng tại sao muốn tranh thủ tam liên quan. Đối với đội bóng chuyển nhượng cùng tuyển huấn luyện viên, Mendes chuyển đạt Tô Đông ý tứ, đó chính là tin tưởng bên Munit quản lý chuyên nghiệp, hắn không gặp qua hỏi, phần này thái độ cũng làm cho bên từng quản lý hết sức hài lòng lấy bây giờ tô đông lực ảnh hưởng cùng địa vị hắn là hoàn toàn có thể tham dự thậm chí là ảnh hưởng đến câu lạc bộ quyết sách mẹ kẹn bù ở ở trước đó cũng tiết lộ qua phương diện này mục đích nhưng hiện tại xem ra tô đông đối với mình lực ảnh hưởng vẫn là mười phần khắt chế đây là một cái phi thường sáng suốt phi thường thông minh lựa chọn hơnets cũng đại biểu bơi ơn hứa hẹn có tiến triển sẽ trước tiên thông báo cho tô đông căn cứ trước mắt bơi ơn tình huống đã căn cứ đội bóng đội hình cần sơ bộ định ra muốn đưa vào gì bờ gì cùng nhất danh biên phòng cùng nhất danh giữa trận sơ bộ cân nhắc là moji hậu vệ phương diện cũng cần tăng cường nhưng còn còn không có tuyển định mục tiêu Tô Đông người đãi ngộ là đàm phán Song phương coi trọng nhất, đồng thời cũng là khác nhau lớn nhất. đương nhiên, đây là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp hợp đồng đàm phán lệ cũ, cho nên Bệ Kền Bù ở ở mới có thể mời Tô Đông ra ngoài đi một chút, đem những này cãi nhau sự tình giao cho người khác đi làm, cầu thủ không cần thiết tham dự trong đó, vô duyên vô cớ hỏng tình cảm. Hợp đồng lương một năm vô diện, Song phương khác nhau không phải rất lớn. Bayern Munich mở ra 2.000 bảng ởo thuế năm sau lương, cái này tại Tô Đông trong phạm vi chịu đựng. Bất quá, Hernández đưa ra một điểm, đó chính là hy vọng Tô Đông có thể phối hợp một chút Bayern, bởi vì bọn hắn ngay tại thông qua liên đoàn bóng đá. Hướng Chính phủ xin đặc thù điều khoản, có thể tại nhất định niên hạn bên trong, đối Tô Đông dạng này có cấp thế giới lực ảnh hưởng ngôi sao bóng đá tiến hành miễn thuế. Cái này cùng lúc trước Real Madrid ký Beckham lúc miễn thuế điều khoản là giống nhau. Điều này cũng làm cho Tô Đông lần nữa cảm nhận được bọn Tam cự đầu cáo giả, chỉ riêng đầu này, một năm tối thiểu bất đi được gần 2000 vạn thu thuế, đơn giản không nên quá thoải mái. Phương diện khác, xuất trang phí, dẫn bóng tiền thưởng các loại đều không có bao nhiêu khác nhau. Biden ở phương diện này lộ ra rất bình thường chuyên nghiệp, bọn hắn có mình một bộ vận hành nhiều năm, lại tương đối hợp lý tiền lương cấu cấu. Mendes đối với cái này ý kiến cũng không lớn. Chân chính tương đối có khác nhau chính là ký tên phí cùng hợp đồng niên hạn. Cái này thoạt nhìn là hai hạng, nhưng trên thực tế là một chuyện. Biden Munis có ý tứ là, bọn hắn nguyện ý cho ra kết sổ ký tên phí, nhưng hợp đồng niên hạn nhất định phải cao, tỉ như ký cái 5 năm. Tô Đông mới 22 tuổi, 5 năm sau cũng mới 27 tuổi, đến lúc đó vẫn như cũ có thể bán cái rất cao giá tiền, mặc kệ hiện tại cho nhiều ít ký tên phí, ngày sau đều có thể từ chuyện nhượng bỏ phí vứt trở về. Không thể không nói, cuộc làm ăn này tưởng tượng rất rượu. Nhưng Mendes bác bỏ đơn điều khoản, không muốn ký quá dài hợp đồng, đây cũng là Tô Đông ý tứ. Thật vất vả thoát khỏi hợp đồng dài hạn trói buộc, Tô Đông hiện tại còn đi ký dài ước chứng, cái này không đầu góc có bệnh sao? Lại nói, hắn làm sao biết Bayern Munich có thể đạt tới loại trình độ gì? Một khi dài ước chứng ký, Bayern nhưng không có như mong muốn như thế phát triển, kia Tô Đông chẳng phải là muốn vây chết tại Bayern. Cho nên, Mendes có ý tứ là áp dụng co giãn hợp đồng, Tô Đông có thể lập tức ký 3 năm hoặc 4 năm, nhưng hàng năm đều muốn quy định một hệ liệt cứng nhắc chỉ tiêu, đạt đến tự động kéo dài 1 năm, không, có đạt tới, song phương lại hiệp thương. Làm như bộ, Tô Đông ký tên phí có thể hàng năm giao một lần. Bayern Munich còn là lần đầu tiên cùng người ký dạng này hợp đồng, cho nên khá là cẩn thận. Mendes nói lên là hàng năm 3.000 bảng euro ký tiền phí, hợp đồng ký 3 năm, nhiều nhất lại cho 1 năm quyền ưu tiên. Đây là vương sơ tình cùng trong đội luật sư đoàn đội nghiên cứu rất lâu sau đó, chế định ra hợp đồng, đã có thể mức độ lớn nhất bảo hộ tô đông quyền lợi, đồng thời lại có thể chiếu cố đến Bayern Munich lợi ích. Nói thật, 3.000 bảng euro ký tiền phí, tăng thêm 2.000 bảng euro đích lương hàng năm, bọn hắn chẳng khác gì là hàng năm hoa 5.000 euro, đạt được tô đông quyền sử dụng, quý là mắc tiền một tí, nhưng vẫn là rất có lợi. Càng quan trọng hơn là. Bayern Munich không cần lập tức xuất ra quá nhiều tài chính liền có thể ký tô đông, tiền còn lại cũng có thể lấy ra đầu nhập chuyện nhượng vận hành. Tô đông bên này thì là có thể thông qua hợp đồng đến bảo hộ chính mình lợi ích, thậm chí đối với hơn tầng quản lý đưa đến nhất định giám sát tác dụng. Ngoại trừ bóng đá phương diện bên ngoài, song phương còn có một cái lẫn nhau đều cảm thấy hứng thú vô cùng địa phương, đó chính là buôn bán khai phát. Bayern Munich đã minh xác tỏ thái độ, sẽ tại châu Á cùng Bắc Mỹ địa khu thành lập phân công ty, chuyên môn dùng cho khai phát cái này hai đại thị trường. Một khi Tô Đông ký nhập Biden, bọn hắn sẽ lấy Tô Đông làm cờ sứ, toàn lực khai thác Bắc Mỹ cùng châu Á thị trường, cái này mặc kệ là đối Biden, vẫn là đối Tô Đông, đều chính là có chỗ tốt to lớn sự tình. Trên thực tế, tại ba ca hiệu lực trong lúc đó, bọn hắn tại buôn bán khai phát bên trên hàng bét, đã nghiêm trọng trở ngại Tô Đông tại Bắc Mỹ cùng châu Á hai đại thị trường phát triển, mà Biden có thực lực như vậy, trợ giúp Tô Đông trên buôn bán thực hiện bay lên. Đương nhiên, còn có châu Âu địa khu, Biden Unit tại cái này một khối cũng tương đương có sức ảnh hưởng. Tô Đông một mực đem chân dung quyền trọp trong tay, nhưng đối cùng Biden hợp tác cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, song phương là ăn nhịp với nhau đương tô đông bọn người ở tại nghiên cứu đồng thời, bay đờn đám cự đầu cũng đồng dạng tại thảo luận buổi chiều đàm phán. những người lớn tuổi này nhóm đều kinh ngạc phát hiện, bọn hắn tại rất nhiều nơi đều đã bắt đầu theo không kịp tô đông chờ người tuổi trẻ ý nghĩ cùng ý nghĩ, cái này khiến bọn hắn cảm thấy mười phần mới mẻ. tô đông là làm đương thời giới rơi bóng đá đệ nhất nhân, quay chúng quanh tại chúng quanh hắn tài nguyên nhiều vô số kể, hắn nói rất nhiều thứ lý giải cũng cùng người khác khác biệt, cho dù là giống bóng đá hoàng đế bẻ kèn bộ ở ở, đều đối tô đông một chút quan điểm cảm thấy bội phục. hắn nói ba ca bóng đá lý giải rất sâu, hắn nói cho ta ba ca cái thứ nhất mùa giải cùng cái thứ hai mùa giải. Tại phòng thủ phương diện bên trên lớn nhất khác biệt, kỳ thật không hề chỉ là Marco cosinea, còn có hậu phòng tuyến về truy năng lực. Hắn hướng ta phô bày một loại khác khác biệt mạch suy nghĩ, chính là công phòng nhất thể là xu thế. Cái này tất cả mọi người biết, muốn thực hiện công phòng nhất thể, liền phải đem hậu phòng tuyến ép ra ngoài. Cái này cần hậu vệ tích cực chủ động bên trên đoạn, nhưng bên trên đoạn liền sẽ phạm sai lầm. Hậu vệ nhà, mỗi một trận đấu đều tại phạm sai lầm, chỉ khi nào thành công. Bay đơn tầng quản lý đều là hiệu cầu, bẹ kèn bùa ở, ở một điểm, bọn hắn liền rõ ràng. Nếu như hậu vệ bên trên đoạn thành công, kia tác dụng nhưng lớn lắm không chỉ có thể rút ngắn phản kích khoảng cách, càng mau đánh hơn kích đối phương, đồng thời cũng có thể giảm bất cầu thủ vừa đi vừa về tiêu hao. Mà kéo dài Tô Đông nói, hậu vệ tích cực bên trên cấp chiến thuật giá trị rất bình thường cao, nhưng dễ dàng phạm sai lầm, nhưng nếu như về truy tốc độ nhanh, phạm sai lầm, có thể mức độ lớn nhất đền bù những sai lầm này. Còn chính là phương diện này điển hình đại biểu. Hậu vệ tốc độ nhanh nhất là vị, cái này cố nhiên có thể giảm bất sai lầm, nhưng ở chiến thuật trên tác dụng cũng đi theo tu nhỏ, bởi vì coi như đem cầu dành lại đến, đoán chừng đều tại bạn phương vùng cấm địa phụ cận, khoảng cách đối phương cầu môn liền rất xa. Bây giờ rơi bóng đá càng ngày càng coi trọng không chế bóng, đây là một cái lớn xu thế. Từ Real Madrid đến Barca, đều là như thế, cho nên, cường đội thường thường đều sẽ cân nhắc như thế nào tận khả năng nhiều đem cầu quyền nắm giữ ở trong tay, mà không phải tùy tiện một cái đá mạnh hướng phía trước chuyển, vậy quá khuyết thiếu hiệu suất. Tô Đông cấp ra La Liga tại phòng thủ phương diện một loại khác mạch suy nghĩ, Barca cùng Real Madrid đều là như thế. Đó chính là thông qua hậu vệ chủ động xuất kích bên trên đoạn, đến tăng tốc công thủ chuyển đổi hiệu suất, đồng thời mức độ lớn nhất giảm mất cầu thủ tiêu hao. Cái này cố nhiên sẽ mang đến rất nhiều nguy hiểm. Nhưng chiến thuật giá trị cũng phi thường cao, cho nên đối cầu thủ năng lực cá nhân yêu cầu cũng rất bình thường cao, nhất là về truy năng lực. Hắn cái này mạnh suy nghĩ cùng Hần Kịch rất tiếp cận, nhưng hắn đem so với Hần Kịch phải sâu một chút, bởi vì hắn chính là trên sân bóng người trong cuộc, cảm thủ cũng sẽ càng thêm rõ ràng cùng mấy liệt. Hermes gật đầu khen. Hần Kịch trước đó liền đã nói với ta, tương lai hậu vệ ngoại trừ yêu cầu năng lực phòng ngự bên ngoài, Gia cầu cùng cơ động năng lực yêu cầu sẽ càng ngày càng cao, hắn cho là chúng ta bồi dưỡng hậu vệ phương thức phải làm ra một chút điều chỉnh. Bệ Kèn Bổ ở, ở gật gật đầu, hắn cũng biết Hần Kịch một mực tại nghiên cứu 3K cùng La Liga bóng đá. Bởi vì hắn từng tại La Liga chấp giáo qua mấy năm, đối La Liga bóng đá tương đối quen thuộc. Gọi điện thoại cho Joseph, nhìn hắn có thể hay không dành thời gian tới một chuyến, chúng ta cùng hắn, còn có Tô Đông, cùng một chỗ tâm sự. Becky Bamboo ở ở làm ra quyết định. Hernes lúc này lại hỉ, hắn cùng Hernkit là bạn chí kỷ, đương nhiên rất tình nguyện nhìn thấy Hernkit chấp giáo bay Bayern. Mà lại, hắn tin tưởng vững chắc Hernkit chấp giáo năng lực. Đúng rồi, để hắn tốt nhất chuẩn bị một phần kỹ càng tổ đội kế hoạch cùng chiến thuật mạch suy nghĩ. Becky ở ở nhắc lại nói. Hernes vội vàng đáp ứng, lập tức đi ngay gọi điện thoại. Chương 495: Liên minh trả thù nếu như đọc qua hình ký chấp giáo lý lịch hoàn toàn có thể dùng chập trùng không trùng để hình dung từ mùa hè trẻ lạt bạch bắt đầu chấp giáo thời gian mấy năm vị chi này đội bóng mang đến một tòa UEFA của bá quân cùng gỡ màn cột sải ra quân để hắn trở thành nước đức trong nước danh suất có thể chấp giáo với bơn Munich bốn năm lại 100 ngày hai tòa thi đấu vòng tròn quá quân hai tòa suất Peter của bá quân rất nhiều người đều cho rằng huyền ký chấp giáo trong lúc đó nền vững chắc bơn tại nước đức dưới bóng đá thống trị địa vị từ bơn sau khi tan học huyền ký tuần tự chấp giáo Athletic Bilbao, Real Madrid thế gì phe cùng Real Madrid mà tại Real Madrid cái kia mùa giải Hắn đạt đến cuộc đời huấn luyện viên Đình Phong, lấy được một tòa trang Tionlis quán quân, nhưng đoạt giải quán quân sau liền xuống khóa. Về sau, tuyển kíp ngắn ngủi chấp giáo Benfica cũng không thành công, trở lại La Liga sau lại độ chấp giáo Atletico Bilbao, thành tích cũng là trùng quy trùng cũ, nhưng ở lễ ba niên được mời trở về Bundesliga, chấp giáo Sơcot 04 không muốn, đá một cái mùa giải về sau, không muốn trở về không năm mùa giải, Sơcot 04 vẹn vẹn chỉ đá 3 trận, một tháng ba thua, tuyển kíp liền bị xào cá mực, trở thành sảng khoé mùa giải Bundesliga tối đoạn mệnh chủ xoái. Sơcot 04 giám đốc gạ sờ ở cho ra lý do là Phòng thay quần áo rất nhiều cầu thủ hướng hắn đưa ra lên án, cho rằng liền kịt công việc phi thường cố gắng, nhưng lý niệm đã là hậu, đã mất đi cầu thủ tín nhiệm, thế là bị ép đuổi việc hắn. Thời gian qua đi 2 năm sau, năm 2006 mùa hạ, Huyền Kịch lại lần nữa rời núi chấp giáo chính là quê quán đội bóng Mùa Hè Hiện Trần Club Bắc. Huyền Kịch đã từng là tòa thành thị này anh hùng, thậm chí tại Mùa Hè Hiện Trần lật bạc thân xử lý ượt cuộc sân thi đấu lúc, Huyền Kịch vẫn là tòa thành thị này đại sứ, phụ trách tại nước nước trong nước 43, cái này khiến hắn tự phụ ảnh chân dung đều ra biên tại cờ gò núi sân bóng bên ngoài, nhận lấy Mùa Hè Hiện Trần lật fan bóng đá Nhật Phủ bàn mua giải mùa Huyền Trẻn lật bạch thành tích cũng mười phần quỷ dị thi đấu vòng tròn bắt đầu trước tám vòng bốn cái sân nhà toàn thắng bốn khách trận toàn bại thành tích tốt nhất lúc đã từng xếp tới thi đấu vòng tròn thứ 5, nhưng từ trường 8 vòng bắt đầu Mộ Huyền Trẻn lật bạch một trận không thắng nhưng lần này Huyền Khi không phải bị sát thải mà là hắn chủ động mời từ lý do là hắn nhận lấy 3 lần tử vong nguy hiểm trong đó nghiêm trọng nhất một lần thậm chí cần vận dụng cảnh sát đến bảo hộ hắn tiến về sân bóng dưới loại tình huống này hắn rõ ràng không cách nào tiếp tục lại tại Mộ Huyền Trẻn lật bạch chấp giáo đi xuống thế là Đông Nghĩ Kỳ về sau hắn tuyên bố từ trước nhìn Chung Huyền Khi lý lịch Tại chấp giáo Diomarit về sau, có thể dùng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen để hình dung. Nhưng nếu như cẩn thận đi nghiên cứu hắn chỗ tiếp nhận đội bóng, liền không khó phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn tiếp nhận thời cơ bình thường đều không được tốt, mà lại phần lớn đều là trung du, thậm chí hạ du đội bóng. Tỉ như bản mua giải chấp giáo mùa hèn chẹn là bác. Nếu như đi nhìn xem chi này đội bóng danh sách, liền không khó phát hiện, chi này đội bóng gặp phải tổn thương bệnh chiều, xuất hiện nhiều tên thương binh, dẫn đến huyền kích bại binh bố trận đều giật gấu và va vai. Mà tất cả mọi người biết, trung hạ du đội bóng có một cái rõ ràng đặc điểm, chính là bọn hắn đội hình đều tương đối đơn bạc thường thường chỉ có thể kiếm ra một bộ có thực lực đội hình chủ lực, chuyên công một đầu chiến tuyến, song biến tắc chiến vừa phân tâm, thành tích lập tức trượt. La Liga Sevilligo, bây giờ Mỹ ở kịp thế vơ tôn các loại đều là như thế. Một bên là đội bóng tổn thương bệnh triệu, một bên là ngoại giới quần tình mãnh liệt mang đến áp lực thật lớn, thậm chí có cực đoan fan bóng đá tử vong nguy hiểm, nghe nói ngay cả hắn thê tử đều lâm vào nguy hiểm, thế là Huyền Kỵ lựa chọn từ trước. Tô Đông trước đó cùng Huyền Kỵ tán gẫu qua, Huyền Kỵ còn đã nói với hắn, hắn phi thường thưởng thức ba ca không chế bóng đầu Pháp, có lẽ là tại La Liga chấp giáo lâu, Huyền Kỵ đối bóng đá Đức đã thủy thủ không phù cái này khiến tô đông đối với hắn chấp giáo có chút lo lắng so sánh dưới van ga an nhìn giống như muốn càng đáng tin cậy một chút tuy nói van ga an cũng từng có 3 ca họa tơi lụt nhưng rất nhanh liền dùng A Mạ chấp giáo một lần nữa đã chứng minh năng lực của mình kia huyền kỵ có phải hay không là làm gì cái gì không được miệng tháo trương nhất danh hơn hết nhiều lần cường điệu, huyền kỵ năng lực cùng lý niệm tuyệt đối không có vấn đề bay ơn cự đầu hướng tô đông biểu thị mình hối hận nhất sự tỉnh chính là sa thải huyền kỵ đây là một cái sai lầm vô cùng nghiêm trọng mà hắn cho rằng huyền kỵ tam hiểu nhất chính là chỉnh hợp đội bóng nhìn dưới người đồ ăn đĩa hắn nhất là am hiểu thông qua chế định chiến thuật, mức độ lớn nhất kích phát cầu thủ năng lực. Không chỉ có hờ nè đối huyền kinh khen không dứt miệng, liền ngay cả bẻ kèn bù ở ở đối với hắn cũng là mười phần tôn sủng, cái này khiến tô đông nhiều ít cảm nhận được một chút lòng tin. Nhưng chân chính để tô đông đối với hắn thành lập được lòng tin, vẫn là tại gặp được bản nhân về sau. Lần nữa nhìn thấy huyền kinh, nước Đức lao xoáy cũng không có tỉ mỉ chuẩn bị tài liệu gì, cũng không có thao thao bất tuyệt chào hàng lý niệm của mình, mà là trực tiếp ngồi xuống, dùng viết song phương thức trình bày mình đối với hiện tại Bayern Munich vấn đề gặp phải. Huyền kinh cho rằng, Bayern hiện tại vấn đề không ở chỗ phòng thủ mà là ở tiến công cùng giữa trận tổ chức. Điểm này cùng Bayern Tam Cự đầu phán đoán là nhất trí. Bản mua giải cho tới bây giờ, Bayern 17 vòng ném đi 19 cái cầu, đạt song song Bundesliga thứ 3, so đủ rệm bật 16 cầu cùng sở có tháng 4 năm 17 cầu nhiều, cùng sắt xuất gặt giống như bị HNE, so trước mắt xếp hạng đứng đầu bảng Ở đỡ, đỡ bởi gì mèn còn ít 3 cầu, có thể thấy được phòng thủ vấn đề không phải rất lớn. Chân chính vấn đề ở chỗ tiến công. Từ khi bạ lật cùng giờ Roberto rời đội về sau, Bayern giữa trận sức sáng tạo liền trên diện rộng trợn, cứ việc từ 3 ca đưa vào van bộ mẹo, nhưng Hà Lan giữa trận đền bù không được Bayern giữa trận vấn đề. Mạ gạt nếm thử muốn dùng sơ với sơ Taylor đảm nhiệm hộ công, để hắn đảm nhiệm đội bóng tổ chức hải tâm. Sơ với sơ Taylor cũng biểu thị thần tượng của mình là Zidane, nhưng trên thực tế, sơ với sơ Taylor biểu hiện chúng ta đều thấy được. Bè Kenbu ở nhẹ gật đầu, hắn không thích hợp hộ công. Không sai, hắn rất đủ mặt, có thể công có thể thủ, dài ngắn truyền đều rất có tiêu chuẩn, phòng thủ cũng rất bình thường chăm chỉ, tranh tài đầu nhập rất bình thường cao. Nhưng hắn dưới chân kỹ thuật không đủ tỉ mỉ dính, tại hàng phòng ngự dậy đặt khu vực rất khó cầm được ở cầu, cho nên chúng ta nhìn thấy, hắn đã hộ công, liền lộ ra rất bình thường nhanh nhõ, không có hoàn toàn phát huy ra ưu thế của hắn nhưng là tại đường biên hắn cũng khuyết thiếu tốc độ. Hennes đối xử với sở tiger trước mắt biểu hiện cũng không hài lòng. Không chỉ có là Hennes, rất nhiều người đều cho rằng như vậy, sở với sở tiger vấn đề rất bình thường mâu thuẫn. Vốn là muốn để hắn thay thế bạn lạc, nhưng phát hiện hắn làm không được, tại đường biên lại khuyết thiếu tốc độ, lực trùng kích không mạnh, cái này rất bình thường lúng túng. Có lẽ có thể thử một chút 3 ca số 4 vị, hoặc giống tơ lỗ như thế triệt thoái phía sau. Thu Đông đột nhiên lên tiếng nói, mọi người tại đây đều là sướng sở, mẹ kẹt bù ở ở bọn người là đá bóng nhiều năm danh túc trong đó chính mẹ kẹn bùa ở ở hay là vô cùng vĩ đại huấn luyện viên trưởng hiển kích chấp giáo kinh nghiệm cũng là tương đương phong phú tô đông tiểu nói này bọn hắn lập tức cũng đều hiểu rõ ra ancelotti đem tơ lô từ hộ công triệt thoái phía sau vì tiền vệ phòng ngự cái này có thể nói là vì châu âu giới bóng đá mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn đã tơ lô có thể vậy tại sao sở với sở tây ngựa không được đáng giá thử một lần mẹ kẹn bùa ở ở cười gật đầu hiển kích biểu thị mình phi thường tôn sùng ba ca chiến thuật đấu pháp thậm chí cho rằng dì cận còn không có đào móc ra một bộ này đấu pháp tất cả tiềm lực nhưng hắn cho rằng Một bộ này đấu pháp cũng không thích hợp với nước Đức. Đây là ta từ chấp giáo sở có không muốn, đến mùa hẹn trận là bác, mấy năm qua này không ngừng nghĩ lại, chúng ta có chúng ta đặc điểm cùng ưu thế, lực chấp hành cùng tính kỷ luật, đây là ưu thế của chúng ta, ta cùng Loe, Cölsmann đều nói qua, bọn hắn cũng đều đang tự hỏi vấn đề này, mà ta cảm thấy, Bundesliga còn có một cái đáng giá chú ý tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng. Bẽkenbo ở ở, Hernes cùng dầm mẹn mải gơ bọn người lẫn nhau nhìn lẫn nhau một chút về sau, tất cả đều nở nụ cười. Josef, ngươi nói là Mesglora? Hernes cười hỏi. Làm sao ngươi biết? Helmkit cảm thấy thật bất ngờ hắn đúng là một cái phi thường có ý tưởng huấn luyện viên trưởng chúng ta vẫn luôn rất bình thường chú ý hắn bị giới hạn mà thực lực tổng hợp hắn rất nhiều ý nghĩ cũng không có cách nào đi thực hiện đây quả thật là rất bình thường đáng tiếc rất có ý tứ một người trẻ tuổi vẽ kẹn bùa ở ở cũng khen tô đông thì là ở một bên nghe được cảm thấy mười phần ngoài ý muốn mạnh là hiện tại Bundesliga xếp hạng hạng chót đội bóng nhưng mà ơn tam cự đầu lại đối một cái xếp hạng hạng chót rất có thể dẫn đội dáng cấp huấn luyện viên trưởng khen ngợi có thừa cái này không thể không nói là rất bình thường để cho người ngoài ý muốn một việc đương nhiên càng ngoài ý muốn chính là Huyền Kịch vừa tan học mùa hẹn chèn lật bạc xếp hạng vẹn vẹn chỉ so với mà nhiều hai vị, cũng tại dáng cấp khu, nhưng hắn như thường ngồi tại bên tâm cự đầu trước mặt chỉ điểm Giang Sơn. "Ta đoán chừng, cờ lốp hiện tại trong đầu hắn là rất bình thường cảm tạ ngươi, Joseph." Ernest cười nói. "Vì cái gì?" Trước đó kỳ cờ không phải đang hỏi quyền điều tra, nhìn xem đến cùng ai sẽ là bản mùa giải Bundesliga cái thứ nhất tan học huấn luyện viên trưởng sao? Huyền Kịch lúc này cười ha ha, liên tục khoát tay. Tại kia phần vấn quyền điều tra lý, mạnh cờ lốp là số 1 lối cuốn, kết quả không như tới Cái thứ nhất tan học ngược lại là hời kinh, này cũng cũng coi là giải trừ cờ lốp một lớn xấu hổ. Toàn bộ gặp mặt bầu không khí đều tương đương nhẹ nhõm vui vẻ, trò chuyện cũng mười phần thẳng thắn. Đã không có nửa điểm phỏng vấn thân trương, cũng không có bao nhiêu thượng vị giả khảo hạch thuộc hạng nghiêm túc, nhìn càng giống là một đám đồng hành đang trò chuyện một chút lẫn nhau đều quan tâm để luận bàn lấy lẫn nhau đối bóng đá nhận biết cùng lý giải. Tô Đông cứ việc không có xen vào cơ hội, nhưng vẫn như cũng được kích lợi không nhỏ. Nhất là loại này khoảng cách gần cảm thụ bẹ kèn bùa ở ở chờ siêu sao huyền thoại đối bóng đá lý giải cơ hội tương đương có được. Huyền kinh biểu thị. Mình không có cách nào hứa hẹn chấp giáo Byron sau sẽ lấy được dạng gì thành tích, nhưng hắn sẽ đem hết toàn lực. Ta sẽ đem mình coi thành một người bảo thủ, ta phải hướng tất cả mọi người một lần nữa chứng minh năng lực của mình, thoát khỏi quá khứ những năm này hỏng bét ấn tượng, để thế nhân nhận thức lại ta, dù là ta đã 61, nhưng ta cũng không cảm thấy mình già rồi. Người bảo thủ. Tô Đông ngược lại là đối với danh tự này rất có cảm giác, lúc này cũng cười biểu thị, hắn cũng là một người bảo thủ. Vậy liên để chúng ta hai cái này người bảo thủ, thành lập nên một cái liên minh trả tù đi. Hẹn kết cười cầm Tô Đông chủ động giỗi ra tay, rất bình thường dùng sức. Chương 496 Tô Đông Lai, lễ giáng sinh vừa qua khỏi Châu Âu rơi bóng đá bắt đầu truyền ra một thị tin tức đến từ nước Đức báo Biểu vạch trần cho thấy Bayern Munich ngay tại khuya trên gõ chống đưa vào Tô Đông, báo Biểu lộ ra Bayern Tam cự Đầu đã bí mật cùng Tô Đông đã gặp mặt, song phương liền gia nhập Liên Minh Bayern một chuyện đạt thành thế công cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, giới giáng Lâm Bundesliga đến từ báo Biểu tin tức cấp tốc dẫn nổ toàn bộ nước Đức, tất cả bóng đá Đức mê đều cảm thấy không thể tin được bóng đá Đức xuống dốc nhiều năm, tại tứ đại thi đấu vòng tròn đều xếp hạng cuối cùng, thậm chí rất nhiều người vẫn luôn cho rằng Bundesliga cùng Liga một đã tương xứng. Trong khi only danh mạch cũng vẹn vẹn chỉ có 3 cái, dựa vào cái gì hấp dẫn Tô Đông gia nhập liên minh. Nhưng một phương diện khác, toàn bộ nước Đức giới bóng đá cũng vì đó phân chấn. Tất cả mọi người rõ ràng xem đến, nếu như Tô Đông thật đổ bộ Bundesliga, kia thế tất đem dẫn bạo Bundesliga cầu thị. Trong lúc nhất thời, gọi điện thoại đến xẻ Tân nạ đường cái đi hỏi thăm tình huống ký giả truyền thông cùng fan bóng đá nhiều vô số kể, cơ hội đều đem burner tiếp đãi bộ môn điện thoại cho đánh nổ. Bayern nhân viên công tác cũng không có đạt được bất cứ tin tức gì, chỉ có thể nhiều lần nhắc lại, mình cũng không nắm giữ phương diện này tình huống. Nhưng ngoại giới đã truyền âm lên. Bayern đội trưởng lão thủ môn cản đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc lộ ra, tô đông gia nhập liên minh bay ơn, đây tuyệt đối là tối làm cho người kích động tin tức, hắn là thuộc về loại kia có thể một người dẫn đầu một chi đội bóng trước nóc thang cử tình. phong thủ hậu phương trung kiên lũ sĩ sì ổ cũng biểu thị cao hứng, ta tại châu âu đá bóng nhiều năm, tô đông là ta không nguyện ý nhất đụng phải đối thủ, nếu như hắn có thể gia nhập liên minh bay ơn, đây tuyệt đối là tin tức tốt, bởi vì về sau ta đều không cần lo lắng cùng hắn là địch. bản thụ thanh huấn làm cùng sở sở tiger cũng đồng dạng biểu thị, nếu như bay thật ký tô đông, đây tuyệt đối là to lớn kinh hỉ. hắn tối làm cho người khắc sâu ấn tượng chính là y sở ta chi dạng. Ta chờ mong cùng dạng này cầu thủ tại bay ơn hợp tác. Đông đảo bay ơn ngôi sao bóng đá nhau nhau ra mặt, biểu đạt đối Tô Đông hoang lên. Nhưng cùng lúc cũng có bộ phận cầu thủ cự tuyệt bình luận. Tỷ như Chile tiên phong tỷ giờ dỗ, hắn cùng bay ơn hợp đồng chỉ còn lại nửa năm, nhưng hắn đã minh xác biểu thị không cân nhắc cùng bay ơn tụ tầm. Tô Đông gia nhập liên minh, tiến một bước để ép tỷ giờ dỗ ra sân cơ hội. Còn có bay ơn chính quy tiền đạo Hà Lan cầu thủ Joy roi Markelz. Sớm tại năm đó, bay ngay tại roi Markelz cùng Tô Đông ở giữa tiến hành lựa chọn. Lúc ấy hịt dường càng có khuynh hướng đưa vào Tô Đông, nhưng bay cuối cùng lựa chọn roi Markelz. Mấy năm trôi qua, tô Đông liên tục 2 năm trở thành hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất, mà rơi mạ kẹt tại Bern từ đầu đến cuối không thể tìm tới năm đó ở La Corteuna dẫn bóng như nước thủy triều trạng thái. Cái này khiến rất nhiều Bern fan bóng đá đều cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Bây giờ, tô Đông lai. Like. Theo nước Đức báo hiệu dẫn đầu công bố, châu Âu còn lại truyền thông cũng lần lượt đuổi theo. Những này vô cùng bất nhập phóng viên đều phi thường giỏi về từ các loại dấu vết để lại đi cân nhắc tin tức, bọn hắn từ đủ loại dấu hiệu đã được, Bayern đúng là tích cực vận hành tô Đông, mà lại tô Đông gia nhập liên minh Bern khả năng còn rất bình thường cao. Lý do là. Lấy áo lì cùng nước Đức thể dục nhãn hiệu cầm đầu bền cổ đông cùng các nhà tài trợ, đều phi thường hy vọng bền có thể đưa vào Tô Đông, thậm chí bọn hắn nguyện ý vì thế thêm vào bền phí tài trợ. Nước Đức kỷ cỡ tạp chí còn tại mới nhất đồng thời tạp chí bên trong, càng thâm nhập chỉnh bảy bền toàn bộ kế hoạch, cho rằng tam cự đầu vì thuyết phục Tô Đông gia nhập liên minh bền, chuẩn bị một phần phi thường khổng lồ, đồng thời lại làm cho người hưng phấn bền chấn hưng kế hoạch. Trong đó bao quát Griezmann, Son Heung-min, Modric, Diego, Vander và Azken, Roben, cỡ lò sở chờ một nhóm ngôi sao bóng đá. Đều tại bơn dẫn viện binh danh sách bên trong, cái này đem làm bơn munit từ trước tới nay tối làm cho người chờ mong cùng kích động gây dựng lại.